chương hai trăm ba mươi mốt t h n g thư sở dĩ dịch tinh thần ở hưng ơ hoa trang viên trong cuộc sống cũng sẽ không quá mức buồn chán ngược lại là một rất tốt khả dĩ dừng lại một chút mình tăng giá trị tài sản cơ hội ngay kế dịch tinh thần liền bắt đầu lật xem tây lâm phụ thành chủ t à n g thư nhìn ở giữa có hay không có năng cho mình sử dụng b ả o điện dịch tinh thần đầu tiên tuyển ra kiếm sĩ nghề nghiệp một quyển t à n g thư đây là một quyển tên là cao cấp kiếm sĩ bí tịch bên trong có một bộ cao cấp luyện k h í p h ư ơ n g pháp giữ kiếm kỹ tuy rằng dịch tinh thần ba cấp chức nghiệp kiếm sĩ không quá vững chắc thế nhưng trong cơ thể hắn sớm có kiếm ký đã rồi khả dĩ tu luyện cái này nghe tiếng kiếm quyết luyện khí phương pháp hắn hoàn toàn phù hợp cơ bản điều kiện tu luyện sở dĩ hắn thấy cái mình thích là thèm lập tức đem nghe tiếng kiếm quyết giữ ở bên người bởi vì có thử phát hiện dịch tinh thần đối kế tiếp có thể sẽ có đắc kích thật là chờ mong liền không kịp chờ đợi lục tục lật xem luyện kim sư cùng với thuật sĩ thư tịch thế nhưng tựa hồ thế sự tổng không đến mức vẹn toàn đôi bên lật xem hậu dịch tinh thần đối luyện kim sư thuật sĩ thư tịch hơi có chút thất vọng luyện kim sư thư tịch chủ yếu giảng giải chính là một ít luyện kim cơ sở nguyên lý loại này học thuật lý luận tính thư tịch đại khái là càng thích hợp luyện kim sư học đ ồ tự học chi dùng dịch tinh thần đối với lần này cũng hăng h á i thiếu thiếu về phần thuật sĩ thư tịch lại càng không liên quan đến thuật sĩ phương pháp tu luyện đa số là giảng thuật một ít pháp trượng có lẽ thần bí phụ thạch chế tạo nước chảy có thể dùng tính cũng không t o ầ n cao kinh qua dịch tinh thần đối những nghề nghiệp này sâu hơn mùa hậu hắn đã có tương ứng lý giải và nhận chi nói ngắn gọn luện kim sư giữ thuật sĩ uy lực kỳ thực cũng không như kiếm sĩ cường đại thậm chí còn giá l ư ợ n g loại chức nghiệp giữ kiếm sĩ nhưng thật ra là phân trúc hai người bất đồng phạm chủ luện kim sư giữ thuật sĩ hai người này ở trời cao đại lục địa vị nói trắng ra là cũng có chút như làm sao thủy vật lý chuyên gia giữ hóa học chuyên gia nhưng giữ c h i bất đồng thị làm sao thủy vật lý chuyên gia giữ hóa học chuyên gia đảo là có thể tương đối tựa như sử dụng làm sao thủy có chút riêng tài nguyên tiến hành nghiên cứu nhưng luện kim sư giữ thuật sĩ cũng không đi bọn họ bất năng trực tiếp sử dụng trời cao đại lục các loại lực lượng tâm lý mà là cần mượn các loại công cụ tì như luyện kim sư chế tạo luyện kim vũ khí thuật sĩ cần pháp trượng tài năng phát huy ra thực lực bất quá dịch tinh thần đương nhiên không có vì vậy hạn chế điểm t i ê u toàn bộ phủ nhận luyện kim sư giữ thuật sĩ hai người ở trời cao đại lục tầm quan trọng tránh sở vị nhập ra t ù y tục t hương nước hoa cuối cùng là thuộc về trời cao đại lục muốn lâu dài đồng thời hoàn thiện địa phát triển nhất định là bất năng một mặt ỷ lại làm sao thủy khoa học kỹ thuật một cách tự nhiên cũng liền cần rất nhiều luyện kim sư giữ thuật sĩ đặc biệt dịch tinh thần đi ngang qua đối lập hậu phát hiện ở trời cao đại lục cũng chỉ có chức nghiệp giả tài năng tương đối sâu nhập nắm giữ và đầy đủ thu nạp làm sao thủy khoa học kỹ thu mặc dù cũng không phải là hoàn toàn là vô pháp lý giải nhưng đối với bọn hắn mà nói đặc biệt kiểu mới tri thức và kỹ thuật nhưng tiếp thu lực đúng là vẫn còn tương đối yếu đi một ít nói cách khác nếu như dịch tinh thần muốn từ đầu bồi dưỡng hưng nước hoa quốc dân nắm giữ tỷ nạn g thạo vận dụng làm sao thì các ngành các nghề kiến thức nói còn hơn bồi dưỡng chức nghiệp giả cần thời gian càng dài rằng d i c điều này hiển nhiên thị bất lợi cho hưng nước hoa rất nhanh phát triển nhưng hưng nước hoa không thể nghi ngờ thật là nhu phải nhanh một chút mở rộng c u ộ h ở i nguyên nhân rất đơn giản ở dịch tinh thần xem ra hưng nước hoa khởi điểm vốn cũng không cao ở trời cao đại lục giá cao lục ư ơ nơi g đ h này ý nghĩa thượng hương nước hoa lĩnh vực đã chiếm được bước đầu mở rộng khả dĩ thỏa mãn dịch tinh thần một ít phát triển quy hoạch sở dĩ trích phải thật tốt dụng tâm kinh doanh hương nước hoa cuộc đời thì không phải là trong ảo tưởng chuyện thậm chí chỉ cần ở tương lai không lâu Hưng nước hoa h nước p á tương triển cũng đủ vững chắc, đồng thời thời cơ thích hợp, dịch tinh thần trừ toàn bộ đông ly thủ bài cũng vững đồng không đông nhập chắc, cơ dịch đủ đem đô vào hợp, h bộ sẽ ly phản ở hương nước hoa đã hưng binh xâm chiếm tây lâm thành lúc đông ly nước triều chính chính một mảnh hỗn loạn là lúc nếu như hương nước hoa còn không sấn thử tuyệt hảo thời cơ cấp tốc phát triển khó bảo toàn có thể hay không có t i ê u binh tất bại chuyện tình trái lại bị đông ly nước chiếm đoạt cũng là không được biết dù sao t i ê u hiện giai đoạn mà nói dù cho hưng nước hoa tóm thâu tây lâm khu đông ly nước chỉnh thể thực lực nhưng thật ra là cao hơn hương nước hoa liên tiếp ba ngày dịch tinh thần ở hưng ơ hoa bên trong trang viên một bên tu luyện tân đắc nghe tiếng kiếm quyết một bên nghe đông ly nước các loại tình báo tin tức đông ly nước tân quân có đông ly vương c h u y ể n ngôi chiếu thư thuận lợi thượng vị trở thành tân nhậm đông ly vương tân đông ly vương tiền nhiệm chuyện làm thứ nhất đó chính là chỉnh đốn quân vụ một lần nữa khống chế và nắm giữ đông ly nước cấm quân trọng điểm an bài ngắm đông thành phòng ngự mặt khác hoàn phái người đi trước bắc x a thành giữ nam đất thành nỗ lực khống chế l ư ỡ n g thành chủ đạo quyền đáng tiếc đông ly nước bắc sa thành giữ nam đất thành hai vị thành chủ đều là tiền đông ly vương dòng chính bọn họ đều không hẹn mà cùng cự tuyệt giao ra triều chính quyền to. Bọn chính có thử cơ hội tốt, hương ọ hoa, hoa quân đoàn hạ thủ đối tượng dĩ nhiên chính là dịch tinh thần sở điểm danh này đại quý tộc những đại quý tộc này cơ hội là nắm giữ toàn bộ tây lâm thành tối làm trụ cột tài phú giữ thổ địa đây chính là dịch tinh thần yếu tẩy trừ nhà bọn họ để trọng yếu nguyên nhân chỗ thu được những tài phú này giữ thổ địa kế tiếp dịch tinh thần bố cục là có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió để khao thưởng quân đội tướng sĩ vất vả cực nhọc và trung thành dịch tinh thần phân ra bộ phận t à i phú ban cho cho bọn hắn sau đó dịch tinh thần liền mệnh lệnh triệu kim tất tảng đá lý ngang và y lai chở người bắt đầu ở toàn bộ tây lâm khu chiêu mộ linh bốn chương hai trăm ba mươi hai không gian giới chỉ. mặc dù phong trần mệnh mọi địa trở lại vương cung nhưng dịch tinh thần vẫn là không có lập tức nghỉ ngơi cũng không phải là hắn không lớn mà là thân bất do kỷ bởi vì ly nước nhiều ngày vương quốc nội từ lâu t í c h góp từng tí một chứ đại lượng phải do hắn tự mình xử lý sự vụ chờ hắn phê chỉ thị hơn nữa biết được quốc vương sau khi về nước thủ tướng hy dạng chiếu tướng nghẹo lần trông coi quan bố lai h ân trưng cất diệu sư lô tạp tư chủ sư đạt lạp chờ hơn mười vị có thể trực tiếp gặp mặt quốc vương quốc gia nhân viên quan trọng tất cả đều đến đây xin chỉ thị dịch tinh thần t i ế p kiến dịch tinh thần tự nhiên là lập tức nhận thấy bọn họ kế tiếp các vị đại thần đều hướng dịch tinh thần hội báo đều tự công tác tiến triển thủ tướng hy dạng nói cho dịch tinh thần h ư ơ n g nước hoa viện nghiên cứu thành lập bán tháng trước mục dạ hoàn chiêu mộ năm tên lưu lạc nhất cấp luyện kim sư đúng chỗ chiếu tướng nghẹo lần nói cho dịch tinh thần nô lệ tân binh huấn luyện toàn bộ hoàn thành dĩ sắ nói ngắn gọn hưng nước hoa thêm nữa chiến lược trông coi quan bố lai ân hắn thành công từ luyện kim sư trong miệng khiêu ra không gian giới chỉ phương pháp l u y ệ n chế yêu hiến cho dịch tinh thần trưng cất rượu sư lô tạp tư tái nghiên cứu ra rượu mới hồng nhan rượu đặc biệt nhằm vào nữ tính rượu ngon có công hiệu dưỡng nhan chủ sư đạt lạp muốn tống một quyển hắn chỉnh lý biên soạn sách dạy nấu ăn cấp đệ tử của hắn giao cho thư thái nhà hàng đại chủ tư cờ lìn nhiều như rừng dịch tinh thần tìm sắp tới lưỡng một giờ tài dựa theo điều kiện cho ra bất đồng sự vụ bất đồng xử lý ý kiến thế nhưng giá chỉ là quốc nội sự vụ giải quyết rồi mấy vấn đề này đại thính nghị sự hội nghị còn không có tan họp dấu hiệu kế tiếp dịch tinh thần còn muốn giữ các đại thần còn muốn thương thảo tổng kết kinh nghiệm xử lý tây lâm thành tương quan sự vụ tổng thể mà nói khi giả chờ đại thần đối dịch tinh thần ở tây lâm thành an bài không có gì lớn ý kiến bọn họ nhiệm vụ chủ yếu đó chính là tìm kiếm ra lỗ thủng bảo đảm tây lâm thành không mất trong hội nghị m ộ t dạ đại lý thành chủ chức vị song t a n thành đông ly vương số phận cũng bị quyết định hai tháng sau sẽ bị đuổi về tây lâm thành lại từ tây lâm thành đưa trở về bắc xa thành sở dĩ có quyết định này là bởi vì yếu tận lực ở đông l y quốc nội chế tạo đa cái thế lực giữ đông l y nước tân nhiệm quốc chủ thực hiện ngăn được chi đạo mặt khác h ư ơ n g nước hoa vương cung đại thính nghị sự nhằm vào tây lâm khu mọi người hoàn xác lập hai người chính sách đệ nhất áp dụng nghiêm khắc thủ đoạn khống chế tây lâm thành lực lượng quân sự chủ yếu biểu hiện là h ư ơ n g nước hoa dòng chính quan quân trực tiếp nắm giữ binh sĩ số lượng giữ chất lượng đều phải viễn siêu còn lại tây lâm quân đoàn đệ nhị dành cho tây lâm khu bình dân một ít chính sách thượng yêu đãi tăng mạnh tuyên truyền tranh thủ dân tâm chủ yếu biểu hiện là đề cao tây lâm khu bình dân thật là tốt cảm trừ lần đó ra dịch tinh thần thậm chí quyết định cho mỗi nhất hộ tây lâm địa khu bình dân gửi đi nhất túi nhỏ to mối tuy là ơn huệ nhỏ nhưng trung năng bởi vì thể tra dân tình mà đạt được thu mua dân tâm hiệu quả lại qua một giờ tại kết thúc vương cung hội nghị dịch tinh thần quay về vương cung phòng ngủ ngủ vừa cảm giác khôi phục tinh thần lúc quyết định đi xem đi hưng ơ nước hoa luyện kim sư nghiên cứu viện trước khi đi hắn mang cho không gian giới chỉ phương pháp luận chế hưng ơ nước hoa viện nghiên cứu kỳ thực hay một cái nhà độc lập hai tầng lâu cửa có hai gã bên hông đeo loan đao hưng hoa binh sĩ ở gác thủ vệ dịch tinh thần đi tới cửa lưỡng tên lính hướng quốc vương tú trái lại chủ động dẫn đường dịch tinh thần đi vào viện nghiên cứu đi lên lầu hai thấy ba gã ăn mặc áo bảo trắng người của chính đang thảo luận một vấn đề vấn đề này dịch tinh thần nghe có chút quen thuộc hắn đi tới thấy trên bàn một chi súng máy bán tự động trong lòng k h ẽ động nguyên lai、like, bọn họ đang thảo luận súng trường kết cấu vấn đề h i ể n nhiên giá cây bộ thương một ít nguyên lý đối với bọn họ rất có ban trợ bọn họ tưởng muốn chế tắc một bả cáng t h ê m nhẹ tiết kiệm năng lượng tinh năng thương đây là quốc vương bệ hạ canh giữ ở cửa binh sĩ nói cho ba gã luyện kim sư dịch tinh thần thân phận tham gia quốc vương bệ hạ ba gã luyện kim sư hướng dịch tinh thần hành lễ chư vị đại sư các ngươi khỏe dịch tinh thần lễ phép m ỉ m cười nói các ngươi hoàn tập quán hưng ơ hoa thành sinh hoặc sao có gì cần t h ỉ nói h n cho chúng ta biết nhân bọn họ hội t ậ n lực thỏa mãn các ngươi quốc vương bệ hạ chúng ta đã qua rất khá ở đây tương so với chúng ta cuộc sống trước kia hay thiên đường đúng vậy ba gã luyện kim sư đều hướng dịch tinh thần biểu lộ ra hào cảm đồng thời bọn họ cũng hướng dịch tinh thần tự giới thiệu ba gã luyện kim sư n i ê n kỷ giáp đại một vị luyện kim sư khoảng chừng năm mươi tuế tả hữu tên là la khoa còn có hai gã hơn ba mươi tuổi luyện kim sư phân biệt khiếu khế khoa phu tịch lai ngươi ba người bọn họ đều là đông lý nước lưu lạc luyện kim sư không thể không nói giá ba gã lưu lạc luyện kim sư trước đây quá ngày thị tương đối nghèo khó cũng chính vì vậy bọn họ mới có thể tiếp thu hưng hoa thương đoàn cam kết trở thành viện nghiên cứu nhân viên tạm thời luyện kim sư thị một đốt tiền chức nghiệp không có tiền căn bản là vô pháp tần cấp là một danh luyện kim sư nếu như không có số lớn tiền tài hầu như vô pháp tiến hành bất kỳ t h ự nghiệm đương nhiên đảng cấp cao luyện kim sư giữ thuật sĩ như nhau đều là một vương quốc châu ngồi tân chư vị đại sư các người nghiên cứu cái trôi này súng máy bán tự động có ý kiến gì sao dịch tinh thần không có trực tiếp xuất ra không gian giới chỉ, mà là hỏi vừa bọn họ chính đang thảo luận vấn đề la khoa đứng ra nói rằng quốc vương bệ hạ vừa chúng ta đang thảo luận tinh năng thương một ưu hóa mô hình mỗi lần phóng ra công kích tạo thành c h ớ c thương tổn khoảng trừ khả d i tiết kiệm năm mươi tải hữu năng lượng bất quá ta cần đại lượng năng lượng kết tinh tiến hành thí nghiệm d i song cận kẽ số liệu dịch tinh thần cũng không có đơn giản đáp ứng la khoa yêu cầu hắn suy nghĩ một chút nói rằng các ngươi tạm hoãn tinh năng thương cải tiến hiện tại ta có một cái nhiệm vụ yếu giao cho các ngươi dịch tinh thần xuất ra không gian giới chỉ phương pháp l u y ệ n chế tiếp tục nói nếu như các ngươi có thể bàn trợ chúng ta luyện chế dành riêng không gian giới chỉ các ngươi khả dĩ song số lớn thường cho、Hoa. không gian giới chỉ là khoa kinh hô chương hai trăm ba mươi ba phản hồi làm sao thủy là khoa thị không nghĩ tới dịch tinh thần dĩ nhiên xảy ra kỳ loại này cũng không phải là đơn giản năng lấy được bảo vật mà một bên khế khoa phu giữ tịch lai ngươi nghe vậy cũng là nhịn không được lập tức đi lên trước đang quan khán không gian giới chỉ phương pháp luận chế đây chính là ba cấp luyện kim sư tài năng luyện chế không gian giới chỉ a khế khoa phu giữ tịch lai ngươi thấy rõ cái này bảo vật hậu nhất thời trước mắt sáng ngời cả kinh nói thành như bọn họ nói không gian giới chỉ đối với bọn họ mà nói mặc dù không là cái gì chưa bao giờ nghe thấy vật nhưng điều không phải cụ bị cấp bậc nhất định năng lực luyện kim sư thì không cách nào luyện chế có thể luyện chế không gian giới chỉ khi hắn môn nghề nghiệp này mà nói vốn là một năng lực tượng trưng không sai các ngươi có thể hay không luyện chế r a lai g i ả như các ngươi có thể lượng sản loại này không gian giới chỉ nói ta chắc chắn sẽ không có sở b ấ đãi dịch tinh thần hướng luyện kim sư m ô n đồng ý nghe được dịch tinh thần nói ba gã luyện kim sư không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau không gian giới chỉ loại này vật nói chung đều là ba cấp luyện kim sư tài năng luyện chế cao cấp luyện kim vật phẩm ba người bọn họ chỉ là nhất cấp luyện kim sư trước lúc này cũng không có đ ạ n đ i ế m thử luyện chế không gian giới chỉ đương nhiên giá chủ nếu là bởi vì bọn họ không có phương pháp luyện chế nếu quả thật yếu bọn họ dựa theo phương pháp luyện chế khứ chế tác không gian giới chỉ bọn họ cũng không phải không được nhưng để bảo đảm an toàn của mình miễn đi đại bộ phận trách nhiệm bọn họ cần trước đó ôn hòa tinh thần nói rõ khả năng phiêu lưu vì vậy la khoa tác làm đại biểu mở miệng hướng dịch tinh thần cho thấy vậy hạ trích phải cái này k h í phương không sai lại có tài liệu chúng ta hẳn là khả dĩ chế tạo dành riêng không gian giới chỉ. chỉ là bởi vì chúng ta cấp bậc chưa đạt được ba cấp chúng ta rất khó k h ô n g chế không gian khổ chỉ có thể làm hết sức nói ngắn gọn chúng ta luyện chế không gian giới chỉ, nó không gian dung lực ư khổ chúng ta khó có thể bảo chứng hảo chỉ cần các ngươi có thể luyện chế ra không gian giới chỉ. như vậy đủ rồi hơn nữa ta nghĩ ngươi môn luyện chế đ ắ càng nhiều nhất định sẽ càng ngày càng quen thuộc dịch tinh thần nghe vậy mỉm cười nói la khoa nói tuy rằng biểu lộ thất bại có khả năng nhưng bọn hắn như thực chất dĩ cao thái độ nhựa dịch tinh thần rất hài lòng dĩ bọn họ hiện thời tu vi bất năng bảo đảm không gian giới chỉ luyện chế dịch tinh thần có thể lý giải sợ là sợ khi hắn môn nói khoác k u y ế t đại trên thực tế nếu bọn họ là hưng nước hoa luyện kim sư dịch tinh thần cũng nguyện ý xuất ra một ít tài liệu chậm rãi bồi dưỡng bọn họ sở dĩ dịch tinh thần giọng nói ôn hòa nói ta cũng sẽ không đối với các người làm ra quá phận hà khắc yêu cầu hiện giai đoạn người đã môn năng có năm chắc trước hết chế tạo ra không gian giới chỉ sau đó ta sẽ căn cứ các người luyện chế ra tới không gian giới chỉ khổ tái cái khác tuyển trạch dành riêng vật phẩm ngay vậy tam người nhất thời thoải mái liền lĩnh mệnh khứ cứ nghiên cứu không gian giới chỉ t h a i thế nào l u y ệ n chế dịch tinh thần trong lòng mơ hồ có một loại tìm cách giá dành riêng không gian giới chỉ một ngày khả dĩ lượng sản tất nhiên mang đến cho hắn số lớn tiền lời cái này tiền lời thậm chí rất có thể sẽ xa xa lỗi nặng d i ệ u hắn tiền lời dịch tinh thần không lo lắng không có dành riêng không gian giới chỉ tài liệu l u y ệ n chế bố lai ân đã nói qua hương nước hoa tịnh không thiếu k h u y những tài liệu này t h i ế u có thể luyện chế không gian giới chỉ người của tài lúc này nếu nhân tài nan đề cũng giải quyết rồi tất cả tự nước chạy thành sông tuy rằng ba người cấp bậc còn chưa đủ cao nhưng hiện nay luyện chế ra dành riêng không gian giới chỉ mới là đại sự nhẫn dung nạc hổ còn khả dĩ nhân l ư ợ n g nghĩ tới đây dịch tinh thần vô ý thức s ở s ở trên tay không gian giới chỉ bên trong có hai thành tinh năng thương sáu chờ dịch tinh thần lần thứ hai xuyên qua không gian thông đạo phản hồi làm sao thủy lưu ni á nước ánh t r ă n g sơn cốc thì dịch tinh thần dĩ nhiên nhất thời có loại dường như đã có mấy đời cảm giác thái thời gian dài chưa có trở về khán đến nơi đ â y tất cả hiện đại hóa thiết bị thì dịch tinh thần dĩ nhiên cảm giác xa lạ mặc dù là ngẩn ra một chút nhưng dịch tinh thần cuối cùng là không có mất ổn hắn ngay sau đó mở không gian thông đạo n h ợ ộ m hưng nước hoa quốc dân bà tích góp từng tí một ở trong thông đạo tất cả vong lưu rượu linh cốc rượu thực phẩm linh cốc rượu và tân chế riêng cho hồng n g a n g rượu toàn bộ bàn trở tới đây để đặt dưới đất trong kho hàng dịch tinh thần trở lại phòng làm việc của mình may là cũng không có bởi vì ly khai làm sao thủy thời gian lâu lắm mà liên máy vi tính đều quên dùng như thế nào tiện tay khởi động máy vi tính để bàn desktop dịch tinh thần bắt đầu dở hồng thư giảm i ể u kiện cái này dịch tinh thần dĩ nhiên phát hiện hồng thư ly đã có trên trăm phong vị xử lý biểu kiện mà đương đương địa chiếm toàn bộ màn ảnh máy vi tính những vị xử lý biêu kiện ở giữa tám mươi biêu kiện đều là lý u mai và đồng hân gợi tới đối với lần này dịch tinh thần đ ả o không kỳ quái dù sao một là trung hải thị hưng hoa diệu nghiệp giữ độc quyền bề điếm điếm trưởng một người khác là thư thái nhà hàng quản lý hai người c ắ t trưởng nhất điếm đều phải cần định kỳ hướng dịch tinh thần báo cáo cửa hàng tiền lời tình huống gửi ly kế toán báo biểu trở một chút dịch tinh thần tùy ý rút mấy người biêu kiện mở ra kiểm tra đây cũng không phải là bởi vì biêu kiện nhiều lắm dịch tinh thần k h á không tới chỉ là bởi vì hắn đối với hai người năng lực làm việc xưa nay đều rất có lòng tin mà trên thực tế lý u mai và đồng hân hai người công tác biểu hiện cũng xác thực không làm thất vọng dịch tinh thần tín nhiệm hưng ơ hoa rượu nghiệp giữ độc quyền bề điểm ở lý u mai quản lý hạ kinh doanh trạm n vốn vô cùng tốt bởi vì danh tiếng t r u y ề n khai hầu như mỗi một lần giữ độc quyền bề điểm vừa có rượu mới đưa ra thị trường càng ngày càng nhiều hội viên và phi hội viên đều sẽ nhanh chóng chen thượng mua lai nhiều hơn nữa rượu mới vừa mới ra thậm chí không được một tuần đã bị tranh mua không còn có chút hội viên hộ khách cũng bởi vì xoa một ít thời gian liên tục vài lần đều không giành được một lọ linh cốc rượu cảm giác bị thất bại cho phép bọn họ đều hướng lý u mai cường liệt yêu cầu n h ư ợ n giữ g độc quyền về điếm đẩy rời đi đặt trước chế độ lý u mai tự nhiên yếu thuận theo hộ khách yêu cầu liền thuận thế đẩy ra toàn bộ ngạch tiền trả đặt trước chế độ cao cấp hộ khách khả dĩ sớm một tháng đặt trước hưng hoa rượu hán các loại rượu ngon lý u mai tái căn cứ đặt trước thực tế số lượng tương chi nhân với nhị báo cấp hưng hoa rượu hán do hưng hoa rượu hán dựa theo lý u mai cuối báo tới số lượng cung cấp sản phẩm cái này tân đẩy rời đi đặt trước chế độ lập tức đã bị chuyển gia lai lập tức sinh ra cực lớn thôi động tác dụng kế tiếp ngắn ngủn bán tháng nội lý u mai tự bán ra hai bình lính cốc rượu một trăm bình vòng hữu rượu v không ư hoa r ít phi châu nhà giàu sang không tiếp thiên lý xa sôi mộ danh nhiều tiệu vi hưởng thụ nhất san cùng người khác bất đồng mỹ thực càng sâu người cũng không thiếu âu xinh đẹp một ít phú hảo cũng không xa thiên lý mặc dù vài lần chuyên cơ cũng muốn lai、like、thư thái nhà hàng hưởng thụ một phen không nói khoa trương Hiện đây là diệu hắn nối mạch điện viên hắn hỏi dịch tinh thần thì có nên hay không cho hắn chuyển lai、like、vừa thông suốt điện thoại giá thông điện thoại là đến từ chính một vị tự xưng là lưu nhi á nước tổng thống nhi từ người của đối phương là muốn giữ dịch tinh thần trò chuyện thoại. thông thoại Giá điện dịch tinh thần suy nghĩ một chút nhượng nối mạch điện viên bà điện thoại nhận lấy khán quyển sách chương mới nhất mời được tám n h ì n không hắn nghĩ đến ra có phải hay không là lưu ni á nước đan ni nhị tổng thống mệnh lệnh con của hắn dẫn theo một cái gì lời n h ắ n lai、like. dù sao hương hoa diệu h á n ngay lưu ni á nước mặc dù diệu h á n phát triển cũng không tính là yếu dựa vào lưu ni á quốc gia đến nữa nhưng đan ni nhị cuối cùng là một quốc gia tổng thống ai cho tôn trọng dịch tinh thần còn là sẽ cho này ngươi là hương hoa diệu h á n lao bản dịch tinh thần sao đúng vậy ta chính là ngươi có chuyện gì không ta là đ ứ khắc đan ni nhị ngày hôm nay cho ngươi điện thoại này là muốn hương hoa diệu h á n năm mươi phần trăm cổ phần danh nghĩa dịch tinh thần sau khi nghe xong không nói được một lời trực tiếp cúp điện thoại thế giới này rốt cuộc chuyện gì xảy ra đây cũng toán là chuyện gì a chẳng lẽ là nếu nói báo ứng khó chịu thì không phải là bởi vì dịch tinh thần hưng binh tóm tâu tây lâm thành sở dĩ bên này tự có người muốn chiêm hương hoa diệu h á n phân nửa do thủy tới chung những người này cân hương hoa diệu h á n đều là bán m a u tiễn quan hệ cũng không có thế nào hiện tại trong lúc bất chợt liền chạy ra khỏi lai cánh hoàn minh mục trương đảm lý trực khí tráng đòi vậy công ty cổ phần d ị c tinh thần quá mức g á c mạc danh kỳ diệu giá cái gì đan n i nhĩ tổng thống nhi tử rốt cuộc là cái gì nhân a phạ là cái gì giả gây chuyện tên ba bất quá mặc kệ hắn muốn như thế nào dịch tinh thần căn bản cũng không sợ gọi trong tháp dịch tinh thần thông báo một tám cha nhiệm vụ trong tháp ngươi t r a một người tên là đ ị c h k h á c đan n i nhĩ nghe nói là tổng thống nhi tử ta muốn là theo người này có liên quan sở h ư u bối cảnh tin tức trong tháp lĩnh mệnh tối lui dịch tinh thần sau đó tái gọi cha lý cha lý ngươi cấp r ư ợ u hán bảo an phân phát súng thật đạt thật truyền mệnh lệnh của ta xuống phía dưới từ hôm nay trở đi tăng mạnh hưng hoa diệu hán phòng thủ chương mới nhất toàn văn xem ra lệnh cho bọn họ cắt lượn thủ dưới ánh trăng sơn c ư ớ cửa đ ể cao cảnh giác tùy thời phòng bị có chuyện xảy ra đặc biệt bất luận cái gì đối diệu h á n chuyện bất lợi đồng thời không có được ta cho phép bất luận cái gì diệu h á n ra nhân viên ở sắp tới nội đều không được được phép đi vào thẳng đến ta cái khác thông chi mới thôi nếu có bất luận kẻ nào khâm phục khả dĩ nổ súng cảnh cáo thả bất luận cái này nếu nói đi k h á c Đăng đã để nghi nhi không tổng thống nhi thật hay lại rốt tử, cuộc có, có, có là dịch tinh thần dụng ý rất đơn giản nếu cái này được khắc d a n ni nhĩ muốn chiêm rượu hắn tiện nghi lai giả bất thiện dịch tinh thần để hắn h ả o h ả o minh bạch một cái đạo lý rượu của hắn hán không có thể như vậy tốt như vậy chiêm cho dù là d a n ni nhĩ tổng thống tự mình tới cửa lai yếu dịch tinh thần cũng không cố k ỵ chút nào nếu như bọn họ còn dám làm cho lợi hại dịch tinh thần thậm chí không ngại cho bọn hắn một chút việc bận việc bận việc ở lưu ni á quốc nội nhắc lên cơn sóng gió đậu trời dịch tinh thần vẫn cho là sẽ có phiền t o á i gì tìm tới môn nhưng kỳ quái thị nhắc ngày trôi qua bên ngoài động tĩnh gì cũng không có bất quá trong tháp bên này đảo là có thu hoạch đồng thời dĩ bà cha được tin tức hướng dịch tinh thần hội báo Danny Danny Danny danh dẹn Danny Danny dưỡng đứa trai, nữa cao của nữa Nhĩ Tổng thống, quả thật có một đứa con trai, tên Định Nhĩ. Định Nhĩ, nghiệp Hơn nữa ở trường trong Định còn là khó được cao tài sinh. Chỉ là, có người nói vị này Định Nhĩ nhân phẩm của tốt. Hơn Nhĩ Tổng thống tận hắn Ni thật Khắc. Khắc. chứ học, phúc học. Khắc khó Chỉ Khắc. phẩm hạ, một tốt từ biệt tài tốt. trước mắt quả Liêu có đặc lúc, được có lực Mỹ đại đại bồi là lô là là, là vị sờ ở ở ở Á dịch tinh thần cũng nhịn không được nhữ mày một cái hắn xác định gọi điện thoại nhân hay đ ư ợ c k h á c hưng ơ hoa rượu hắn bị như thế nhất người nhớ thương không là một m chuyện tốt tình hơn nữa đối phương lớn lối như vậy nhưng căn bản không như là trong tháp nói nhân phẩm cao thượng bác học đa tài cao tài sinh a giá trung gian là có vấn đề gì nghi trong tháp ngươi tìm người tái kể lại cha một chút đan n i nhĩ tổng thống đích tình báo đồng dạng cần thâm nhập ta dịch tinh thần nói rằng trong tháp do dự một chút hỏi lão bản nam nói cho ta biết vì sao cha tổng thống sao trong tháp có câu hỏi này nếu như không phải là bởi vì dịch tinh thần thực lực cũng không thể nghi ngờ đó là trong tháp ở zimbabu hễ thời gian đã chứng kiến sợ rằng lúc này trong tháp đã cự tuyệt hắn không muốn chọc người đơn quyền tự hồ nhận thấy được trong tháp lo lắng cũng bởi vì trong tháp ít có địa phản vấn dịch tinh thần nhìn thẳng tiến trong tháp ánh mắt của nhưng mặc dù trong lòng có s ợ không h ờ n giận dịch tinh thần còn không muốn giận cho đánh m è o vu trong tháp chỉ là nhàn nhạc hỏi nếu như ta cho người biết địch khác đan nhi nhi muốn ta vô điều kiện cho hắn một nửa hương hoa rượu hắn công ty cổ phần người nghĩ ta nên làm như thế nào trong tháp nghe vậy nhất thời kinh hãi sau đó có vẻ có chút kinh hoàng luôn g uống lần này trong tháp không chỉ có minh bạch dịch tinh thần tại sao phải mệnh lệnh h ắ n thâm nhập điều tra lưu ni á nguyên thủ quốc gia cấp nhân vật là trọng yếu h ơ n thị hắn biết hắn đích xác không nên hỏi nếu có nhân trọc tới dịch tinh thần dịch tinh thần hội có phản ứng gì trong tháp thế nhưng biết rất rõ. dịch tinh thần không có thể như vậy một thiện lương mềm yếu người của cho dù là tổng thống chọc tới hắn hắn cũng sẽ không có nửa điểm khuất phục nếu như địch khắc thực sự yêu cầu dịch tinh thần vô điều kiện kính dân một nửa công ty cổ phần không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết cách làm vì vậy trong tháp không gian có n ữ a nhiều lời lập tức đ áp ta sẽ thuê làm chuyên nghiệp nhân viên điều tra đi làm để ý chú ý yêu bí ẩn điều tra dịch tinh thần hài lòng thấy trong tháp hiểu nặng nhẹ liền nhiều hơn nữa dặn dò nhất cú trong tháp xác nhận sau đó rời khỏi dịch tinh thần phòng làm việc của ngày thứ hai toàn bộ lưu nghị á hạ nổi lên ngông, ngông mưa nhỏ dịch tinh thần xử lý xong đỉnh đầu chuyện vụ hữu i an bài ai mễ ngươi khứ đặt hàng một nhóm lương thực giữ mua ăn chuẩn bị tống vãng hương nước hoa một thời rảnh rỗi dịch tinh thần ít có địa nhìn ngoài cửa sổ mưa nhỏ đờ ra trong mưa lưu ni á cánh có vẻ có chút âm trầm từ hương nước hoa trở về sau đó dịch tinh thần vẫn đại ở rượu trong xưởng chỉ là trong lòng cảm giác có chút phiền m u ộ n để thư giản áp lực dịch tinh thần quyết định khứ thư thái nhà hàng ở vài ngày n h ấ t đến xem trong điếm đích tình huống thứ hai cũng có thể hưởng thụ một chút mỹ thực thuận tiện còn có thể đợi hương hoa công ty mậu dịch gần đưa tới tân thiết bị dịch tinh thần cho lái xe hai chiếc việt ra xa ly khai sân gốc nhưng hai chiếc việt ra xa mới được tới nửa đường tài xế bỗng nhiên nhìn thấy có một chiếc cỡ chung xe vận tải để ngang mã giữa lộ ngăn chặn đường vì để tránh cho ngày mưa có cái gì ngoài ý m u ố n tài xế khẩn cấp xe đỗ h ứ phía trước nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cha lý đối một gã thị vệ nói rằng chương hai trăm ba mươi lăm bị phục kích nghe được hai vị thuộc hạ nói thì dịch tinh thần giật mình t r ê n lời nói cha lý ngươi cũng theo cùng đi ra ngoài kiểm tra thương lên đạn cẩn thận một ít cha lý hơi s ừ n sờ v ố ngay sau đó cha lý khởi ra bao súng cốc áo mở thủ chốt an toàn tỉnh nắm chặt trong tay sau đó cầm một máy bộ đàm mang cho một gã chỉ súng trường thị vệ đang xuống xe chậm rãi đi hướng xe vận tải vừa tra xét qua một hồi cha lý thanh nhân của xuyên thấu qua bộ đàm chuyển đến xe vận tải trong buồng lái không hay đoạn số ba a ký hiệu nữ ân số ba dịch tinh thần n g a e vậy nhất thời ý thức được mỗi loại khả năng tính lập tức quay bộ đàm hướng t r a lý phân phó nói mọi người thương lên đạn chú ý tình huống chung quanh cẩn thận đề phòng không muốn dịch tinh thần nói sau mười giây đồng hồ không được lập tức tới ngay trạng hướng bộ đàm lần thứ hai chuyển đến t r a lý thanh n h â n của ở chúng ta ô tô phía đang có hai chiếc thương vụ ô tô lái qua tất cả mọi người xuống xe cẩn thận đề phòng dịch tinh thần lập tức phân phó nói dịch tinh thần giá ra lệnh một tiếng mọi người nạ vũ khí tốt cấp tốc xuống xe mượn hai chiếc việt ra xa trong lúc đó che làm tốt tiềm hộ tỉnh đồng thời thiết lập phòng tuyến cẩn thận đề phòng quả nhiên hai chiếc thương vụ ô tô có mờ ám xe kia môn lôi kéo khai từ phía trên cấp tốc đi xuống vài tên tay cầm thường che mặt người của giá thế kia vừa nhìn tựu i không thích hợp xem ra cái kia cái gì địch khắc tổng thống nhi tử là thật yếu bắt đầu hạ thủ tới là tốt rồi dịch tinh thần đã sớm sốt ruột chờ nổ súng dịch tinh thần không có thể như vậy chờ bị đánh chủ sao có thể dung được người khác không có việc gì vớ vẫn đeo g ạ o lập tức tựu i mệnh lệnh tra lý bọn họ tiên phát chế nhân cha lý chờ người không chút do dự đối người bị mặt nổ súng xạ kích bang bang tháng sáu hiện trường tiếng súng nổi lên một phía đi tuất đằng trước đầu bà gã người b ị mặt đã tại chỗ té trên mặt đất lựu có có đạn i rất nhanh dịch tinh thần phát hiện đối phương vũ khí trong tay hỏa lực so với bọn hắn còn mạnh hơn một ít nếu như kế tục rằng có nữa sợ rằng đối với bọn họ không có gì hay chỗ sở dĩ dịch tinh thần muốn cho cha lý dùng lựu i đạn rất nhanh giải quyết giá lựu đạn còn là ra trước khi tới cha lý để an toàn sinh ra một đầu góc thuận lợi mang theo lên hai người không muốn hội này thật đúng là t i ể u phái lên công dụng nghe được dịch tinh thần mệnh lệnh cha lý rất nhanh xuất ra lựu đạn giật lại bên trong c h â m vừa lúc một viên lựu đạn giải quyết một chiếc thương vụ ô tô t h i n h thịch t h i n h thịch tuy rằng lựu đạn bạo tạc cũng không có tạc chúng những người bịt mặt nhưng này to lớn âm hưởng còn là chấn đắc người bịt mặt có chút đầu góc t r o n g váng vô pháp hữu hiệu đánh trả mà sớm có chuẩn bị dịch tinh thần bọn họ t ắ c bưng cái lỗ thai tránh thoát sóng âm r u n động bạo tạc qua đi thừa dịp những người b ị mặt còn không có phục hồi tinh thần lại chi tế cha lý bọn họ càng lập tức xông lên trước đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Bang bang phép d ị chính tinh thần rất mặt tại người người không muốn sống, nhanh, hữu chỗ phơi lưu sở bị a trước lại i hơi. c Chính khi bọn hắn đều cho rằng uy hiếp đã toàn bộ giải trừ thời gian c h a lý b ô n g nhiên lại phát hiện ở ngăn bọn họ lộ chiếc kia xe vận tải bên này phương hướng lại nữa rồi kỳ chiếc xe hơi liền vội và nói g n chúng ta quay về rượu h á n dịch tinh thần xem bọn hắn phòng bị dùng đạn dược đã ở vừa tiêu hao không sai bị lắm nhân số hữu có ít hơn nữa chạy tới bọn người kia đến tột cùng là địch là bạn cứu cánh còn có bao nhiêu lợi thế dịch tinh thần không biết sở dĩ tranh d á một m thời khí hiển nhiên là không lý trí lúc này hay nhất hay tuyển trạch toàn thân trở ra tiên bảo trụ nhân viên an toàn trở lại diệu hán hậu đối phương còn muốn công vào nói t ự không thể nào toàn thể nhân viên trở lại việt giã x a hậu quay đầu cấp tốc phản hồi diệu hán bởi vì có xe vận tải chống đỡ những chạy tới nhân cũng không đến mức rất nhanh thì đuổi theo sở dĩ dịch tinh thần bọn họ thuận lợi trở lại diệu hán trở lại diệu hán hậu dịch tinh thần cấp tốc an bài toàn bộ diệu hán bộ phòng chuyện làm thứ nhất chính là cho diệu hán nội hưng hoa thị vệ mỗi người phát một cây tiến hành toàn diện đề phòng hán biết mới vừa kịch liệt sống mái với nhau Bất quá là một bắt một tiếp, quá đầu. là Kế c h â nhưng c í n phiền phức muốn tìm tới cửa. Sự thực cũng chứng minh, dịch tinh thần lo lắng không phải là không Song h phức thực dịch phải tới cửa. có tìm Sự lo là lý. đạo ơ t r ậ ngoài này n ố mãi với nhau ả n trừng trừng nửa canh g giờ, h o n nhân thật tìm t sự có nhân đã ớ cửa. Nhưng ngoài dịch tinh thần dự l i ệ u thị người tới cũng không phải cái gì sát thủ dĩ nhiên là lưu ni á cảnh sát lưỡng chiếc xe cảnh sát xử đáo hưng ơ hoa rượu hán cửa dừng lại trên xe xuống nhiều cảnh sát bọn họ thông chi hưng hoa diệu hán bảo vệ cửa bọn họ đầu tiên từ bảo vệ cửa trong miệng chứng thực diệu hán người phụ trách hay dịch tinh thần sau đó cựu tuyên bố nhất định phải kiến dịch tinh thần bởi vì cần dịch tinh thần hiệp trợ điều tra cùng nhau hình sự án kiện từ biểu hiện ra khán những cảnh sát này yêu cầu kiến dịch tinh thần c h ỉ n h tự tựa hồ rất bình thường nhưng dịch tinh thần hay là từ bảo vệ cửa thuật lại chung nghe được máy khoe thế nào thính đều thế nào cảm giác những cảnh sát này cũng không phải nhằm vào hưng hoa diệu hán người phụ trách mà đến mà như là trực tiếp gim hán dịch tinh thần mà đến vì vậy dịch tinh thần đa để ý trước hết để cho diệu hán sở hữu bảo an ở giữa chính mình lưu ni á nước quốc tịch những an ninh kia tới trước kiểm tra thực hư những cảnh sát này thân phận xác định đối phương thật là lưu ni á nước cảnh sát mà không phải là giả mạo sau đó t à i tuyển trạch tính địa phóng hai gã cảnh sát đi vào trừ lần đó ra còn lại lưu ni á cảnh sát tắt dẹp an toàn bộ làm lý do không cho phép bọn họ đi vào lại có nhân dám can đảm công nhân khiêu chiến cảnh sát uy n g h i ê m trái lại ngăn cản cảnh sát chấp hành nhiệm vụ những lưu ni á cảnh sát tự nhiên là cực kỳ bất mãn thế nhưng khi bọn hắn thấy chính là một d i ệ hán cửa gác bảo ăn dĩ nhiên trên tay đều trang bị súng ống một thời cũng không dám không để ý hậu quả tùy tiện phát động vũ lực hai gã lưu ni á cảnh sát bị đưa ở rượu hán ký túc xá một gian trong phòng hội nghị sau đó dịch tinh thần tài mang theo cha lý giữ hai gã hưng hoa thị vệ đến đây nhận thấy bọn họ hai gã lưu ni á cảnh sát đều là hơn ba mươi tuổi nhân khi bọn hắn thấy phía sau theo ba người tư thế m ộ ư ơ i phần dịch tinh thần thì liền càng thêm nghĩ rượu này hắn không đơn giản nhưng bọn hắn cũng không thể đối một tầm thường dân chúng có cái gì kiến kỵ liền dùng nhất phó giọng quan m ộ ư ơ i phần giọng nói đối dịch tinh thần nói rằng nhĩ hảo dịch tiên sinh chúng ta là cảnh sát lần này đến đây là bởi vì ánh trăng bên ngoài sơn cốc đường cái thượng phát sinh cùng nhau án mạng Một gã xe v ậ nếu tài tài x bị người ư m sát, các chết tài ở Bởi ở xe vận tài lý. Bởi vì các người lý. đối â y cự chúng ly là án mạng hiện trường không nhiều tình tìm hiểu h ta xa, sở dĩ, u n Trường g phía sau màn. Nếu đối phương nói giữa lúc hưu lý không hề kẽ hở dịch tinh thần tự nhiên cũng hiểu được đồng dạng thuyết ta môn đạo nói mỉm cười hỏi các ngươi tưởng muốn thế nào tìm hiểu tình huống chúng ta cần hưng ơ hoa rượu hán gác cổng xuất nhập g h i lại đương nhiên chúng ta còn cần hướng các ngươi viên chức tố ghi chép hỏi thăm bọn họ một ít tình huống lý giải có hay không có án mạng phát sinh thì mục đích chứng nhân lưu ni á cảnh sát nói rằng đồng thời chúng ta mong muốn dịch tiên sinh tùy cùng chúng ta quay về bóp cảnh sát hiệp trợ chúng ta điều tra một g ã khác cảnh sát nói tiếp dịch tinh thần ngay vậy s á t mặt nhất thời lạnh lẽo đây là cái gì thế đạo còn có thể có như vậy đạo lý dịch tinh thần nhưng cho tới bây giờ không biết s á t vách đại lối đi bộ phát sinh cùng nhau án mạng cũng phải đổi cứu đáo phụ cận xí nghiệp nhà xưởng trên đầu cảnh sát có thể dĩ cự ly gần làm lý do yêu cầu người phụ trách xí nghiệp đi trước bóp cảnh sát hiệp trợ điều tra đây không phải là phân minh bả án mạng toán đến rồi phụ cận đầu người thượng sao bởi vậy dịch tinh thần thái độ lập tức tới đây một một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn giọng nói cũng biến thành thập phần cường lạnh nếu như các ngươi có chứng cứ chứng minh ta đích xác giữ mạng này ă n có quan hệ xin lấy ra like cho ta xem nói đến cho ta nghe tính h bằng không các ngươi dựa vào cái gì coi ta là t á c người bị tình nghi đối đ ã i giá hai gã cảnh sát bị dịch tinh thần uống một b a n nhất thời cũng l u ô n g uống hoảng hốt nhưng lập tức h i ể u đưa ra một đủ để xác thực chứng bọn họ hoài nghi khả năng để ý cư rượu của ngươi hắn ngay cả cửa bảo ăn đều k i ề m giữ súng ống cái này cũng rất không giống tầm thường ba ta phải trịnh trọng cho thấy ta những súng ống này đều là đã chính mình tương quan hợp pháp mang dùng súng chứng mà cho nên ta dĩ thử lai、like、tăng mạnh phòng bị mục đích chính là vì phòng ngừa một ít tâm hoài bất quý đạo tặc ở ta diệu hán phụ cận tiến hành hành vi phạm tội ta nghĩ ta bảo vệ mình chu toàn hẳn là không coi là phạm pháp ba dịch tinh thần dừng một chút một dung cảnh sát ngắt lời t i ê u danh trước tiếp tục nói đương nhiên nếu như các ngươi lo lắng sẽ tiếp tục phát sinh án mạng xin yên tâm chúng ta bảo an biết dùng súng trong tay chi bảo hộ sinh mạng của chúng ta giữ tài sản dịch tiên sinh nơi tin tưởng cảnh sát chúng ta chúng ta lần này cũng là dựa theo trình tự làm việc hơn nữa chúng ta không hy vọng các ngươi làm ra quá phận chuyện tình dịch tinh thần một phen nói n h ư ợ n giá g hai gã lưu ni á cảnh sát cũng không khỏi thu liêm ta dù sao dịch tinh thần nhưng thật ra nói chúng rồi phải xử trên tay bọn họ cũng không có chân chính thực chất chứng cứ dịch tinh thần nghe vậy biết cảnh sát thế đã bị mình đẻ xuống liền không có kế tục dây dưa ý tứ trích ngược lại nói rằng gác cổng ghi lại chúng ta có thể cho ngươi môn cảnh sát một phần tưởng yếu tìm hiểu tình huống nói chúng ta cũng sẽ cung cấp chuyên môn phòng làm việc của cho các ngươi tố ghi chép các ngươi nếu thật dựa theo chính quy trình tự đi chúng ta hội tận lực phối hợp hai gã cảnh sát nghe vậy cho rằng sự tình liền đi qua nhưng dịch tinh thần b ỗ n nhiên thoại phong nhất chuyện tiếp tục nói vậy phần nếu như cần ta nhân đi trước cảnh sát các ngươi cục hiệp trợ điều tra ta nhu yếu trưởng cục các ngươi đầu tiên cung cấp một phần ký tên xác nhận nói rõ rất xin lỗi ta vô lễ ta quả thực đối cảnh sát ô m thái độ hoài nghi dịch tinh thần đem lời thuyết hoan cũng là biểu lộ thái độ hắn có thể cùng cảnh sát hợp tác nhưng chắc là sẽ không, không hề điểm mấu chốt phối hợp hai gã lưu ni á cảnh sát nghe vậy hai mặt nhìn nhau dưới trong lòng đều là tiệm sinh bất mãn bất quá bọn họ cũng nhìn ra được dịch tinh thần điều không phải một người đơn giản vật có người nói cái này dịch tinh thần hoàn đã từng song tổng thống giữ tổng lý tiếp kiến thân phận không tầm thường mà bọn họ bất quá chỉ là thông thường cảnh sát cân như vậy bối cảnh tựa hồ bất hảo đối kháng húng chi dịch tinh thần nói xong cũng không toán thác bọn họ quả thực không có mưu hại dịch tinh thần lòng của tư nhưng là bọn hắn s ợ tác s ợ vi đích thật là cực kỳ không thích hợp chúng ta hội hướng cục trưởng hội báo cảnh sát đáp dịch tinh thần g ậ t đầu quay đầu đối cha lý nói rằng cha lý hảo hảo tống hai vị cảnh quan l y khai bởi vì xác định những lưu ni á cảnh sát quả thực thân phận trong sáng cũng không phải là giả mạo lần này đến đây đích thật là để chấp hành công vụ sở dĩ dịch tinh thần tự nhiên cũng không có muốn cùng cảnh sát trở mặt ý tứ đương nhiên về phần những cảnh sát này phía sau có hay không tồn tại cái gì cấp thấp cảnh viên cũng không biết hát thế lực ngầm hiện nay vẫn chưa biết được nhưng nếu trước mắt chưa có điều động dịch tinh thần cũng chỉ quản yên lặng theo dõi k ỳ biến vì vậy tại đây hai gã cảnh quan lúc rời đi dịch tinh thần hoàn bậy mưu đặt kế tra lý cho hai người bọn hắn bình linh cốc rượu bọn cảnh sát thấy thế tái không quá nói hôm nay giá linh cốc rượu dưới cách cực cao đủ để để được với một vị lưu ni á cảnh sát nửa năm tiền lương tuy rằng dịch tinh thần ngôn ngữ thượng không có rất khách khí lấy lòng bọn họ nhưng cũng là bọn hắn đối lý trước đây liều lĩnh đến đây c h ắ c không được người khác không định gặp mà bây giờ diệu hắn đã biểu thị ra đầy đủ thiện ý bọn họ không thể làm không có thấy hai chiếc lưu ni á xe cảnh sát ly khai hưng ơ hoa diệu hắn xa ở lưu ni á thành nhất vị trẻ tuổi cũng thực thì nhận được tin tức đó là một đầy người thứ con nhím một gã mỹ nữ tóc vàng cầm trong tay một chén rượu mỉm cười nói hai n h nó có bao nhiêu cây gai ta t i ể u bạt nhiều ít cây gai thanh niên nhân cực kỳ bất mãn nói rằng mỹ nữ tóc vàng nâng tóc bơ bông đứng lên mỉm cười nói căn cứ tập đoàn nước định tổng tài ký tên xác nhận chúng ta chính thức điều kiện là Chỉ đan nhi g nhi n tác lộ ra nét mặt hưng phấn bảo la lực gia tập đoàn điều kiện giày đắc xa xa vượt qua hắn mong muốn có bảo la lực gia tập đoàn tầng này dựa vào liền có thể càng thêm kiên định hắn xong hưng ơ hoa diệu hắn quyết tâm về phần hắn tổng thống phụ thân địch k h á c biết chỉ cần hắn thành công nắm giữ hưng ơ hoa rượu hán hắn chắc là sẽ không phản đối chỉ là ở la lai công ty dưới áp lực d a n n y nhĩ tổng thống vô pháp c h i chỉ địch k h á c mà thôi địch k h á c một hơi thở uống xong bán bôi rượu mạnh tàn bạo nói rằng vốn chỉ là muốn bắt có người hù dọa một chút các người chỉ cần trái lại g i a o ra công ty cổ phần ta cũng sẽ không làm thương tổn các người đáng tiếc các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ép ta ra ngân thủ thủ hạ thoáng cái đã chết ba gã bị thương bảy tên kế hoạch nhiều lần bị n ụ địch khắc đan ni nhĩ cơn tức không nhỏ h á n bắt đầu bày ra kế tiếp cưỡng chế thu mua rượu h á n kế hoạch hành động dịch tinh thần đối với đi k h á c đan ni nhĩ tìm cách hoàn toàn không biết gì cả bất quá hắn đ i ề u không phải một ngồi chờ chết người của hắn không có cấp tổng thống điện thoại càng không có hướng tổng lý làm áp lực mà lại yên lặng từ hưng nước hoa hiệu đ i ề u lai、like、hơn hai mươi danh võ trang đầy đủ hưng ơ hoa binh sĩ thường trú hưng ơ hoa rượu hán. Trưng Hán. Phụ thống d i Sẽ ở đó ta l ư u n hắn ở tận lực không ảnh hưởng hưng hoa rượu hán công nhân công tác n h i ệ t t ì n h giá nhất điều kiện tiên quyết dịch tinh thần áp dụng có thể gia cố toàn bộ rượu hán phòng ngự năng lực phương tiện thì như cũng trong phạm vi lắp đặt vô tuyến tín hiệu quấy rời khí làm như thế mục đích là muốn có thể dùng sở hữu ở rượu hán trong phạm vi vô tuyến thiết bị toàn bộ vô pháp bình thường sử dụng giá đương nhiên là ngoại trừ s ư ở n g trưởng ký túc xá ở ngoài nhưng dưới ánh trăng trong sơn cốc còn lại chính là khu bao quát sinh sản phân xưởng đều cấm sử dụng điện thoại di động chờ vô tuyến công cụ truyền tin mà bất luận cái gì tưởng muốn liên lạc với ngoại giới công nhân cũng chỉ khả di á o phân xưởng quản lý nhân phòng làm việc của s dịch tinh thần sở tuy rằng còn không có thực chất chứng cứ chứng minh cái này ngờ vực vô căn cứ nhưng hắn hầu như đã không cần bất luận cái gì nói rõ duy nhất cần hay tìm cơ hội bắt được người này hoặc là vài người trên thực tế dấu hiệu đã rất rõ ràng lúc đó dịch tinh thần và cha lý bọn họ mở ra việc ra xa ra ngoài chuẩn bị hưởng thụ mỹ thực quyết định này thị đến lúc hợp ý hơn nữa Thế sự còn có thể trùng hợp như vậy. Vừa lúc đi ra ngoài, xin ý kiến phê bình hào lọt vào phục kích. kiến sự còn có lúc ngoài, xin ra vậy, vừa vào lọt đi ý Bị mặc ộ lộ, một t tải trở vọt tới tưởng chiếc cho họ họ lợi người xe vận tải ngăn bọn họ lộ, tới một đám muốn bọn gây bất lợi cho bọn họ người bị đám m t m ặ kệ thế gian này có bao nhiêu vừa khớp đáo chuyện bất khả tư nghị nhưng dịch tinh thần tuyệt đối sẽ không tin tưởng phát sinh ở bên cạnh mình giá nhất cái cọc sự bất quá chỉ là hắn đang nghi cũng dám liên hợp kẻ thù bên ngoài đối với mình nhân bất lợi như vậy kẻ phản bội dịch tinh thần thị tuyệt đối sẽ không đơn giản tha được hắn nếu không phải lúc đó tình huống khẩn cấp cũng không tiện lập tức truy cứu dịch tinh thần khẳng định lập tức tự chóp nã tên phản đồ này sở dĩ chỉ cần nâng cấp hãn thông tin quản chế đồng thời lập tức thực thi chắc đức kẻ phản bội sớm thông báo cơ hội hơn nữa nghiêm khắc quản chế sẽ cùng vu bày thiên là địa võng sau đó dịch tinh thần hội cố ý làm ra một ít động tĩnh chỉ cần rượu trong s ư ở n g cơ sở ngầm lần thứ hai liên hệ n g o ạ i giới dịch tinh thần bọn họ là có thể rất dễ dàng tìm ra cơ sở ngầm chỉ là ở dịch tinh thần hủ chung chóc miết thời gian địch khắc d a n ni nhĩ tựa hồ đặc biệt không an phận rất nhanh thì lại nữa rồi hậu chiêu như thế tới bị dịch tinh thần trong tưởng tượng hoàn phải nhanh một chút ngay sáng ngày thứ hai ở lại hưng hoa rượu hán dịch tinh thần dĩ nhiên bỏ vào đan ni nhĩ tổng thống tự mình sai người đưa tới một phong thư mời cố ý chỉ rõ phải giao cho dịch tinh thần trong tay dịch tinh thần tâm tồn hoài nghi mở ra thư mời mặt trên nội dung biểu thị đan ni nhĩ tổng thống buổi tối sẽ ở phủ tổng thống cử hành n g h ế n hội mời dịch tinh thần nhất định phải dự họp lưu ni á tổng thống tự mình mời dịch tinh thần hiển nhiên là không thể cự tuyệt nhưng trên thực tế chính là bởi vì giá phong thư mời thị đan ni nhĩ tổng thống tự mình gửi tới sở dĩ d ị c tinh thần tự đặc biệt tưởng nhớ phải ra khỏi tịch bởi vì d ị c tinh thần phải là mặt gặp một lần đan i nhĩ tổng thống và con hắn đức khắc đ a ni nhĩ đối với đan ni làm làm, nhĩ dịch tinh thần đến giờ phút ngày mới thôi cũng không thể trăm phần trăm xác định cái kia đa tài đã học bị người cho rằng là nhân phẩm tốt đi khắc có phải là lai phá hư hưng hoa rượu hắn tất cả an ổn hợp thủ vẫn bị người khác giả mạo danh hào giữ bản thân của hắn trên thực tế cũng không quan hệ sở dĩ dịch tinh thần đối với hắn các chủ muốn nhìn địch khác tự mình mặt thấy mình thời gian rốt cuộc thái độ là như thế nào do đó mới có thể có sở phán đoán suy luận nếu như độc thủ chính là hắn bản thân như vậy tự trách không được dịch tinh thần sẽ không khách khí với hắn hơn nữa dịch tinh thần còn muốn hiểu rõ địch khác c ả o nhiều như vậy mở ám rốt cuộc vừa có mục đích gì vì thế dịch tinh thần vi dự thiệp một chuyện làm xong đầy đủ chuẩn bị tinh năng thương dành riêng không gian giới trì dịch tinh thần trực tiếp đeo vào ngón tay thượng phương tiện hắn khả dĩ ẩn giấu tinh năng thương hơn cũng có thể ở cần thời gian thủ dùng đồng thời để chi kỷ chi bị dịch tinh thần hoàn cố ý đi trước biết một chút lưu nhi á nước lực lượng vũ trang lưu nhi á đội chính mình năm năm trăm linh danh lục hải không binh sĩ trong đó hơn hai danh thị lục quân binh sĩ còn lại phân trúc hải quân giữ không quân hơn nữa những quân đội vũ khí trang bị đều là tương đối tiên tiến vũ khí trang bị mặc dù là một ở quốc tế bản đồ thượng không tính là rất thu hút tiểu quốc đúng là vẫn còn có nó không cho sao lãng một mặt nếu như đ i ề u không phải cần thiết tình huống dịch tinh thần không muốn giữ toàn bộ lưu ni á trở mặt dù sao dịch tinh thần mục đích là muốn bảo trụ hưng ơ hoa diệu hán quần quận không ngừng mà chế tạo t á i phú mà không phải phải phát triển cho tới hôm nay cục diện này hưng ơ hoa diệu hán đạt h i ể n cảnh Đã Đối như vậy, dịch tinh thần cần tiến chính quyền nói trọng dịch hơi chút chút sách hạch lược. vậy, với cải quốc một một tâm tối gia mà là h á n n h ư ợ n g trong tháp thành lập hưng ơ hoa diệu hán tuyên truyền bộ toàn lực tuyên truyền hưng ơ hoa diệu hán sản xuất rượu ngon cùng với rượu hán phát triển đối lưu ni á nước cống hiến dịch tinh thần muốn dồn tạo dư luận chỉ cần đề cao hưng ơ hoa diệu hán ở lưu ni á nước nổi tiếng và dân chúng đối với nó ủng hộ độ liền có thể đoạn tuyệt địch khắc vận dụng quốc gia lực lượng đối phó hưng ơ hoa diệu hán có khả năng đương nhiên hưng ơ hoa diệu hán cũng không phải là không có vũ trang đấu tranh năng lực nếu như đối phương không nên sử dụng vũ lực lai giải quyết vấn đề d ị c tinh thần cũng có tương đối ứng biện pháp Đưa d ị chỉ là bởi vì đây là phủ tổng thống hiến hội nghiêm ngặt hạn chế tiến nhập hiến hội nhân số cái khác hương hoa thị vệ chỉ có thể ở cửa đợi biết được tình huống này đồng hành mà đến những hương hoa thị vệ tựa hồ cũng rất lo lắng hỏi người đi theo hầu quan có hay không có thể tiếp thu trong đó tiểu bộ phân nhân đi vào nhưng vẫn là bị người đi theo hầu quan cự tuyện dịch tinh thần ý bảo bọn thị vệ an tâm một chút chớ nóng biểu thị có cha lý đồng hành liền không có gì đáng ngại chương hai trăm ba mươi tám uy hiếp tổng thống tiên sinh cảm ơn n g ư ơ i mời ta thực cảm linh hạnh cực kỳ ngươi n h ư ợ n g ta tiền tới tham gia cái h i ế n hội này có phải là có chuyện gì hay không nghi dịch tinh thần đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn không muốn đả thái cực bởi vì hắn cần đầu tiên xác định đan nghi nhĩ tổng thống có đúng hay không đã ở tính t o á n hắn nếu như đan nghi nhĩ tổng thống chân có một chút gây dối tâm tư dịch tinh thần cùng hắn nhiều lời cũng vô ích ha ha còn có thể có chuyện gì đương nhiên là khen ngợi hương hoa diệu h ắ n ngắn ngủi nhất tháng nội t i ể u nộp một trăm vạn đô la thuế vụ hương hoa diệu hắn là chúng ta lưu ni á nước phẩm bài xí nghiệp đồng thời ta yếu trao tặng n g ư y i lưu ni á nước vinh dự quốc dân xương hảo nói đến cái vấn đề này đan nhi nhĩ tổng thống hưng phấn nhất thời giật vu ngôn biểu dịch tinh thần nghe vậy hơi cảm thấy kinh ngạc hắn nghe được đan nhi nhĩ tổng thống chính là lời nói là chân thành nói như vậy đan nhi nhĩ tổng thống đối với sắp tới phát sinh đây hết thảy đích thật là chút nào không biết chuyện l i ê n đáp cảm tạ tổng thống tiên sinh ca ngợi tạ thụ chi có quý chưa nộp hợp pháp thuế vụ là mỗi một vị công dân đều chuyện nên làm dịch tinh thần kiếm giữ lưu ni á nước quốc tịch cũng có thể nói là lưu ni á quốc công dân nhiều ít xác định đan ni n h ĩ tổng thống cùng một thiết không quan hệ hậu dịch tinh thần cũng liền bông u ra tâm phòng lập tức giữ đan ni n h ĩ tổng thống một phen trò cười lúc này một vị ngoại hình đẹp trai tóc đen lam ánh mắt thanh niên nhân đi tới nói rằng ba ba ngươi năng giới thiệu ta nhận thức một chút vị tiên sinh này sao nghe thế là nói dịch tinh thần lập tức đem l ự c chú ý tập trung ở vị trẻ tuổi này trên người s ư n g hô đan ni nhi tổng thống vi ba ba không cần sai đây chính là hắn hôm nay đệ nhị hào mục tiêu nhân vật địch khắc đan ni nhi nga dịch tiên sinh sáu chẳng biết nội tình đan ni nhĩ tổng thống thật đúng là quyền đương đây là hai người người xa lạ quen biết cơ hội dừng một chút quay dịch tinh thần một bên mỉm cười một bên tự g ê u nói vị này chính là nhi tử của ta đ ị c h khắc đan ni nhĩ các ngươi đều là thanh niên nhân còn hơn và chúng ta những lao nhân này ra nhất định sẽ có càng nhiều cộng đồng chính là lời nói n h i hảo đ ị c h khắc đan ni nhĩ người khả dĩ gọi đ ị c h khắc rất hân hạnh được biết ngươi đ ị c h khắc đan ni nhĩ mỉm cười vươn tay dịch tinh thần nhìn đ ị c h khắc khuôn mặt mỉm cười ngược lại cũng không đến mức tại chỗ có điều gì trạng liền tạm thời bất vi sở động địa đồng dạng báo dĩ mỉm cười đồng thời đồng thời cầm địch khắc tay phải nói rằng nhĩ hảo ta là dịch tinh thần đan nhi nhĩ tổng thống mỉm cười nói địch khắc người tốt nhất hướng dịch tiên sinh thỉnh giáo một ít kinh doanh thượng vấn đề mỗi người thành công đều có kỳ tất nhiên chỗ dứt lời đan nhi nhĩ tổng thống bỏ đi cấp hai người trẻ tuổi lưu lại trao đổi không gian đan nhi nhĩ tổng thống vừa ly khai dịch tinh thần liền thu liễm dáng tươi cười vung tay ra hỏi địch khắc đan nhi nhĩ đúng vậy ta chính là địch khắc địch khắc đan nhi nhĩ mỉm cười nói toàn thân cao thất tản mát ra một nạo khí dịch tinh thần lãnh đạo nói rằng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cật tương có chút khó coi sao ta không cho là như vậy sáu đ ị c h khắc đani nhĩ tự tin nói rằng thế giới này chủ đạo người thường thường thị người có quyền thế môn ngươi cảm thấy thế nào hai người trong lời nói âm thầm giao phong không ai n h n g ai dịch tinh thần lạnh l ù n g cười khống chế thanh âm truyền bá phạm vi hỏi ngươi có đúng hay không nghĩ ta không dám xuất ra mười triệu đô la mãi mạng của ngươi đ ị c h khắc đani nhĩ nghe vậy cho ăn sắc mặt có chút khó coi hắn hoàn thật không có nghĩ tới vấn đề này có lẽ thuyết làm tổng thống nhi tử hắn không cho là dịch tinh thần dám đối với hắn phát sinh trí mạng công kích nếu như dịch tinh thần không để ý tới tánh mạng của hắn địch khác chẳng phải là cùng lắm thì ta l li y khai lưu ni á nước dịch tinh thần kiến địch khác d a n ni nhĩ hù dọa cảm giác mình tự a hồ không cần áp dụng cực đoan cách làm hiệu bổ thương kế tục hù dọa hắn nói rằng không nên ngu hồ hồ đương người khác phá hôi quân tiên p h ò n g đang xác định d a n ni nhĩ tổng thống không có âm mưu mưu đoạt hưng hoa rượu hắn dưới tình huống không được một khắc cuối cùng dịch tinh thần còn chưa phải muốn giết chết tổng thống nhi tử dịch tinh thần kiến địch khác không nói chuyện liền không có kế tục phản ứng hắn x địch khắc thấy thế nổi giận không ngớt hắn không nghĩ tới chính dĩ nhiên sẽ bị một gã di dân thương nhân dọa sợ rất muốn nắm dịch tinh thần hảo hảo dạy dỗ một trận dịch tinh thần kiến đan ni nhĩ tổng thống mời là rất bình thường mời liền buông l ò n g tâm tình phẩm thường khởi p h ụ tổng thống giảm lưu ni á nước mỹ thực ngoại trừ chung quanh hải sản lưu ni á nước lục địa sản vật vẫn tương đối phong phú bởi vậy tiến hội lý hoàn có thật nhiều dịch tinh thần chưa từng thấy qua món ngon dịch tinh thần thấy thế cũng là ăn uống mở rộng ra nghiêm túc hưởng thụ cho h n mỹ thực ăn xong bữa cơm dịch tinh thần bất thời giờ chú ý một chút địch hắn phát hiện địch cũng đang chú ý một chú ý hơn nữa địch khắc trong mắt t ị n h không chỉ là e ngại còn có oán hận thứ phát hiện này nhựa dịch tinh thần tâm cảm bất mãn dịch tinh thần suy nghĩ một chút bắt chuyện tra lý nhiều một mực quan tâm dịch tinh thần tra lý đi tới nói rằng lão bản chuyện gì đinh ở người kia đừng cho nhân phát hiện dịch tinh thần ngầm chỉ vào địch khắc nói rằng tra lý gật đầu lặng yên ly khai phủ tổng thống sau đó ẩn tiến h t cám một lát sau d a n ni nhĩ tổng thống quả nhiên trước mặt của mọi người khen ngợi dịch tinh thần đối lưu ni á nước cống hiến tiến hội tối hậu dịch tinh thần lấy được đ a ni nhĩ tổng thống ban phát vinh dự quốc dân giấy chứng nhận tại ly khai phủ tổng thống ế nhà ộ i k trọ cửa có hai gã bảo tiêu phụ trách bảo hộ đi khắc đan nhi nhĩ đi khắc trong lòng an tâm một chút hắn rót một chén đến rượu lại uống một h ớ i nhỏ tâm tình tài thư giản một ít mặc kệ thế nào đi khắc cho rằng hắn đối với dịch tinh thần bạo phạm hắn lý do thoái thác h không thể không có hành động chỉ là lành nghề đọc trước Hắn nhất định h p ả ừ một chuyện nhỏ ta mong muốn ngươi năng phái ra một đội binh sĩ tiến hành một lần thực chiến diễn tập sáu về phần diễn tập địa điểm tự chọn một nhà rượu hán ba mươi sáu ừ đúng vậy một nhà rượu hán sáu đến lúc đó ta sẽ phái mấy thuộc h ạ và binh lính của ngươi cùng nhau tiến hành diễn tập sáu t ố t diễn tập kết thúc ta mời ngươi ăn một bữa p h ạ m địch khác quay điện lời nói vừa thông suốt sau đó cúp điện thoại thì trên mặt lộ ra đặc biệt biệt nụ cười đ ạ c ý aa d ẹ p cờ g i ờ n g l im tờ giỏ t e s t n cờ lạt cờ f imel đã tạp phệ ba a năm i bốn n bốn trăm chín m năm hai mươi bảy a bốn f năm trăm tám mươi năm b một mươi bốn im tờ giỏ tẹt h ì ta ngươi đã môn hưng ơ hoa rượu hán để phòng xâm nghiêm như vậy xem ra bên trong khẳng định cất giấu không ít bí mật đến lúc đó ta chỉ yêu phái người tiến nhược điểm dĩ nhiên là không sợ ngươi không chịu t ộ phạm trong đầu nhất thời hiện lên cực tốt bản in o z a l i t địch khắc càng nghĩ càng đắc ý lại t r ợ n phát hiện có chút mệnh ra rời suy nghĩ một chút tránh sở vị mài đ a u không lầm đốn t u ổ i công địch khắc thẳng thắn trực tiếp ngã xuống giường dĩ nhiên rất nhanh thì đã ngủ sáng ngày thứ hai địch khắc tỉnh lại ngoài cửa sổ thấu vào chói mắt ánh dư ơ n g quang nhuộm địch khắc ngay từ đầu có chút không thích ứng vô ý thức miễn cưỡng mở mông lung ánh mắt của nhưng không đợi hắn khôi phục thần trí cánh đột nhiên cảm giác cái cổ truyền đến một trận đau đớn n h ộ m địch khắc không tự chủ được sở sở cái、cổ. giá sơ một cái nhuộm địch khác lại càng hoảng sợ bởi vì từ đầu ngón tay dĩ nhiên chuyển đến một trận nghiêm hồ hồ cảm giác trên tay tựa hồ dính vào một loại cái gì giao chặt thể địch khác lập tức xoa xoa phóng tới trước mặt kiểm tra dĩ nhiên là một mảnh huyết hồng trong máy mắt địch khác buồn ngủ bị dọa đến tiêu hết hắn vội ý thức kinh hoàng nhìn một chút chu vi không ai đón địch khác chạy đến một mặt trước gương tỉ mỉ kiểm tra trên cổ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra may là nguyên lai không là thật máu chỉ là sốt cà chua nhưng dù vậy địch khác lại cũng không dám nữa buông lỏng thần kinh của hắn băng bó quá chặt chẽ đồng thời luôn mãi địa nhìn một chút chu vi một phát hiện có người vào dấu hiệu thế nhưng hắn phân minh khả dĩ khẳng định khi hắn ngủ say thời gian nhất định là có người tới gần hắn đối với hắn hạ thủ bởi vì trên cổ của hắn có một đạo nhợt nhạt hưởng lớn đạo này hưởng lớn rõ ràng địa nói cho địch khắc một đáng sợ chân tướng hắn thiếu chút nữa liền chết rất hiển nhiên hạ thủ người này là muốn nói cho địch khắc nếu như không phải cố ý buông tay cấp địch khắc một còn sống cơ hội địch khắc hiển nhiên đã không trên đời này hơn nữa còn là ở địch khắc hoàn toàn không có phản ứng cơ hội dưới tình huống người này có thể khống chê sinh tử của mình cái này nhận chi nhuộm địch khắc kinh hai đ à m chiến hắn thậm chí ngay cả đối phương là thế nào tiến nhập phòng này đều không được biết nếu như điều không phải trên cổ sợ hai hồng ấn nhắc nhở hắn thậm chí đều hoài nghi mình xuất hiện ảo giác địch khắc phía sau một trận lệnh cả người hắn không tự chủ được đi tới nhà cho cửa mở cửa nhìn thấy thì trước sau như một ở cửa thủ vệ bảo tiêu bọn họ thậm chí ngay cả tư thái cũng không có không giống với tựa hồ bên trong cái gì cũng không có xảy ra như nhau địch khắc không nói được lời nào h u đóng cửa lại trở lại trong phòng lần thứ hai một mình n g ngô ở trong căn phòng này địch khắc lại cảm giác được trước nay chưa có kinh khủng và luôn cuốn một lát sau địch khắc càng nghĩ càng nghĩ không an toàn liền nhanh lên thoáng rửa mặt một chút thay nhất bộ quần áo sạch cấp tốc ly khai nhà trọ cùng lúc đó hưng ơ hoa rượu hán cha lý nhẹ nhàng gõ cửa một cái xong phòng trong người sau khi cho phép đẩy cửa ra đi vào trong phòng dịch tinh thần đang chờ hắn lai、like、hội báo tình huống thấy đi vào là cha lý liền hỏi sự tình thế nào cha lý kể lại miêu tả hắn tối hôm qua hành động đêm qua y theo dịch tinh thần yêu cầu cha lý ly khai tổng thống yến hội hậu chuyên môn theo dõi đi khắc hắn một đường theo đi khắc trở lại hắn nhà trọ sau đó đợi được địch khắc ngủ say thời gian cha lý thi triển nhẹ thân pháp nhớ mở cửa miệng những thủ vệ kia từ nhà trọ trong cửa sổ tiến nhập địch khắc căn phòng của đồng thời làm một loạt đủ để uy hiếp địch khắc sinh mạng sự tỉnh cũng chính là địch khắc sau khi tỉnh lại phát hiện tất cả dịch tinh thần gật đầu nói rằng làm tốt lắm ngươi đi nghỉ trước ta sau đó sẽ phái người kế tục quan tâm địch khắc nếu như tâm tư của hắn còn không có bỏ đi vậy người này tự không cần phải sống trên đời cha lý hướng dịch tinh thần thi lễ cáo tử rời phòng làm việc còn lại dịch tinh thần một mình ở trong phòng tự hỏi kế hoạch kế tiếp kỳ thực dịch tinh thần biết đang cha để ý phen này hành động t ứ c báo cho lúc sau đó dịch tinh thần khứ tiến hành lánh một cái kế hoạch hắn phân phó trong tháp ở lưu ni á quốc nội lực mạnh tuyên dương dịch tinh thần hắn đã trở thành vinh dự quốc dân chuyển tình trừ lần đó ra dịch tinh thần hoàn thêm vào xuất ra một mươi triệu đô la chuẩn bị ở lưu ni á quốc nội tái sáng tạo có lẽ thu mua một ít nhà xưởng xếp vào hưng hoa công ty phạm trù lý l ớ nguyên mạnh n h ư ơ hoa công bản dịch tinh thần thầm nghĩ ở lưu ni á nước thiên cư góc yên lặng phát triển nhưng kinh qua địch khắc sự kiện này lúc dịch tinh thần như là đột nhiên bị nói ra một tình minh bạch mình không thể tái yên lặng phát triển tiếp cái này tựa hồ cũng không kỳ quái bất kể là dịch tinh thần như thế nào đi nữa khiêm tốn hành sự cũng có thể không lý do chọc địch khắc như vậy tiểu nhân điều này nói rõ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng không phải là mình muốn giản đơn sinh hoạt an ổn làm việc người khác t i ự u nhất định sẽ cam tâm tình nguyện cấp cơ hội này càng là có n g ọ n người của việc dễ lọt vào người khác công kích không nói đến dịch tinh thần và d a n n y nhĩ tổng thống trong lúc đó có hay không có tốt đẹp chính là hợp tác quan hệ nhưng hắn và địch khác trong lúc đó chuyện đã xảy ra d a n n y nhĩ mặc dù ngày hôm nay không biết cũng vẫn sẽ có biết được một ngày đêm đến lúc đó nếu như d a n n y nhĩ tổng thống có thể bình tránh xử đưa còn hoàn hảo thuyết nhưng đó cũng là một không nói chính xác tình huống ai biết d a n n y nhĩ tổng thống có thể hay không một thời bị lời g i m pha sở m n g tế tình nguyện bao che cho con cũng không muốn công bình hành sự n h i đương nhiên dịch tinh thần cái ý nghĩ này cũng không phải là đã kết luận đan mi nhĩ tổng thống lòng của tính nhưng bọn hắn trung quy mới là người một nhà dịch tinh thần thật sâu minh bạch phòng nhân c h i tâm không thể không đạo lý hơn nữa dịch tinh thần diệu h á n cũng đã trở thành trong mắt người khác đại phì nục thì là ngày hôm nay thở bình thường và địch khắc trong lúc đó chuyện cũng khó bảo sau đó sẽ không tái thu nhận một ít bụng dạ khó lường những người khác lần thứ hai đối hưng ơ h ò a công ty bất lợi sở dĩ dịch tinh thần bất năng lại bị động phòng ngự đương một khối ở cái thất gỗ thượng phì nục mà là yếu chủ động nói cho thế nhân hắn bất khả lớn kinh qua tự hỏi dịch tinh thần quyết định làm sao thủy sản nghiệp bất năng chỉ dựa vào hưng nước hoa võ lực quả b à hộ hắn quyết định ở lưu ni á nước thành lập một nhà hưng hoa an ninh công ty chủ yếu vi dịch tinh thần xí nghiệp cung cấp an ninh phục vụ lưu ni á nước một địa phương khác địch k h ắ c can đảm bị dịch tinh thần tưởng tượng còn thấp hơn m ộ t ít đột nhiên địch k h ắ c phát hiện mình tất cả thi thố đối dịch tinh thần không có gì ước thúc hắn vẫn cảm thấy rất sợ hãi hắn lập tức gọi điện thoại cho lưu ni á nước lục quân khắc lao thúc thúc hủy bỏ diễn tập kế hoạch đón hơn nửa ngày trong thời gian địch khác cũng không có tâm tình đi công tác mà là đối mặt nhất bộ điện thoại do dự không biết yếu không muốn gọi điện thoại cấp dịch tinh thần có cần hay không ngay mặt chị vua địch khắc cũng sợ dịch tinh thần còn có cái gì đến tiếp sau hành động đương nhiên hắn sở dĩ do dự cũng có lòng tự trọng ở c á i phá nhân tố dù sao làm tổng thống nhi tử hắn cho là mình vô luận là địa vị xã hội có lẽ tài năng đều hơn xa giữ dịch tinh thần yếu hắn túi đầu chị vua trong lòng của hắn vẫn là không m u ố n sáu địch khắc do dự luôn mãi rốt cục vẫn phải bắt tay đưa về phía điện thoại cơ hắn lựa chọn thỏa hiệp giữ t h o i ngượng dịch tinh thần ngoài ý muốn lần thứ hai nhận được địch khắc đan ni nhĩ điện thoại của địch khắc ở trong điện thoại hướng dịch tinh thần xin lỗi đồng thời báo cho biết dịch tinh thần bảo la lực ra tập đoàn thị chủ sử sau màn bảo la lực ra tập đoàn đồng ý số lớn tiền tài nhưng lại bán đứng bảo la lực ra tập đoàn ở lưu ni á nước một vị tổng bộ đại biểu dịch tinh thần cúp điện thoại cho đòi lai、like、cha lý mệnh lệnh hắn dẫn người khứ bí mật bắt bảo la lực ra tập đoàn đại biểu cha lý tuấn lệnh liền dẫn ba gã thị vệ lái xe việt giã xa ly khai hương hoa diệu hán nếu đối phương ở mưu tính hương hoa diệu hán dịch tinh thần cũng sẽ không khách khí với bọn họ về phần một mình bắt hội có ảnh hưởng không tốt gì dịch tinh thần là hoàn toàn không lo lắng bởi vì hắn tin tưởng cha lý năng lực làm việc. bất quá một giờ sau cha lý truyền quay lại tin tức bắt thất bại tính không phải là bởi vì bắt đã bị quánh nhiễu mà là đối phương sớm một ly khai lưu ni á nước đối với lần này dịch tinh thần cũng không thể tránh được thế lực của hắn còn chưa đủ để dĩ mở rộng đ á m nước ngoài bất quá dịch tinh thần nhớ kỹ bảo la lực ra tập đoàn tên một ngày nào đó hắn h ộ i cho bọn hắn một ít nhan sắc coi trộm một chút trong những ngày kế tiếp hưng ơ hoa diệu hắn cũng từ từ trở thành lưu ni á nước chứ danh phẩm bài linh cốc diệu xa tiêu âu mỹ đại lục các quốc gia trở thành thế giới nhất lưu nổi danh phẩm bài lại qua ba tháng đến từ làm sao thủy nước hoa thiết bị hơn u chuyển đến hợp, hợp ư g nữa ư ớ c hoa. h n n g t h i ế dịch này n g tinh đ thần h h ư n g c xuất ra dày thù lao ở bắc phi khu thông báo tuyển dụng kỹ thuật công nhân hiệp trợ hạng lắp ráp đạn sinh sản tuyến rất thuận lợi không bao lâu hương nước hoa hưng hoa thành khu công nghiệp kế luyện thích hán vũ chính mình cái này đạn nhà xưởng hương hoa hoàng gia quân đoàn là có thể chính mình số lớn đạn là có thể ứng phó càng nhiều hơn chiến tranh dịch tinh thần tái cũng sẽ không phát sinh cái loại này đánh vào ngắm đông thành mà lại không cách nào chiếm lĩnh ngắm đông thành cảnh ngộ là trọng yếu hơn thị đợi hưng nước hoa chỉnh đốn tây lâm khu tự không cần nhất định phải nút ở tây lâm khu yên lặng phát triển đương nhiên dịch tinh thần hoàn lo lắng đáo nhất trường hợp đó chính là đông l y nước phản kích căn cứ tổ kiến không lâu sau hưng hoa cơ quan tình báo vừa truyền về tình báo biểu hiện tân đông l y vương bà ở đại hạ quốc đông l y nước đại quân triệu hồi quốc nội đang ở lần nữa tiến hành trình hợp tuy rằng dịch tinh thần bọn họ đã đem lao đông l y v ư ơ n g triệu hồi q u c n i đang a t hành t h ế n h ư n g dịch tinh thần cho rằng đông l y nước trường hợp bất khả n g ă n trở h ư n g nước hoa cần tố chiến tranh chuẩn bị đến lúc đó h ư n g nước hoa không có thể ngăn cản đông lý nước đại quân sẽ mất đi tây lăng k mất đi tây lăng k h ư n g nước hoa chẳng khác nào mất đi một lần quật khởi mầm lớn phải biết rằng đông lý nước đại quân thế nhưng có bởi vậy dịch tinh thần văn thơ đối ngẫu đạn nhà xưởng kỳ vọng thị to lớn dịch tinh thần nhìn một chút chạm sau lưng hắn hy dạ dư hẹo lần chờ người hỏi tây lâm địa khu trình hợp hoàn thành đắt thế nào khi dạ đáp hồi bẩm bệ hạ tây lâm thành xây lại thành vệ quân mục dạ triệu kim tất tảng đá chiêu binh mãi mã gây dựng hưng nước hoa tây lâm thành vệ quân ly ngang y lai trở qua quân dĩ hoàng gia quân đoàn tiểu đội làm ốc gây dựng hưng nước hoa tây lâm quân đoàn binh lực đạt được hai dựa theo kế hoạch tây lâm quân đoàn sẽ từng nhóm phản hồi hưng hoa thành tiếp thu canh nghiêm khắc q u â n huấn dịch tinh thần g ậ t đầu nói rằng các ngươi phải chú ý tây lâm khu trong quân đội trung thành giáo dục é o lần đáp chúng ta phái ra số lớn quan quân và ở tây lâm các tri quân đội tiến hành giam quân đồng thời cũng hướng binh lính bình thường tuyên dương quốc gia chúng ta trị quốc lý niệm hảo tây lâm khu khảo hạch binh sĩ chế độ phải nhanh một chút tạo dựng lên đồng thời nhâm mệnh quan quân quyền lực quốc gia không thể thả nhầm phải nghiêm khắc khảo hạch tây lâm khu thị vùng mới giải phóng d ị c tinh thần không sẽ lử dân chúng đối với mình là làm sao ủng hộ dân chúng đối đông ly nước thất vọng vị t ấ t đối hưng nước hoa tiểu ôn kỳ vọng bởi vậy nắm giữ quân đội mới là hưng nước hoa khống chế tây lâm khu cách làm chính xác nhất hưng nước hoa chiếm lĩnh tây lâm thành khống chế tây lâm khu chỗ tốt lớn nhất thị hưng nước hoa có nguồn mộ lính đông ly nước bình dân b ạ c h tính sinh hoạt trạng h ư ố n g không thể nói rõ tốt bao nhiêu bọn họ rất dễ đã bị các loại thiên thai nhân họ a ảnh hưởng có đôi khi một chút nho nhỏ ân huệ là có thể song bọn họ hào cảm một lát sau đạn sinh sản tuyến chính thức đầu nhập sử dụng chỉ chốc lát sau số lớn đạn sản xuất ra dịch tinh thần rút lấy sinh sản tuyến thượng sản xuất ra nhất viên đạn để vào nhất cây bộ thương lý nhắm vào một biếng ngắm nạ một phát súng phanh đạn ở giữa hồng tâm hảo dịch tinh thần vui vẻ đến cười ha ha đạn hán bước tiếp theo hay lựu đạn nhà xưởng h ư ơ n g nước hoa sẽ chính mình càng ngày càng nhiều hiện đại hóa nhà xưởng h ư ơ n g hoa quân đoàn cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh lúc này dịch tinh thần trong lòng dã tâm cũng càng lúc càng lớn chương hai trăm bốn mươi khắc trật p h ụ h ư ơ n g nước hoa quân sự công nghiệp có thử phát triển tốc độ trấn khai và vương thăng hai vị này công trình sư đương nhiên công bất khả một chỉ l ạ tốc ký phương pháp sở dĩ dịch tinh thần theo thường lệ chia trần khai và vương thăng mỗi người một khoản tiền thưởng cố gắng hai người một phen song tiền thưởng hai người đối dịch tinh thần càng mạng hơn từ lần trước dịch tinh thần cùng bọn chúng một phen tiếp xúc hậu trần khai và vương thăng hai người r ũ phát minh bạch bọn họ thân ở địa phương tuyệt đối là một phong bế thành thị dịch tinh thần chính là cái này thành phố người lãnh đạo tối cao trừ lần đó ra bọn họ hiểu hơn bọn họ ở trong thành thị sinh tử tồn vong hoàn toàn do dịch tinh thần quyết định bởi vậy trần khai giữ vương thăng hai người đối dịch tinh thần càng thêm thị dễ bảo chỉ cần là dịch tinh thần a n bài nhiệm vụ bọn họ không dám có nửa điểm chậm trễ đương nhiên dịch tinh thần đối hai người bọn họ luận công ban thường cũng để cho bọn họ càng thêm kiên định địa hoàn thành dịch tinh thần phân phó cảm tạ quốc vương bệ hạ ban cho trần khai giữ vương thăng túi đầu không lương đáp dịch tinh thần phất tay để cho bọn họ xuống phía dưới a i đối với bọn họ làm ăn bài đã đủ rồi hắn không muốn đối trần khai giữ vương thăng nói thêm cái gì có lẽ tái hứa hẹn cái gì trần khai giữ vương thăng cũng thất t h ờ cẩn thận lui ra nhìn thấy đạn nhà xưởng đã tiến nhập vận hành bình thường giai đoạn hơn nữa sản xuất gia đạn cũng đi qua kiểm nghiệm chứng thực phù hợp sử dụng quy cách sở dĩ bên này tạm thời cũng không cần gì cả hắn lo lắng dịch tinh thần liền nên rời đi trước công h n g khu mang theo hai gã thị vệ dịch tinh thần bước tiếp theo thì đi trước hưng hoa viện nghiên cứu ba tháng trước dịch tinh thần cấp la khoa chờ ba vị luyện kim sư một cái nhiệm vụ để cho bọn họ luyện chế dành riêng không gian giới chỉ, hiện tại chính là hắn muốn đi nghiệm thu thành q u ả lúc kỳ thực bây giờ hưng hoa nghiên cứu học viện đã không còn là dĩ vãng vậy chỉ có một cái nhà phòng ốc phòng nghiên cứu trong khoảng thời gian này nó quy mô đã chiếm được rất nhanh mở rộng hôm nay đã trở thành do kỷ đống phòng ốc tạo thành nghiên cứu khu vực. dịch tinh thần sở dĩ ở phương diện này đầu nhập lớn như vậy là bởi vì hắn rất rõ ràng nếu muốn phát triển hương nước hoa ở nghiên cứu khoa học phương diện phát triển giống nhau là không thể thiếu ngoại trừ mở rộng viện nghiên cứu quy mô ngoại m ộ t dạ n g ở ba tháng này lý hoàn lục tục ở xem xét thích hợp luyện kim sư đồng thời cũng thông báo tuyển dụng đáo vài vị luyện kim sư gia nhập vào công việc nghiên cứu chung những tân tiến luyện kim sư các chuyên môn phụ trách nghiên cứu đại vi lực luyện kim sản phẩm thì như luyện kim khôi giáp luyện kim các loại vũ khí những tình huống này đ ư ơ dịch tinh thần đi tới viện nghiên cứu thì mộc dạ liền hướng hắn giản lược địa làm hội báo giá đương nhiên là n h u ộ n dịch tinh thần cảm thấy vui mừng địa phương bất quá lúc này dịch tinh thần hay là đối với không gian giới chỉ tương đối cảm thấy hứng thú một ít sở dĩ dịch tinh thần đang nghiên cứu viện vệ binh giới sự hướng dẫn trực tiếp đi tìm la khoa khế khoa phu tịch lai ngươi ba gã luyện kim sư dành riêng phòng thí nghiệm đương la khoa khế khoa phu tịch lai ngươi bọn họ lần thứ hai thấy dịch tinh thần giá lâm ba người vui vẻ không nớt bọn họ ở ba tháng này lý cuối cùng là không phụ dịch tinh thần kỳ vọng hơn nữa như vậy thành quả đối chính bọn nó mà nói cũng là cực lớn đột phá đương nhiên bọn họ rất rõ ràng nếu như không có dịch tinh thần dành cho cơ hội bọn họ nói không chừng lúc nào mới có thể có đáo thành tựu i như vậy tham gia quốc vương bệ hạ ba người mang theo kính ý hướng dịch tinh thần hành lễ ba tháng các ngươi có bao nhiêu thành quả dịch tinh thần hỏi la khoa tắc làm đại biểu đứng ra đáp bệ hạ chúng ta may mắn không làm được bệnh ba người chúng ta tổng cộng chế tạo ba mươi mai không gian giới chỉ ngoại trừ ngay từ đầu thập mai không gian giới chỉ chúng ta bởi vì kinh nghiệm bất túc không có m ộ ư ơ i phần nắm trong tay hảo mà có thể dùng không gian rất nhỏ ở ngoài sau hai mươi mai không gian giới chỉ không gian lớn nhỏ bình quân giá trị đều có thể cũ đạt được nhất t h ấ vông trong đó lớn nhất một quả nó không gian khổ càng đạt tới năm mươi khổ thất vông nhưng ngoài la khoa dự liệu dịch tinh thần nghe xong hắn lần này hội báo lại không có gì đặc biệt biểu tình chỉ là gật đầu nhìn không ra hắn là tán thưởng vẫn cảm thấy bất t ố t điều này làm cho la khoa tam trong lòng người không khỏi bất ổn ngay la khoa bọn họ đoán không ra dịch tinh thần tìm cách thì dịch tinh thần rốt cục đánh vỡ trở m ặ t từ tự hỏi chung phục hồi tinh thần lại đối la khoa ba người nói các ngươi bà nhận lấy tới cho ta xem ba nghe vậy khế khoa phu giữ tịch lai ngươi lập tức xoay người đi t h u không gian giới chỉ đương hai người lần thứ hai khi trở về trên tay bọn họ đều các đang cầm m ộ mươi năm mai không gian giới chỉ, t ị n h kể hết phóng tới dịch tinh thần trước mặt trên một cái b à n ở la khoa dưới sự chỉ đạo dịch tinh thần từng cái dò xét ba mươi mai không gian giới chỉ dung lượng ở quá trình này ở giữa la khoa ba người bọn họ đều giống như thị tân sinh tiếp thu quan trên khảo nghiệm t h ầ n sắc vừa lo lắng vừa mong đợi nhìn dịch tinh thần kiểm duyệt mỗi một mai không gian giới chỉ, kiên nhẫn cùng đợi dịch tinh thần bình luận hiện tại các ngươi chế tạo nhẫn hiệu suất là nhiều ít dịch tinh thần một bên suy nghĩ chứ n h ữ n h ẫ n vừa hướng la khoa bọn họ hỏi chỉ cần là đối chế tác trình tự làm việc tự tay tự luyện kim sư ở trong vòng hai ngày có thể chế tạo ra một quả không gian giới chỉ là khoa đáp ngay vậy dịch tinh thần vừa l ư ợ c lượng ậ t đầu sau đó thoáng suy tư lúc rốt c ụ c đối ba người nói ừ sau đó các ngươi bắt chặt tiến hành không gian giới chỉ l u y ệ n chế chỉ cần các ngươi bảo trì hiệu suất mỗi chế tạo ra một quả không gian giới chỉ vương quốc sẽ cho dư nhất nguyên tới ngũ nguyên dùng tiền thay thế khoán làm thường cho hưng hoa dùng tiền thay thế khoán một loại đã bị hưng nước hoa thông nước tán thành đồng thời xong tuyệt đối đảm bảo tiền giấy khả dĩ ở hưng hoa thành thường trưởng dựa theo chờ đáng giá giới cách mua bất luận cái gì thương phẩm nhất nguyên đại kim khoán khả dĩ mua nhất bọc nhỏ to m ố i có lẽ tam cân gạo trắng kinh qua ba tháng này luyện chế la khoa ba người bọn họ đối với không gian giới chỉ luyện chế c h ỉ n h tự làm việc không thể nghi ngờ là hết sức quen thuộc sở dĩ khi hắn môn u mà nói kiếm lấy những phần thưởng này không thể nghi ngờ là hạ bút thành văn chuyện bởi vậy la khoa chờ ba gã luyện kim sư nghe vậy trên mặt đều lộ ra rất là thần sắc mừng rỡ không người hướng dịch tinh thần nói lời cảm t ạ dịch tinh thần t h ấ y thế mỉm cười lộ ra thiện ý cổ vũ dáng tươi cười luyện kim sư nghề nghiệp này hắn phi thường coi trọng sở dĩ hắn nguyện ý cung cấp đầy đủ tài nguyên và điều kiện lai bồi dưỡng và cổ vũ một ít có tiềm lực đồng thời nguyện ý đối hưng nước hoa trung thành luyện kim sư chỉ cần bọn họ có thể ở hưng nước hoa song không còn vô pháp lấy được điều kiện và bị thụ tôn trọng quan cảm các không lo nghề nghiệp này ở hưng nước hoa vô pháp hương thịt lớn mạnh Kế tiếp, dịch tinh thần hướng La Khoa bọn họ thỉnh thế giáo, tai dịch dành hướng Khoa họ bọn chọn như nào La trở đựng nhất thời rất là khiếp sợ hắn chưa từng có gặp qua như vậy nhỏ luyện kim sản phẩm ở la khoa lý giải t r u n g hắn bởi vì chưa từng thấy qua làm sao thủy trí năng sản phẩm liền chuyện đương nhiên bắt tay cơ coi như thị luyện kim sư thành phẩm dịch tinh thần ngăn t r ở la khoa kế tục nghiên cứu điện thoại di động hứng thú hắn thậm chí không tin la khoa có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có thể nghiên cứu minh bạch điện thoại di động công tác nguyên lý hắn yêu cầu la khoa bọn họ ở không làm thương hại điện thoại di động phần cứng dưới tình huống trực tiếp tại ngoại xác khắc trận phủ la khoa nghiên cứu một trận khẳng định nói cho d ị c tinh thần ở trên điện th sẽ không ảnh hưởng điện thoại di động nội bộ phần cứng chỉ là sắc ngoài q u á mỏng luyện kim sư cần một ít thời gian c h ậ m d ã i khác dịch tinh thần lần đầu liên an t ĩ n h đứng ở phòng thí nghiệm một góc rơi nhượng la khoa bắt đầu khắc ấ n trận phù công tác hắn yếu tận mắt vừa nhìn luyện kim sư là như thế nào khắc ấ n trận phù la khoa không có để ý dịch tinh thần có ở nhà hay không chàng hắn tự mình xuất thủ cẩn thận đang cầm trí năng điện thoại di động phóng tới thực nghiệm trên đài đón la khoa từ một trong ngăn kéo nhỏ xuất ra nhất bình nhỏ chất lỏng màu đen cái này dịch thể ở thoáng âm n dưới điều kiện hiện lên nhàn nhạt kỳ dị quan điểm la khoa bả cái c h a i cũng đặt ở thực nghiệm trên đài mở đinh ốc tre lại lấy ra một chi đặc chế đầu nhọn bút nhẹ nhàng mà dính d í n h chất lòng màu đen ở trí năng điện thoại di động mặt trái khắc một tương đối phức tạp hình lục g i á c trật phủ la khoa một khoản d ạ c h một cái đều phải cẩn thận không dám có dư thừa động tác dịch tinh thần cũng phát hiện chất lòng màu đen ở đầu nhọn bút dưới tác dụng chính chầm rãi rơi vào điện thoại di động s ắ t ngoài trùng giữ điện thoại di động h ò a làm một thể đại khái qua nửa giờ la khoa tài hoàn thành toàn bộ thu nạp trật phủ dịch tinh thần tỉ mỉ quan sát điện thoại di động l ư n g trật phủ hỏi k ắ c cái này trật phủ cần gì bị quyết ta có thể hay không đón la khoa hiệu hướng dịch đ tinh thần giới thiệu nên như thế nào từ không gian giới chỉ lý xuất ra trí năng điện thoại di động mỗi một cái không gian nhẫn đều có một i à n h riêng tay của thế mật mã căn cứ đặc biệt tay của thế khả dĩ tuần thủ vật phẩm dịch tinh thần mở không gian giới chỉ thuận lợi địa để vào điện thoại di động cái này trí năng điện thoại di động dành riêng không gian không lớn đại khái tự một loại nhỏ ngăn kéo khổ bất quá đủ để, để đặt nhất bộ điện thoại di động các ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng hay là ta sẽ nhu các ngươi phải ra ngoài khắc trật p h dịch tinh thần nói rằng dịch tinh thần trong lòng có hoạch định một đại kế cái kế hoạch này một ngày thành công t hương hoa giản cụ ẹ p sự thực lực sẽ trở lên một bậc thang dịch tinh thần suy nghĩ một chút lại hỏi bất đồng dung nạp không gian không gian giới trì cần không gian tài liệu có hay không cũng có chỗ bất đồng la khoa hơi có vẻ l u n g t u n g nói rằng không gian lớn hơn một chút không gian giới trì tự nhiên sử dụng chân quý tài liệu cũng sẽ nhiều hơn một chút ta cần không gian khổ tương đối cố định ở một vài giá trị phạm vi không gian giới trì các ngươi có thể chế tác sao t h như cái không gian này ít nhất nhẫn có thể dùng ít nhất tài liệu chế tác được sao dịch tinh thần lại hỏi hắn lu phải hiểu càng nhiều hơn hữu quan vu không gian giới trì vấn đề để hắn tiến hành tương lai suy tính chúng ta ngay từ đầu chỉ là bởi vì chưa quen thuộc mới đưa đến không gian dung lượng qua tiểu sáu la khoa cho rằng dịch tinh thần thị đang chỉ trích bọn họ mang theo có chút biện giải giọng nói nói rằng dịch tinh thần mỉm cười nói rằng ý của ta là nếu như ta muốn một nhóm không gian dung lượng tiểu nhân không gian giới chỉ các người tiêu hao tài liệu giữ dung lượng lớn không gian giới chỉ tài liệu có hay không tương đồng hoặc có không gian khổ không đồng dạng như vậy không gian giới chỉ luyện chế thời gian là phụ như nhau la khoa suy nghĩ một hồi mới hiểu được dịch tinh thần ý tứ gắp không gian khổ bất đồng không gian giới chỉ tiêu hao tài liệu bất đồng chế tạo thời gian cũng bất đồng tương đối mà nói không gian tiểu nhân nhẫn không gian tương đối ổn định công nghệ giản đơn thợ khéo khả di thô giáp không gian càng lớn ổn định tính lại càng yếu nhu muốn chế tác không gian trận p h ù lại càng yếu ổn định không phải rất dễ ở chế tác trong quá trình dẫn đến không gian tăng vỡ chế tác thất bại nếu như ta muốn một trăm mai không gian dung lượng tiểu nhân không gian giới chỉ các ngươi lúc nào có thể hoàn thành dịch tinh thần hỏi chỉ cần vương quốc không ngừng cung cấp không gian tài liệu chúng ta có thể không ngừng mà cung cấp không gian giới chỉ là khoa mỉm cười nói ừ như vậy là tốt rồi d ị c tinh thần đáp suy nghĩ một chút lại nói ta nhu các ngươi phải kế tục luyện chế một trăm mai loại nhỏ không gian giới chỉ t i ể u dĩ ta đây một g i à n h riêng không gian làm tiêu chuẩn ba dịch tinh thần chỉ chỉ trí năng điện thoại di động g i à n h riêng không gian thị quốc vương bệ hạ la khoa ba người cung kính đáp tiếp thu nhiệm vụ ở dịch tinh thần trong lòng không gian giới chỉ có lượng chủng công dụng một loại là thương d ụ n g ở làm sao thủy bán ra không gian giới chỉ kiếm tiền số lớn tiền tài kiếm lấy số lớn tiền tài mua súng ống đạt được một loại khác thị quân dụng vi hưng nước hoa binh lính tinh nhuệ phân phối một quả vũ khí trang bị dành riêng không gian giới chỉ khả di cực lớn để cao binh sĩ năng lực tác chiến tuy rằng dành riêng vật phẩm thu nạp trận phù khác cần luyện kim sư đi làm thế nhưng dịch tinh thần vẫn là đem toàn bộ không gian giới chỉ giữ ghi lại thu nạp trận phù hình thức t r ẳ n g giấy nhận lấy tống vã ngương cùng thương c ố gửi dịch tinh thần ly khai là khoa bọn họ phòng thí nghiệm cũng không có đi trước cái khác luyện kim sư phòng thí nghiệm khảo sát hơn nữa xoay người rồi rời đi viện nghiên cứu dọc theo đường đi dịch tinh thần một mực tự hỏi không gian giới chỉ lưỡng chủng công dụng rất nhanh dịch tinh thần cũng liền suy nghĩ minh bạch bán ra không gian giới chỉ chuyện tình không vội mà đi làm vi binh lính tinh nhuệ phân phối dành riêng không gian giới chỉ kỳ thực cũng không nóng này hiện tại hưng nước hoa cần chính là bảo trụ mình khu chiếm lĩnh quyết không thể nhượng đông lý nước lần nữa khôi phục tây lâm địa khu thống trị nói như vậy dịch tinh thần nhất định phải yếu để cao hưng nước hoa lực lượng quân sự ngoại trừ kế tục xây dựng thêm hưng hoa hoàng gia quân đoàn ở ngoài dịch tinh thần còn chuẩn bị dùng làm sao thủy vũ khí vũ trang lý ngang y lai xây dựng tây lâm quân đoàn sở dĩ dịch tinh thần tự làm sao thủy d i m ba bu huế lấy được súng ống đạt được t i ự u vô pháp thỏa mãn quân đoàn cần hưng nước hoa không có súng ống sinh sản tuyến cựu cần ở làm sao thủy mua súng ống chờ súng ống đạt được mua súng ống đạt được cần đại lượng tiền tài ở làm sao thủy buôn bán không gian giới chỉ. hẳn là khả di thu được số lớn tiền tài bất quá dịch tinh thần nhu phải suy nghĩ thật kỹ một chút dịch tinh thần vừa nghĩ vừa đi trở về vương cung trở lại vương cung đại thính nghị sự hắn gặp được hưng nước hoa khu công nghiệp người phụ trách ai mễ ngươi ai mễ ngươi ở một tháng trước bị dịch tinh thần nhân bệnh phụ trách hưng nước hoa khu công nghiệp quản lý đến từ làm sao thủy công nhân ở vương cung đại thính nghị sự nội ai mễ ngươi hướng dịch tinh thần đưa ra một tháng thiếu nghị quốc vương bệ hạ ta cho là chúng ta hẳn là mua đồ ăn điện động s á lượng tiến hành cải tạo ai mễ ngươi kinh qua hiện đại hóa hệ thống học tập dịch tinh thần nhân mệnh hắn vi vương cung người đi theo hầu quan chuyên môn phụ trách hưng hoa thành khu công nghiệp các nhà xưởng sinh sản ngươi nói một chút lý do của ngươi dịch tinh thần mỉm cười nói chương hai trăm bốn mươi mốt phát triển ai mễ ngươi tuy rằng vốn là hưng nước hoa người của nhưng ở dịch tinh thần cố ý bồi dưỡng hạng đã từ từ nắm giữ làm sao thủy một ít hiện đại khoa học kỹ thuật tư tưởng thượng cũng có rất lớn kích động tiến lên hôm nay ai mễ ngươi ở một vài vấn đề thượng đã có thể có chính độc đáo kiến giải sở dĩ đương ai mễ ngươi đưa ra cái ý nghĩ này thì dịch tinh thần vô ý thức tự muốn nghe một chút lý do của hắn Ai ngươi mẽ thoáng sở dĩ nếu như ở khu công nghiệp nội bộ mua thêm mấy chiếc chạy bằng điện ô tô tương đối mà nói cũng phương tiện một ít dịch tinh thần suy nghĩ một chút gật đầu nói suy nghĩ của ngươi không sai bất quá không gian thông đạo quang môn nhỏ hẹp vận chuyển điện động xa ô tô có chút chắc chở thì là tiên bản điện động xa tháo rỡ v ậ n đến hưng ơ nước hoa bên này tái cái khác lắp ráp trở về cũng có kỹ thuật như vậy nhân viên có thể hoàn thành đạo này trình tự làm việc chỉ là hưng ơ nước hoa bây giờ còn chưa có nhân tài như vậy bất quá ngươi như thế nhắc tới ta nhưng thật ra nghĩ chạy bằng điện xe ba bánh còn có thể suy tính một chút nhưng ta lại lo lắng tải trọng lượng bất túc dừng một chút thấy ai mễ ngươi cau mày biểu tình dịch tinh thần đạo không muốn đả kích hắn chủ động tính liền cười nói chỉ bất quá n g ư ơ i đã có ý tưởng này năng nói cho ta biết cũng nghĩ đến quá thế nào ở khu công nghiệp nhà xưởng thiết trí chuyên dụng phương tiện giao thông nghĩ đến ngươi đối với lần này cũng là có hiểu biết vậy chuyện này tự giao cho ngươi phụ trách b à sở t r ầ n g như vậy ta sẽ cho ngươi một khoản sung túc tài chính ngươi đi làm sao thủy đặt hàng một nhóm điện động xa đáo hàng lúc nói cho ta biết ta sẽ an bài thời gian nghĩ biện pháp thống nhất vận chuyển nhiều dịch tinh thần đối với ai mễ ngươi kiến nghị vẫn ôm khẳng định thái độ giá cho thấy ai mễ ngươi đã có thể chủ động khứ tự hỏi hay nếu như lợi dụng làm sao thủy khoa học kỹ thuật phát triển hưng nước hoa ở nơi này lý niệm tượng giữ d ị c tinh thần đạt được nhất trí đây là dịch tinh thần hy vọng nhất t h ế dù sao dịch tinh thần chỉ có một người một đầu hắn không có khả năng mọi chuyện đều chu toàn sở dĩ chỉ cần không phải không thể làm chuyện dịch tinh thần đô hội toàn lực c h i trì kỳ thực hương nước hoa phát triển đến bây giờ dĩ xu vô ổn định giai đoạn hiện tại hương nước hoa cần gì v ậ tư t hy dạ cũng đã có thể tiến hành chủ tính chung quy hoạch từ toàn cục lo lắng bổ sung hương nước hoa cần tất cả không chỉ có như vậy có đôi khi chỉ cần ai mễ ngươi cha lý trở còn lại thường trú lam sao thủy hưng người nước hoa ở làm sao thủy phát hiện bất luận cái gì một loại đối h ư n g nước hoa quốc dân vật phẩm hữu dụng dịch tinh thần cũng sẽ không ngăn cản bọn họ mua đồ ăn đương nhiên có một tiền đề bọn họ nhất định phải lưu đ ề để dịch tinh thần có thể kiểm tra và theo vào trong tâm câu chuyện vừa mở ra sau đó dịch tinh thần và ai mễ ngươi hưng thú nước hoa một ít được không tính cải biến đàm luận một chút mà ai mễ ngươi một ít đề nghị cũng để cho dịch tinh thần có không ít tìm cách nói chuyện sau khi kết thúc dịch tinh thần liền mở làm sắc quan môn tiến nhập không gian thông đạo thuận theo chứ lưng nước hoa phát triển hôm nay không gian thông đạo cũng xảy ra không nhỏ cải biến đã không còn là nho nhỏ một cái lối đi mà là biến t cần, cần hiện à n h một đ ạ t h ư khố, tại chỉ cần dịch tinh thần mở làm sao thủy có lẽ hưng nước hoa ý một bên con môn có thể chịu hoán tương ứng nhân viên phụ trách ở trong khoảng thời gian ngắn vận chuyển vật tư giá so với trước kia dịch tinh thần tự chủ tính cũng càng cao n g trở lại làm sao thủy ánh trang sơn có ố lúc dịch tinh thần vì ý quang cửa mở khải nhớ hưng người nước hoa viên vận chuyển để đặt ở trong kho hàng vật tư bởi vì vãng lai、like、hai giới cần dịch tinh thần sử dụng không gian thông đạo tần suất càng ngày càng cao chính là bởi vì kinh thường tính sử dụng tuy rằng tiền quốc vương di ngôn trung tịnh không có nói tới bất luận cái gì kỹ xảo sử dụng nhưng ngày có công dịch tinh thần cũng đã từ từ tổng kết ra không gian thông đạo một ít sử dụng quy luật t ỷ như mở ra từ sắc qua môn dịch tinh thần chỉ cần không chủ động đóng nó vẫn là có thể kế tục duy trì lưỡng mấy giờ lưỡ mấy giờ lúc nó tại hội tự động đóng lại h i u tỉ như dĩ thế hương nước hoa làm sắc quan g môn nếu như có dội danh đan g lúc cái chìa khóa phụ trợ liền có thể duy trì thời gian dài hơn thậm chí khả dĩ dài đến ngũ mấy giờ nhưng nếu như không có không gian cái chìa khóa dịch tinh thần chí ít cũng có thể duy trì mở ra trạng thái năm đến mười phút chỉ là dưới so sánh hương nước hoa làm sắc quan g môn hạn chế tính bị làm sao thủy tử sắc quan g môn phải nhiều làm sắc quan môn tọa độ chỉ là quyết định không gian cái chìa khóa sở tại mà ở làm sao thủy tắc tự do ta dịch tinh thần ở nơi nào mở ra từ sắc quan g môn tọa độ tự ở nơi nào những quy tắc đều là dịch tinh thần ở mình hàng ngày nhiều lần sử dụng hạ t ố n kết g a hơn nữa dịch tinh thần cũng tương những quy tắc nhất nhất báo cho vụ có thể lui tới hai giới vương quốc trúc dân căn dặn bọn họ nhất định phải tuân thủ những quy tắc dịch tinh thần một bên nhượng hưng người nước hoa viên dọn đi cần vật tư một bên suy tư chính kế tiếp kế hoạch hành động hôm nay đối với dịch tinh thần mà nói tương đối sự t ì n h thần yếu đó chính là liên hệ xuống ống đạn được thường mua đồ ăn một nhóm vũ khí vũ trang hưng nước hoa quân đoàn dị ứng đối đông ly nước quân đội phòng bị bọn họ tùy thời khả năng phát động công kích thế nhưng nghĩ đến muốn mua vũ khí dịch tinh thần liền phát hiện hắn có một vấn đề vẫn một chú ý đi đầu giải quyết dịch tinh thần phát hiện hắn tựa hồ không người nào có thể dùng lần trước mua vũ khí trong tháp bị hắn nếu nói cùng học l ừ a bịp bả dịch tinh thần nhất h ỏ a nhân dẫn tới một cái hố lý hầu như n h ư ợ n g dịch tinh thần không có mua được vũ khí hơn còn kém điểm bị mai ở nơi này trong hố nếu không dịch tinh thần cũng không phải là người p h ạ m năng lực cứu cường trái lại có thể bả đào hầm người của cấp gái bẫy t à i miễn trừ thiệp thân h i ể m cảnh k h ố n cục bằng không thật đúng là thì phiền mái tuy rằng dịch tinh thần lần trước bị những quốc gia khắc huy nhưng nói đến mua vũ khí t r u y ệ n tình dịch tinh thần đúng là vẫn còn không muốn phiền phức lưu n i á nước trên thực tế lưu n i á nước cũng không phải vũ khí gì sinh sản nước chỉ là một tiểu hải đảo công nghiệp cũng không phát đạt đa số vũ khí cũng là mua đồ ăn nước ngoài súng ống đạn được thương tối đa cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình vũ khí dự trữ không nhiều lắm dịch tinh thần liên thương lưu ni á l ử a kho hứng thú cũng không có đương nhiên cũng không thể nói rõ có thể cung cấp hưng ơ nước hoa cần vũ khí bất quá tìm kiếm súng ống đạn được thương đúng là nhất kiện chuyện phiền phức tỉnh Trước nghĩ tới nghĩ lui, dịch tinh thần trong khoảng thời tương được. dịch có manh mối, cuối cùng súng ống đạn Nghĩ nghĩ khoảng gian ngắn vẫn không manh vẫn mối, đ hoa lui, lai là là từ lần trước thiếu chút nữa hám dịch tinh thần vô hiểm cảnh một chuyện hậu trong tháp trong lòng giá nhất vật đáp tổng hy vọng có thể tìm được thích hợp đông tây lai b ủ b ì n h sở dĩ đương dịch tinh thần hướng hắn hỏi súng ống đạn được thương tin tức thì trong tháp tuy rằng cũng không nhận ra cái gì súng ống đạn được thương nhưng vẫn là đem hết toàn lực phát động người của hắn mạch tài nguyên khối nắm giữ một rất tin tức trọng yếu đó chính là phi châu lớn nhất súng ống đạn được thị trường giao dịch ở bắc phi toàn cầu các đại quốc gia súng ống đạn được thương giữ các sự tổ chức đều có không ít ở bắc phi vũ khí thị trường giao dịch ở đây tìm kiếm nguồn cung cấp có lẽ người mua đây chính là một rất then chốt tin tức dịch tinh thần cơ hội là lập tức làm ra quyết định cầm lên nhất ước mỹ kim đi trước bắc phi kim tự tháp nước hay là đối với súng ống đạn được thương mà nói nhất ước mỹ kim không coi là nhiều thế nhưng dịch tinh thần cũng không nên phát động hủy d i ệ t tính đại hình chiến tranh dùng nhất ước mỹ kim mua súng ống đạn được lai vũ trang một đám lục quân binh sĩ cũng đã dư giả hơn nữa dịch tinh thần cũng không phải tính toán muốn mua máy bay xe tăng đạn đạo các loại vũ khí trang bị tối đa cũng chính là bộ tốc lục quân một ít tiêu chuẩn trang bị tỉ như súng ống đạn dược từng binh sĩ hỏa tiễn có lẽ thương mảnh đạn chờ một chút có những thi thực cũng cũng đã sở dĩ dịch tinh thần chuẩn một cái h bị trích mang cho cha lý giữ một gã khác tên là lai ngang vương cung thị vệ tổng cộng ba người đi trước kim tự tháp nước cha lý giữ lai ngang hai người bọn họ đều là hưng nước hoa nhị cấp kiếm sĩ vũ lực không kém đủ để bảo vệ dịch tinh thần an toàn ở lưu ni á nước sân bay cất cánh đáo nam phi chuyển cơ dịch tinh thần ba người rốt c ụ c thuận lợi đến kim tự tháp nước tây mại bán đảo kim tự tháp kế lớn của đất nước phi châu cường quốc vị trí vị trí địa lý hữu tương đối trọng yếu ở quốc tế thượng địa vị thật cao lực ảnh hưởng không kém chỉ là quốc gia danh dự giữ dân sinh sinh hoạt không nhất định thành có quan hệ trực tiếp bởi vì kim tự tháp nước quốc gia phương châm chính sách một ít tính đặc thù kim tự tháp lãnh thổ một nước nội hiện ra chứ cực kỳ nghiêm trọng giàu nghèo hai cực phân hóa hiện tượng căn cứ dịch tinh thần trước đó từ trên intel kết lấy được tin tức biểu hiện kim tự tháp nước tây mại bán đảo thân ở á phi giao giới có trên mặt nổi vũ khí thị trường giao dịch cũng có chợ đêm về hai cái này nơi dịch tinh thần đều muốn có hiểu biết vì vậy dịch tinh thần bọn họ đến tây mại bán đảo ngày đầu tiên không có vội vã đi tìm súng ống đạn được thường mà là đang tây mại bán đảo hoa một gian lớn nhất quý nhất tử điểm ở tối căn phòng tốt ngày thứ hai đang không có nhân dẫn tiến dưới tình huống dịch tinh thần mang theo cha lý hai người chuyên môn ở một ít lào cai nói hoa một ít thoạt nhìn có năng lực điểm tụ tập người địa phương thử tính địa hỏi hữu quan vụ vũ khí giao dịch tin tức để không làm người khác chú ý dịch tinh thần cũng h h ỉ là ư những người phương đơn giản chính thị chỉ địa biểu là muốn mãi không có biện pháp bọn họ không có người tiến cử không có cách nào tìm được chợ đem súng ống đạn được thương chỉ có thể áp dụng tắt vong phương thức tìm kiếm súng ống đạn được thương dịch tinh thần bọn họ tài cao mật lớn c ũ ngày k h ô n thứ ộ năm h họ. h n bọn Đương n có ý đồ với i dịch, dịch, dịch tinh thần nhận được một xa lạ điện thoại một gã khiếu tác mưa quả người của chủ động liên hệ dịch tinh thần ước gặp mặt hắn dịch tinh thần ở một gian quán cà phê nhìn thấy một vị chừng hai mươi tuổi thanh niên nhân hơi sừng sờ hỏi ngươi chính là mưa quả ngươi xác định trong tay ngươi có súng sao trẻ tuổi mưa quả cười nói ta đương lại chính là mưa quả người nghĩ muốn cái gì vũ khí ta đều có thể cho người cung cấp ta nghĩ y ế u thương dịch tinh thần nói rằng không thành vấn đề bất quá ta chuyện quan trọng thanh minh trước ta không phụ trách đái hàng xuất cảnh mưa quả nói rằng dịch tinh thần gật đầu nói rằng khả dĩ thế nhưng ta trước phải nhìn thấy hàng tài năng tiền trả giá đương nhiên không thành vấn đề mưa quả dừng một chút tiếp tục nói bất quá người bất năng đái quá nhiều nhân ta muốn dẫn chứ hai gã bảo tiêu dịch tinh thần đáp tốt hiện tại tựu đi theo ta mưa quả gật đầu đứng lên đi ra quán cà phê dịch tinh thần bắt chuyện cha lý lai ngang hai người theo sau mưa quả ở phía trước dẫn đường đi khoảng chừng nửa giờ dẫn dịch tinh thần bọn họ đi tới một chỗ bần dân khu tụ tập nhìn thấy đơn sơ phòng ố c một đám một đám mang theo dị dạng thần tình hình xăm thanh niên dịch tinh thần không khỏi n í u mày một cái hắn cảm giác cái địa khu này trị an tựa hồ rất có chuyện trên thực tế dịch tinh thần đối mưa quả còn là rất cảnh giác hắn cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm mưa quả chỉ là hắn n u phải tìm được súng ống đạn được thương đối với dịch tinh thần mà nói mưa quả hay một cái đầu mối ban trợ hắn tìm kiếm súng ống đạn được thương rất nhanh mưa quả đứng ở một cái nhà cửa phòng đẩy cửa、ra. đi vào dịch tinh thần không do dự cũng theo đó đi theo vào liên tiếp đi qua lưỡng đống phòng ố c bọn họ đứng ở một tiểu viện tử lý tiểu viện tử lý có năm tên t r ư ừ n g ba mươi tuổi cường tráng nam tử trong đó bốn người ngồi ở giữa sân đánh bài một người đứng ở lộ thiên thang lầu b à n g đang ở cẩn thận dùng bố lau chùi một cây x u ố n g l ụ n mưa quả tiến nhập tiểu viện tử mỉm cười giữ năm người chào hỏi ngươi muốn mua súng ống yếu mua cái gì thương phải nhiều ít ngồi ở trước bàn chính đang đánh bài một gã đầu bóng lường đại hán ngẩng đầu hỏi dịch tinh thần mỉm cười nói ta muốn mua một ít vũ khí ngươi có sao đầu bóng lửa ư đại hán nhìn chằm chằm dịch tinh thần khoảng chừng mười mấy giây chiêu sát vách chỗ ngồi một vị k h á c tóc dài sóng vai nam tử xử một cái ánh mắt người nọ đứng lên đi tới tiểu phía sau viện một gian phòng trong phòng lấy ra nhất cái dương để lên b à n nam tử đầu c h ọ c tiếp nhận cái dương mở cái dương dịch tinh thần thấy trong dương có một b ả súng tự động tam b ả thủ thương đạn chắc chắn mỉm cười đi lên trước cầm lấy súng chi tiến hành kiểm tra xác định là súng thật dịch tinh thần gật đầu nói rằng những thương ta đều phải bất quá ta hoàn có một việc nhu yếu trợ giúp của các ngươi chương hai trăm bốn mươi ba bắt người đầu bóng lường đại hán nghe vậy hơi biến sắc mặt thói quen của hắn từ trước đến nay chỉ là và hộ khách tại chỗ tiến hàng thanh t o à n xong không nên nhiều chuyện như vậy lập tức lợi dụng vi dịch tinh thần thị tới quấy dối bắt đầu có chút không muốn cùng dịch tinh thần nói thêm gì đi nữa ý tứ ta chỗ này chỉ cung cấp s ú n g ống không cung cấp cái khác nghiệp vụ dịch tinh thần thấy thế khoe miệng d ư n g lên ngược lại cũng không phản bác cái gì chỉ là trực bạch đạo minh mình ý đổi đến ta muốn mua nhóm lớn s ú n g ống đạt được ngươi có thể hay không cung cấp đầu bóng lường đại hán tâm tồn nghĩ hoặc như thế lương ba người nhiều tự nhất phó yếu lộng đại mua bán răng dấp chân cho là hắn thị hảo lửa bịm quay về với chính nghĩa trên tay mình cũng quả thực không có người này nói rất nhiều súng ống đ ạ n được đầu bóng l ư n g đại hán liền rất tức giận đáp không có dịch tinh thần ngược lại cũng không giận trích lạnh nhạt nói nếu như ngươi trên đầu một có nhiều như vậy số lượng t a h o à n thứ ba a n s h u ba mong muốn ngươi tài cắn vì ta dẫn tiến một đại quân hỏa thương đầu bóng l ư n g đại hán nghe vậy lại nhất thời nhất kinh hãi một thời nhịn không được trực tiếp hô lẽ nào các ngươi là tránh phủ nhân đầu bóng l ư n g đại hán lời kia vừa thốt ra ở đây c u n g quanh này vốn có chính một bên vội vàng chuyện của mình vừa thỉnh thoảng quan tâm bọn họ đối thoại súng ống đạt được bơn lầu nhất thời giống như là ứng với kích động vật giống nhau Lập tức đ ồ ngay loạt h sau đó hai ga thị vệ liên thủ mặc dù bàn tay trần vẫn là dễ dàng thiệu chế phục tiểu trong sân sáu người đợi được hiện trường hôn loạn được giải quyết cha lý bọn họ chế phục tiểu viện tử người của hậu dịch tinh thần tại lần thứ hai lo lắng địa mở miệng mỹ ư ờ i điều chỉnh ống kính nhức đầu hắn nói rằng ngươi đ ả o là có thể yên tâm ta cũng không phải tránh phủ nhân mục đích của ta rất đơn giản t i ể u thị muốn mua súng ống đạt được trừ lần đó ra cũng không cái khác nếu như ngươi nguyện ý thật dễ nói chuyện vậy đứng lên đi dịch tinh thần vừa nói biên tử trên tay trong bóc ra lấy ra một vạn nguyên đô la ném ở trên bàn thứ nhất đánh không lại bên người hai cái này biểu tình nghiêm túc xuất thủ tàn nhẫn bảo tiêu thứ hai thấy trên bàn lóe sáng lượng đô la dưới tình huống như vậy nghe được dịch tinh thần những lời này đầu bóng lửng đại hắn chờ người dần dần cũng tiêu trừ lệ khí nhãn thần cũng hỏa ho n g ư ơ i thật là đại người mua tại sao muốn liên hệ chúng ta đầu bóng l ư n g đại hán thủ hỏi trước tuy rằng từ vừa dịch tinh thần hai gã thủ hạ chính là thân thủ đầu bóng l ư n g đại hán nhiều ít đã có ta tin tưởng trước mắt đột nhiên xuất hiện ba người này tuyệt đối không giống như là ngành c h á n h phủ người của sở dĩ cũng không lo lắng dịch tinh thần hội như này phía chính phủ nằm vùng vậy hiện trường chào hắn cá nhân tăng tịnh lấy được thế nhưng cũng đang nhân như vậy dịch tinh thần thân phận cũng càng ra thần bí khó lường hắn đến tột cùng là na lộ số đại quân lửa người mua vừa từ cái gì cách biết mình phương pháp nghi những thứ này đều là đầu bóng lửa đại hán trong lòng đang nghi ngờ sự tình ta là người ngoại quốc về phần ta là ai đều sẽ không ảnh hưởng chúng ta hòa bình giao dịch điểm ấy ngươi đại khả di yên tâm ta cũng vậy lần đầu tới đáo tây m ạ i bán đảo ở chỗ này không có bối cảnh tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến lớn ca của ngươi địa vị sở dĩ ngươi đại khả di bung ra băn khoăn của ngươi ta hiện tại có một vấn đề chính là bởi vì ta không có người tiến cử không biết đi nơi nào mua t r ợ đem vũ khí không biết ngươi năng không thể giúp được ta nghi dịch tinh thần rất lời một bên thản nhiên ở đầu bóng lường đại hán đối diện ngồi xuống một bên ý bảo cha lý bọn họ bung ra đầu bóng lường đại hán chờ người cha lý và lai ngang lĩnh mệnh bất quá để phòng ngừa bọn họ không an phận tra lý lưỡng người hay là tiền đối với bọn họ xoát người siêu ra toàn thân bọn họ vũ khí đồng thời tạm thời hạn chế bọn họ ly khai có lẽ liên hệ n g o ạ i giới nếu như ta không giúp được con ngươi đầu bóng lường đại hán hỏi mặc dù dịch tinh thần lời nói rất nhẹ nhàng nhưng đầu bóng lường đại hán t r ợ t có loại trực giác có đúng hay không không nên chuyến giá giao du với kẻ xấu tương đối khán g h i cái này trực giác liên t ụ u lăn lộn hắc đạo đầu bóng lường đại hán đều cảm giác mình có chút mặc danh kỳ diệu không cho hắn suy nghĩ nhiều dịch tinh thần ngay sau đó tự mỉm cười đáp ừ ta còn là mong muốn ngươi cùng ta hợp tác trong lời nói p h người l u đầu ý đ bóng lưỡng đại Hán nói, c hán hán giúp g ố n như g cho báo đ ầ ta giới thiệu hoàn thành giao dịch ngươi phải nhận được tiền thuê ta mong muốn chúng ta có thể hào hào hợp tác thật vất vả tại đây thành thị xa lạ lý tìm được chút hiểu biết súng ống đạn được thị trường nhân dịch tinh thần làm sao có thể hội đơn giản buông tha hắn nhi trên thực tế chỉ cần đầu bóng lửng ư nguyện ý phối hợp dịch tinh thần đương nhiên cũng không ngại cấp đầu bóng lửng ư một ít lợi ích ai biết đầu bóng lửng ư ha hạ cười nói rằng ta vẫn không thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi giao dịch thủ tiêu dừng một chút đầu bóng lửng ư tiếp tục nói ngươi giết ta các ngươi cũng ly không mở được tây loại bán đảo dịch tinh thần lắc đầu than thở ngươi nói ngươi cần gì chứ ta vốn đang chân làm muốn và ngươi thật dễ nói chuyện nói xong dịch tinh thần hướng cha lý và lai ngang báo cho biết một ánh mắt tỉnh nói rằng cha lý lai ngang đem bọn họ đánh ngất xỉu mang về ngay vậy đầu bóng l ư ỡ n g đại hán chờ nhất thời kinh hãi nhưng không đợi bọn họ tới kịp phản kháng một chút cũng đã bị cha lý và lai ngang rất nhanh đánh ngắt x ỉ u giải quyết hết những tiểu lâu la này lúc dịch tinh thần thuận thế t r a nhìn một chút bọn họ sở thân ở căn này phòng nhỏ đang xác định trong phòng cũng không có an trí bất luận cái gì giam khống nghi khí hậu dịch tinh thần liền trực tiếp ở trong phòng mở t ử sắc quan môn nhuộn cha lý và lai ngang bả những buôn lậu toàn bộ đều kéo vào không gian trong thông đạo sau đó dịch tinh thần ăn nói lai ngang kế tục lưu thủ ở trong không gian phòng ngừa bọ sau khi tỉnh lại làm sảng làm bậy mà chính hắn tắc mang cho cha lý đi đầu phản hồi tử điểm hai người bọn họ ly khai khu dân nghèo thời gian rất thuận lợi không ai bắt đầu tuân hỏi một câu nói trở lại tiểu đ i ế m hậu dịch tinh thần ngay sau đó liền đem đầu bóng l ư n g bọn họ toàn bộ rời đưa đến hưng nước hoa giao cho bố lai ân trông coi do bọn họ phụ trách c ậ y ra đầu bóng l ư n g đại hán c h ặ t thủ không nói tắt vào mồm hơn nữa có tứ cấp kiếm s i e l lần phối hợp tuyệt đối khả dĩ ở trong khoảng thời gian ngắn nhựa đầu bóng l ư n g bọn họ khuất phục mà dịch tinh thần mình thì ở lại tiểu điểm trong phòng nghỉ ngơi thật tốt một ngày đêm ngày kế hậu tài đi qua không gian thông đạo trở lại hưng nước hoa đ ư ơ dịch tinh thần lần thứ hai trở lại hưng nước hoa thì chương h hai trăm bốn mươi bốn giao dịch căn cứ đầu bóng l ư n g đại hán c u n g khai đầu bóng l ư n g đại hán tên là đ a n đông trên thực tế hắn đích x á c là có nhất định súng ống đ ạ n được con đường hơn nữa hắn vẫn một ga khu súng ống đ ạ n được thương tiêu thụ nghiệp vụ viên căn cứ đ a n đông nắm giữ tin tức vừa vặn gần nhất vừa có một nhóm lục quân bộ binh vũ khí trang bị chảy vào tây l o i bán đảo đàn đông lão bản vừa lúc hay tiếp thu nhân lúc này giá nhóm vũ khí vừa lúc chuẩn bị yếu xuất thụ tin tức này đối với khổ vô môn đạo dịch tinh thần mà nói t một, là là、like、một lát n h h h ị một sau đan đông cầm súng ống đạn được thương báo giá về tới tử điểm một vạn chi súng tự động mỗi cây tiêu phối hai trăm phát bộ binh lựu đạn một v á n hỏa còn có một bách chi từng binh sĩ mảnh đạn phát xạ khí cùng với một nghìn khỏa mảnh đạn toàn bộ súng ống đạn được tổng giá trị đạt được tất ngàn năm trăm vạn đô la dịch tinh thần lập tức đồng ý cái này báo giá n h ư ợ n g đan đông hồi phục súng ống đạn được thương nguyện ý tiến hành giao dịch sau đó đan đông nã tới một ngân hàng tài khoản n g u y ê n lai、like, đối phương điều kiện rất h à khắc là muốn cầu dịch tinh thần đánh trước toàn bộ khoản bọn họ tài năng kế tục đảm cập giao dịch còn lại chi tiết đương nhiên để tỏ lòng t h a n h ý ở quá trình giao dịch chung súng ống đạn được thương bảo chứng sẽ không vấn dịch tinh thần lai lịch của bọn họ đồng dạng dịch tinh thần hay nhất cũng đừng tính toán thân phận của bọn họ ở giữa còn có điểm trọng yếu nhất tiền đề đó chính là vũ khí trang bị cần dịch tinh thần bọn họ tự hành vận tải những đối dịch tinh thần mà nói đều không là vấn đề tự nhiên đều đồng ý thế nhưng nếu đối với đối phương vô pháp hiểu rõ dịch tinh thần cũng biểu thị yếu bảo đảm lợi ích của mình kiên trì trước phải khán hàng nhìn thấy hàng hóa tái tiền trả kinh qua một phen qua lại can thiệp x u ố n g ống đạn được thương có lẽ là khán ở dưới cách điều kiện hậu đ á i ôn hòa tinh thần toán rất sảng khoái phân thượng cối đồng ý dịch tinh thần yêu cầu nhuộm dịch tinh thần cảm thấy hết ý thị x u ố n g ống đạn được người bán phương diện lựa chọn người phụ trách còn là đàn ông đối với lần này dịch tinh thần tự nhiên là thật cao hứng có đàn ông hắn có thể thu được một ít tình báo kỳ thực ngẫm lại dịch tinh thần cũng hiểu có thể súng ống đạn được người bán môn cho rằng hoa đan đông lai、like、phụ trách giá cái cọp v ừ n bán liền không cần lánh tìm một người đứng ra có thể rất tốt lính bảo an địa phương hộ i chính bọn nó bất quá kế tiếp một ngược lại tiến hành đắc tương đối chậm dịch tinh thần bọn họ còn là hiệu đ ợ i ba ngày tài nhận được thông chi đi trước một thương khố tiến hành giao dịch đối phương sở định nhà thương khố này phi thường bí mật dịch tinh thần bọn họ liên quan ngồi xe c h à n trọc tìm lưỡng mấy giờ mới vừa tới mục đích đó là một tư nhân thương khố ngay một tiểu trong thôn mới vừa tiến vào làng bởi vì xe không có phương tiện kế tục thâm nhập sở dĩ dịch tinh thần bọn họ liền toàn bộ xuống xe bộ hành đi vào đoạn đường này đi trước dịch tinh thần phát hiện người trong thôn dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bọn họ không chỉ có như vậy dịch tinh thần còn phát hiện có chút thôn dân hoàn khẩu súng chi quang minh tránh đại lấy ra nữa trưng bày bên người hiện nhiên nơi này là một chỗ súng ống đạn được thương cứ điểm có vũ trang phân tử phụ trách gác mà dịch tinh thần những ngoại nhân xuất hiện khó tránh khỏi sẽ khiến bọn họ cao độ quan tâm nhìn thấy gặp nguy hiểm tra lý và lai ngang tự giác tới gần dịch tinh thần một tận lực bảo vệ hắn quanh mình để tránh khỏi lọt vào bắn lén công kích chỉ chốc lát sau dịch tinh thần ở đan đông dưới sự hướng dẫn đi tới một cửa kho hàng miệng nhờ y hệ nhờ ợ một gã lưng súng tự động trên đầu túi chứ vải trắng nam tử liền đi tới vì bọn họ mở ra cửa kho hàng dịch tinh thần một mực yên lặng quan sát đ a n đ ông nhưng thẳng đến lúc này lúc này đ a n đ ông cũng không có toát ra bất luận cái gì không giống tầm thường biểu tình đ a n đ ông tỷ số trước một bước đi vào thương khố tiếp theo là cha lý dịch tinh thần sau đó một đang không có nhận được cha lý bất luận cái gì cảnh kỳ dưới tình huống t à i tùy theo và lai ngang cùng nhau tiến n h ậ p thương khố hậu dịch tinh thần đầu tiên thấy nhất dương dương tấm ván gỗ cái dương trình t â ổn thỏa địa trồng chất cùng một chỗ dịch nơi này chính là súng ống đ ạ n được thương khố nơi này súng ống đ ạ n được đều là dựa theo ngươi sở yêu cầu lai、like、chuẩn bị đ a n đông đối dịch tinh thần nói rằng dịch tinh thần nhất vừa tra xét cái dương đại khái số lượng một bên hài lòng gật đầu n h ĩ hảo ta là ba lý phụ trách trong coi súng ống đ ạ n được đúng lúc này thương khố ở chỗ sâu trong một gã trên lưng cắm súng lục người của đi tới nói rằng trích phải trả tiền nơi này súng ống đ ạ n được chính là của các ngươi dịch tinh thần không có trực tiếp đáp ứng nhưng cũng không có cự tuyệt chỉ là bình tĩnh nói yên tâm ta nói được thì làm được chỉ cần ta xác nhận súng ống đạt được ta sẽ lập tức trả tiền ba lý mỉm cười mệnh lệnh thương khối nội hai người thuộc hạ bàn tới một người dương gỗ dùng một cây móc sát chạy ra dương gỗ dịch tinh thần thuận thế vừa nhìn bên trong tràn đầy địa để đặt chứ súng ống dịch tinh thần ngay vậy mỉm cười nói hảo nếu ta gặp được súng ống đ ặ t được tự nhiên tuân thủ lời hứa tiến hành giao dịch bất quá ta còn cần tái kiểm tra một lần không quan hệ mời theo ý ba lý mỉm cười đáp lai ngang lại lên tiền tùy ý tuyển t r ạ c h mấy người đại dương gỗ dễ dàng rời ra ngoài dương gỗ c h y ra dương gỗ thuộc hạ của ngươi rất có khí lực ba lý thấy thế kinh ngạc nói lai ngang lựa chọn dương gỗ cũng là lớn dương gỗ giống nhau cần hai gạ chẳng hạn tài năng di chuyển ba lý nói xong lại cười nói yên tâm toàn bộ là đến từ mẫu quốc gia chiến lợi phẩm không có sử đã dùng qua chân hàng chỉ cần ngươi tiền trả nhà thương khố này giảm súng ống đạt được đều là ngươi dịch tinh thần kiểm tra lai ngang mở dương gỗ nhìn thấy bên trong vũ khí thỏa mãn gật đầu từ trong không gian giới chỉ, lấy ra trí năng điện thoại di động sử dụng ngân hàng quốc tế internet gửi tiền công năng hướng súng ống đạt được thương thụy sĩ ngân hàng tài khoản gửi tiền ba lý một thế nào chú ý dịch tinh thần là thế nào lấy điện thoại di động ra nhìn thấy dịch tinh thần ở gửi tiền hắn cũng gọi điện thoại làm cho quan tâm ngân hàng tài khoản không được một phút đồng hồ gửi tiền hoàn thành rất nhanh ba lý cũng bị ngân hàng đáo sổ sách tin tức số lượng giữ song phương ước định tổng súng ống đạn được giới cách không giống ba lý mặt tươi cười đối dịch tinh thần nói rằng nếu như các ngươi cần tàu hàng chúng ta có thể ăn bài bà hàng hóa đưa lên t h u y ề n đây là một khoản làm ăn lớn hơn nữa khó có được gặp gỡ như vậy hào khí hiệu tuân thủ cam kết hộ khách ba lý đối dịch tinh thần thái độ cũng khá hơn nhiều chúng ta có mình vận tải con đường dịch tinh thần từ chối nói ba lý cười ha ha một tiếng không thèm để ý dịch tinh thần thái độ lấy ra hẹ ra hát sắc danh thiếp đưa cho dịch tinh thần nói rằng từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta lão bản vịp hộ khách sau đó muốn mua súng ống đạt được khả di trực tiếp liên lạc với mặt điện thoại của có lẽ hồng thư chúng ta hội cung cấp hữu chất nhất nguồn cung cấp dịch tinh thần tiếp nhận danh thiếp bỏ vào thượng t ú i hào lý nhà thương khố này các ngươi có hai ngày thời gian sử dụng ba lý kiến dịch tinh thần nhận lấy danh thiếp cười ha ha một tiếng đón hữu bắt chuyện trong kho hàng kỳ dưới tay hán cùng nhau ly khai chương hai trăm bốn mươi năm ly khai ba lý chờ người sau khi rời đi đan đông bọn họ tắc lưu lại đối dịch tinh thần cái này hộ khách cung cấp bán hộ phục vụ dĩ gắn bó hộ khách quan hệ tỉ như nếu như dịch tinh thần bọn họ nhu muốn liên lạc với tàu hàng bà súng ống đ ạ n được vẫn đi đan đông bọn họ khả dĩ thay liên hệ bất quá dịch tinh thần đương nhiên cũng không tính sử dụng cano vận chuyển súng ống đ ạ n được hắn n h ư ợ n g tra lý lai ngang và đan đông chờ người đi đầu ở trong kho hàng tỉ mỉ lục x o á t một lần dùng chuyên môn kiểm tra nghi khí bảo đảm thương khố nội không có an trí điện tử giam không khí hậu dịch tinh thần mới để cho những người còn lại toàn bộ ly khai đau thương khố bên ngoài chờ không được đi vào chỉ còn lại có chính hắn ở trong kho hàng mặt cha lý bọn họ vừa ra khứ, dịch tinh thần lập tức mở từ sắc quan môn từ hưng nước hoa cho đòi lai một nhóm người thủ bắt đầu vận chuyển trong kho hàng súng ống đ ạ n được lần này dịch tinh thần tổng cộng cho đòi lai vương cung thị vệ cùng với quân đoàn binh sĩ tổng cộng hơn hai trăm n h â n cùng nhau tiên b à súng ống đ ạ n được toàn bộ rời đến không gian trong thông đạo để đặt chứ tuy rằng súng ống đ ạ n được số lượng không ít nhưng dịch tinh thần phái tới như thế một đám người thủ đủ để dư giả địa ứng phó rồi khoảng chừng chừng nửa canh giờ thương khố nội vũ khí trang bị đã bị toàn bộ thành công dịch tinh thần chờ súng ống đạt được bị toàn bộ thành công hậu mới đi ra khỏi thương k ố nhưng lập tức t i ể u đóng cửa lại không cho ngoài cửa nhân có bất kỳ dọ thám biết bên trong cơ hội sau đó hắn ra lệnh tra lý lai ngang và đan đông chờ người tùy chính cùng nhau ly khai đừng có ngừng lưu tra lý và lai ngang đối với lần này tự nhiên không có dị nghị nhưng thật ra đan đông các ngoại nhân đối với dịch tinh thần cử động và quyết định rất là nghi hoặc ở dịch tinh thần tận lực dưới sự k h ô n g chế đan đông bọn họ đương nhiên không có khả năng biết không gian thông đạo tồn tại sở dĩ đan đông đối với dịch tinh thần yếu một mình ở lại trong kho hàng một đoạn như vậy thời gian dụ ý ôn hỏa tinh thần yếu an bài thế nào trở đi thương khố nội vũ khí đều cảm thấy nghi hoặc không giải thích được rất không rõ dịch tinh thần vì sao hoàn toàn sai những súng ống đạn được tố bất luận cái gì an bài dĩ nhiên cứ như vậy ly khai đan đông thậm chí tương sự nghi ngờ của mình chút nào không che giấu hướng dịch tinh thần nói ra chỉ là dịch tinh thần không có hướng hắn nói do nghĩa vụ và ý nguyện liền chỉ làm mỉm cười giải thích thuyết sau đó sẽ phái người tới lấy đi vũ khí trở lại tiểu đ i ế m hậu dịch tinh thần theo lễ phép h ỏ i đan đông chờ người có cần hay không tùy cùng bọn hắn cùng nhau ly khai tây loại bán đảo đan đông do dự lửa này nói cho dịch tinh thần bọn họ muốn lưu ở tây loại bán đảo dịch tinh thần cũng đương nhiên minh bạch đ a n đông chờ người không muốn bị hắn khống chế tâm tư đã như vậy dịch tinh thần cũng không có bức bách đan đông ý tứ quay về với chính nghĩa bất kể có phải hay không là yếu khống chế bọn họ vốn có đều chỉ là vì giao dịch mà thôi trên thực tế hay là đ a n đông chờ người ở tại chỗ này đối dịch tinh thần mà nói ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút cứ như vậy nếu như hưng ơ nước hoa lần sau lại muốn bổ sung súng ống đạn được thời gian là có thể một lần nữa tìm về cái này con đường nghĩ tới đây dịch tinh thần sờ sờ trong túi nhất tấm danh thiếp súng ống đạn được giao dịch đã thuận lợi hoàn thành sở dĩ dịch tinh thần cũng không muốn ở tây lại bán đảo ở lâu nhưng ngay hắn chuẩn bị bước trên hồi trình thời gian hắn ở inter nghe hòm thư lý thấy một phong mời b i ể u kiện giá phong mời b i ể u kiện đến từ la lai công ty thang ngô thang ngô muốn mời dịch tinh thần đi trước âu châu anh cắt lợi mễ k ỳ nước tham gia một lần mới tụ hội cái này mới tụ hội sẽ có âu châu đa nước quyền quý dự họp thì một lần khó được tụ hội là trọng yếu hơn thị đến lúc đó ở tụ hội thượng hoàn đặc biệt có một phẩm rượu đốt sở dĩ ngoại trừ âu châu các quyền quý sẽ dự họp cái này mới tụ hội ở ngoài hoàn có thật nhiều quốc tế nổi danh rượu nghiệp công ty tích cực chủ động tham gia cái này tụ hội có thể nghĩ đến lúc đó ở tụ hội thượng nhất định sẽ khán đáo các đại công ty trưng bày tinh mỹ danh rượu nhưng sưng là rượu ngon tiếng yến lần này la lai công ty cũng nhận được cái này mời bọn họ đã kế hoạch h ả o tương hội tại lần tụ hội này thượng biểu diễn linh cốc rượu giữ số ít vong l ư u rượu như vậy việc trọng đại thang m ỗ hầu như cũng là lập tức liên tưởng đến dịch tinh thần hôm nay thang m ỗ bằng vào từ dịch tinh thần giá lấy được linh cốc rượu và vong l ư u rượu đã vững chắc la lai công ty ở mỹ trợ số định mức nhưng đây đối với thang m ỗ mà nói còn xa xa thiếu tầm mắt của hắn đã đưa về phía lam sao thủy một chỗ khác âu、Châu. thang m g ỗ là muốn tái hiện la lai công ty tích nhật ở âu châu phong cảnh sở dĩ thang m g ỗ từ lâu âm thầm làm tốt tính toán quyết định lợi dụng cái này mới tụ hội t hướng âu châu xã hội thượng lưu đẩy rời đi hưng ơ hoa rượu hán rượu giữ la lai công ty dành riêng tựu trang chế riêng cho rượu mới nguyên nhân chính là như vậy thang m g ỗ rất mong muốn dịch tinh thần có thể dự họp cái này mới yến hội đồng thời đồng thời có thể phẩm thường một chút la lai công ty rượu mới dành cho ý kiến hiện tại dịch tinh thần thân ở tây mại đi trước mễ kỷ nước đạo cũng không phải việc khó hơn nữa thang ngỗ thư mời đích sắc cũng để cho dịch tinh thần bắt đầu sinh hứng thú cũng muốn khứ mễ kỷ nước kiến th trải qua lo lắng d ư ớ i dịch tinh thần quyết định khứ mễ k ỳ nước tham gia cái này Hồ châu xã hội thượng lưu mới tụ hội như vậy nơi nói không chừng cũng có thể nhượng dịch tinh thần phát hiện một ít hết ý cơ hội sở dĩ dịch tinh thần lập tức t u mua đi trước kiến hội tổ chức địa mễ k ỳ nước luân đôn thị vé máy bay dịch tinh thần bọn họ vừa leo lên đi trước mễ k ỳ nước máy bay ly khai tây mại mà bên này đàn ông rất muốn biết dịch tinh thần không khao hắn đả thông vận tải đến tột cùng là thế nào bà súng ống đạn được vận ra tây mại bán đảo thủy trung không chống cự nổi trong lòng tăng cao hiếu kỳ cảm rốt cục đàn ông ở ngày thứ hai mang theo vài tên thuộc h ạ lại một lần nữa đi trước thế nhưng đương đan đông lần thứ hai trở lại thôn nhỏ thương khố thì tình huống chân thật lại bà hắn hách liễu nhất đại thiêu ngay từ đầu hắn mới vừa tiến vào t h ô n trang thậm chí còn không tới thương khố thì có quen nhau bằng hữu lại gần hỏi hắn hắn người mua lúc nào mới có thể trở đi súng ống đ ạ n được bởi vì ba lý trích cho hai người bọn hắn ngày xử lý thương khố súng ống đ ạ n được thời gian tương đối khẩn trương sở dĩ người trong thôn tự nhiên là mong muốn người mua có thể mau chóng thanh không thương khố vũ khí trừ lần đó ra còn có một cái nguyên nhân đó chính là số lượng lớn như vậy súng ống đạt được để ở chỗ này mới có thể hội đưa tới tây loại phía chính phủ đột kích kiểm tra không ai thích phiền cái này báo cho biết nhượng đan đông nhất thời thất kinh hắn không nghĩ tới dịch tinh thần nói sẽ phái người tới đón đi xuống ống đ ạ n được nhưng vẫn không có phái người lai、like、trong thôn mọi cách không giải thích được đan đông lập tức chạy tới thương khố chuẩn bị tìm tòi đến tập cùng thế nhưng khi hắn mở thương khố đại môn thì rồi lại thị ngoại ý muốn thấy trong kho hàng từ lâu chống không một vợt cả kinh đan đông cũng không nhịn được rủi rủi con mắt thẳng cho là mình sinh ra h à o giác thế nhưng đan đông bằng hữu rồi lại rất đốc định tuyết vẫn không ai lai、like、trở đi vũ khí trước đây hậu mâu thuẫn nhượng đan đông tâm tình sinh ra rất lớn ba động từ từ hóa thành đối dịch tinh thần kính nể tâm lý có thể dễ dàng Bất thanh động s ắ chương k ô hai trăm bốn mươi sáu sân bay xung đột đan đông quay đầu lại kiểm tra thương khố chuyện tình dịch tinh thần cũng không biết lúc này từ hai nước bay đi luân đôn thị phi cơ chuyến đã tới mục đích bất quá dịch tinh thần đối với lần này cũng không thèm để ý trên thực tế hắn càng muốn yếu tùy tính đi trước còn có thể hảo h là o cảm thụ một chút đã từng làm sao thủy đại đế quốc thủ đô phong thái chẳng bao lâu sau tòa thành thị này tên là vụ đều chính là bởi vì quanh năm bị mưa lất phát xương mù đặc vây quanh mà được gọi là lại ngược lại thành nó tiêu chí tính phong cảnh dịch tinh thần ba người đi ra london thị phi trường quốc tế sau đại môn đang chuẩn bị lan một chiếc xe taxi đi trước thị khu tử điếm đột nhiên một chiếc màu trắng l i m u xỉn đỉnh ở trước mặt của bọn họ dịch tinh thần vô ý thức nhìn một chút chiếc này bạch s ắ t xe có rèm c h e t ự ư hồ không có quan hệ gì với tự mình trích hơi dừng lại một chút liền muốn q u ẹ o trái tị lái hào xe đi vòng qua hào phía sau xe k h ứ lan xe taxi nhưng không ngờ phía sau một tức giận thanh em vang lên mấy người cây hồng bì hậu tử không nên chặt đường chung quanh đây cũng không có những người khác rất hiển nhiên lợi này hay nhằm vào dịch tinh thần bọn họ tới dịch tinh thần xoay người vẻ mặt tức giận nhìn về phía nói vũ nhục người của bọn họ đó là một tên khoác quý báo g a lông ăn mặc sang quy y phục mang theo hàng hiệu thủ túi thiếu nữ t ó c vàng thấy dịch tinh thần chẳng những không có bỏ đi lại vẫn quay đầu lại đặt nàng cô gái k i a càng tức giận b ạ n phần chửi g ầ m lên ngủ ngốc c ú t đi không nên đáng ở của ta lộ tên thiếu nữ này phía sau hoàn theo bốn gã mang kính mát ăn mặc câu phục màu đen t r ắ n g hán hiển nhiên giá bốn gã t r ắ n g hán thị hộ vệ của nàng không khó nhìn ra tên thiếu nữ này thân phận cũng không đơn giản nói không c h ừ n g hữu là một g ã kiểu x a n h quán dưỡng nhà giàu có thiên kim mới có như vậy dã man vô lễ làm dịch tinh thần ở trong lòng đã âm thầm phân tích thiếu nữ này đích tình huống ngươi phải xin lỗi bả lời của ngươi thu hồi khứ dịch tinh thần cũng sẽ không bởi vì đối phương thị nữ nhân tiểu thương hương tiết ngọc bởi vì thân sĩ phong độ là muốn đối thủ nữ nói sở dĩ dịch tinh thần không nhường chút nào bộ mà vẫn đi theo dịch tinh thần sau lương cha lý d ữ lai ngang còn lại là vẻ mặt để phòng lính bảo an địa phương hộ d ị c tinh thần cảnh giác nhìn chằm chằm bốn gã chẳng hán xin lỗi vượt cười ta nói có thắc sao bần cùng cây hồng bì h ầ u tử ngươi c h ặ n đường của ta thiếu nữ tóc vàng không có một tia h ồ i ý trái lại đối với mình nhận định chuyện tình càng thêm lẽ thẳng khí hùng không để cho mở nói ta sẽ nhường hộ vệ của ta đem ngươi môn vứt xuống lối đi bộ nhựa ô tô hết t ử các ngươi nga phải ta còn chân chưa thử qua giá đãi ngộ ngươi mặc dù để cho bọn họ thử xem dịch tinh thần giọng nói băng lánh hơn nữa trầm trọng không chút nào sợ địa phản kích thiếu nữ hải bà bối ngươi đang làm cái gì thế nào còn không lên xe Cố dễ nhìn ữ ôn vừa t i ta, ta nghe h n dây ừ không nói hai lời lập tức dùng đồng dạng cả vũ lấp miệng em thái độ đối dịch tinh thần bọn họ quát mau cước hai bằng không ta không khắc khí dịch tinh thần nghe vậy khoe miệng một cái cười lạnh quả nhiên là vật học theo loài vừa quay đầu dịch tinh thần nhàn nhạt, nhạt đối cha lý bọn họ nói rằng người nữ tắt vào mồm thái thiện và miệng người nào cản trở chứ để thùy nằm xuống nói xong hắn xoay người ly khai cha lý và lai ngang xong chỉ thị xông lên không nói hai lời trực tiếp ra quyền tiên bả đối phương bốn gã bảo tiêu đánh ngã ba cha lý một cái tắt vang dội hung hăng t r á n h tránh vô vào thiếu nữ tóc vàng trên miệng bởi vì cha lý động tác của bọn họ cực kỳ cấp tốc n u ộ n thiếu nữ tóc vàng và mắt xanh dễ nhìn đều bị dọa đến tại chỗ sửng ố t thằng đến đương trên mặt cảm nhận sâu sắc kéo tới a một tiếng thét chói thai bị đánh kiểm thiếu nữ tóc vàng tài lập tức thẽ trên mặt đất khóc lớn mắt xanh con ngươi dễ nhìn thấy thế càng giận tí mặt nhưng như thế nào đi nữa không biết sống chết hội này kiến thức dịch tinh thần giá hai gã tay chân thân thủ lúc hắn cũng biết không có khả năng ở dịch tinh thần trước mặt kháo thể hiện lai đoạt lại vài phần mặt không dám xông lên đánh trả mắt xanh dễ nhìn cũng chỉ có thể cố làm ra vẻ địa đứng ở một bên la lớn các ngươi những người man dợ thanh âm của hắn rất lớn dĩ nhiên chân tịu kinh động hai gã sân bay cảnh sát cảnh sát thấy thế cấp tốc đổi g a lai nói rằng đã xảy ra chuyện gì? Và những người sau đó một tên trong đó cảnh sát đi tới dịch tinh thần bên người chính đối mặt với dịch tinh thần bọn họ dĩ nhất phó giọng quan nói rằng các ngươi kẻ khả nghi cố ý thương tột tội chúng ta yêu cầu lưu các ngươi dịch tinh thần từ nơi này hai gã cảnh sát thái độ mặc dù bất năng lập tức kết luận chính gần yếu ngu dốt toan nhưng vẫn là năng nhìn ra chính tựa hồ sẽ không ở cảnh sát trước mặt có bất kỳ ưu thế nào vì vậy liền k h o á t k h o á tay t đối tên này cảnh sát nói rằng chúng ta hội phối hợp các ngươi điều tra thế nhưng hy vọng có thể song công chính đối đãi bằng không ta sẽ lên án các ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật cố ý thiên vị hai gã l o n d o n sân bay cảnh sát nghe vậy vốn định lấy ra n ữ a khảo ở dịch tinh thần bọn họ còng tay lại bị bọn họ lặng lẽ bông dịch tinh thần đích xác nói chúng rồi mới vừa xác thực là bởi vì dịch tinh thần thị phi bồn u quốc quốc dân thân phận màu gia hiệu cùng bọn chúng không giống v ớ i bọn họ quyết đoán thượng là có sở bất công quả thật có muốn đem dịch tinh thần bọn họ coi như phần tử phạm tội bắt lại lòng của t ư lập tức c ử a phi tường toàn bộ thiệp sự nhân viên tất cả đều bị đưa phi trưởng cảnh sát phân cục lý đón song phương bị s a nhau hỏi điều tra thân phận lý giải sự kiện nguyên nhân gây ra ngay từ đầu sân bay cảnh sát bởi vì dịch tinh thần nói không muốn ở nơi công cộng gặp chuyện không may xử trí thượng đích sắc không có thiên vị bất kỳ bên nào yêu cầu đương sự đều phải lấy khẩu cung thế nhưng cũng không lâu lắm đối phương luật sư chạy tới thoáng và cảnh sát ăn nói vài câu trực tiếp liền đem nhân d ẫ n đi thế nhưng dịch tinh thần cha lý và lai ngang ba người chép xong cầu c ù n g nhưng vẫn là chăn đơn độc giam giữ chứ không chỉ có không có để cho chạy ý tứ thậm chí còn kế tục bị kiểm tra thân phận của ngươi một nam một nữ hai gã nam cảnh sát ngồi ở dịch tinh thần đối diện bắt đầu đối dịch tinh thần đ ể ra nghi vấn thấy đối phương ra thế này dịch tinh thần biết không dùng theo chân bọn họ nhiều lời trực tiếp mặt đen lại nói rằng ta yêu cầu kiến luật sư chương hai trăm bốn mươi bảy cô bảo ngươi là người ngoại quốc ở london thì có luật sư sao nam cảnh sát nghe được dịch tinh thần vừa nói như vậy nhất thời sửng sốt ngay sau đó rồi lại có chút hoài nghi nói dịch tinh thần thần sắc bình tĩnh mỉm cười đáp ta kỳ thực chỉ cần gọi điện thoại nam cảnh sát nghe vậy vừa sửng sốt hắn không khỏi trên giới đại lượng một chút dịch tinh thần rất là không rõ vì sao dịch tinh thần cái này người ngoại quốc có thể là như thế khí định thần nhàn nhưng hắn cũng không thể ở dịch tinh thần trước mặt tỏ ra yếu kém l i ê n tiếp tục khuyến dịch tinh thần biệt n ạ o hay nhất thức thời một ít ngươi còn là thành thật một chút ba bây giờ đối với phương đã chuẩn bị không cáo ngươi có ý thương tổ tội đối phương đưa ra ngươi chỉ cần nguyện ý bồi thường đã thương bọn họ tiền chữa bệnh giữ tổn thất tinh thần phí tổng cộng ngũ vạn bảng anh bọn họ có thể lo lắng cùng ngươi giải hòa bằng không đối phương không cáo thành lập chúng ta có quyền lực khấu lưu các ngươi bảy mươi hai tiếng đồng hồ dịch tinh thần nghe được cảnh sát lời nói này không chỉ có không có chút nào để bụng và e ngại ngược lại là lạnh lùng cười phảng phất nghe được một h o a n g thiên hạ chi mậu vậy chê cười nga bọn họ còn dám ác nhân cáo t r ặ n trước bọn họ cũng nên ngẫm lại ta canh hẳn là tiên cáo bọn họ ta có chứng cứ cho thấy là bọn hắn đầu tiên đối với ta làm ra trong lời nói chủng tộc vũ n h c h ỉ cần ta bả chứng cứ lấy ra n bọn họ đã là chịu không nổi ba sau đó không đợi cảnh sát h i ể u chất vấn dịch tinh thần đã cực kỳ kiên định nói nàng không muốn giải hòa đồng dạng ta cũng sẽ không làm ra bất kỳ bồi thường thấy dịch tinh thần thái độ kiên quyết như vậy hai gã cảnh sát lập tức cũng có chút bất hảo như vậy kiên trì liếc nhìn nhau bỏ đi nói tiếp phục dịch tinh thần tìm cách dù sao cái này ác kiện vốn chính là một rất thông thường ác kiện hơn nữa song phương bên nào cũng cho là mình phải vừa không có người còn lại chứng khả dĩ chứng minh chân tướng của chuyện bọn họ cảnh sát tuy rằng kiên trì khấu l i u dịch tinh thần cũng đúng là vào trước là chủ cho rằng thác ở dịch tinh thần nhưng dựa theo bọn họ kinh nghiệm loại sự tình này kỳ thực cũng đều là lên không được tòa án hơn nữa vốn có nếu như dịch tinh thần phải không biết ý tưởng người ngoại quốc hoặc là buồn quốc yếu thế quân thể cảnh sát nhưng thật g i á hội không hề cố kỵ địa hơi dịch tinh thần một chút quay về với chính nghĩa cũng sẽ không đưa tới phiền phái gì thế nhưng hiện tại dịch tinh thần cho thấy hắn nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ hữu i đốc định thuyết khả dĩ lập tức hoa lai、like、luật sư bọn họ mặc dù không xác định dịch tinh thần có đúng hay không chỉ là cố làm ra vẻ nhưng đồng thời cũng không có thể không cẩn thận một chút qua đại khái hơn mười phần chung cảnh sát đồng ý nhộn dịch tinh thần gọi điện thoại người liên lạc nhiều đảm bảo dịch tinh thần cấp la lai công ty thang m ẫ gọi điện thoại thành công liên lạc với hắn thang m ẫ giờ này k h ắ p này hoàn đang ở mỹ nước xử lý công vụ bất quá khi hắn biết được dịch tinh thần để ứng nước tham gia hiến hội đã đến mễ k ỳ nước sân bay nhưng bởi vì tao nộ một ít không công bình c h g h uống một thời vô pháp thoát thân bị nhốt ở london phi trường cảnh sát phòng trực ban lý tại chỗ tựu i rất là phẫn nộ lập tức biểu thị hội phân phó london phân bộ người phụ trách phái nhất luật sư có tiếng quá khứ vi dịch tinh thần xử lý tình huống dù sao dịch tinh thần thị thang m ẫ mời tới tuy rằng dịch tinh thần gặp mấy việc không có quan hệ gì với hắn nhưng hắn cũng không có thể m ắ t mở trường t r ừ n g nhìn dịch tinh thần ứng ước đi tới nước hắn tự tao nộn h ư vậy k h ố n cảnh hắn không thể để cho dịch tinh thần đối lần này hành trình có bất kỳ bất mãn nào do đó ảnh hưởng đến phía sau đại sự luật sư tới đặc biệt khoái vẫn chưa tới một giờ tự chạy tới sân bay vi dịch tinh thần bọn họ làm đảm bảo đồng thời ở luật sư chứng kiến hạ dịch tinh thần hoàn cung cấp một cái điện thoại di động ghi âm chứng cứ chứng thực thiếu nữ tóc vàng quả thực đối với hắn tiến hành rồi n ô n ngữ thượng vũ n h việc đã đến nước này cảnh sát sẽ không có gì ý kiến nếu như thiếu nữ tóc vàng hoàn kiên trì không cáo dịch tinh thần ấ u đả lời của bọn họ cặp kia phương tiểu thực sự chỉ có thể thượng tòa án bất quá sự tinh hoàn rất kỳ quái ở dịch tinh thần liệt ra làm chứng cứ hậu thẳng đến dịch tinh thần ba người bọn họ ly khai sân bay trước cũng không có tai kiến thiếu nữ tóc vàng giữ mắt xanh con n g ư ờ i dễ nhìn mặc kệ thế nào quay về với chính nghĩa dịch tinh thần đối việc này thị tuyệt không k i ế n kỵ nếu như bọn họ lúc hay là muốn dây dừa không do nói dịch tinh thần tuyệt đối nguyện ý phụng b ổ i tới cùng từ sân bay sau khi rời đi bị gió này ba phá hủy tâm tình dịch tinh thần cũng ít nguyên bản yếu rất hân hạnh được đón tiếp ă n hái liền trực tiếp đi trước luật sư đã an bài xong để cho bọn họ ngủ lại tử điếm cái này xã hội thượng lưu mới tụ hội. tổ chức địa điểm ở london ngoại ô thành phố ngoại một tòa b ạ c h sắt của bảo đây là một tòa cảnh trí sang trọng công tức của bảo chiếm diện tích cực đại ngày thứ hai la lai công ty london phân bộ ở thang bộ chuyên môn dưới sự an bài phái tới một gã đại biểu mang theo dịch tinh thần bọn họ đi trước chỗ ngồi này công tức của bảo tham gia thực tiến đ ư a dịch tinh thần đến mục đích bên ngoài thì phóng nhãn nhìn lại một tòa b ạ c h sắt trang trọng của bảo ở ánh mặt trời chiều ánh và cây xanh phụ t r ợ dưới có vẻ phá lệ mỹ lệ dịch tinh thần thuận thế nhìn quanh bốn phía một cái xem ra h lúc này dịch tinh thần liếc mắt trông thấy tảng đá sàn nhà trái phải hai bên chỉnh tề bụi cây hoa tươi lúc này dịch tinh thần phát hiện nguyên lai toàn bộ bảch sắc của bảo cùng với cổ bảo trang viên đều làm mới tụ hội hội trường không chỉ có như vậy hội trường hoàn chuyên môn an bài một ít loại nhỏ tàu điện tái chứ khách nhân tốc hành cổ bảo hạch t â n khu dịch tinh thần bọn họ ngồi trên loại nhỏ tàu điện một bên xem xét cổ b ả o phong cảnh một bên đi trước y ế n hội sân nhà khi bọn hắn tiến vào bảch sắc cổ b ả o nội bộ thì dịch tinh thần biết vậy nên trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng sau đó đã nhìn thấy bên trong một căn phòng thật lớn lúc này dịch tinh thần thấy trong đại sảnh có thật nhiều ăn mặc tiên diễm xinh đẹp ăn mặc thanh niên nhân có chút ở xuyên t ớ i xuyên lui có chút tắc tụ thành một đống đôi đang ở chuyện trò vui vẻ ngoài ra trong đại sảnh cũng bày đầy các loại rượu tốt đẹp thực làm cho một chút cũng cảm giác được k ế n hội sung sướng bầu không khí hoan nên quang lâm uy liêm tòa thành xin h giữa lúc dịch tinh thần ở cửa nhìn chung quanh phòng khách thì đ ỗ n g nhiên bên thai chuyển tới một lễ phép thanh âm nguyên là cửa một vị ăn mặc áo bành tô trung niên nam tử có lẽ là phụ trách tiếp ứng khách chính mỉm cười tới gần dịch tinh thần hướng hắn chào hỏi đúng vậy ta nghĩ uy l i ê m tòa thành phi thường hùng tráng tòa thành cảnh s á t cũng phi thường mỹ lệ dịch tinh thần một bên đưa lên t h ư m ờ i một bên không chút nào keo kiệt mình tàn thán đắp cảm ơn ngài ca ngợi mong muốn ngài lại ở chỗ này vượt qua một tốt đẹp chính là một ngày đêm trung niên nam tử đồng dạng báo dĩ mỉm cười tiếp nhận dịch tinh thần đưa tới thứ m ờ i xác định hậu tự bắt chuy dịch tinh thần ba người tiếp nhận rượu ngon chậm rãi đi vào phòng khách chương hai trăm bốn mươi tám phẩm rượu tìm cách tiến vào phòng khách hậu la lai công ty đại biểu nhựa dịch tinh thần vì sau đó tiên đi lên lầu nguyên lai phẩm rượu đốt đều không phải ở bên trong đại sành cử hành mà là đ a n g cổ bảo lầu hai người tiếp khách phòng khách nhỏ lý cử hành không chỉ có như vậy căn cứ la lai công ty đại biểu nói lên yêu cầu c h a lý và lai ngang cần đi đầu ở lại đại sành lý dịch tinh thần cần một mình theo la lai công ty đại biểu đi lên lầu hai cổ bảo lầu hai tiếp khách phòng khách nhỏ kỳ thực hẳn là có thể nói đảo là có chút như một đại hình thư phòng nơi này có hé ra kể chuyện c h ắ c cũng có s o f a ghế một ít ghế chờ một chút đồng thời phòng khách nhỏ lý cũng đã có một chút nhân tạo h ậ u ở bên trong hơn nữa đại đa số thị lên mấy tuổi thành niên nam nữ mà dịch tinh thần đến cũng không có khiến cho bên trong chú ý của mọi người bởi vì bọn họ đang ở nghe người kia đại luận dịch tinh thần cũng theo để sát vào bọn họ nghe một chút người này nói rượu thị xã hội loài người không thể thiếu u ố n g phẩm từ xưa đến nay thường có vô rượu không vui thuyết pháp ngày hôm nay chúng ta ở chỗ này cử hành phẩm thật rượu song thế giới các đại cựu trang giữ công ty chi c h í sáu bọn họ rượu ngon mong muốn đại gia có thể bình luận một phen nghị cũng không tệ lắm có thể đem mình phẩm rượu cảm thụ viết ra sáu tối hậu chúng ta yếu bầu bằng phiếu ra phù hợp nhất mọi người khẩu vị rượu ngon giá như là lời dạo đầu hơn nữa bao hàm chứ rượu hành n g h i ệ p triển lãm bán hàng sẽ vị đạo dịch tinh thần nghe cũng không có ứng với nói cảm giác không có ý gì liền quay đầu nhìn quanh một vòng những người khác nhìn có thể hay không nhìn thấy thang mẫu xem ra tối hôm qua thang m ẫ tặng nói c ộ n hắn không nhất định xảy ra tịch tụ hội nghĩ đến thị ứng lời này người chung quanh dịch tinh thần cũng một nhận thất c h á n đến chết dưới liền chọn hai bên trái phải hẽ ra đơn độc cái ghế ngồi xuống không nói được một lời kế tục đánh giá người chung quanh và sự căn cứ thang mỗi thuyết pháp phương diện này có không ít người còn là mễ kỷ nước phẩm diệu sư trừ lần đó ra những người này đều là mễ kỷ nước quý tộc chân chính giai tầng dịch tinh thần thô sơ giản l ư ợ c đếm phát hiện khoảng t r ừ n g có hơn ba mươi nhân t à i hữu tu ở bên trong dẫn đầu lên sân khấu diệu l à đến từ pháp đức khắc i ể u trang diệu nho thỉnh trư vị phẩm thường sáu một lát sau tu hội người chủ trì rốt cục bắt đầu chủ trì tự hội bắt đầu chỉ nghe hắn giản lược địa nói xong lễ phép tính đọc diễn văn hậu liền bắt đầu giới thiệu đệ nhất h o à n g rượu vừa dứt lời chỉ thấy thất tám g ã bồi bàn bưng đức khắc i ể u trang rượu nho đi vào phòng khách nọ lai dạo qua một vòng thị trúng hậu nâng cốc lần lượt phân phát cho mọi người cùng lúc đó hoàn đồng thời phân phát cho mỗi người hẽ ra cho điểm tạp có thể cung cấp mọi người chấm điểm dịch tinh thần tiếp nhận cho điểm tạp vừa nhìn mặt trên liên minh chấm điểm nhất định phải viết lên lý do ký lai、like、chi tắc an chi dịch tinh thần ngược lại cũng không vội mà g i những người khác giao lưu cái t r c h an tính ngồi ngay ngắn một bên phẩm thường nhà khắc rượu, một bên đợi nhà mình rượu lên sân khấu vì vậy la lai công ty rượu vừa vào sân tự đưa tới dịch tinh thần chú ý của đương dịch tinh thần tỉ mỉ thường tức đệ nhất khoản rượu mới hầu tự cảm giác có chút giống như đã từng quen biết cái này la lai công ty rượu mới vị đạo tương tự với linh tốc rượu vị hơi xoa nhưng là lại không có linh cốc rượu ai có công hiệu nếu như không có linh cốc rượu c h â u ngọc phía trước giá có lẽ sẽ là một loại tốt rượu mới nhưng dịch tinh thần còn là hơi sửng sốt hắn nhớ kỹ linh cốc rượu nguyên liệu cũng đều thị sinh tự dị thế đại lục lẽ nào la lai công ty tìm được rồi cùng loại nguyên liệu có lẽ bọn họ một mực tìm kiếm thay thế phẩm nếu như bọn họ phòng chế linh cốc rượu khẳng định cũng sẽ nghĩ phòng chế v o n g l ưu rượu nói như vậy thang mỗi thỉnh chính tới tham gia phẩm rượu mục đích đã làm cho dịch tinh thần tỉ mỉ cân nhắc một phen khoảng chừng một phút đồng h ồ lúc dịch tinh thần yên tâm tư ở trên thẻ viết một đại biểu ưu tú kế tiếp lên sân khấu linh cốc rượu không có gì bất ngờ xảy ra sau mọi người tại đây tàn thán bất quá có mấy người chỉ là tàn thán cũng không có t o á t ra đặc biệt gì biểu tình thoạt nhìn điều không phải lần đầu tiên phần thưởng linh cốc rượu lúc hay vong u rượu Diệu? Diệu thời gian có ba người lập tức kích động đứng lên điều này hiển nhiên thị đã từng tiếp xúc qua vong u rượu mọi người ở đây cảm thấy kỳ quái thời gian bồi bàn bưng bàn tử vào được thế nhưng lớn chừng ngón cái chén nhỏ thoạt nhìn cứ như vậy vài giọt vong u rượu thật sự là keo kiệt đến rồi đỉnh một ít chưa từng nghe nói vong u rượu quyền quý nhất thời bất man nói rằng Like、c một tên trong đó kích động đến đứng lên nhân đối vương tức sĩ nói rằng dịch tinh thần ngay vậy khoe miệng đạm đạm nhất thiếu hắn lập tức tự đoán ra khuyến vương tức sĩ nhộn g rượu người của mục đích của hắn hắn nói rằng hắn hẳn là vốn qua vong yêu rượu cổ lý ngươi cũng không nên thượng lão kiệt khắc định mưu giá vong yêu rượu thế nhưng la lai、like、công ty tinh phẩm chung tinh phẩm phong khách nhỏ lý lập tức thì có vương tước sĩ bằng hữu nhắc nhở vương tước sĩ cẩn thận ha h a một lọ vong u rượu ở bắc mỹ thị trường giá đã sao đến rồi hai mươi vạn đô la hơn nữa còn là có giới vô thị lão kiệt khắc cũng không trách hắn nhân vạch trần dụng tâm của hắn mỉm cười giải thích hiện trường người của môn nghe xong lão kiệt khắc nói đối vong u t i ể u hứng thú tăng nhiều đều xuất thủ thủ một chén vong u rượu dịch tinh thần chưa bao giờ thiếu vong u rượu thế nhưng hắn cũng rất ít hát nguyên nhân ở chỗ hắn cảm giác vong u rượu có một loại tiêu ma lòng người lực lượng nó làm cho quên mất u sầu dịch tinh thần thích nhất uống còn là cực phẩm linh cốc rượu vị giữ vong u rượu trên lệch không bao nhiêu công hiệu càng thêm hảo mọi người nhất phẩm vong u rượu k ỳ độ quên mất phiền não tâm trước mặt mọi người nhân đắm chìm trong rượu ngon trong dịch tinh thần dị viết xuống điểm ly khai phòng khách nhỏ còn lại rượu thường qua phía trước vài loại rượu dịch tinh thần không cho là có cái gì rượu có thể so sánh vong u rượu cường tối đa cũng chính là linh cốc rượu cấp bậc không có tâm tư dịch tinh thần hắn không muốn lại tiếp tục phẩm thường xuống phía dưới uống một hấp tiếp theo bôi vong u rượu dịch tinh thần thở dài một hơi hắn cũng không có chìm đắm tiến nhập v o n g ưu cảm giác mà là đột nhiên cảm thấy lầu hai phẩm tiệc rượu có chút buồn c h á n dịch tinh thần đẩy cửa ra đi ra phòng khách nhỏ không có đi hoa la lai、like、công ty đại biểu hắn đi xuống lâu muốn hoa cha lý giữ lai、like、ngang cùng nhau bước trên h ộ i trình đã thấy đáo cha lý và lai、like、ngang bị mấy người thanh niên nhân đây trong đó nhất vị trẻ tuổi tuy rằng dịch tinh thần không biết đã thấy quá hay không lâu ở phi trường cùng bọn chúng phát sinh qua xung đột mắt xanh con ngươi dễ nhìn lúc này mắt xanh con ngươi dễ nhìn đang l ư ờ n cha lý bọn họ ta hướng các ngươi phát sinh đấu kiếm kiêu chiến là nam nhân nói cũng không cần t u y ể n trạch nhu nhược t y ể n trạch tránh lui mắt xanh con ngươi dễ nhìn khiêu khích nói rằng chương hai trăm bốn mươi chín so kiếm mắt xanh con ngươi dễ nhìn tên là kiệt hoa ngươi thì luân đôn thị một vị con em q u y ề n quý ở phi trường giữ dịch tinh thần phát sinh cuộc nháo kia nhượng hắn cảm thấy bộ mặt tổn hao nhiều từ lâu đối dịch tinh thần đoàn người sinh lòng đoán nghiệm lúc này ở cổ bảo ở đây hoàn chính xào bất xào địa gặp được cha lý và lai ngang một thời càng kích khởi trong lòng hắn xỉ đ ụ hắn yếu cọ dựa trước bảo hộ bạn gái bất lực mất danh dự danh tiếng biện pháp tốt nhất chính là muốn của mọi người vị bạn tốt trước mặt của bà c h a lý và lai ngang đánh thất bại thảm hại thứ nhất khả dĩ vãn hồi mình bộ mặt thứ hai cũng có thể hướng nữ bằng hưu chứng minh hắn là một thiết tranh tranh nam t ử hán tuy rằng kiệt hoác ngươi đã đã biết c h a lý hai người bất phàm thân thủ nhưng hắn lúc này lại thị không có gì lo lắng hoàn toàn không e ngại giữ c h a lý bọn họ giao thủ bởi vì kiệt hoác ngươi còn nhiều hơn nhất trọng dựa vào hắn lần này đến đây cổ bà thì mang đến hắn đã từng dùng tây dương kiếm h o á ngươi đối với mình đấu kiếm một kiếm thuật thì rất có lòng tin đương dịch tinh thần thấy kiệt hoác ngươi thì nhất thời nhịn không được khoe miệm dâng lên thế giới này thật sự là quá nhỏ dịch tinh thần nhiều hứng thú đi tới cố ý dùng hưng nước hoa ngôn ngữ đối với ở bên trong cha lý và lai ngang dễ dàng nói rằng lai ngang ngươi mặc dù xuất thủ không cần có bất kỳ cố kỵ nào cho hắn một khắc sâu giáo hơn ba cái này kiệt. hoặc ngươi gặp được dịch tinh thần lập tức đem l ự c chú ý từ cha lý và lai ngang trên người cấp tốc chuyển rời đến dịch tinh thần bên này hắn phân minh thấy dịch tinh thần ngắm hắn lên mắt hơn nữa dịch tinh thần khỏe miệng bé cười là ở đùa cỡ hắn sao thế nhưng hắn nghe không hiểu dịch tinh thần khỏe m i n g bé cười là ở đùa cỡ hắn sao thế nhưng hắn vẫn phân minh cảm giác được dịch tinh thần ở phân phó lai bất kể có phải hay không là cân chính hữu quan hoắc ngươi đều quyết định ninh giết lầm không công tha hắn không muốn lại nhìn thấy dịch tinh thần có cơ hội ở trước mặt của mình diễu võ dương ai ta muốn đi gặp ngươi khiêu chiến hoắc ngươi lập tức đối dịch tinh thần quát d ẹ p đường ngươi không có tư cách khiêu chiến lao bản của chúng ta lai ngang dẫn đầu tiến lên một quay kiệt hoắc ngươi nói rằng hơn nữa chỉ bằng ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại hiệu tại sao có thể là lao bản ta đối thủ hoắc ngươi một thời không nghĩ tới lai ngang dĩ nhiên biết dùng như thế vũ nhục tính điệu nôn từ lai chống đối hắn tập quán bị chúng tinh cùng người hắn căn bản chịu không nổi đối đãi như vậy nhất thời tức giận và phần hơn nữa lúc này ở chung quanh hắn đều là hắn trong vòng bằng hữu bị lai ngang như vậy khinh thị nếu như hắn hoàn nhẫn thanh nuốt tức giận do mặt mùi hắn căn bản không qua được vì vậy kiệt hoặc ngươi lập tức lạnh lùng nói hầu nói tả nói rằng ta muốn khiêu chiến ba người các n g ư ơ i n h â n ngươi trước hết đánh bại ta lai ngang không nhanh không chầm nói rằng hắn chút nào không đem kiệt hoặc ngươi uy hiếp để vào mắt thậm chí sắc mặt đều không có nửa điểm biến hóa thì dường như kiệt hoặc ngươi nói là không có một người nửa điểm thú vị chê cởi giống nhau hơn nữa trong mắt hắn đối kiệt hoác ngươi coi rẻ rõ ràng giá khơi dậy kiệt hoác ngươi hừng hực l ử a giận lập tức tức giận đáp hảo không biết sống chết tên ta c h ư a hết đánh bại ngươi Kiệt. nỗ lực lên giải quyết hắn huy khởi trọng kiếm đánh bại bọn họ hoác ngươi cậu ấm cũng không nên làm mất mặt chúng ta Kiệt. hoác ngươi những bằng hữu kia tựa hồ cũng đ ề u không phải nhân tên tất cả đều đ ề u ầm ầm đ i ệ u chờ xem thì vui hoàn không ngừng mà lung tung ồn n o nhất phó e sợ cho thiên hạ bất loạt mặt không chỉ có như vậy mấy người bọn hứng tính kinh động lầu một đại sành mọi người vừa nghe văn có người muốn đấu kiếm liền đều vây nhiều chuẩn bị quan chiến lần tụ hội này có không ít người thị mễ k ỳ nước truyền thống quý tộc thích đấu kiếm vận động cũng tập quán đấu kiếm bị tái thế nhưng giữ tầm thường đấu kiếm hoạt động bất đồng bọn họ đấu kiếm bị tái không có thể như vậy sử dụng vận động thi đấu tràng thượng điện tử cảm ứng thiết bị ngược lại là để tìm kiếm kích thích c h ắ c vững chắc thực địa m ặ c và o hộ cụ đồng thời xuất ra thực sự lợi kiếm lai、like、so kiếm bởi vì phong tục như vậy c ủ bảo phương diện giữ tụ hội tổ chức phương diện tỉnh không có ngăn cả kiệt hoặc người giữ lai、like、ngang đấu kiếm quyết đấu nhưng để không cho lần này mới h ế n hội cuối diễn biến thành máu sau đó cổ bảo phương diện lập tức xuất ra hộ cụ giữ tây dương kiếm cùng lưỡng nhân viên trạch sau、so、kiếm nơi sân tối hậu quyết định ở cổ bảo hậu viện một khối trên đất trống hai người muốn so kiếm chuyện trên cơ bản kinh động toàn bộ cổ bảo người của tiền tiền hậu hậu vây quanh b à i quyển trí ít trên t r ă m biến hội khách vây quanh ở so kiếm tràng chu vi quan khán hai người đầu kiếm ngoại trừ đại bộ phận không đếm xỉ đến chỉ là hiếu kỳ muốn q u a n chiến mà không phải là muốn tiệp h nhập hai người ân đoán sự khán giả ngoại còn lại còn có tiểu bộ phân đứng ở k i ệ t hoác ngươi phía sau giá một phần nhỏ nhân không sai biệt lắm có hơn hai mươi nhân bọn họ cơ bản đều là hoác ngươi người ủng hộ nhưng trái lại đứng ở lai ngang phía sau chỉ có dịch tinh thần giữ tra lý hai người bất quá dịch tinh thần ba người bọn họ nhưng không chút nào bị suy yếu khí thế cái loại này bình tĩnh rỗi rãnh tựa hồ kế tiếp chỉ là một tiểu nhi khoa trò chơi dưới so sánh có một đống nhân chỗ dựa tráng khí thế kiệt hoặc n g ư ơ i trái lại có vẻ thần sắc chặt hơn chúng ta trên thực tế nếu như kiệt hoặc n g ư ơ i biết dịch tinh thần lai lịch của bọn họ cố gắng từ lâu không sẽ chọn giữ lai ngang quyết đấu so kiếm bởi vì lai ngang là do hẹo lần tự mình giáo dục một kiếm thuật hơn nữa hắn ngộ tính của mình bất phàm lai ngang một kiếm thuật nhưng thật ra là không thể khinh thường tuy rằng hiện nay lai ngang chỉ là đạt được nhị cấp kiếm sĩ tiêu chuẩn nhưng cũng đã mơ hồ muốn sờ đào kiếm khí sát biên giới hơn nữa lai ngang đã từng là hưng nước hoa tay thợ săn giữ dã thu tiến hành quá sinh tử đã đấu tuyệt đối điều không phải kiệt hoặc người loại này không có trải qua cuộc chiến sinh tử thái điệu có thể so người chủ trì ở đây nội c ẩ n kẽ giải thích so kiếm quy tắc đồng thời luôn mãi cường điệu bị tái song phương đều phải chú ý đúng mực bất năng khiến đối phương chết có lẽ trọng thương bằng không vi quy người nhất định sẽ bị giao cho cảnh sát xử lý theo người chủ trì lối ra bị tái chính thức bắt đầu、kiệt. hoặc người giữ lai ngang dựa theo quy củ đầu tiên cho nhau túi trào h o ặ người dĩ mễ kỷ nước kiếm sĩ truyền thống hướng lai ngang túi trào đây là bên trong sân đại bộ phận mọi người rất tin tưởng lai ngang thấy thế cũng nghiêm túc dĩ hưng nước hoa lễ nghi hướng hắn đ á p lễ tỏ vẻ tôn trọng đương lai ngang cử động lại làm cho c h à n g thượng không ít người đều đều nghi hoặc không thôi kỳ thực người ở chỗ này phần nhiều là một ít con em q u ý n h quý đương nhiên đủ trăm năm quý tộc nuôi đi ra ngoài nhân tài nhưng bọn hắn lại đều chưa thấy qua lai ngang lễ nghi chỉ cảm thấy là cùng âu châu nào đó lễ nghi quý tộc có cực lớn chỗ tương tự chỉ sợ không phải không hề căn cứ bất quá không ai có thể nói cho đúng rõ ràng đến tột cùng là đến từ quốc gia nào lễ pháp bởi vậy không ít người đối dịch tinh thần lai lịch của bọn họ không khỏi sinh ra vài phần hiệu kỳ chương hai trăm năm mươi à xua hoặc ngươi và lai ngang giá xương chuẩn bị so kiếm đứng ở lai ngang sau l ư n g dịch tinh thần trái lại cũng không có bị vắng vẻ nhĩ hảo ta là a xua giữa lúc dịch tinh thần chuẩn bị quan c h i thì một gã ăn mặc mễ kỷ nước truyền thống quý tộc phục sức thanh niên nhân, nhân mỉm cười đi tới dịch tinh thần trước mặt của tự giới thiệu mình dịch tinh thần mỉm cười nói a xua vương tộc a xua cười ha ha một tiếng nói rằng vậy cũng là mấy trăm năm tiền gia tộc lịch sử ta chỉ là một gã phổ thông mễ kỷ người trong nước ta tên là à xua chỗ ngồi này cổ bảo là của ta s ả nghiệp hoan nghênh các người tới làm khách nhĩ hảo dịch tinh thần cũng là một gã người thường mặc dù là lần đầu quen biết nhưng A sùa chuyên gia lễ độ cử động thắng được dịch tinh thần thật là tốt cảm dịch tinh thần mỉm cười đáp lại lời của hắn nhưng không muốn A sùa có nhiều ý tứ hàm xúc địa đối dịch tinh thần cười sau đó nói rằng hưng ơ hoa rượu hắn la bản hữu i thế nào lại là một gã người thường nói thật đi ta rất thích vong hữu rượu đó là trên thế giới để cho nhân say mê không nớt rượu ngon dịch tinh thần ngay vậy lập tức lông mày như lên nhưng cũng không có hết sức kinh ngạc kỳ thực hắn là hưng hoa rượu hắn la bản vốn cũng không phải là bí mật gì tình báo Tuy tiền tới tham gia đến hội, thì chứ la、like、công ty danh hào, nhưng thế tỉnh tưởng lọt qua thân qua quan này, rằng hắn đến phụng công danh nhưng không nào không phận của mình, gia giới gió hội, chứ hạo, lai la có được, của vụ sở ớ m muộn đều hội có người biết. có s dĩ dịch tinh thần cũng chỉ là mỉm cười chưa từng có nói nhiều ta muốn mua lưỡng bình vong lưu rượu ba mươi lăm vạn bảng anh a sùa cũng không nghĩ là dịch tinh thần vì sao không phản hỏi mình là thế nào biết thân phận của hắn dù sao người làm đại sự vốn là có chứ không giống tầm thường tư duy hơn nữa hắn tìm tới dịch tinh thần bản cũng không phải là vì ôn hòa tinh thần đa lần khách sáo vì vậy a sùa nói thẳng minh ý đồ của mình dịch tinh thần còn làm mỉm cười không nói lời nào thấy thế, thế a sùa nhất thời sửng sốt cái này nhưng thật ra không kiềm chế được nói rằng được chưa ngươi phải nói câu ba không được dịch tinh thần đáp a sùa không nghĩ tới dịch tinh thần dứt khoát như vậy hoàn toàn không để lối thoát địa tự t u y ệ t vừa sửng sốt suy nghĩ một chút nói rằng ngại giá ít sao năm mươi vạn bảng anh dịch tinh thần mỉm cười đáp ngươi đừng g i ấ u gì kỳ thực ta không có quên yêu rượu khả dĩ bán cho ngươi a sùa hơi dừng lại một chút hỏi cái gì ngươi là thuyết ngươi không có quên yêu rượu bán cho ta mà không phải là không muốn mãi cho ta không ừ khả dĩ nói như vậy dịch tinh thần không thể nói là ả sụa thế nào lý giải kỳ thực hắn hay không muốn bán cho hắn ả sụa hoàn muốn nói gì thế nhưng đấu kiếm quyết đấu bắt đầu rồi đang chủ trì người ra lệnh một tiếng hai gã kiếm sĩ bưng lên kiếm của mình Kiệt. hoắc ngươi dẫn đầu một kiếm đâm về phía lai ngang lai ngang nhẹ nhàng vừa lui tách ra một kiếm đón kiệt. hoắc ngươi không cam lỏng kế tục thường công chiếm trước phía trên sáu hai gã kiếm thủ bắt đầu một công một thủ cho nhau đấu kiếm đứng lên mỗi khi đụng tới mạo hiểm chỗ người vây xem môn càng không hẹn mà cùng phát sinh từng tiếng kinh hô qua nhất lỡ ư phút dịch tinh thần thấy lai ngang ứng đối càng ngày càng như thường có chút bất mãn tốc độ của hắn r a hô lai ngang mau chóng giải quyết thị lão bản lai ngang đáp trong tay trọng kiếm dễ dàng đùa dỡn ra một kiếm hoa đẩy ra hoác ngươi công kích bắt đầu phản kích đệ nhất kiếm lai ngang đâm t r ú n g kiệt hoác ngươi vai tuy rằng ăn mặc hộ cụ trọng kiếm đâm không thủng thế nhưng kiệt hoác ngươi còn là cảm giác vô cùng đau lòng thế nhưng lai n a n g không để ý đến kiệt hoác ngươi vẻ mặt thống khổ kế tục công kích kiếm thứ hai lai n a n g trọng kiếm đảo qua kiệt hoác ngươi tất cái kiệt hoặc ngươi không tự chủ được quỳ d i ả m xuống đất k i ế m thứ ba đâm trúng kiệt hoặc ngươi ngực trái tim bộ vị hộ cụ to lớn lực đánh vào thoáng cái bà kiệt hoặc ngươi đánh bại lai ngang toàn bộ phản kích quá trình sạch sẽ lưu loát thậm chí cũng chưa tới mười giây đồng hồ tự giải quyết rồi chiến đấu hoa Kiệt. hoặc ngươi sau lưng thân hữu đoàn sợ ngây người bọn họ không nghĩ tới hắn thất bại dứt khoát như vậy vậy xem trung lập nhân sĩ cũng tự đáy lòng tán thán khởi lai ngang một kiếm thuật đứng ở dịch tinh thần bên người à xua càng trực tiếp nói với hắn ngươi thuộc hạ một kiếm thuật rất mạnh ta cần một vị một kiếm thuật lão sư ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. hắn không chỉ có là thuộc hạ của ta canh thị huynh đệ của ta dịch tinh thần luyện chuyển cự tuyệt nói lai ngang cởi hộ cụ xoay người đi hướng dịch tinh thần chuẩn bị hướng dịch tinh thần hồi bẩm đột nhiên nguyên bản ngả xuống đất kiệt hoắc n g ư ơ i đứng lên cầm lấy tây dương kiếm hướng lai ngang x u ố n g lại hiện trường nhất thời một mảnh ổ lên hoắc n g ư ơ i thử cử hiển nhiên là phi thường không phù hợp mễ k ỳ quốc chủ lưu quý tộc c h u ẩ n tắc thì vô s ỉ đánh lén hành vi tự nhiên là lọt vào mọi người tại đây phỉ nổ chán ghét thế nhưng hoắc người hiện tại đầy đầu báo thủ không có lo lắng tình huống chung quanh h ắ n đã trùng đầu góc mê mỗi não thầm nghĩ yếu một kiếm đâm chúng lai ngang vãn hồi bại cục về phần đánh lén lai ngang sau lưng của có thể hay không n g o ạ i ý muốn giết chết lai ngang hắn hoàn toàn không có lo lắng dịch tinh thần t h ấ y thế vận hành trong cơ thể khí đang muốn chém ra một ngón tay kiếm khí giã hoắc ngươi tay của cổ tay lúc này dịch tinh thần bên cạnh a xua mắt sắc cũng nhìn thấy hoắc ngươi gây dối hành vi tỷ số xuất thủ trước a xua trong tay vừa lúc cầm nhất bộ trí năng điện thoại di động trực tiếp nã điện thoại di động của mình về phía trước ném một cái đập chúng h o ắ ngươi đầu p h ì n một tiếng h o ắ ngươi đầu chúng chiêu hai mắt tối sầm nhất thời ngả xuống đất tại chỗ hôn mê bất tỉnh từ giờ trở đi ta tuyên bố kiệt hoắc ngươi không bị cổ bảo hoang đen cũng không còn là a xua gia tộc bằng hữu a xua cả tiếng tuyên bố hoắc ngươi hành vi nhạc người chẳng ghét tự nhiên không người thay hắn nói người chủ trì lập tức bắt chuyện bảo an và hoắc ngươi lôi ra c ổ bảo dịch tinh thần thấy thế thu tay lại hắn đ ố i a xua xử trí ngược lại cũng tán thành khinh thường nhìn thoáng qua bị người tha đi lại vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh hoắc ngươi sau đó gọi t r a lý lai ngang chuẩn bị ly khai c ổ bảo a xua thấy thế lại tiến lên chặn lại chủ động hướng dịch tinh thần xin lỗi nói rằng thực sự xin lỗi đây là chúng ta ả s ủ a gia tộc chiêu đại không chu toàn không có nhận rõ mặt mối thực của hắn xin ngươi thư cho không có việc gì đây không phải là lỗi của ngươi ta còn có việc tự đi trước dịch tinh thần nói rằng xin không cần ly khai xin cho ta muôn một buổi tội cơ hội a s ủ a chăm chú nói rằng dịch tinh thần nghe vậy cho ăn cảm giác có chút kỳ quái nói rằng ngươi hẳn không phải là muốn một buổi tội cơ hội ba a s ủ a mỉm cười cũng không phủ nhận nói rằng kỳ thực ta thực sự rất thích vòng lưu diệu một tháng lúc da da ta sinh nhật phải đến ta muốn mua kỷ bình vòng lưu diệu tống cấp da da của ta Mặt k h á chương s hai ô n u trăm h t năm mươi một, nói, một, việc, nói, một tiếp. 251, tiếp xúc kỳ thực a sùa không chỉ có là năng nói ra dịch tinh thần tên là trọng yếu hư thị hắn đã kể lại điều tra dịch tinh thần tư liệu biết hắn ở phi châu lưu ni á nước ủng có một rượu hán đồng thời sở bán t r á n h tránh hay danh chấn giang hồ linh cốc rượu và vong lưu rượu có thể nghĩ tài lực nhất định là không giống người thường như vậy điện thoại di động của ngươi lắp ráp nhà xưởng chuẩn bị kiến thiết ở nơi nào a xua hiếu kỳ hỏi phi châu một đ b o quốc lưu ni á nước ngươi nghe nói qua sao dịch tinh thần ngược lại cũng thở ơ ăn ngay nói thật a xua nghe vậy nhốn g mày nói rằng ngươi nói thị cái kia đã từng là pháp thuộc địa quốc ra sao d ị tinh thần gật đầu biểu thị a xua theo như lời không có lầm thấy thế a x u càng gương mặt bất hảo lý giải suy nghĩ một chút liền đối với dịch tinh thần nói ra ý kiến của mình không nói gạt n g ư ờ i kỳ thực ta không cho là nơi nào sẽ là một thành lập điện thoại di động lắp ráp nhà xưởng địa phương tốt ở cá nhân ta xem ra dịch tiên sinh ngươi còn không bằng ở âu nước mỹ ra tùy ý thu mua một gian điện thoại di động chế tạo nhà xưởng sau đó sẽ cải tạo kinh doanh cứ như vậy hay mua phần cứng cũng có thể phương tiện một ít ở chúng ta âu châu ở đây như vậy chế tạo nhà xưởng cũng không khó tìm a sùa tự nhiên là mong muốn dịch tinh thần có thể đưa cái này tân kế hoạch sản nghiệp thành lập ở âu châu tuy rằng a sùa ở trong lời nói tựa hồ là đang vì dịch tinh thần tác lo lắng nhưng thực hắn cũng là ở tư tâm tính toán lợi ích của mình từ dịch tinh thần thái độ cũng biết không nói đến dịch tinh thần nói là thật hay không hắn cũng không có như vậy đầy đủ vòng hữu rượu khả dĩ cung cấp a xua nhưng a xua đã khả dĩ khẳng định hắn vô pháp từ dịch tinh thần rượu hắn s o n g nhiều ít hợp tác n h ư u lợi cơ hội sở dĩ nếu như dịch tinh thần sẽ đem điện thoại di động kiến tạo trợ chọn ở âu châu nói a xua đã cảm thấy hắn n ă n g đúng tay trong đó tỷ lệ hội cao rất nhiều thành lập hữu hảo quan hệ cũng rất trọng yếu lời của hắn dịch tinh thần thì nghe nhưng cũng không có thụ kỳ ảnh hưởng chỉ là nhàn nhạt cười nói ngươi tiên đừng động mấy vấn đề này ta nghĩ yếu ở nơi nào thành lập nhà xưởng nhưng thật ra là có của chính ta suy tính nếu như ngươi quen thuộc giá thị trường nói ta cũng tưởng thỉnh giáo một chút ngươi mễ kỷ quốc hữu tương quan sinh sản thiết bị sao mễ kỷ nước đương nhiên không thiếu tiên tiến tay của đội bay trang tuyến thiết bị à sùa suy nghĩ một chút đắp ta kỳ hạ vừa lúc có một nhà điện thoại di động công ty có mấy gian điện thoại di động lắp ráp nhà xưởng nơi đó thiết bị cũng đều là mới nhất những thiết bị này ta khả dĩ toàn bộ qua tay cho ngươi mười triệu đô la một bộ ngươi có hứng thú sao không thành vấn đề thế nhưng ta còn cần vài tên công chính sư nhuyết điện sôp tô giờ nhà vẽ kiểu sáu dịch tinh thần nghe phần cứng thiết thi vấn đề khả dĩ có con đường giải quyết liền biết mình cũng không có vấn là người vì vậy cứ tiếp tục mở miệng hướng a s u a hỏi cái khác vấn đề tương quan hoàn toàn không có ngượng ngùng tìm cách ta đều có thể giúp ngươi an bài Á s ắ t dứt khoát đáp đây đối với a xua mà nói vốn cũng không thị việc khó kỳ thực nếu như dịch tinh thần biết a xua đấy có bao nhiêu hậu khả năng tạo lại tìm a xua nghe được a xua trả lời dịch tinh thần cầm a xua tay của biểu thị cảm kích a xua suy nghĩ một chút nói rằng bất quá ta đảo có chút kỳ quái ngươi vì sao tuyển trạch phiền toáy như vậy phương thức kỳ thực nếu như ngươi chỉ là muốn sáng lập điện thoại di động ầ à bài khả dĩ trực tiếp tìm người thiết kế sẽ tìm nhà xưởng đại công không là được rồi dịch tinh thần nghe được ca sùa nói thì nhất thời sửng sốt nghiêm túc suy nghĩ một chút ca sùa nói phát hiện hắn dĩ nhiên không lời chống đỡ. a sùa quả thực nói đến điểm từ thượng hắn để làm chi chính còn muốn thêm vào tổ hợp tài nguyên xây một sinh sản nhà xưởng kiếp sau sinh điện thoại di động trực tiếp sáng tạo một cái điện thoại di động ầ à bài lại để cho nhà xưởng đại công sinh sản không là được rồi hơn nữa làm như vậy còn có thể tiết tiết kiệm thời gian cấp tốc đẩy rời đi thành thục cơ hình phương pháp này đích thật là bị từ linh bắt đầu xây hàng sinh sản tới hảo người nói rất có lý kinh qua một phen tự hỏi dịch tinh thần nhận đồng đạt sủa quan điểm đồng thời không chút nào keo kiệt địa biểu đạt đối với hắn tán thưởng dịch tinh thần cũng không phải là cố chấp độc đoán người của đã có tốt hơn phương pháp có thể b ă n g trợ hắn rất nhanh hoàn thành một sản nghiệp thành lập hắn tự nhiên là vui với nghe và tiếp nhận điện thoại di động của n g ư ờ i nhà xưởng tiếp thu điện thoại di động đơn đặt hàng sao dịch tinh thần hỏi tiếp đương nhiên tiếp thu đơn đặt hàng a sủa lập tức cấp cho khẳng định trả lời h á n ở vong yêu diệu phân thượng a sủa là phi thường hy vọng có thể ôn hòa tinh thần có cùng xuất hiện ước gì song phương triển khai hợp tác chỉ cần song phương thành lập được hài lòng đáng kể hợp tác quan hệ như vậy sau đó nếu như hắn muốn hướng dịch tinh thần cầu mua vong yêu rượu cũng không đến mức không có cớ nói không c h ừ n g h o à n dễ dàng hơn b n ta mà dịch tinh thần ở phía sau đưa ra hợp tác với hắn n g ờ i à s ủ a tự nhiên là phải bắt được cơ hội này không bằng như vậy chúng ta làm nghề n g ộ i sân nhiệt việc này cũng không tu tái chờ cái gì chiều nay n g ư ờ i đáo công ty ta lai、like、một chuyến đến lúc đó chúng ta tái cụ thể thương lượng một chút xác định hợp tác chi tiết ngươi thấy thế nào dịch tinh thần hơi chút suy nghĩ một chút ngày mai hành trình nhưng ở nóng ruột a sùa xem ra lại lo lắng thị dịch tinh thần cũng không tưởng gấp gáp như vậy có định l u ậ n vì vậy a sùa hoàn bỏ thêm một kế hoa minh bồi thêm một câu nói hơn nữa nếu như ngươi tạm thời không muốn định ra sản xuất sự thuần túy chỉ là muốn sáng tạo một cái điện thoại di động phẩm bài chơi một chút kiểm tra một chút chợ ta cũng có thể nhượng chuyên nghiệp nhà vẽ kiểu cho ngươi độ thân làm theo yêu cầu một chuyên nghiệp thiết kế có lẽ cung cấp ngươi cần kiến nghị dứt lời a sùa đối bên người người hầu ý bảo một chút người sau cầm lại nhất tấm danh thiếp đưa cho dịch tinh thần dịch tinh thần hai tay tiếp nhận hạ s ủ a danh tiếp thoáng vừa nhìn liền g ậ t đầu đáp t ố t cảm ơn ngươi quý giá kiến nghị ngày mai ta nhất định sẽ k h ứ bái phỏng ngươi hạ s ủ a nghe vậy mỉm cười gật đầu sự tình không sai biệt lắm đ ị n h rồi cũng không có khác sắp xếp hành trình dịch tinh thần liền dẫn thượng t r a lý và lai ngang hai người cùng nhau ly khai cổ b ả o phản hồi t i ể u điểm k h ứ chương hai trăm năm mươi hai sau chỉ là một lát sau dịch tinh thần bén nhạy cảm giác được có chút sai nhưng hắn kiềm chế bất động kế tục đi trước lão bản có người ở theo dõi chúng ta nhưng thật ra cha lý mở miệng trước hắn phát hiện ba người bọn họ ly khai cổ bảo hậu thì có nhân vẫn cân thủy bọn hắn ô tô thậm chí vẫn theo bọn họ về tới bọn họ ở luân đôn thị ngủ lại tửu điếm dịch tinh thần gật đầu biểu thị đã trong lòng hiểu rõ nhưng không nói gì thêm mặc kệ theo dõi người của bọn họ là ai thủy trung không dám quan g minh tránh đại cùng bọn chúng tiếp xúc nghĩ đến đều không cần thiết là cái gì thượng nói người của sự sở dĩ dịch tinh thần cũng để cao cảnh giác âm thầm tùy thời quan tâm đối phương độc tính chỉ cần đối phương thực sự có can đảm làm ra đối ba người bọn họ bất lợi cử động dịch tinh thần cũng sẽ không để cho bọn họ quá thoải mái h o ặ người tiên sinh mục tiêu ba người ở tại l u n đôn thị tửu điếm cấp năm sao cây hoa hồng tửu điếm ở hoắc ngươi gia tộc trong biệt thự hoắc ngươi phụ thân của lan hoắc ngươi đang ở nghe nhân viên điều tra hội báo trên thực tế hoắc ngươi ly khai ả s ủ a gia tộc cổ bảo không lâu sau hoắc ngươi gia tộc người trưởng đà ngay trước tiên phải biết cổ bảo nội chuyện đã xảy ra con em nhà mình ở cổ bảo nội hành vi làm sao không t h u y ế t hắn đều đã chiếm được nghiêm phạt ở lan hoắc ngươi xem ra đã là dư dả chỉ bất quá ả s ủ a gia tộc thị mễ k ỳ nước chân chính thế tập đại quý tộc hoắc ngươi gia tộc tự nhiên không dám đối ả sùa gia tộc có bất kỳ oán hận thậm chí không có khả năng thực sự làm ra một ít nhựa ả sùa gia tộc bất mãn sự tình do đó đắc tội ả sùa gia tộc sở dĩ đối với lan hoác ngươi mà nói hắn đoán hận liền tập trung ở dẫn đến kiệt hoác ngươi thân bại danh liệt dịch tinh thần trở trên thân người bọn họ bối cảnh đã điều tra xong sao lan hoác ngươi khỏe miệng d ư n g lên có chút đắc ý hỏi nhà mình tình báo thực lực hắn là cực có tự tin chỉ cần bọn họ hoác ngươi ra muốn từ làm sao thủy bắt được bất luận kẻ nào cũng sẽ không làm không được g i không tại như thế một hồi công phu liền đem dịch tinh thần đám người hành tung cha xét rõ lan hoặc á c càng cho rằng, cả Châu, nước chiếu. Hoác Sắc ngươi lòng tràn rằng thần không biết quỷ không、hay. Bọn họ đến từ Phi Châu, kiếm giữ ni á nước hộ chiếu. Nhân viên điều tra nói rằng Lan!、Hoác、ngươi giữ lưu biết Phi kiếm điều hỏi một hồi. tất thị từ tra tự một đầy hay. họ hộ quỷ m t từ từ kiên nói định, rằng h lầm bầm o người ơ i gia tộc phải có phản ứng, bằng không những g tộc có phản n ư khác Kiệt! hội xem nhẹ Hoác Hoác tộc. ngươi gia tộc. Hoác ngươi xem đã mất đi danh dự chúng ta có thể đi trừ người thừa kế của hắn thân phận thế nhưng đây không phải là hắn cá nhân danh dự chuyện tình hoặc n g ư ơ i gia tộc gặp sỉ nhục nhất định phải cỏ rửa một gã hoắc ngươi thành viên gia tộc ở một bên nói sen và hỏi phái bốn gã linh cầm giáo giáo hấn một chút bọn họ lan hoắc ngươi chỉ vào hẽ g i a dịch tinh thần xuất nhập cổ bảo thì bị bọn họ chụp ảnh anh, anh chụp tiếp tục nói cứ của tam hộ hắn cùng với hà sủa còn có hợp tác chú ý không nên ảnh hưởng đến hà sủa chuyện tình khiến cho hà sủa chú ý của chỉ cần dịch tinh thần không chết âm thầm giáo hấn là được rồi trở lại tiểu điếm dịch tinh thần không có phát hiện nguyên bản theo dõi người của bọn họ tái có động tính gì liền cũng đem chuyện này phao chư sau đầu cũng không biết hoắc ngươi gia tộc mưu đồ bí mật hắn như thường ngày ở trong tiểu điếm ăn một bữa ăn tối thị liên tiến ngủi hưng nước hoa vương cung, hành ngắn ngủi hoạt động. đáo hoa hoạt sau đó dịch tinh thần xuyên qua không gian thông đạo lại nhớ tới làm sao thủy t i ể u điếm gian phòng chuyên tâm ở trên internet tra tìm một ít tư liệu lý giải điện thoại di động phẩm bài giữ điện thoại di động chế tạo một ít thưởng thức để ngày mai hội kiến đạo sửa thời gian tiến hành tương quan thảo luận thời gian không đến mức xấu hổ đắc hoàn toàn không biết gì cả may là dịch tinh thần lên mạng để hữu một chút điện thoại di động chế tạo nước chảy chúng nó xa bị dịch tinh thần tưởng tượng yếu phức tạp điều này làm cho dịch tinh thần sinh ra một ít do dự nếu như hắn kiên trì yếu chính sáng tạo điện thoại di động chế tạo nhà xưởng đầu nhập thật lớn tài chính không nói còn cần một không ngắn phát triển thời gian tuy rằng dịch tinh thần tài chính thoạt nhìn rất sung túc thế nhưng hắn có một không ngừng phát triển quốc gia cần không ngừng đầu nhập hưng nước hoa sở dĩ thực sự tính toán nói thời gian tới tài chính còn chưa nhất định đủ bởi vậy hắn phải tận khả năng lính bảo an địa phương lưu nhất định dự trữ tài chính để ứng đối khả năng phát sinh đột phát c h ặ h ư ớ n g xem ra asua đề nghị thật có đáng giá tham khảo địa phương kinh qua nhiều lần tự hỏi dịch tinh thần trong lòng có quyết định ngày thứ hai dịch tinh thần từ hưng nước hoa vương cầm lên một lọ vong u rượu mang theo trả lý lai ngang hai gã thị vệ đi trước gà sùa ở vào london trong thành tâm khu kinh tế a sùa điện thoại di động công ty dĩ a sùa vì danh a sùa điện thoại di động công ty thị mễ kỷ nước chứ danh thủ cơ sinh sản thương giữ tiêu t h ụ thương dịch tinh thần bọn họ mướn một chiếc t i ể u điếm hào xa đến a sùa điện thoại di động công ty b à tên của mình báo cấp trước sân khấu nhân viên trước sân khấu nhân viên lập tức nhiệt tình báo cho biết a sùa công ty a sùa tổng tài đang đợi dịch tinh thần ngồi đi thang máy dịch tinh thần đến rồi a sùa công ty tổng tài phòng làm việc a sùa đang đứng ở cửa bàn công miệng mị vừa nên tiếp dịch tinh thần dịch tiên sinh hoan n ê n đi tới công ty của ta a sùa cười nói Nhĩ hảo, Hà Sùa quả nhiên n lễ phép cởi nói, o a sùa thấy n lên t ặ cha lui lên trong tay vong lưu rượu kinh hỷ hỏi đây là vong lưu rượu hắn ở cổ bạo phẩm trong tiệc rượu cũng đã gặp qua vong lưu rượu bình rượu đúng vậy ngày hôm qua ngươi nói ngươi cần vong lưu rượu ta vừa lúc tùy thân mang theo một lọ đáo mẹ k ỳ nước tự u tặng cho ngươi b à kết giao bằng hữu dịch tinh thần mỉm cười nói a sùa cười ha ha một tiếng nói rằng hảo từ giờ trở đi ngươi tự u là bằng hữu của ta a sùa không có thân thủ nhận c h a lý trong tay rượu mà là bên cạnh hắn một vị trợ lý tiếp nhận vòng l ư u rượu đón a sùa mời dịch tinh thần tiến nhập phòng làm việc dịch tinh thần liền nhượng c h a lý bọn họ lưu ở bên ngoài phòng làm việc mặt t r ờ chính một mình đi vào a sùa phòng làm việc kinh qua một phen nói chuyện với nhau d ị tinh thần hiểu được a sùa cũng là nhất vị trẻ tuổi không khỏi có chút kinh ngạc Thực, cũng rất kinh ngạc dịch tinh thần kỳ khinh. Bởi vì ở a sùa trong r ấ phòng làm việc kinh qua một phen khoái trá thưởng thức trả trình tự song phương bắt đầu tiến nhập chính đề dịch tinh thần trực tiếp đưa ra định chế một h n bộ trí năng điện thoại di động a sùa có chút ngoài ý muốn hỏi một bộ điện thoại di động có đúng hay không có ít ngày hôm qua dịch tinh thần còn nói quá yếu sáng tạo một nhà điện thoại di động phẩm bài công ty A Sùa chương ò n hai trăm năm mươi ba sinh ý a sùa nghĩ hoặc dịch tinh thần tịnh không cảm thấy kỳ quái bởi vì hắn minh bạch nếu như a sùa biết bí mật của hắn biết hắn chuẩn bị làm là dạng gì điện thoại di động nói phòng chừng cũng sẽ không đưa ra vấn đề như vậy nhưng dịch tinh thần cũng không có ý định hướng a sùa toàn bộ chiêu trích ha hạ cười tùy theo tránh nặng tìm nhẹ điện nói rằng ta sợ sản xuất ra trí năng điện thoại di động một vài người mua nổi a xuống nghe vậy nhất thời cảm giác rất kỳ quái không phải nhất bộ điện thoại di động sao còn có thể có bao nhiêu đắt bất quá thấy dịch tinh thần nhất phó lao thần khắp nơi hình dạng h ắ n h i ể u phải hoài nghi suy đoán của mình lẽ nào dịch tinh thần chuẩn bị yếu sản xuất điện thoại di động cất giấu cái gì mở ám sao cái ý nghĩ này nhựa a sủa đối với dịch tinh thần nói trí năng điện thoại di động đại cảm thấy hứng thú hỏi ngươi chuẩn bị sinh sản cái gì loại hình điện thoại di động định giá nhiều ít ta ở online điều tra điện thoại di động của ngươi công ty kỳ thực ta nghĩ chỉ ngươi công ty vừa đẩy rời đi hiện tại đang ở nhận tiêu kỳ hạm điện thoại di động phố trí tự hoàn thật không tệ dịch tinh thần một bên mỉm cười vừa hướng a xua nói rằng đó là đương nhiên toàn cầu đứng đầu kỹ thuật nói đến sản nghiệp của chính mình a xua trên mặt tự toát ra vô pháp che giấu tự hào nếu như công ty của ngươi còn có cái khác cơ hình có thể có tốt hơn phối trí nói ta t u định chế tốt hơn không đúng sự thật vậy định chế ngươi công ty hiện tại giá khoản kỳ hạm điện thoại di động ba điều kiện của ta hay không nên bất kỳ phẩm bài đánh dấu đồng thời trước lắp đặt toàn cầu thông dụng điện thoại di động hệ thống dịch tinh thần nói rằng n g h e xong dịch tinh thần lời nói này a sủa trên mặt của chợt có chút quái dị thần sắc hiện lên nếu như điều không phải như dịch tinh thần như vậy bén n g ạ y bắt được cơ hồ là không sẽ phát hiện nguyên lai、like, từ dịch tinh thần trong miêu tả a sủa rõ ràng cũng cảm giác được dịch tinh thần nơi tay làm bằng máy tạo hành nghiệp ở giữa hoàn toàn hay một người t h ư ờ n g dịch tinh thần tuy rằng nhận thấy được a sủa lòng của tư khác t h ư ờ n g nhưng là không có hứng thú cứ đoán rằng a sủa trong nụ cười hàm nghĩa trích mỉm cười liên tiếp tục nói ta khả dĩ dựa theo trợ giá mua các ngươi vô bài trí năng điện thoại di động chỉ bất quá thời gian càng nhanh càng tốt hơn nữa các ngươi yếu hứa hẹn bảo chứng điện thoại di động chất lượng. a xúa hào ý khuyên nếu như ngươi chỉ là muốn một nghìn bộ kỳ hạm cơ hình ta khả dĩ bảo chứng ở bảy ngày nội có thể giao hàng bất quá dịch tiên sinh cũng không phải ta suy nghĩ nhiều ngươi quả thực ngươi mua đồ ăn giá nhóm điện thoại di động cuối cùng là dùng cho tiêu thụ sao dựa theo ta ở cái nghề này kinh nghiệm ta cho rằng ngươi mới có thể gắn bó bản đều kiếm không trở về cảm ơn ngươi ý kiến kỳ thực ta là trong lòng hiểu rõ dịch tinh thần mỉm cười nói ngươi yên tâm một nghìn bộ điện thoại di động đã là một tương đối lớn số lượng nói không chừng ta bán ra nhất bộ điện thoại di động là có thể kiếm quay về toàn bộ thành phẩm à xua nghe vậy vùng xung quanh lông mày vừa vừa nhữ giá dịch tinh thần đến tột cùng là cái gì trong hồ lô muốn làm cái gì à tự có lòng tin như vậy nhất bộ điện thoại di động là có thể kiếm quay về thành phẩm vậy hắn là chuẩn bị bà điện thoại di động định giá định đ á o giá trên trời giống nhau cao sao tuy rằng à xua cũng minh bạch dịch tinh thần muốn đem giới cách định rất cao đều thị tự do của hắn nhưng à xua cũng sẽ lo lắng dịch tinh thần đặt hàng hắn kỳ hạ công ty kỳ hạm điện thoại di động nếu quả thật là đầu nhập trợ tiến hành tiêu thụ sẽ làm phản hay không nhiều đối công ty của hắn sản sinh ảnh hưởng sở dĩ a xua rất muốn biết dịch tinh thần sách lược nhưng giá hắn hiển nhiên là không thể nào biết được nhất bộ a xua kỳ hạn t r í năng điện thoại di động định giá một bảng anh một bộ a xua kỳ hạn t r í năng điện thoại di động tổng cộng một trăm vạn bảng anh ngươi nhất định phải hạ đ ằ n s a o a xua muốn lần thứ hai xong dịch tinh thần đích xác nhận thức ta xác định dịch tinh thần mỉm cười đáp trên mặt còn là nhất phó lao thần khắp nơi t h ầ n sắc a xua nghe vậy mỉm cười tuy rằng hắn vẫn là không có đón được dịch tinh thần lòng của tư nhưng a xua cũng không muốn cú kết quay về với chính nghĩa lúc này cuộc trao đổi này thành giao hậu công ty của hắn là có lợi nhuận giá như vậy đủ rồi dịch tinh thần phải kiên trì a sùa cũng không lý tới do nhất định phải ngăn cản dịch tinh thần thân thể to lớn sự tình đàm thỏa hậu a sùa phân p h ó trợ lý tiền đến dựa theo song phương thương định quy tắc chi t i ế t lập tức chế tạo một phần tiêu thụ hợp đồng sau khi hoàn thành lập tức lấy tới cấp dịch tinh thần ký kết để chứng thực đơn đặt hàng hơn nữa căn cứ hợp đồng ước định dịch tinh thần cần tiên tiền trả ba mươi tiền hàng làm tiền đặt cọc bảy ngày sau hoàn thành giao hàng đến lúc đói tiền trả còn sót lại tiền hàng d ị c tinh thần tinh tế lật xem phần này tiêu thụ hợp đồng chống lại mặt sở h u then chốt yếu điểm cũng không có gì nghĩ lúc liền không nói hai lời tại chỗ lập tức ký hợp đồng đồng thời mượn dùng a s u a máy vi tính hoàn thành ngân hàng chuyển khoản tiền đặt qua khoản kinh phí đến tận đây hiệp ước có hiệu lực dịch lúc nào về nước song phương đã thành lập hợp tác quan hệ a s u a đối dịch tinh thần thái độ cũng một cách tự nhiên trở nên thuộc lạc ta dịch tinh thần đã giải quyết rồi vấn đề của hắn không biết kế tiếp còn là p h ủ hộ i có cái gì kế hoạch lớn a s u a nghĩ tới đây liền nhịn không được mở miệng hướng dịch tinh thần hỏi ta dự định ngày mai sẽ trở về nước dịch tinh thần đáp vội vã như vậy à ta còn muốn t u y ế t trong vòng hai ngày ta tự có thể cho ngươi một trí năng điện thoại di động hàng mẫu bằng không ngươi ở lại chờ chờ À x ù a cười nói dịch tinh thần sở dĩ nhanh như vậy liền chuẩn bị về nước b ả n ý nhưng thật ra là không muốn tiếp tục ở lại l o n d o n nguyên nhân tự nhiên là l o n d o n tòa thành thị này không có gì đáng giá hắn lưu luyến địa phương hơn nữa nếu như chỉ là vì kiểm nghiệm trí năng điện thoại di động tính năng phẩm chất đảo không đáng tốn hao thời gian đợi một chừng mấy ngày vì vậy dịch tinh thần tìm một bộ đâu có t ử đối à x ù a nói rằng về điện thoại di động hàng mẫu ngươi cho ta phát một hình ảnh có lẽ trực tiếp quốc tế khoái để gửi đi đáo lưu ni á nước ba ta còn có việc không muốn ở chỗ này đỉnh lại quá lâu a sùa vừa nghe trong lòng toát ra nhất cú quả thế vì vậy a sùa không chút nào che giấu hiếu kỳ của mình nga lẽ nào ngươi còn có cái gì phát triển đại kế nếu như chúng ta còn có cái khác khả dĩ chuyện hợp tác ngươi cứ nói đừng ngại a dịch tinh thần thấy thế v u ờ n cười địa cười cười nói cũng chính là một ít chuyện riêng mà thôi dịch tinh thần biết a sùa thị thuộc về thương nhân bản chất chỉ cần là bất luận cái gì khả dĩ lợi nhuận cơ hội a sùa thị sẽ không bỏ qua nhưng ở dịch tinh thần mà nói hắn luôn không khả năng đối a sùa giải thích hưng nước hoa tất cả ba sở dĩ d ị c tinh thần tương truyện của hắn toàn bộ quy kết vì vệ tư liền đổi rồi a sùa Ả sùa nghe vậy cho ăn mỉm cười nói rằng đã như vậy như vậy ta chỉ năng chúc ngươi thuận buồm xuôi gió dịch tinh thần mỉm cười nói khách khí có thời gian đến lưu ni á nước ta mời ngươi cật ăn ngon thực vật hát uống ngon rượu ngon hai người một phen lời khách sáo qua đi dịch tinh thần liền rời đi ả sùa công ty nhưng không muốn dịch tinh thần tài l y khai ả sùa công ty tái diễn sự t ì n h dĩ nhiên hữu xảy ra bọn họ lại bị một ít bất minh thân phận nhân theo dõi chứ chương hai trăm năm mươi bốn lại thấy tập kích cha ly phát hiện trước nhất hắn vừa lai xe vừa hướng dịch tinh thần nói rằng lao bản phía sau chúng ta có một chiếc xe hơi đang cùng tung chúng ta tìm một chỗ an tĩnh xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì luôn bị một ít ăn trộm cầu trộm tên theo tuyệt không thoải mái có nếu cần giải quyết bọn họ ta không thích bả nguy hiểm lưu đáo ngày mai dịch tinh thần trong lòng đặc biệt không nhịn được phất tay một cái đối tra lý nói rằng thị cha lý gật đầu lái xe ô tô lái về phía ngoài thành lưỡng mấy giờ lúc kinh qua một chỗ người ở thưa thất tùng lâm giải đất thì dịch tinh thần liền nhượng tra lý bọn họ đem xe ngừng lại đợi đối phương động tĩnh nhưng kỳ quá thị theo dõi bọn họ ô tô cũng không có theo bọn họ xe đỗ mà là lướt qua bọn họ ô tô về phía trước phương chạy tới lẽ nào bọn họ không là theo dõi chúng ta sao lai ngang nghi ngờ nói dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói rằng chúng ta quay về tử điếm c h a lý gật đầu lái xe ô tô quay đầu chuẩn bị xử quay về tử điếm không ngờ ô tô đầu xe vừa lộ lại phía trước thì có một chiếc xe hơi ngăn cản lối đi phía theo dõi bọn họ ô tô cũng quay lại lại, một trước một sau ngăn chặn bọn họ xem ra đối phương lai giả bất thiện dịch tinh thần lẩm bẩm l ã o bản chúng ta đi giải quyết bọn họ t r a lý nói rằng cẩn thận một chút d ị c tinh thần nhắc nhở nói rằng ngồi trước cha lý giữ lai ngang đẩy ra hai bên xuống xe bang bang phanh sáu địch nhân không nói được lời nào một xuống xe trực tiếp cựu chiêu cha lý giữ lai ngang nổ súng mặc dù cha lý giữ lai ngang tiến hành rồi l ã n h nhưng là bọn hắn vẫn đang bất đồng trình độ t h ụ thương dịch tinh thần thất kinh hắn lập tức từ mang ngón tay thượng dành riêng không gian d ư ớ i chỉ lý lấy ra hai thanh tinh năng thương phân biệt nhưng cho hai người bọn hắn nhân cha lý và lai ngang phân biệt tiếp được dịch tinh thần tinh năng thương bắt đầu đánh trả t h ở phi p h ò p sáu hai thanh tinh năng thương bắn ra tia sáng thoáng xuyên thấu lưỡng chiếc xe hơi thép tấm bắn chúng trong xe lính cầm giáo quang thương. bất quá cha lý giữ lai ngang cũng không phải cái gì dịch giữ hạng người có chuẩn bị cha lý giữ lai ngang khả dĩ tốt lắm tách ra đạn lần thứ hai trở về dịch tinh thần nói rằng chúng ta về trước tửu điếm trận này đường cái tập kích quá đột nhiên dịch tinh thần đặt mình trong nhiệm cảnh ta biết mình lành nghề đập thượng còn chưa đủ cẩn thận chính hơi lợn ý vẫn đang sẽ gặp phải nguy hiểm một đường vô hiểm dịch tinh thần bọn họ trở lại t i ể u điểm căn phòng của dịch tinh thần nhộn tra lý bọn họ bảo vệ cho cửa chính đi qua không gian thông đạo đi trước hưng nước hoa bố lai ân sớm ở vương cung đại thính nghị sự nội chờ quốc vương hắn vừa thấy được dịch tinh thần lập tức hướng hắn b mở báo hữu quan vu kẻ tập kích người xuống bức cung chuyển tình tuy rằng kẻ tập kích cuối cùng vẫn chết đi bất quá ở bố lai ân tay của đoạn bức b á c h giới còn là thông báo một ít tình báo kẻ tập kích thuộc về luân đôn thị hoác ngươi gia tộc vũ trang đoàn tập kích dịch tinh thần mục đích là bởi vì hoác ngươi nhà cầu ấm ở cổ báo thất bại dẫn đến hoác ngươi gia tộc Danh Dự đại Bọn hơn ọ trọng muốn Một kiếm, hiểm. một muốn làm nguy Nếu chấn danh dự, nhất định phải phải có hành động. Xong tình báo này, dịch tinh thần rất là tức giận.、Một、lần、so、kiếm, dĩ nhiên cũng có thể cho chính dức lấy nguy hiểm. Nếu như dịch tinh thần một có bất kỳ phản ứng nào nói, chẳng phải là muốn làm cho khinh rất tức thể bất thị. có dịch có cho dức dịch có phải phải phải cho lấy dự, dĩ là là báo so kỳ nữa ở cổ bảo lý Ả sủa cũng xuất thủ hoắc ngươi gia tộc vì sao không dám hoa Ả sủa trả thù không phải là ở trong lòng của bọn họ mặt Ả sủa gia tộc quá mạnh mẽ nói cho cùng hoắc ngươi gia tộc hay bắt nạt kẻ yếu vừa về tới tử điểm dịch tinh thần ly khai tuần tra h o ắ ngươi gia tộc tin tức thế nhưng mặc kệ dịch tinh thần ở ôn la c r a như thế nào t u ầ n đều không t r a được hoắc ngươi gia tộc tư liệu điều này làm cho hắn cảm giác được có chút t h i ệ ạ i có chừng mấy người internet tin tức dịch tinh thần cũng không biết đúng sai ở mễ k ỳ nước hoắc ngươi thị một thông thường dòng họ cho nên họ hoắc ngươi người của vị tất hay phái gia lính cầm giáo hoắc ngươi thành viên gia tộc dịch tinh thần đối tình huống như vậy một biện pháp gì tốt mễ k ỳ nước đối với dịch tinh thần mà nói hoàn toàn hay một xa lạ quốc gia trước đây hắn từ chưa có tới mễ kỷ nước ở chỗ này một có bất kỳ mạng giao thiệp đối l u n đôn xã hội cũng không ăn ý tìm không được khả dĩ cung cấp cùng loại tình báo tổ chức hay là xin giúp đỡ hội tương đối khá một ít dịch tinh thần suy nghĩ một chút còn là quyết định nỗ lực một cái nhân tình hoa một người địa phương hỗ trợ dịch tinh thần trực tiếp bỏ qua yếu thang mộ trợ giúp tìm cách h ắ n hoàn vô pháp xác định thang mộ ở phẩm trong tiệc rượu một ít cách làm có đúng hay không đối hưng ơ hoa rượu h ắ n thử đã có hoài nghi vậy thì không phải là đáng tin cậy đồng bạn trên thực tế dịch tinh thần còn có một cái tương đối khá chút cho người đó chính là asua asua q u y ề n thế đủ cương đại sẽ không sợ hay hoác ngươi gia tộc hơn nữa đi qua hôm nay nói chuyện với nhau dịch tinh thần cho rằng à sửa thị một vị thẳng thắn thành khẩn quân tử nếu như hắn không muốn băng chợ cũng sẽ không xảy ra mại bọn họ a xua ta ngày hôm nay gặp phải một việc có bốn gã lính cầm giáo hướng ta nổ súng sáu sở dĩ ta muốn biết hoắc ngư i gia tộc trực hệ thành viên kể lại danh sách cùng với hoắc ngư i gia tộc đại bản doanh dịch tinh thần ở trong điện thoại kể lại nói cho a xua tiền căn hậu quả hướng hắn yếu tình báo a xua rất phẫn nộ dịch tinh thần cương vừa ly khai ạt sủa công ty đã bị lính cầm giáo tập kích t r u y ề n tình không ngừng mà thoải mái dịch tinh thần bất quá hắn không có trực tiếp đáp ứng d ị c tinh thần yêu cầu mà là cúp điện thoại nhựa d ị c tinh thần chờ khoảng chừng qua nửa giờ có người gó dịch tinh thần tiểu điểm cửa phòng. c h trong cái ử a t h mặt tổng cộng có hơn một m ư ờ i trang giấy phô tô giấy nội dung tất cả đều là hoác ngươi gia tộc tình báo tin tức hơn nữa phi thường kể lại dịch tinh thần thay thế giảm đơn xem lướt qua một lần liền cấp hạt x u n g gọi một cú điện thoại hướng hắn nói một tiếng cảm ơn tạ ơn thường người của hắn tỉnh văn kiện nội dung công bố hoác ngươi gia tộc ở luân đô thị tuyệt đối cũng coi là vọng tộc h o chương n hai t trăm năm mươi lăm tình báo dịch tinh thần hướng ạt xùa nói xong tất cả sau khi cúp điện thoại liền cầm những vừa có được tình báo văn kiện tinh tế là xem ở những tin tình báo này trong tin tức dịch tinh thần dần dần phát hiện mấy vấn đề đối với hắn báo thủ kế hoạch có ảnh hưởng sở dĩ hắn cần tiên đối hành động của hắn kế hoạch làm ra một ít điều chỉnh đầu tiên hoa ngươi gia tộc ở luân đô thị kỳ thực cũng là một cái danh môn vọng tộc tuy rằng kỳ thực l ự c so ra k é mạt sửa gia tộc nhưng coi như là có tương đối căn cơ muốn nổ tận gốc cũng không dễ dàng hơn nữa hoa ngươi thành viên gia tộc trải rộng mễ k ỳ nước các nơi cũng không tập trung ở tại luân đô thị sở dĩ dịch tinh thần trả thù nhất định phải có nhất định châm trích mặt khác hoa ngươi gia tộc ở phía chính phủ lực ảnh hưởng vẫn tương đối mạnh tỉ như ở trên chính đàn hoa ngươi gia tộc thì có một gã trực hệ thành viên xuất nhâm quốc gia nghị viên Tự bởi ê n là đã b vậy không khó tưởng tượng dịch tinh thần nếu như lối h o ắ c ngư i gia tộc hạ thủ hậu quả phải không hào khống chế nếu dịch tinh thần cũng không tính tan giá toàn bộ hoắt ngư gia tộc thế lực chỉ là muốn trả thù xuống tay với hắn chủ mưu sở dĩ dịch tinh thần không cần phải cứ chọc tổ hóng võ vẽ trừ lần đó ra dịch tinh thần thực thi hành động trả thù hậu hay nhất yếu ở trong thời gian nhanh nhất ly khai mễ kỷ nước bằng không mễ kỷ nước phía chính phủ cũng có thể sẽ vì khó dễ tinh thần bất quá dịch tinh thần cũng không phải là không có ý tưởng khác nói không chừng à sùa hay không hy vọng hắn bà sự tình làm lớn tại ở văn kiện t r ù n g cực lực l u ợ n đ ô m g h o á c ngư i gia tộc cường đại nhưng mặc kệ thế nào dịch tinh thần kế hoạch của chính mình cũng sẽ không bởi vậy có thay đổi vì vậy dịch tinh thần cố ý t r ở mình nhìn một chút hoặc ngư gia tộc chủ yếu tụ cư địa điểm hoặc ngư gia tộc ở london đông khu có một cái nhà biệt thự lớn thì hoắc ngư i gia tộc trực hệ nơi ở cũng là hoắc ngư i gia tộc chỗ cốt lõi ngày lễ ngày tết hoắc ngư i gia tộc trên cơ bản đô hội tề tụ nhất đường tại nơi một trong biệt thự cử hành các loại tụ hội dịch tinh thần chuẩn bị chọn ở hoắc ngư i gia tộc biệt thự hạ thủ mà mục tiêu của hắn hay hoắc ngư i gia tộc người cầm quyền lan hoa ngươi đây là dịch tinh thần từ bắt tù binh trong miệng lấy được tình báo dịch tinh thần cũng không định khó khăn k h ứ suy nghĩ gì diện tộc c h u y ệ n sở dĩ cũng không cần đợi được cái gì ngày h o à n đạo hoa ngư gia tộc trực hệ thành viên tề tụ nhất đường thời gian mới hạ thủ phái ra lính cầm giáo người của nếu là lan hoa ngươi như vậy hắn tựu chỉ cần tìm được thích hợp hạ thủ cơ hội là được rồi văn kiện một trang cuối cùng hoàn mang vào hóc ngư gia tộc biệt thự địa chỉ cùng với hẽ gia biệt thự bản vẽ mặt p h ẳ n g dịch tinh thần thấy thế cũng không khỏi đ ắ c sừng sốt một chút hắn không thể không b ộ i phụ ca sủa cẩn thận a s a đồ thế nhưng khó được hào đồ khả d ĩ trực tiếp ở phía trên chế định kế hoạch công kích Cha trước cả chuyến thành hữu, bay mai Ma Đa Ga sở cả bay. Sau, lòng, đó, Lý, vẽ máy M sáng ngày. ngày đổi Đổi đi giờ dạng tả sở dịch tinh thần vô ý thức vừa liếc nhìn cha lý lần này tao ngộ đánh bất ngờ kỳ thực dịch tinh thần tình huống của mình tịnh không thế nào xoa nhưng cha lý và lai ngang hai người lại phản mạ bởi vì che chở hắn đa đa t h i ể u t h i ể u đều bị t a thương t h ư a n h ư cha lý tay trái của hắn cánh tay trúng đạn đã c u ố n lên vải trắng còn có lai ngang bắp chân của hắn cũng bị thương tuy rằng hai người thân thủ đều thuộc về đỉnh cấp nhưng bọn hắn không địch lại đối phương nhân số khó tránh k h ỏ i còn là cật liễu khuy lại nói tiếp bằng không hai người bọn họ ý trí lực cũng đủ ngăn cường kiên chỉ bị thương tối địch còn chưa nhất định có thể đánh bại kẻ tập kích l o n d o n thời gian 9 giờ tối 30 phân một chiếc xe taxi đứng ở l o n d o n đông khu một cái vắng vẻ không người trên đường phố dịch tinh thần bước xuống xe hậu xe taxi t u không chút do dự phun ô tô đôi khí rất nhanh ly khai tựa hồ căn bản không muốn ở cái chỗ này dừng dịch tinh thần nhìn chung quanh một chút cũng cười lần này thật đúng là không dễ dàng hắn ở l o n d o n khu vực thành thị lý tổng cộng chuyển hoán năm lần xe taxi ở bất đồng phồn hoa nhai đạo xuất hiện mới vừa tới cái này an tính tiểu khu nhai đạo đương nhiên như thế vu hồi lộ tuyến cũng không phải à sủa cung cấp văn kiện chỉ dẫn chỉ là dịch tinh thần cố tình b ả y mê trận tay của pháp tận khả năng thoát khỏi chính thiệp nhập hoắc ngươi gia tộc bị tập kích sự kiện hiểm nghi cái tiểu khu này cự l i hoắc ngươi gia tộc biệt thự còn có tam công lý cũng không toán một đoạn cự l i ngắn nhưng dịch tinh thần chỉ cần nhanh hơn tốc chạy đi khoảng chừng cần năm phút đồng hồ là được đến hoắc ngươi gia tộc biệt thự phạm vi dịch tinh thần nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện vào lúc này cái tiểu khu này người của không nhiều lắm bởi tối không có gì người đi đường coi như thị phương tiện hắn hành sự dịch tinh thần từ nơi này đi trước hoắc ngươi gia tộc hẳn là cũng sẽ không có người nào thấy trừ lần đó ra ở đây còn có một chút đối dịch tinh thần có lợi hoàn cảnh điều kiện đen kịt m a i đạo ánh đèn lờ mờ cho dù là có ca mạ giác cũng p h á c h không rõ ràng lắm dịch tinh thần gương mặt của bất quá dịch tinh thần ở rất nhanh di động thời gian cũng đặc biệt chú ý tách ra máy thu hình nhưng thị phạm vi một đường khoái cản dịch tinh thần rất nhanh thì đạt được hoác ngư ơ i gia tộc bên ngoài biệt thự cái này bằng vào không tính là rõ ràng chia sáng dịch tinh thần tài lần đầu tiên thấy do hoác ngư ơ i gia tộc biệt thự đại khái tình huống trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi than vu hoác ngư gia tộc thế lực hoác ngư gia tộc biệt thự diện tích tình huống bị dịch tinh thần tưởng tượng còn muốn lớn hơn loại này đại ở à suộ trên bản vét thì không cách nào hiện ra Thấy h lý ra. Lý ra、so、xa xa nếu như ơ đối tượng ộ c gian phòng đều tiến hành cặn kẽ lục soát sợ rằng cho tới thiên đô yêu sáng cũng không nhất định năng hoàn thành yếu lãng phí một sấp g dậy thời gian không nói hơn nữa ở bên trong người của vị tất mỗi người đều là hoác ngươi gia tộc thành viên dịch tinh thần không dự định đại khai sát giới mà là muốn tốc chiến tốc thắng hắn mong muốn ở chuyện này khiến cho đại tiếng vọng trước toàn thân trở ra sở dĩ dịch tinh thần trước hết nghĩ cách tìm được trọng điểm nhân vật chỗ mục tiêu là lan hoác ngươi nếu như gặp phải hoác ngươi gia tộc trực hệ thành viên vậy bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo quay về với chính nghĩa bất luận cái gì người phản kháng đều phải bị chấn áp dịch tinh thần cũng không tính một mình tác chiến trên thực tế hắn cũng không có ý định tự mình động thủ d ị chỉ t i n thị nhất đã nói rồi quân đoàn binh sĩ đến lam sao thủy bước đầu tiên kiểm tra vũ khí trang bị bước thứ hai dùng ống phóng r ố c k ế t dữ liệu đạn mở đường toàn quân áp lên nặng hỏa lực tiến công hoắc ngươi gia tộc dịch tinh thần dự thiết tiến công thời gian hắn trực tiếp đắp một trướng tổng phái lượng tên lính canh gác chính đoá vào bên trong tu luyện hai l ô thai không nghe thầy sáu khoảng chừng sau nửa giờ hưng ơ hoa quân đoàn taxi binh thắng lợi trở về tuy rằng dịch tinh thần ăn nói nhiệm vụ cho bọn họ đã thuận lợi hoàn thành nhưng dịch tinh thần vẫn là không nhịn được nhữ mày một cái bởi vì không ít binh sĩ đều bị thương cái tình huống này phi dịch tinh thần mong muốn quan quân hướng dịch tinh thần báo cáo bọn họ giết chết lan h o c ngươi cùng với hoác ngươi trong gia tộc vài tên hoác ngươi đệ tử bởi vì người sau phát hiện hành tùng của bọ hầu phát khởi ngoan cố chống lại mặc kệ thế nào chỉ cần lan. hoặc ngươi bị giết tự hoàn thành dịch tinh thần dự thiết kế hoạch sở dĩ biết được quân đoàn binh sĩ hoàn thành nhiệm vụ dịch tinh thần cũng không có ý định khứ tinh tế quấn quýt chuyện đã xảy ra chi tiết trích nhanh chóng mở từ sắc quan môn ít nhượng quân đoàn binh sĩ lưu lại sau đó dịch tinh thần mình cũng tốc độ cao nhất ly khai dịch tinh thần rời xa h o á c ngươi ra t ổ biệt thự ở cự ly ngũ km một trong tiểu khu đang lên một chiếc xe taxi lúc này dịch tinh thần không có lại về tử điếm mà là nhượng tài xế lái xe ô tô trực tiếp đi trước london sân bay dịch tinh thần từ lâu an bài tra lý vì hắn lấy lỏng vé máy bay chỉ cần được chuyện liền nhanh chóng ly khai để tránh khỏi đà sinh sự đoan khoảng t r ừ n g nửa giờ xe taxi đường xe dịch tinh thần ở phi trường hội hợp tra lý giữ lai ngang lúc này thời gian là một giờ sáng chỉnh cự ly đăng ký còn có ba giờ thì dịch tinh thần tra lý lai ngang ba người đi qua an kiểm ở miễn thuế khu tìm một quý khách khu nghỉ ngơi vực dùng tiền hưởng thụ phục vụ chậm rãi đợi đăng ký mà đang chờ đợi đăng ký quá trình dịch tinh thần cũng không thể lợi dụng trí năng điện thoại di động lên đất liền hô nệ vợ kiểm tra bản địa có hay không có đặc biệt phát đại tin tức hai giờ sáng ba mươi phân a s u a gọi điện thoại tới cân dịch tinh thần nói chuyện tào lao đạ một m hồi hỏi hắn ở nơi nào dịch tinh thần khoảng trứng biết a s u a là muốn g i t h á m biết hắn là phủ đối hoắc n g ư ờ i gia tộc có bất kỳ động tác gì thậm chí dịch tinh thần suy đoán a s u a hiển nhiên là chiếm được tin tức gì bằng không hắn sẽ không hơn nửa đêm gọi điện thoại nhiều sở dĩ dịch tinh thần không có trực tiếp trả lời hắn mà là nói sang chuyện khác đốc xúc cả xua mau chóng hoàn thành đơn đặt hàng hàng mẫu sau đó dựa theo song phương trước đó ước định bà dạng cơ đưa đến l u ni á nước a x u nghe vậy cũng không có đa dây dưa tựu cúp điện thoại Đại đồng gia chỉ là hợp tác hợp là bọn, dịch tinh thần kiến h ô n n g ó thêm gì, Asur c g không tình i n vọng đoán. Ngược tự suy h t huống ầ n nghĩ, chính phần lên tam mười i như sách. n n tinh thần g nghĩ dịch vậy cũng không có gì nếu thời n g tam điểm n tinh thần ở tin tức trang ép thượng khán kiến dịch tức thứ nhất danh hắn tin suy đoán hoác người chút tán tâm Hoặc n g ư dù sao trước đây không lâu kiệt hoặc người giữ lai ngang quyết đấu bị thương hoặc người gia tộc mặt mũi chạy theo trên phi cơ hoài nghi dịch tinh thần mà thôi hay là hoàn có người biết hoặc người gia tộc đã từng phái ra lính cầm giáo đối phó dịch tinh thần bọn họ bất quá dịch tinh thần đối với lần này không có gì hay lo lắng bọn họ không có trên mặt nổi căn cứ chính xác cư tự không có cách nào quang minh tránh đại đối phó hắn về phần l o n d o n cảnh sát muốn chào hắn thẩm vấn bọn họ cũng không có cái cơ hội kia thiếp qua nửa giờ bọn họ có thể lên phi cơ trên thực tế hoa n g ư ờ i gia tộc trong biệt thự chuyện đã xảy ra gần ở toàn bộ l o n d o n dẫn phát một hồi to lớn một cơn lốc dù sao hoa n g ư ờ i gia tộc thị mễ k ỳ nước vọng tộc cũng có không ít người mạch tập kích chuyện tình không có khả năng đẻ xuống còn có l u n đôn thị mễ kỷ nước thủ đô một quốc gia thủ đô xuất hiện lớn như vậy h n tất nhiên khiến cho hành động to lớn hơn nữa hương hoa quân đoàn công kích hoắc ngư i gia tộc thời gian thị cương công cho nên động tĩnh rất lớn mấy cây x u ố ngoại n g đều có thể nghe tiếng nổ mạnh âm còn có điểm trọng yếu nhất hoắc ngư i gia tộc báo cảnh sát luân đôn cảnh sát thị trước tiên chạy đến ngành chấp pháp đ ặ t tới thời gian cũng không tính là mượn thế nhưng đ ư a luân đôn cảnh sát đến hiện trường thời gian vẫn bị này tràn g diện làm cho sợ hãi lớn như vậy cửa sắt nổ triệt để biến hình nơi khả dĩ thấy thương lỗ đạn s á t cùng với nghe thấy được khói thuốc súng vị đạo cảnh sát tiến nhập trong đó thường thường còn có thể thấy hoắc ngư gia tộc báo an nhân viên vé trên mặt đất không biết súng chết Khu biệt thự vực, hoặc biệt vực, n đương ờ i gia t nhiên lớn, hoàn h bạo m to l chiến chiến ưu đọc sách london box cảnh sát cũng có chính chuyển hóa phiền thoái biện pháp Kinh qua bởi t sát tộc biệt thử tăng vượt bót sát cảnh được chuyên ước hoặc lực cấp bậc cảnh súng ống đạn định, người nhiều, London năng hỏa khỏi phạm gia gia vi xa xa vượt ra b lực.、Bởi、vậy cảnh sát cao tầng trực tiếp bà báo cáo n é m cho mễ k ỳ nước trung tình cục chỉ trích bọn họ không có phát huy tác dụng ứng hưu dĩ nhiên không có t r a xét đáo mễ k ỳ lãnh thổ một nước nội xuất hiện rất nhiều súng ống đạn được giữ vũ trang phần tử Giả như, những vũ trang khủng kinh nói, như, phần phần vũ tử một tử là một đám m q u ố cảnh h ộ g sát xuất động một giờ sau trung tỉnh cục một mươi sáu chỗ tham viên chạy tới hiện trường tiếp nhận điều tra cảnh sát các p ụ trách h i ệ n trợ đại khái hừng đông bốn giờ ba mươi phút trung tỉnh cục một mươi sáu chỗ trưởng phòng m cầm tiền tuyến tham viên bắt được tình báo xuất tịch mễ kỷ nước nội các hội nghị khẩn cấp chương hai trăm năm mươi bảy phản ứng mễ kỷ nước đến lúc nội các hội nghị Thủ t mắng Nhân, một lúc lâu thủ tướng đại nhân tải vẻ mặt trong sạch địa tiến nhập chính đề hỏi các ngươi hiện tại rốt cuộc cha rõ trạng múa một rốt cuộc là thủy chế tạo giá khởi tập kích đáng kiện mục đích của bọn họ là cái gì mở trường phòng mặt không đổi sắc nói rằng căn cứ hiện trường tình báo biểu hiện đây là một lần có dự mưu có mục đích hành động quân sự đối phương vận dụng trên trăm danh tiếp t h ụ qua chuyên môn huấn luyện lính cầm giáo vận dụng bao quát súng tự động lựu đạn ông phóng dốc cách ở bên trong chế thức vũ khí hơn nữa tay của đối phương pháp phi thường loan châm trích cũng rất mạnh hoàn toàn quét sạch hoắc n g ư ờ i gia tộc biệt thự người trong biệt thự thương vong thảm trọng thủ tướng đại nhân nghe vậy nhất thời vùng xung quanh lông mày sâu tỏa tình huống thực sự b ế t bát như thế dĩ hoắc n g ư ờ i gia tộc ở mễ k ỳ nước danh tiếng và địa vị cái này án kiện nhất định sẽ khiến cho cực lớn quan tâm ra đối với bọn họ nội các mà nói tuyệt đối là một đại khiêu chiến em mở t r ư ờ n g phòng dừng một chút còn là đón tiếp tục nói cơ quan tình báo giảm súng ống đạn được chuyên gia cũng đã phái đi điều tra căn cứ bọn họ sơ bộ kiểm tra tập kích h o á c người gia tộc biệt thự giá nhóm vũ khí là đến từ bắc phi một chính quyền tương đối náo động quốc gia hơn nữa còn là bọn họ quân dụng chế thức vũ khí cơ quan tình báo đã trước tiên ít dọc theo điều tuyến t á c này đi theo tung bất quá tình huống trước mắt chưa trong sáng căn cứ hải ngoại cơ quan tình báo đích tình báo biểu hiện giá nhóm vũ khí chạy về phía cũng chưa hoàn toàn vạch đầu cối hiện nay năng sát định thị chạy vào a i nước tây lại bán đảo chợ đêm tạm thời còn không biết rốt cuộc là ai mua những vũ khí này thủ tướng đại nhân nghe thế kiểm càng đen ở chính quản hạt lãnh thổ một nước nội bị người như vậy tới cửa p h a quán không thể nghi ngờ là bộ mặt mất hết chuyện dĩ nhiên tra xét đ ư ờ này g n hoàng chỉ phải đáo một tạm không rõ ràng l ắ m thân phận đối phương kết luận giá với hắn mà nói tuyệt đối là toàn bộ chính trị cuộc đời nhất cười to nói em mở trưởng phòng thấy thủ tướng đại nhân nhất phó tần lâm bạo phát sát biên giới thần sắc thì lại vẫn là như vậy bình tĩnh phản phất báo cáo cũng không phải một ảnh hưởng sâu xa chuyện phiền thoái ngược lại như là tầm thường làm theo phép căn cứ hiện trường tử thương tình huống phân tích á n tình các chuyên gia nhất trí cho rằng đây là một lần mưu đồ đã lâu kế hoạch chu đáo hành động tr Mục t i nói nói qua một hồi lâu thủ tướng đại nhân cuối cùng cũng thoáng bình tĩnh trở lại suy nghĩ một chút nghiêm túc hỏi có được hay không sơ bộ nhận định đây là cùng nhau kinh khủng tập kích nghe nói như thế em m ở trường phòng nhất thời trong lòng sáng tỏ t h â n ở quan trường lâu như vậy em m ở trường phòng tự nhiên không nhiều không ít đều sẽ minh bạch một ít các chính khách lòng của thái nhìn thấu một ít bọn họ ngoại giao thủ đoạn và chính trị bộ sách võ thuật h i ệ n nhiên vị này thủ tướng đại nhân tìm cách thì phải tìm được một r ờ i đi dân chúng tầm mắt xuất khẩu để che giấu bọn họ nội các vô năng em m ở trường phòng trong lòng lạnh lùng cười những môn đạo cũng tưởng ở trước mặt hắn đùa g i ỡ n xảy ra chuyện lớn như vậy nếu như muốn tìm người gánh nổi nói hiển nhiên trong bọn họ tỉnh cục thị đứng nuôi chịu xào sở dĩ em ở trường phòng trong lòng sáng tỏ ở phía sau tuyệt đối bất t đối năng hướng e o thủ t đại n hồ â mễ kỷ nước trung tình cục thì độc lập với nội các mà thao tác nội các đối cơ quan tình báo vốn cũng không có trực tiếp quản hạt quyền sở dĩ em mở trưởng phòng căn bản cũng không cần thủ tướng một bộ này canh không cần phải để định vợ bọn họ mà ủy quốc chính hơn i ệ n nay tỉnh không chứng bất kỳ có c à cho nữa g n kinh khủng từ ậ p k c em m ở trường, trường, trường phòng sắc mặt của trong ánh mắt thủ tướng cũng nhận thấy được em m ở trường phòng thị phân minh xem thấu tâm tư của hắn loại này bị giải phẫu rõ ràng cảm giác sau đó thủ tướng c a không bao giờ nữa chờ em mở trưởng phòng có bất kỳ phản b á t nào phản phát hắn nói hay sự thực chỉ thấy hắn trực tiếp quay đầu đối phụ trách giữ truyền thống trong lúc đó quan hệ xã hội chức năng đại thần nói rằng ngươi khống chế một chút dư luận thư hư thực thực kinh khủng tập kích chính phủ đang ở truy tra em ở t r ư ở n g phòng nghe vậy ưu u đọc sách càng ở trong lòng âm thầm trào phung chứ nhưng hắn tỉnh không có hứng thú và cái này thủ tướng kế tục dây dưa nếu nói chân tướng sự thật liền chỉ là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt không nói nhiều một câu lời vô ích không bao lâu thủ tướng đại nhân liền ý bảo em ở t r ư ở n g phòng nên rời đi trước kế tục điều tra chuyện tin tức rốt cuộc lệnh khả dĩ ly khai nội các em ở t r ư ở n g phòng lập tức cấp tốc ly khai hội nghị hiện trường cấp tốc chạy trở về cơ quan tình báo mười sáu chỗ toàn bộ đương em ở trường phòng trở lại cơ quan tình báo thì thuộc hạ dựa theo yêu cầu của hắn điều tra hoắc ngư gia tộc địch nhân một chuy c ũ nhất nhất ra ra. sở dĩ phần danh sách này có thể nói cực kỳ tương tận ta nghĩ yếu mấy người này tài liệu cặp kẽ em ở trưởng phòng không nói hai lời lập tức tinh tế lập xem mỗi người có lẽ tổ chức tư liệu đồng thời rất nhanh thì từ danh sách lý rút ra hắn cho rằng tối có hiểm nghi vài người ném cho thuộc hạ thịnh mệnh kỳ lập tức bắt tay vào làm điều tra danh sách trang thứ nhất dịch tinh thần tên thình lình xếp hạng đệ nhất đi chương hai trăm năm mươi chín thương nghiệp gián điệp dịch tinh thần dần dần phân tích ra tại đây chẳng nhân số kém cách xa trong chiến tranh hương nước hoa chỉ là t h ắ n g hiểm cũng đã bộc lộ ra một rất lớn vấn đề hương hoa quân đoàn bình sĩ huấn luyện bất túc là trọng yếu hơn thị kinh nghiệm thực chiến phi thường đạt được đỉnh tiểu thuyết hơn nữa thương pháp xa không bằng hoắc ngươi gia tộc trong biệt thự bảo an sở dĩ tổn thương tài sẽ lớn như vậy thậm chí còn dịch tinh thần hoàn xảo cảm bất an nếu như bọn họ trận này đều không phải đánh bất ngờ mà là yếu đối mặt làm sao thủy quân chính quy chính thức khai c h i n ó i hay hoặc là hoặc ngư i gia tộc ở biệt thự sở đóng ở những người an ninh này sở phân phối vũ khí trang bị cường thịnh trở lại một chút nói hương nước hoa bọn lính rất khả năng sẽ tao nộ lớn hơn tổn thương có tầng này nhận thức dịch tinh thần ý nghĩ của c n g thanh tỉnh không ít sau này ngoại trừ yếu nghĩ cách tăng mạnh hương hoa đội chiến lược kỹ xảo huấn luyện tăng bọn họ kinh nghiệm chiến đấu ở ngoài cần xuất động quân đoàn binh sĩ chuyện tình hay là trước phải tận lực bất làm một ít khiêm tốn một ít bởi vì cho tới nay dịch tinh thần lớn nhất dựa vào hay tốt lắm bảo vệ bí mật của hán không có bại lộ thân phận của mình sở dĩ mới không có đưa tới thế lực lớn bao vây tiêu trừ khả dĩ thế một ngày dịch tinh thần không gian thông đạo bí mật bại lộ trên đời nhân trước mặt nói thật lớn lợi í c h khu s ử dưới làm sao thủy một ít thế lực lớn tất nhiên sẽ để s o n g không gian thông đạo mà đem hết toàn lực thậm chí không từ thủ đoạn đi đối phó dịch tinh thần nhưng vấn đề là dĩ hắn thực lực trước mắt đặc biệt kinh qua giữ hóc o ngươi gia tộc đánh một trận dịch tinh thần t h á m thiết cảm nhận được h ư ơ n g nước hoa thực lực còn chưa đủ mạnh ngay dịch tinh thần luôn mãi lo lắng làm sao cường hóa hưng hoa đội binh sĩ thực lực chi tế ánh trăng sơn gốc hưng hoa diệu hán có một cái bóng màu đen lẻn vào đại lâu văn phòng giảm s ư ở n g trường phòng làm việc băng vào ánh đèn lờ mờ bóng đen tiểu tâm rực rực bộ hành không dám phát sinh một điểm thanh âm tim voi một hồi bóng đen rốt cục vẫn phải khinh cái thở dài một hơi vừa nhất vô sở hạch kết quả này đã n h ư ợ n g hắn có chút tâm phủ khí táo tại đây hơn một tháng tới nay hắn lẻn vào hưng hoa diệu hán làm công nhân không tiếc lao khổ hao tốn đa lần tâm tư và thời gian mục đích chính là vì âm thầm điều tra hưng hoa diệu hán chứng cất rượ hắn có thể cơ hội hạ thủ vốn cũng không đa liên quan đêm nay h ắ n tổng cộng mới chỉ có hai lần cơ hội khả dĩ lẻn vào cái này s ư ở n g trường phòng làm việc tìm tòi nhưng kết quả cũng giống nhau lục soát khắp phòng làm việc phòng tài liệu vô luận là máy vi tính còn là văn kiện cũng không có phát hiện bất luận cái gì giữ chân g cất rượu phối phương có liên quan văn kiện tư liệu bóng đen chiếm mẫu tư luân phiên tìm tòi không có kết quả hậu cũng không khỏi hoài nghi phương hướng của mình có hay không sai rồi chiếm mẫu tư mặt ngoài thân phận thì hưng hoa rượu hắn có ở đây không đáo lượm tháng trước chàng công khai chiêu công chúng sở thông báo tuyển dụng vào phổ công nhưng trên thực tế hơn nữa t h chiếm â n mẫu tư h còn là quốc tế thượng nổi danh thiên mặt am hiểu nhất ngụy trang mà chiếm mẫu tư sở dĩ ngụy trang thành dân công hình dạng tiến nhập hưng hoa rượu hán công tác hơn một tháng cũng là bởi vì trước lúc này bảo la lực ra người của tập đoàn tìm tới hắn nhượng hắn nghĩ cách đạt được hưng hoa rượu hán chứng cất rượu bị phương sở dĩ khi biết hưng hoa diệu hán đang ở lưu ni á nước địa phương công khai hướng quảng đại dân chúng chiêu công tin tức thì chiếm bộ tư linh cơ khé động nghĩ vậy một diệu kế lập tức đi trước thông báo tuyển dụng hội nhận lời mời tiến nhập hưng hoa diệu hán tùy thời điều tra t r ừ n g cất diệu bí phương hạ lạc ở nơi này ủy thác nhiệm vụ chung bảo la lực ra tập đoàn phân biệt bỏ vốn năm trăm vạn đô la cùng một trăm vạn đô la mua hưng hoa diệu hán linh cốc diệu t r ừ n g cất diệu bí phương g i vong lưu rượu diệu bí phương giữ vong lưu r ư n g cất diệu bí phương nhiều lần thử đều vẫn tiếp xúc không được hạch tâm cơ mật chiếm bộ tư kinh qua t h ô n tư tục lự quyết định đi trộm cất thuật hy vọng có thể lấy trộm chứng cất rượu b í phương mau chóng hoàn thành bảo la lực ra tập đoàn ủy thác cũng sẽ không cần một mực hưng ơ hoa rượu trong xưởng làm công nhân thế nhưng c h i ê m m ẫ tư dưới ánh t r ă n g sơn cốc p h â n xưởng n ằ m vùng công tác một tháng mới phát hiện xe này đang lúc lý sản xuất rượu bất quá chỉ là thông thường rượu cũng không phải linh cốc rượu và vong lưu rượu sự phát hiện này nhuộm h i ê m m ẫ tư phải hoài nghi hưng ơ hoa rượu hắn khẳng định còn có kỳ bí mật của hắn chứng cất rượu phường đó mới là hắn hẳn là khứ điều tra trọng điểm chỗ chỉ có ngầm thương k ố chưa từng đi chiếm mỗi tư đi tìm rất nhiều địa phương cũng không có phát hiện lúc liền càng ngày càng tin tưởng hưng ơ hoa diệu hán chân chính chế riêng cho linh cốc diệu và vong hữu diệu bí mật trừng cất diệu phường tự dưới đất trong kho hàng chiếm mỗi tư nhìn một chút trên cổ tay trí năng cơ đã là bảy giờ tối ba mươi phân chiếm mỗi tư thị lợi dụng hưng ơ hoa diệu hán các công nhân ra ngoài đi ăn cơm có lẽ tự do hoạt động hưng ơ hoa diệu hán thủ vệ tương đối nhất rộng thủng thỉnh thời gian tài nắm chặt cơ hội đã hạ thủ chỉ còn lại có nhất một giờ chiếm mỗi tư nghĩ thẩm chính nhất định phải nhanh hơn hành động bất quá một giờ cũng đã đủ để cho hắn cha xét một lần ngầm t ơ n g p vì vậy chiếc mẫu tư lập tức rời phòng làm việc lặng lẽ sưu tầm ngầm thương khố nhập k h u may là ngày hôm nay tựa hồ hoàn đỉnh thích hợp hành động chỉ chốc lát sau chiếc mẫu tư liền phát hiện đi thông ngầm thương khố thang máy u ú u đọc sách thế nhưng thấy cái này thang máy thì chiếc mẫu tư trợn trần trờ bởi vì hắn ở phát hiện cái này thang máy thông đạo thời gian hoàn đồng thời phát hiện một tình huống còn lại đi thông ngầm thương khố thông đạo tựa hồ toàn bộ đều bị phong bế tựa hồ kinh qua cố ý an bài chỉ còn lại có như thế một thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa thông đạo loại tình huống này cho thấy hương hoa rượu hắn ở nơi này ngầm thương khố rất có thể là thiết trí cực kỳ phòng thủ nghiêm mật trạng thái nghiêm ngặt khống chế người già và o viên kinh qua giá hơn một tháng thời gian tuy rằng c ứ c cần điều tra do bí phương chưa có hạ lạc nhưng đã đủ để cho chiêm m ỗ tư đối hưng ơ hoa diệu h á n có một đại khái lý giải chiêm m ỗ tư thế nhưng tinh tưởng biết giá hưng ơ hoa diệu trong xưởng này người quản lý không có thể như vậy cái gì thiện nam tín nữ chuyện giết người là làm đắp đi ra ngoài trước ở diệu h á n môn miệng phát sinh chiến đấu kịch liệt chiêm m ỗ tư là có hiểu biết Hiện nhiên, nếu như lấy không được trưng cất rượu b í phương vô pháp hoàn thành ủy thác không ngừng không đúng còn có thể liên lụy tính mệnh loại này mua bán lô vốn chiếc m ộ tư tự nhiên là không biết làm sở dĩ chiếc m ộ tư có chút do dự t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lẻ vào nhưng có đôi khi sự tình t i ự u luôn luôn có ở đây không kỳ nhiên thời gian phát sinh c h u y ể n cơ chiếc m ộ tư chính đang suy tư tiến thối hay không chi tế đột nhiên thấy xa xa có hai gã mặc đồng phục bảo an từ trong thang máy đi tới chiếc m ộ tư bén nhẹ tư duy lực lập tức nhượng hắn minh bạch giá hai gã bảo an chính là hắn hạ thủ hảo đối tượng rất khả năng bởi vậy cựu sẽ tìm được vật hắn mới vì vậy chiêm mô tư bất động thanh sắc lặng lẽ đuổi kịp sáu ngầm thương khố nhập khẩu có một gian phòng nghỉ bốn gã hưng nước hoa người của chính ở trong phòng nghỉ ngơi một bên đánh bài một bên xem tv mà ở cửa phòng nghỉ ngơi còn có hai người đang bảo vệ nhập khẩu giá giữ chiêm mô tư phỏng đoán như nhau ngầm thương khố thủ vệ quả nhiên đặc biệt sâm nghiêm đúng lúc này thang máy động có người xuống tới theo cửa thang máy mở một gã ăn mặc rượu hán đồng phục an ninh người của từ trong thang máy đi tới khẩu lệnh thương k ố trông coi nhìn thấy có người lai、like, cũng không quản đối phương có hay không mặc đồng phục an ninh còn là đầu tiên làm theo phép vậy hướng người tới vấn đề Chỉ là, hán là, quả trong h không nghĩ tới, người dĩ nhiên không phải ự c người đến dĩ tới, t là bị đến trong giữ t h ngày khố bảo an, an, an m thường hưng ơ hoa diệu hán bất quá là cùng một vậy nhà xưởng không giống coi như là an bài bảo an thủ vệ diệu hán cũng là đại đồng tiểu dị phối trí sở dĩ chiêm mộ tư cho tới bây giờ không muốn quá dĩ nhiên hội ở nơi này ngầm thương khố gặp phải nghiêm mật như vậy trong coi còn muốn sử dụng khẩu lệnh loại này trong quân đội tại sử dụng các biện pháp an ninh thật sự là khác thường đích tình huống may là chiêm mộ tư thấy những trong coi tuy rằng đều phối hữu vũ khí nhưng cũng may chỉ là một tay đao mà không phải xuống ống điều này làm cho chiêm mỗ tư âm thầm thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh thực sự vô pháp quá quan động thủ t i ể u khó tránh khỏi chiêm mỗ tư đối với mình vật lộn năng lực vẫn rất có tự tin vì vậy chiêm mỗ tư lặng lẽ không nói lại tiếp tục về phía trước tới gần bọn họ đứng lại không có từ chiêm mỗ tư trong miệng chống lại khẩu lệnh hai gã thủ vệ biết vậy nên không ổn lập tức nghiêm nghị quát bảo ngưng lại chiêm mỗ tư di chuyển về phía trước thế nhưng chiêm mỗ tư đã rồi tới gần đáo nhưng công kích phạm vi chỉ thấy hắn cấp tốc xuất thủ cần phải một kích tức chung c h i ê m m ẫ tư công kích có chút đột nhiên thủ vệ quả thực không có phòng bị bình một tiếng một g ã thủ vệ bị đánh bay một g ã khác thủ vệ thấy thế rút đau ra c h i ê m m ẫ tư khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười t ư bắt đùi rút ra một cây nửa thước lớn lên hợp kim c a tụng tiến lên đón đương đương đương sáu giá giao thủ một cái nhất thời n h ư ợ n g c h i ê m m ẫ tư thất kinh hắn không chỉ có không có ở hai chiêu nội đánh bại thủ vệ trái lại bị một gã rượu hắn thủ vệ làm cho rơi vào hạ phòng thậm chí còn thường thường địa bị đau phong sở tên thủ vệ này võ lực của giá trị xa xa vượt quá chiếc m ẫ tư tưởng tượng nhu chiếm m ẫ tư lo lắng chính là Ở hơn a nữa rất nhanh bên này tiếng đánh nhau cũng kinh động trong phòng nghỉ ngơi thương khố thủ vệ bọn họ đều chỉ giới hướng bên này chạy tới thấy thế, thế c h i ê m mũ tư thấy bất năng tiếp tục nữa phải lập tức lui lại vì vậy hắn bắt đầu có ý thức về phía thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa lui lại thương khố t r o n g coi ý thức được chiêm m ẫ tư muốn bảo thì lạnh lùng cười c ừ đao tới gần người khác cũng hướng bọn họ d ự a nhiều chiêm m ẫ tư ấn xuống một cái nút thang máy tính toán thang máy xuống thời gian lại t ừ lý móc ra một mini loang loáng đạn cùng một phó đặc chế phòng quang kính mắt loang loáng đạn ném xuống đất đội kính mắt thương khố thủ vệ kiến trên đất loang loáng đạn s ừ n g sốt một chút bọn họ phản ứng đầu tiên đây là một viên lựu đạn sở dĩ bọn họ không hẹn mà cùng nhất trí lui về phía sau bọn họ biết các loại súng ống biết bom lại không biết đặc trùng vũ khí sở dĩ không biết cần lánh loang loáng đạn thình cường quang l ó i lên a sáu ga thủ vệ đều không tự chủ được chém ắ t về phía sau rất nhanh rút lui cường quang dồn x ử ánh mắt của bọn họ một chút dường như mất đi thị giác giống nhau trước mắt biến thành một mảnh trắng xóa cái gì đều thấy không rõ bất quá một tên trong đó thủ vệ nhưng cũng bằng vào tập quán cứ nhấn nút báo động trong lúc nhất thời toàn bộ thương khố thậm chí lại lâu cảnh linh đại tác phẩm địa phương hạ cửa kho hàng rốt của mở hơn mười người hưng ơ hoa thủ vệ từ bên trong lao tới thì chiếc mộ tư cũng đã trốn vào thang máy ánh trăng sơn cốc ử a diệu hán bảo an lập tức đóng rượu hán đại môn phong bế sở hữu ra vào thông đạo nghiêm cấm công nhân ra vào đồng thời cưỡng chế yêu cầu công nhân phòng của mình phòng chờ đợi một chỉ thị mặt khác đại lâu văn phòng nội bảo an cũng đều tập kết bảo vệ cho cửa thang máy bọn họ đi qua bộ đàm biết được có người tự tiện xông vào thương khố bảo vệ cho thang máy ngăn chặn đối phương cửa thang máy mở diễu hán bảo an không có bất kỳ người nào thất kinh vội vã tiến bên trong thang máy cha sáu lúc này trên mẫu tư đã đi qua thang máy trên đỉnh thông khí miệng leo lên từ người thông khí miệng bỏ ra ngoài đồng thời vội vã ly khai đại lâu dựa theo chiếc thiết định t ế n phản hồi công nhân đại lâu dịch tinh thần và đồng hơn hai tỷ bội ăn một bữa phạt hưu hàn huyên một h ồ i thiên chính hỏi các nàng ở lưu ni a kế lớn của đất nước phủ tập quán cha lý lại vội vã gõ cửa tiền đến nói cho dịch tinh thần diệu h á n gặp chuyện không may có người lẻn vào nỗ lực tiến nhập thương khố biết được thương khố không có xảy ra vấn đề dịch tinh thần an tâm h á n n h ư ợ n g cha lý truyền quay lại tạm thời phong tỏa toàn bộ ánh trăng s â n cốc dựa theo diện thử trôi qua phương án tiến hành bài tra tìm kiếm nội gian ở thật lâu trước dịch tinh thần c ự hoài n g h tới nhà xưởng lý có nội gian để bắt được nội gian cố ý ở hưng hoa rượu hắn nội bộ cài đặt mười mấy giám thị ca mạ giác chuyên môn nhà xưởng nội mấy người công nhân bình thường ra vào thông đạo ưu đọc sách loại thủ đoạn này hay là bất năng trực tiếp bắt được nội gian lại là có thể chứng minh công nhân có hay không tình báo đủ để bài tra ra người hiểm nghi có người hiểm nghi hương hoa rượu hắn cũng liền năng thu nhỏ lại mục tiêu lúc này dịch tinh thần chạy về khứ cũng không có tác dụng gì còn không bằng nhượng nhà xưởng đội cảnh sát thiên tra tìm một phen đợi bọn hắn tìm được người hiểm nghi dịch tinh thần trở về nữa càng tốt hơn một chút cha lý tuấn lệnh hướng nhà xưởng nhắn nhủ dịch tinh thần chỉ lệnh dịch tinh thần tắc kế tục mỉm cười giữ đồng hơn hai tỷ bội nói chuyện hiếm Hán tính đồng hân một ít về thư về loại này nỗ lực mở rộng thư thái nhà hàng quanh thân giá trị tìm cách dịch tinh thần rất tán thưởng cũng càng vi tín nhiệm thực, đầu bóng lửa đại hán nghe vậy hơi biến sắc mặt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 quay về với chính nghĩa trên tay mình cũng quả thực không có người này nói rất nhiều súng ống đạt được đầu bóng lường đại hán liền rất tức giận đáp không có dịch tinh thần ngược lại cũng không giận trích lạnh n h ạ t nói nếu như ngươi trên đầu một có nhiều như vậy số lượng ta mong muốn ngươi tài cán vì ta dẫn tiến một đại quân hòa thương đầu bóng lường đại hán nghe vậy lại nhất thời nhất kinh hãi một thời nhịn không được trực tiếp hô lẽ nào các ngươi là tránh phủ nhân đầu bóng lường đại hán lời kia vừa thốt ra ở đây chung quanh này vốn có chính một bên vội vàng chuyện của mình vừa thỉnh thoảng quan tâm bọn họ đối thoại súng ống đạt được b u ô lậu nhất thời giống như là ứng với kích động vật giống nhau Lập t ứ ngay sau đó hai gác d h thị i n vệ liên thủ mặc dù bàn tay trần vẫn là dễ dàng tự r chế phục tiểu trong sân sáu người đợi được hiện trường hôn loạn được giải quyết cha lý bọn họ chế phục tiểu viện từ người của hậu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 p h ả n phát tuyệt không lưu ý đầu bóng lường đại hán nói càng giống như ở báo cho đầu bóng lường đại hán hay nhất còn chưa phải yếu tự tìm khổ cận ta không rõ ràng lắm lá bài tẩy của ngươi không có biện pháp tố của ngươi người tiến cử đầu bóng lường đại hán đáp hắn lòng tràn đầy cho rằng chỉ cần mình cự tuyệt trận này tội liền có thể thoát khỏi dịch tinh thần không muốn dịch tinh thần dáng tươi cười liền ngưng nói rằng ta biết ngươi khẳng định có lọt dìn n g ư ơ i giúp ta giới thiệu hoàn thành giao dịch ngươi phải nhận được tiền thuê ta mong muốn chúng ta có thể hảo hợp tác thật vất vả tại đây thành thị xa lạ lý tìm được chút hiểu biết súng ống đạn được thị trường nhân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 chương h hai trăm sáu mươi ba cám dễ chúng ta hưng hoa diệu hán nhất định phải đẩy rời đi chúng ta chính đàn người phát ngôn hôm nay ở diệu hán trong phòng làm việc dịch tinh thần quay mọi người ở đây nói rằng người ở chỗ này chủ yếu đều là tiểu điểm cao tầng nhân viên quản lý ai mễ người c h a lý trong tháp chờ một chút l ã o bản người nói không sai nhất cái xí nghiệp nhất định phải có mình chính đàn người phát ngôn chính phủ ở chế định luật pháp thời gian chúng ta tài năng phát ra thanh âm của mình trở thành quy tắc chế định người một trong như vậy chúng ta mới không còn luôn luôn bị vây trạng thái bị động trong tháp gật đầu phụ hòa nói ngay trong chúng ta có hay không chọn người thích hợp khả dĩ đại biểu hưng hoa diệu hán đi tham gia quốc hội nghị viên tranh cử nhi dịch tinh thần vừa nói một bên nhìn quanh một lần các vị ở tại đây kỳ thực dịch tinh thần chỉ là bắt đầu sinh cái ý niệm này ở trong lòng hắn còn không có trước người của chọn sở dĩ hắn thẳng thắn bà chuyện này nói ra để nghe một chút mọi người ý kiến hay nhất có thể tuyển định một thích hợp đại biểu bồi dưỡng thành vi hưng hoa diệu hán dành riêng chính giới lực lượng lượng ư ợ n g h o a diệu hán có thể thâm nhập chính giới do đó có thể ở lưu ni á nước chân chính đứng bước góc chân không cần yếu dựa vào còn lại chính giới nhân sĩ đây là hắn lĩnh giáo qua tổng thống nhi t ử xúc pháp lúc nhất khắc sâu tìm cách lúc này ở trong phòng làm việc mọi người ở giữa chỉ có ai mễ ngươi và trong tháp hai người tương đối mà nói thị so sánh mổ lưu ni á nước pháp luật chế độ ai mễ ngươi cụ bị cái này tố chất thị d u y ê n vô dịch tinh thần tận lực t à i bồi nhượng hắn chuyên môn học tập làm sao thủy các loại tri thức đương nhiên cũng bao quát thâm nhập lý giải lưu ni á nước pháp luật chế độ mà trong tháp còn lại là lưu ni á nước người địa phương tuy rằng hắn cũng không phải là làm pháp luật giới chức nghiệp nhưng nhiều ít cũng có thể có giống nhau trình độ lý giải sở dĩ ở dịch tinh thần xem ra nếu như yếu ở diệu h á n chúng tuyển ra thích hợp tranh cử nhân viên vậy dĩ nhiên phi hai người mặc trúc liễu nhưng mà giữa lúc dịch tinh thần chuẩn bị hỏi hai người cái nhìn thời gian trong tháp lại dẫn đầu đề nghị lão bản không bằng ngại khứ tố chọn quốc hội nghị viên ba trong tháp lời này nhuộn dịch tinh thần không khỏi đánh một giật mình việc này hắn thật đúng là không muốn quá không nói đến dịch tinh thần có không gian thông đạo bí mật này vốn cũng không thích hợp giữ chính phủ nhân sĩ quá nhiều địa tiếp xúc chỉ là hắn mới từ một quốc gia di chuyển đạo lánh một quốc gia cái này kinh lịch đã nhuộm dịch tinh thần không muốn quá nhiều cho hấp thụ ánh sáng chính rước lấy nhiều lắm phiền thoái không cần thiết ngược lại dối loạn mình đầu trận tuyến sở dĩ dịch tinh thần cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua tự mình đi tham chính cái ý nghĩ này vì vậy hắn lắc đầu cự tuyệt nói rằng ta không muốn bị giàn buộc nhưng trong tháp không có dịch tinh thần nhiều như vậy lo lắng hắn thẳng thắn địa b ả o ý nghĩ của chính mình nói liên tục đầu tiên ngài chính mình lưu ni h á nước quốc tịch đã thỏa mãn điều kiện chủ yếu hơn nữa ngày hôm nay ở lưu nhi á nước danh vọng đã có thể so với một ít chính giới danh nhân như ngài như vậy một vị danh sĩ nghiệp đại lóc bản nội danh n ắ m có năng lực lại có tiền nhất định có rất lớn tỷ lệ có thể được tuyển trong tháp càng nói liên chính hắn đều việt phát giác có khả năng rất lớn nhưng thấy dịch tinh thần trên mặt nhưng có vẻ khó khăn trong tháp tận hết sức lực địa nói tiếp phục dịch tinh thần nói kỳ thực nếu như ngài không muốn quá nhiều địa phiền nhiều chính chuyện ở trở thành quốc hội nghị viên lúc ngài đại khả dĩ thuê làm một ít tin được nghị viên trợ lý có lẽ đ ồ n đội ban trợ ngươi xử lý một ít thông thường chính vụ mà ngài chỉ cần dự họp một ít trọng đại hoạt động cứ như vậy c ũ nếu g không sẽ h c i m dụng ngại q á như i thời gian. viên, hội phải ề u Trở thành nghị nhận cũng địa vị đ xã ợ c tất ư ơ n ứng đề cao. Dịch tinh thần nghe rung lên, trong tháp nói g đề cao. Dịch thực tháp vậy r quả cả ó đạo trong lý, nhượng hắn không xuống nghiêm tính phân Nếu như khỏi chấm tháp tích. thực. tư, Kỳ tới túc tâm suy tất cả thật có thể y theo trong tháp miêu tả quỹ đạo tiến hành nói quả thực đang bảo đảm dịch tinh thần bí mật sẽ không tiết ra ngoài điều kiện tiên quyết dịch tinh thần tự mình đối mặt lưu ni á nước chính giới khả năng rất nhiều chuyện đều có thể càng thêm giản đơn và trực tiếp giải quyết nhìn thấy dịch tinh thần cuối cùng đồng ý tranh cử quốc hội nghị viên trong tháp ở hưng phấn hơn càng tại chỗ chủ động lãm hạ dịch tinh thần tranh cử quốc hội nghị viên sở hữu tương quan sự vụ nói rằng lao bản xin yên tâm ta nhất định làm tốt tranh cử chuyện tình người đi chuẩn bị một chút ba dịch tinh thần gật đầu đối trong tháp nói rằng ngay vậy trong tháp cười rời phòng làm việc cứ chuẩn bị dịch tinh thần kế tiếp tham gia quốc hội nghị viên tranh cử công việc trong tháp sau khi rời đi dịch tinh thần lại suy nghĩ càng nhiều tư duy càng thêm phát tán hẳn thấy nếu sự tình đã bắt đầu rồi muốn làm t i ệ u kiển thúy làm được toàn diện ta lưu ni á nước quân đội chúng ta cũng muốn đến đỡ chung với lực lượng của chúng ta từ vương cung thị vệ c h u n g lấy ra hai người cơ t r í nhân đưa đi lưu ni á giáo có lẽ trong quân đội dùng tiễn mở đường để cho bọn họ mau chóng ở trong quân đội thành lập người có thể tin được mạch tin t ơ nét trong quá trình này bọn họ có bất kỳ yêu cầu gì và cần đều phải toàn lực phối hợp mặt khác hưng ơ hoa an ninh công ty phải thêm chặt thời gian phát triển củng cố chúng ta diệu h á n nội bộ an phòng thế lực dịch tinh thần đối còn lại cao tầng nhân viên quản lý nói rằng dịch tinh thần trong miệng sở nói hưng hoa an ninh công ty là hắn ở diệu hắn bị tập kích sự kết lúc gần đây thành lập an phòng công ty cái ý nghĩ này chính thị nguyên vu trước đây không lâu ở lưu ni á nước tao nộ dồi đường cái tập kích một chuyện lúc dịch tinh thần có cảm hắn ở lưu ni á nước địa phương hoàn toàn không có dành riêng nhưng tùy thời sai an phòng lực lượng vì vậy liền cấp tốc đ ố i các thuộc hạ phát sinh chỉ lệnh ưu ưu đọc sách ở lưu ni á nước sáng tạo một nhà an ninh công ty hiện tại hưng ơ hoa an ninh công ty đã thu được chính phủ cho phép hợp pháp kinh doanh và huấn luyện an phòng nhân tài tại nơi lúc dịch tinh thần ngoại trừ ra lệnh thuộc h ạ ở lưu ni á nước địa phương còn lựa thể trạm tố chất điều kiện phù hợp yêu cầu lưu ni á nhân chưa cho mình sử dụng tịnh gia tăng huấn luyện trở thành an phòng nhân tài ở ngoài đồng thời đương nhiên ở ngày nào đó đào trước khi tới hắn nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại để ngăn cản tất cả muốn đánh áp hắn quật khởi lòng dạ khó lường ác thế lực tại có thể bảo đảm tự thân lợi ích và an toàn nếu muốn thành lập vững chắc thế lực dịch tinh thần quyết định không hề bị động địa tiếp thu tất cả nhất định phải tiên phát chế nhân Sớm đối ni lưu ư n á chương xã ộ bộ i tiến các vực, lĩnh hành toàn h p d hai trăm t sáu mươi bốn phim ngắn sau đó dịch tinh thần và còn lại tựu điếm quản lý cao tầng càng thâm nhập địa nghiên cứu lưu ni á nước các lĩnh vực sở hữu hẳn là thẩm thấu đến phạm chủ bọn họ đều tiến hành rồi tỉ mỉ an bài và kế hoạch phòng làm việc mưu đồ bí mật sau khi kết thúc dịch tinh thần cũng không nhớ rượu hán kẻ phản bội vì vậy ngay sau đó t i ể u phái người khứ xác định ba gã hiểm nghi thân phận của người dịch tinh thần lạnh lùng mệnh lệnh phụ trách điều tra ba người thuộc hạng một ngày xác nhận ba người bọn họ thân phận là kẻ khả nghi ngụy tạo nói không được có nửa điểm n ư ờ n g tay phải t ư ơ n g ba người tống v ã n g hưng nước hoa làm lao động tay chân vĩnh viễn đều trở về không được làm sao thủy nam phi mễ k ỳ nước cơ quan tình báo phi châu nam bộ phân cục một cái c h ạ m liên lạc hai gã màu da bị phơi xanh đen bạch nhân nam tử vẻ mặt không cam lòng địa đi tới Ta đều nhanh yếu phiền đã chết. hai vị này bạch nhân nam tử kỳ thực thân phận p i phạm bọn họ đều là mễ kỷ nước cơ quan tình báo mười sáu chỗ m m ở trực phòng trước đây cố ý phái đi lưu ni á nước điều tra dịch tinh thần đặc phái viên những ngoại phái đặc công để che giấu thân phận tình hình trung hạ đều không được sử dụng tên thật tiến hành liên lạc sở dĩ hai người mũi tên tây bắc ít danh hiệu chia ra làm o ho sáu ó ho tám bất quá cái mục tiêu này đích tình báo là cái gì ngoạn ý cũng quá đơn giản ba ó ho tám cầm lấy hé giá trị oán giận nói rằng tờ giấy này nội dung phía trên là bọn hắn lần này đi ra ngoài một trong những nguyên nhân hữu quan vu nam phi trạm tình báo bắt được một ít tư liệu hai gã đặc công thở dài một hơi bọn họ còn tưởng rằng hội này thì nhất kiện tương đối bông lòng nhiệm vụ xem ra bọn họ cần dùng nhiều phí một ít thời gian điều tra bất quá thấy thế nào đều không phải là nhất kiện trong khoảng thời gian ngắn khả dĩ hoàn thành sự tỉnh mặc kệ nói như thế nào chúng ta cũng dù sao cũng phải đ ộ n g thủ ngày hôm nay người đi qua các đại hàng không nghệ được t i n tức điều tra mục tiêu năm gần đây hành t u n g tiên cấp tổng bộ phát một phần tình báo tin vắn đo h nói rằng n b 8 gật đầu không nói sáng ngày thứ hai một phần tình báo xảy ra 16 chỗ em mờ trên bàn mễ k ỳ nước cơ quan tình báo tổng bộ đang ở chịu đựng một lần nghiêm trọng quan hệ xã hội nguy cơ luân đôn thị hoắc n g ư ờ i gia tộc biệt thự thảm án mặc dù bị đa v ậ y địa tận lực d ấ u diếm nhưng cuối cùng đều bởi vì vụ án trọng đại mà bị truyền thông đưa tin đi ra hơn nữa ở truyền thông hơn lần nhộn đập giới vụ án còn bị thêm mắm thêm mới không ít nghe nói là một đám mang theo vũ khí hạng nặng phần tử kinh khủng đối h o á c ngư ờ i gia tộc có ý định phát động diệt môn thức tập kích hơn nữa những phần tử kinh khủng lành nghề hung hậu cũng không có ly khai hiện nay ngay luân đôn giảm tin tức vừa báo nói ra khứ nhất thời khiến cho luân đôn thị các khu dân chúng lòng người bàng hoàng đặc biệt tối tiếp cận hoặc ngư ờ i gia tộc biệt thự một ít náo nhiệt quảng trường càng ở ngắn ngủn trong vòng nửa n g à y lượng người đi c h ợ giảm có vẻ phá lệ quận cũ k dân chúng bình thường đều rất lo lắng phần tử kinh khủng kế tục tập kích không dám mạo hiểm nguy hiểm đánh mạng trên đường phố luân đôn cảnh sát phải xuất động duy trì trật tự tăng an toàn của dân chúng cảm thế nhưng tập kích cán hung phạm một ngày vị trừ luân đôn khẩn trương tình huống t ự u một ngày không chiếm được giảm bớt bởi vậy là mễ kỷ nước chấp pháp cơ cấu mễ kỷ cơ quan tình báo phải đầu nhập hoàn toàn tinh lực k h ứ điều tra siêu tầm hung thủ thế nhưng mặc cho cơ quan tình báo xuất động hắc bạch lưỡng đạo này hung thủ tựa như nhân gian b ư ớ c hơi lên giống nhau nếu không k i ế n hình bóng liên tục vài ngày em mờ vẫn đau đầu không ngớt khó có thể ngủ yên em mờ sáng sớm đi tới cơ quan tình báo tổng bộ tiến nhập phòng làm việc của mình liếc mắt liền nhìn thấy trên bản tin vắn em mờ cầm lấy tin vắn kiểm tra chỉ chốc lát sau em mờ không khỏi nhữ mày một cái tin vắn thượng kể lại liệt sáng tỏ dịch tinh thần hành tung nhất là trước đây không lâu dịch tinh thần đã từng đi qua tây lại bán đảo vô cùng có khả năng tiếp xúc qua súng ống đạt được hắn hiểm nghi hữu sâu hơn một ít thế nhưng dịch tinh thần hữu i trốn ở lưu ni á nước một có nhiều hơn chứng cứ bọn họ thậm chí ngay cả hoài nghi đều rất gấp ép vì vậy em mở suy nghĩ một chút ở tin văn thượng viết xuống xử lý ý kiến mệnh lệnh mễ mệ kỷ cơ quan tình báo nam phi đứng đặc công kế tục tường tra mặt khác nhu đặc biệt lưu ý cai mục tiêu giả lược ghi lại kỳ hành tung dịch tinh thần thẩm vấn người hiểm nghi ngày đó hắn thu được cả sủa công ty khoái đệ trí năng điện thoại di động hàng m xem qua hàng mẫu dịch tinh thần còn là rất hài lòng thông chi a t xùa mau chóng giao hàng a t xùa mỉm cười nói cho dịch tinh thần một nghìn thai hắn tảo t i ể u chuẩn bị xong chỉ đợi dịch tinh thần đối hàng mẫu thỏa mãn hắn lập tức giao hàng quyết không làm lỡ giao hàng thời gian cúc điện thoại thời gian dịch tinh thần cũng không khỏi không đội p h ụ cản xùa an bài qua hai ngày một bộ điện thoại di động đưa đến lưu ni á nước dịch tinh thần lúc này thanh toán tiền đổi khoản dịch tinh thần lấy ra một trăm bộ trí năng điện thoại di động bắt được hưng nước hoa giao cho hưng hoa viện nghiên cứu luyện kim sư khắc thu nạp trật phủ cùng ngày dịch tinh thần tựu lấy được thập Để tăng không g sau n giới chỉ c đó cao giá t dịch tinh thần ung dung cấp hà xua gọi điện thoại h a xua ta có như nhau thương phẩm ta cho rằng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú dịch tinh thần ở trong điện thoại cười nói a s u a nhận được dịch tinh thần điện thoại thời gian đang ở tòa thành trong thư phòng xử lý công văn mỉm cười nói thương phẩm gì người khả dĩ nhìn một cái có hứng thú mau chóng liên hệ ta số lượng thế nhưng cực kỳ có hạn dịch tinh thần thừa nước đục thả câu nói xong b à phim ngắn chuyển cho a s u a truyền tống hoàn tất cắt đứt trò chuyện a s u a mỉm cười phân phó quản gia chuyển phát tin phim ngắn hãn tắc không có dừng lại công việc trong tay quản gia cầm lấy điều k h i ể n từ xa một to lớn dịch tinh các đồng hồ đo chậm g i i h ạ không được một phút đồng hồ ưu đọc sách phim ngắn bắt đầu v dịch tinh trên các đồng hồ đo phát hình ra phim ngắn chỉ có một phút đồng hồ vừa mở đầu dịch tinh thần mỉm cười nói nhất cú kế tiếp tất cả đều là chưa cắt nối đích thực thực hình ảnh nhất cái nhẫn xuất hiện ở hình ảnh lý ở dịch tinh thần biểu thị hạ nhất bộ trí năng điện thoại di động đột nhiên xuất hiện ở dịch tinh thần trên tay của liên tục hai lần a sửa thấy thế hơi sừng sờ lẽ nào hắn đang biểu diễn ma thuật dịch tinh thần phẳng phất biết A sửa đang suy nghĩ gì mỉm cười nói đây là nhất bộ trí năng điện thoại di động giá là một quả mini không gian giới chỉ dịch tinh thần dừng một chút chăm chú nói rằng xin chú ý ta nói thị giá là một quả không gian giới chỉ nếu như ngươi có hứng thú xin liên lạc ta mười triệu bảng anh ta đem bán ngươi. cho dịch tinh thần sở dĩ như thế tinh tế giao phó là bởi vì hắn quyết định rời đi trước l à m sao thủy một trận tỵ tỵ phong đầu hắn chuẩn bị đi trước trời cao đại lục như vậy hắn còn có thể tra nhìn một chút hưng ơ nước hoa tình hình gần đây nếu có nếu cần còn có thể đích thân tới chỉ huy tây lâm đại chiến vững này lai ngang tiếp nhận dịch tinh thần an bài nhiệm vụ hậu lập tức dẫn theo một gã đồng bạn ngồi mù mịt ở nam phi chuyển cơ tốc hành mễ kỷ nước nhìn thấy a xua làm bí thư lai thông chi a xua có một khiếu lai ngang người của muốn gặp h n thì chưa nhớ lai ngang giữ dịch tinh thần quan hệ a xua cơ hồ là lập tức bỏ xuống trên đầu vội vàng chuyện trước tiên lai giữ lai ngang gặp mặt nhĩ hảo lai ngang đại sư a xua vừa thấy được lai ngang lập tức mỉm cười tiến lên giữ lai ngang nắm tay lấy lỏng nói hoàn thập phần k h á c h khí a xua cũng không quên lai ngang không giống người thường một kiếm thuật nhĩ hảo a xua tiên sinh lai ngang cũng không có cấp dịch tinh thần mất mặt vừa đào kỳ phân địa khắc khí đáp lễ sau đó lai ngang xuất ra hộp gỗ đưa đến a xua trước mặt nói rằng giá là của ngài vật phẩm nhất bộ không gian điện thoại di động à xua nghe vậy trong lòng rất là kích động dịch tinh thần nói quả nhiên điều không phải ngụy trang một ngàn này g vạn trả thật là rốt cuộc đắng giá ý thức được ngựa m ì n h thượng là có thể chính mình một quả không gian giới chỉ, à xua tay của thậm chí đều có một chút rung động hắn nhịn không được lập tức mở hộp gỗ trong hộp gỗ chứa một quả thật là đẹp đẽ quý giá bảo thạch nhẫn tận mắt đao giá nhìn như cùng với hắn quý báo nhẫn một quá lớn khác nhau nhẫn thân là mễ kỷ nước quý tokasua lại ít có địa dường như chưa thấy qua vật hi hãn gì giống nhau quay không gian giới chỉ hơi có chút xứng sờ trong khoảng thời gian ngắn lại có loại chẳng biết làm sao hạ thủ luôn cuốn cảm lai ngang thấy thế lòng có sở nộ liền thiện giải nhân ý trên mặt đất tiền một vì ả sửa tinh tế giải thích ả sửa tiên sinh dám ai đó là dịch tiên sinh nhắc nhở tại hạ cần phải thân thủ giao cho ngài không gian giới chỉ mở không gian giới chỉ cần đặc thù năng lượng giống nhau lần đầu sử dụng không gian giới chỉ người của đều không cụ bị loại này năng lượng sở dĩ chúng ta riêng thiết kế huyết mạch mở ra phương pháp một ngày mở ra ngoại trừ ngài bản thân khả dĩ sử dụng ở ngoài chỉ có chính mình cùng ngươi thị trực hệ huyết mạch nhân tài năng kế thừa lai n a n g giải thích sau đó ở lai ngang k h dưới sự chỉ điểm a xua nhỏ một giọt máu ở không gian giới chỉ thượng do thủy tới chung a xua đều vẫn nhìn chằm chằm không gian giới chỉ không muốn bông tha nó bất luận cái gì một tia biến hóa Trong, hộp gỗ cầm lấy không gian giới chỉ. trong nháy mắt một loại cảm giác kỳ dị xuất hiện à sùa dĩ n h i ê n thế ở nhận bên trong có nhất bộ điện thoại di động càng làm cho nhân kinh ngạc chính là theo à sùa theo bản năng tâm niệm vừa động nhất bộ điện thoại di động nhất thời gian hiện ở trên tay hắn nếu không phải trước mắt tất cả vi tận mắt nhìn thấy a s u a thực sự không thể tin được giá dĩ nhiên là thiết tranh tranh sự thực thất kinh a s u a kích động đến liên thanh âm đều có chút run dậy quay đầu đối lai ngang hỏi đây là không gian giới chỉ sao sáu giá dĩ nhiên là thực sự so với việc a à sùa kinh hãi lai ngang lại có vẻ phá lệ chấn định tự nhiên tựa hồ a s u a phản ứng vốn là ở trong dự liệu của hắn không có trực tiếp trả lời a s u a tính tự vấn đề kỳ thực cũng lầm bầm lầu bầu câu hỏi lai ngang trái lại mỉm cười nói rằng a sùa tiên sinh hàng hóa đã đưa đến trước mặt của ngươi nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành Tài kiến. Ai, người khoan hãy đi a ta còn muốn mời n g ư ơ i ăn cơm cho chuyện biểu lòng biết ân nhi xa như vậy cho ta đưa tới không gian giới chỉ, thật sự là khổ cực ngươi vừa nghe đến lai ngang muốn rời khỏi a s u a lập tức ngăn lại đ ư ợ c t ì n h từng quyền mà tỏ vẻ bất năng cứ như vậy ngượng lai ngang tay không mà quay về nhưng trên thực tế là a s u a hoàn có có nhiều vấn đề tưởng còn muốn hỏi lai ngang tỉ như không gian giới chỉ nguyên lý dịch tinh thần có hay không hợp tác tìm cách chờ một chút xin tha thứ ta phải mau trở về phụ mệnh lai ngang đáp đã như vậy ta tự không ngăn ngươi xin chuyển cáo dịch tiên sinh ta thể tác. nhau a kỳ vọng có thể cùng hắn cùng có hợp sở u trịnh dĩ lai ngang gật đầu, ở phi n đặt Asua tiên nói. Lai Ngang trường lời, sẽ xoay n i rời h n lại cái tức phất cho hắn, phản phất nhớ ra cái gì đó, lấy mua ộ t tấm thẻ phiến, đưa cho đưa a nói c hẹn gia tinh tin mỹ phi tạp phiến viết tay trang web địa chỉ a sua tiếp nhận tạp h i ế n m ỉ m cười nói thật tốt quá ta còn muốn mua nữa nhất bộ không gian điện thoại di động đưa cho ta môn quốc vương bệ hạ a sua chỉ thị mễ kỷ nước hiện giữ quốc vương mễ kỷ kế lớn của đất nước quân chủ lập hiến quốc gia trên danh nghĩa người lãnh đạo tối cao thị quốc vương lai ngang gật đầu xoay người ly khai nãy giờ không nói gì q u ả n g i a nói rằng chủ nhân có muốn hay không thông chi cơ quan tình báo người của a sua lắc đầu nói rằng ta còn muốn muốn cùng dịch tiên sinh hợp tác không phải báo cho a sua ở mễ kỷ nước khá có quyền thế tự nhiên cũng biết mễ kỷ nước cơ quan tình báo để hoác ngôi ra tàu cán kiện chính xứ đầu mẹ chán càng thêm biết dịch tinh thần thị cơ quan tình báo mục tiêu h o i nghi một trong lai ngang thị dịch tinh thần thuộc hạ khả năng biết một ít nội t ì n h cơ quan tình báo nhận được tin tức vị t ấ t không có động tác thế nhưng a sùa là ai hãn thị quý tộc chân chính chẳng đáng v u đi làm một ít để cho mình danh tiếng bị tổn thương sự tình a sùa trực tiếp ở đã mở ra trên màn ảnh máy vi tính điểm kích i n t e r n e t lưu lam khí đưa vào lai ngang cung cấp trang web địa chỉ đón lưu lam khí thành công lên đất liền chỉ định trang web Đáng t i ế chương Asua n ì n trang thấy t h hai nhất trí năng n trăm h dành o i di động i n n g k h ô sáu mươi bảy a xua tìm cách trang web này tin tức không thể nghi ngờ là chân thật phẩm thư vong bởi vậy a xua bắt đầu tinh tế kiểm tra một lần trang web thượng tương quan nói rõ rất nhanh a sùa tiêu điểm cũng chỉ tập trung ở trang ép thượng sở liên minh về mua không gian giới chỉ nước chảy trang ép thượng yêu cầu rất rõ ràng có ý định người mua cần lần lượt kể lại điển mình tài liệu cá nhân giữ cá nhân tài sản sau đó điểm kích đệ trình a sùa không chậm trễ chút nào địa lập tức y theo mỗi một lan yêu cầu toàn bộ điển hoàn tất đồng thời ở sau cùng h ã n nhất phụ g i a nội dung thượng minh s ắ c biểu thị còn muốn tái mua một quả trí năng điện thoại di động dành riêng không gian giới chỉ từ dịch tinh thần phim ngắn đến bây giờ không gian giới chỉ thực sự nằm ở trong lòng bàn tay mình kiến thức rộng rãi a xua đều đang hội có một loại khó có thể tin cảm giác cái giới chỉ này a xua thấy thế nào tựu thế nào thích hắn nghĩ một ngàn này vạn bảng anh hầu như khả dĩ xưng là là hắn bình sinh làm b u ồ n bán ở giữa nhất đáng một lần hơn nữa dịch tinh thần tịnh không biết là thì là giá không gian giới chỉ định giá còn muốn cao tới đâu sợ rằng a xua còn là hội cam tâm tình nguyện tiếp thu nhìn không gian giới chỉ thượng tương khảm ngọc thạch a xua không khỏi có chút xuất thần thậm chí dần dần bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu giá không gian giới chỉ và trang ở nó nội bộ trí năng điện thoại di động giữa hai người có hay không tồn tại cái gì liên hệ ngay h sửa quay không gian giới chỉ nghiên cứu lúc thức dậy hắn chậm rãi còn phát hiện mấy người hắn không nghĩ hiểu vấn đề đầu tiên trang ở không gian giới chỉ giảm trí năng điện thoại di động đích xác hay dịch tinh thần khi hắn đ sửa công ty mua bộ trí năng điện thoại di động hắn công ty mình sản xuất sản phẩm hắn sẽ không nhận sai chỉ là dịch tinh thần đến t ộ n cùng là thế nào bà điện thoại di động này bỏ vào không gian giới chỉ giảm nhi là dựa vào ngoại l ự c sao đây cũng hiển nhiên điều không phải để xác định bộ này trí năng điện thoại di động chính là mình công ty xuất phẩm a s u a hoàn cố ý mệnh lệnh thủ hạ bả giá khoản điện thoại di động sở hữu tư liệu toàn bộ điều lấy ra đi qua c ậ n kẽ đối lập rốt cục phát hiện đặt ở không gian giới chỉ giảm trí năng điện thoại di động và a s u a hắn công ty mình trí năng điện thoại di động vẫn có một rõ ràng khác biệt ở không gian giới chỉ giảm trí năng điện thoại di động hậu đ ắ p sinh ra một lục g i á c tinh đồ án a s u a tinh tế quan sát một hồi lâu đại khái đoán được cái này nhìn như chúng cổ thế kỷ ma pháp sư trận pháp ký hiệu đồ án rất khả năng hay nhuộm trí năng điện thoại di động khả dĩ bỏ vào không gian giới chỉ chỗ mấu chốt nhưng giá chỉ là suy đoán bởi vì nếu quả thật là chất vậy tại sao lai ngang ở hướng hắn giải thích làm sao sử dụng không gian giới chỉ thời gian cũng không có mang vào nói do nghi thứ nhì a sùa thủy trung vô pháp giải thích trước mắt giá mai không gian giới chỉ không gian nguyên lý đây là không gian giới chỉ để cho hắn cảm thấy nghi ngờ địa phương rõ ràng không gian giới chỉ thể tích xa xa không bằng trí năng điện thoại di động thể tích lớn nhưng không gian giới chỉ lý lại phân minh h i ể u có một đủ để chuyên trở trí năng điện thoại di động không gian điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi ngoài ra a sùa cũng rất muốn biết giá mai không gian giới chỉ hay không còn năng bỏ vào cái khác vật phẩm điểm này a sùa hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp dùng hành động khứ chứng minh chỉ là kinh qua vài lần giản đơn t h ử nghiệm a sùa còn là tiếp nối phát hiện không gian giới chỉ lý tạm thời phóng không tiến c á i khác vật phẩm những thứ này là nhất làm phức tạp a sùa vấn đề điểm nhưng lượng a sùa không nghĩ ra hoàn không cũng chỉ có những vấn đề nhiều lắm nhưng tất cả đều là a sùa lực không thể cập náo loạn đường này a sùa chán nản phát hiện hắn như thế nào đi nữa suy nghĩ cũng bất quá thị lãng phí thời gian được rồi không gian giới chỉ mà ngơ ngẩn cả người hầu đồng nhiên trong lúc đó a sùa sinh ra một xung động tìm cách hắn quyết định tập hợp a sùa gia tộc tất cả lực lượng triệu tập một nhóm thế giới đứng đầu khoa học ra vận dụng lương cao cao thủ trở phương thức cổ động và chi chỉ bọn họ toàn lực đối không gian giới chỉ tiến hành nghiên cứu trọng thường giới tất có dung phu không đúng thật có thể cũ có phá giải không gian giới chỉ bí mật một ngày đêm nghĩ vậy a sùa trong mắt l ó e lên một tia tinh quang đúng lúc này quản gia đ ẩ y cửa tiến đến hướng a sùa báo cáo kế tiếp sắp xếp hành trình lúc này mới nhượng à sùa nhớ tới hắn thiếu chút nữa đều đã quên buổi tối hắn còn có một cái trọng yếu trường hợp phải ra khỏi tịch đó là một phải dự học t i tối nhưng mà, cái này nhắc nhở lại làm cho a s u a ít có địa đối với loại này làm theo phép vậy xã giao trường hợp sinh ra mong đợi xung động đảo không phải là bởi vì buổi dạ tiệc này có bao nhiêu bất năng đắc tội nhân đồng dạng hội dự tính mà là bởi vì a s u a đ ố n g nhiên nghĩ đến trường hợp này phi thường thích hợp hắn đi huyền diệu vừa lấy được giá mai không gian giới trì a s u a tin tưởng hắn có cái không gian này nhẫn ở làm sao thủy thượng chắc là không thấy nhiều khi hắn m ô n những quý tộc này trong lúc đó xưa nay có điều tương đối cũng không phải là mỗi dạng vật phẩm có bao nhiêu săn quý mà là như thế này vật phẩm có thể có đa hiếm lạ tại phú tất cả mọi người có không có gì hay hợp lại còn chân chính để cho bọn họ nghĩ mặt dài kỳ thực chính là như vậy vật phẩm đa là khó hoặc là tuyệt vô cận hữu tài năng càng thêm cho thấy người chủ địa vị xã hội là có đa cao tượng sở dĩ à sủa cơ hồ là thả lập tức hạ lập tức hoa khoa học r a lai nghiên cứu không gian giới trị ý niệm trong đầu tất cả cũng chờ đ á o hắn bà không gian giới trị ở tiệc tối thượng huyền diệu nổi danh đường lúc rồi hay nói nghĩ vậy à sủa trước mắt tựa hồ cũng đã hiện ra người khác ánh mắt hâm ộ điều này làm cho à sủa phi thường đắc ý còn ra chuẩn bị cho ta một bộ lánh khóc nhất trang phục ta yếu ở vương tử tiệc tối thượng trở thành vạn chúng trúc mục đệ nhất nhân a súa đối bên người quản gia nói rằng quản gia gật đầu đắp đúng vậy chủ nhân sau đó t i ể u lĩnh mệnh đi ra ngoài bắt tay vào làm chuẩn bị a súa buổi tối yếu tham gia tiệc tối nhưng thật ra là một lần tương tự với chỉ tồn tại ở giữa quý tộc thân cận tiệc tối buổi dạ tiệc này khởi xướng người nhưng thật ra là m ẹ k ỳ nước vương thất tổ chức sở dĩ ở buổi dạ tiệc này thượng gặp phải không ít con dòng cháu giống giữ thiên kim đồng thời đại thể đều là bị vây thích hôn niên linh nhưng vẫn đang độc thân nam nữ trẻ tuổi mặc dù đang như vậy tiệc tối trung gian sẽ không xuất hiện địa vị xã hội cấp bậc không cao gia tộc t ử nữ chính như mễ k ỳ nước vương t h ấ t nói giá khả dĩ bảo đảm bọn họ gặp gỡ tố c h ế t nhưng thực đại đa số con dòng cháu giống đều là bà loại này tiệc tối coi như thị một lần phải xuất hiện biểu thị đối tương hữu có điều liên lạc những gia tộc khác tôn trọng thị thuộc về giữa quý tộc xã giao sở dĩ không ít đệ tử đa đa t h i ể u t h i ể u đều muốn bậc cha chú dặn phải dự họp mà đưa tới phản bội và bất mãn chuyển hóa thành đôi cái khác đến họp người một loại đối địch tri thức dần dần loại này tiệc tối liền trở thành các vị con dòng cháu giống tương hữ huyền diệu thể nghiệm nam nhân sẽ ăn mặc tối đắc thể y phục ở ti h, h u y mà a sùa giữ hắc của c h dặm n kết bạn là bởi vì hai người đồng chúc quốc gia trường quân đội học sinh chỉ là vốn có niên linh sắp xỉ hai người lại phản phát kiếp trước cựu kết thủ đoán giống nhau từ ở trường trong lúc bắt đầu hai người cũng đã kết không ít xuống núi mâu thuẫn vẫn không ít mà đồng dạng huyết khí phương cương hai người cũng vẫn không ai n h ư ờ n g ai đối với cái này cái đinh trong mắt a sủa tạo liền muốn ở công chúng trường hợp hào hào ra một chút danh tiếng lòng lánh quan mang tốt nhất là có thể đạt được vô pháp địch nội cao độ do đó có thể triệt để đẻ xuống hắc lý vương tử phong cảnh t ỏ a t ỏ a hắn nguyệt khí quản g i a theo a sủa nhiều đối với a sủa giữ hắc lý trong lúc đó mâu thuẫn đương nhiên cũng là nhất thanh nhị sở nhưng hắn sẽ không giống bình thường nhắc nhở và quy phạm a sủa hành vi giống nhau k ứ khuyên nhủ có lẽ ngăn cản a sủa giữ hắc lý trở mặt tương đối hành vi đ ă ở lưu ni á nước tranh t cử quốc hội nghị viên có lượng chủng tố chọn phương thức loại tình huống thứ nhất thì đảng phái người được đề cử một loại khác tình huống độc lập người được đề cử bên trong bản địa công nhân phiếu bầu đủ hòng duy trì hắn thu được độc lập người được đề cử tư cách sở dĩ dịch tinh thần rất thuận lợi trở thành người được đề cử một trong tham gia tranh cử dịch tinh thần hỏi tham quan diệu hắn cố vấn nguyên chú mỹ quan ngoại giao tạp nói k h ả i tắt ý kiến đồng ý trong tháp phụ trách tranh cử công việc toàn quyền giao cho hắn phụ trách đồng thời ở trở thành người được đề cử không lâu sau dịch tinh thần trích cấp một trăm vạn đồng euro làm tranh cử tài chính khởi động mà trong tháp tựa hồ cũng không cam lòng chỉ là hành động một gã xí nghiệp lão bản trợ lý sở dĩ hắn rất nhiệt tâm địa tiếp nhận dịch tinh thần tranh cử đoàn thể quản lý hiệp trợ dịch tinh thần tố chọn mang tiền mang hậu, mưu Thậm khoa tiền tính kế, không nói khoa trương. Thậm chí bị dịch tinh thần cái này người được đề cử hoàn khẩn trương. Hiện nhiên, trong tháp rất hy vọng bàn tinh thần nhất cử thành công. tháp rất thể trợ cái đề hậu, chí dịch hy dịch bày bị được kế, có cử cử sở dĩ có trong tháp thu xếp dịch tinh thần tranh cử có vẻ phá lệ dễ dàng lúc dịch tinh thần đã tham gia một lần tranh cử diễn thuyết ở báo chí thượng biểu thuật mình tranh cử cương lĩnh tự không còn có đứng ra hoàn toàn giao cho trong tháp phụ trách mà dịch tinh thần chính hắn tiêu điểm thị trời cao đại lục hưng nước hoa tây lâm khu v ậ hạ cơ quan tình báo xác nhận đông ly vương tập kết mười vạn đại quân hướng tây lâm thành phát lai trong vòng ba ngày hương nước, nước hoa không ai nguyện ý bông thà tây lâm khu hoàng gia quân đoàn xây dựng thêm tình huống thế nào dịch tinh thần hỏi éo lần đứng ra đắp kinh qua nghiêm khắc sàng trọn chọn. chọn lựa ra năm trăm linh danh nô lệ binh sĩ hợp thành hưng hoa hoàng gia đệ nhị quân đoàn bọn họ đã trang bị thượng làm sao thủy vũ khí trang bị tương đối vu tây lâm địa khu tân bình hương nước hoa quan viên hiển nhiên càng thêm tin tưởng về phần lý ngang phụ trách tây lâm thành hoàng gia phụ thuộc quân đoàn tắc ở dịch tinh thần dưới chỉ thị thu được hai trăm linh cây bộ thương cùng với sung túc đạn còn có số lớn loan đao giữ trường mẫu thương bọn họ là tây lâm thành lực lượng phòng thủ chủ yếu ngay sau vương quốc quan viên các loại tình báo phân tích dịch tinh thần phát ra mệnh lệnh mệnh lệnh triệu kim triệu hổ xuất l í n h tây lâm thành thành vệ quân đệ nhất quân đoàn tất t ả n g đã xuất l í n h tây lâm thành đệ nhị quân đoàn ở tây lâm khu triển khai tập kích quấy dối chiến thuật trọng điểm tập kích quấy dối đông l y nước hậu cần tiếp tế tiếp viện tập kích tiểu cổ đ ô n g cách mục tiêu mệnh lệnh một dạ n g lý ngang cố thủ tây lâm thành một tháng đợi v i ệ t quân mệnh lệnh hoàng gia đệ nhất quân đoàn hoàng gia đệ nhị quân đoàn vương quốc đệ nhất quân đoàn tập kết tùy thời đi đến chiến trường vương quốc đệ nhị quân đoàn lưu thủ hương hoa thành chư quân hương nước hoa thời gian tới là ở chúng ta trên tay của khởi còn là rơi trở thành bụi bẩm của lịch sử tự khán lúc này đây chi tây h h h ỉ n nỗ lực. Bọn lực. t n muôn lần chết không chối tử. không trên đất, cùng đeo lên đất, lâm i lòng tin. Tây lâm khu lý gia trang một người đông ly kỵ binh chạy hào bên trong trang nửa ngày lý gia trang xuất hiện quần quần khói đặc cách đó không xa một chi đông ly đại quân từ tàn phá lý gia trang sát biên giới đi ngang qua báo đông ly vương tuyên bố tây lâm k h từ kẻ trộm m á c tính giống nhau cách chức làm nô bột sáu các loại các dạng tin tức lục tục chuyển vào tây lâm thành phủ thành chủ một dạng lý ngang đám người sắc mặt càng phát ra xấu xí đại nhân thật sự nếu không nghĩ biện pháp bách tính sợ rằng hội khủng hoảng không dám chống lại chúng ta cũng sẽ mất đi dân tâm triệu kim sốt ruột nói rằng chúng ta phải b ả đây hết t h ể tin tức chuyến cho toàn bộ tây lâm địa khu bách tính nói cho bọn h ắ n biết đông ly vương không chỉ có từ bỏ bọn họ còn chuẩn bị muốn đoạt đi bọn họ tất cả một dạ n g suy nghĩ một chút nói rằng chỉ có như vậy tây lâm bách tính tải nằm nhận rõ hiện thực chúng ta hoàn phải nắm giữ tây lâm thành dư luận từ giờ trở đi thực hành chế độ công nhân tây lâm bên trong thành chỉ có thể có chúng ta một thanh âm đi ra khiển trách đông ly quân hung ác đê tiện còn muốn nhuộm đấm hưng ơ hoa quân cường đại lý ngang nói rằng hắn đã từng ở làm sao thủy đ á i quá nhất đoạn ngắn thời gian biết rõ dư luận tầm quan trọng ưu đọc sách mộc dạ gật đầu tán thành lý ngang ý kiến mặt khác ta cho là nên b ả trong quân binh sĩ gia quyến cũng đưa vào trong thành phái người thích đáng bảo hộ an toàn của bọn họ triệu kim đề nghị mộc dạ lý ngang nghe vậy sửng sốt triệu kim đề nghị mặc dù có hết bức binh sĩ liệu mạng hiểm nghi nhưng không mất làm một một ổn định quan tâm biện pháp tốt phi thường là lúc đi phi thường việc ta đồng ý triệu kim đề nghị. một vòng nói lúc dịch tinh thần tự mình dẫn đại quân đi trước đông ly nước tây lâm thành trợ rút tiểu hưng hoa đội vi đi chiến trường hết tốc lực tiến về phía trước một đường hầu như mã bất đình để rất nhanh liền xuyên qua hắc cám sâm lông chiếu cái này tiến lên tốc độ ít ngày nữa liền có thể đến tây lâm thành thấy thế dịch tinh thần hạ lệnh toàn quân tạm dừng tiến lên toàn quân đóng ở một núi nhỏ sườn núi chỗ xào tác n g h ị ngơi và hồi phục đồng thời dịch tinh thần triệu tập hưng ơ hoa quân đoàn các quân quan cùng nhau đến lớn t r ư ớ n g nghị sự tiến thêm một bước xác nhận quân đoàn chiến lược bố cục căn cứ tình báo cục cung cấp tin tức hôm nay tây lâm thành bị vây một trật như nêm c ố i tây lâm thành quốc dân cũng không t ố t thụ chúng ta hoàn có thời gian hay nhất phải đợi địch nhân khí thế mèm nút tai đạt được lớn nhất hiệu quả bệ hạ thần cho là nên nhân cơ hội chiếm lĩnh nam n ư ớ thành vây mị cứu triệu dù dỗ địch nhân đến công tái tới một người dĩ d ậ n đ ạ i lao công kích bọn họ cứu viện quân đội chậm dãi tiêu hao kỳ sinh lực các vị quan quân mọi thuyết xôn xao phân phó nói ra bản thân kiến nghị dịch tinh thần nghe vậy nói rằng dung ta tự định giá chỉ chốc lát mọi người ngôn ngữ nhất thời nhất chỉ, chậm đợi quốc vương mệnh lệnh dịch tinh thần minh bạch các vị quan quân tìm cách trên thực tế mỗi người bọn họ tìm cách cũng không toán thác cũng là vì đồng nhất một kết quả chỉ là thủ đoạn có chỗ bất đồng dịch tinh thần trầm mặc không nói tinh tế tự hỏi mỗi người kiến nghị hắn cần từ đó tuyển chạch một tối ư phương án dịch tinh thần biết d ĩ hiện nay hưng nước hoa và đông ly nước hai đội tình thế đến xem hưng hoa đội chưa chắc là chiếm hết ưu thế tuyệt đối đông ly nước m ộ ư ơ i vạn đại quân đều là thân kinh bách chiến t á c s i b i n h hơn nữa mới vừa từ đại hạ chiến trường xuống tới t r a n g thăng chiến để cho bọn họ khí thế chính tịnh quân đội như vậy không dễ dàng bị đánh suy sụp sở dĩ nếu như dịch tinh thần trực tiếp xuất lĩnh quân đội x u ố n g lên giữ đông ly nước đại quân chính diện giao phong nói trừ phi là bảo đảm khả dĩ thoảng cái đem bọn họ đã khoa bằng không phản chi bị bọn họ di ưu thế binh lực vây quanh dây dưa hưỡng hoa đội không nhất định năng chiếm tiện nghi gì chúng ta quyết định chiến trường tổng bị địch nhân quyết định chiến trường càng tốt hơn một chút quyết định vây l ở đánh vệ i binh đi vòng trong vòng ba ngày đánh tới nam đất dưới thành rốt cục chấm tư một lát lúc dịch tinh thần mở miệng tuyên bố chiến thuật thị bệ hạ thanh minh chúng quan quấn áp bởi vì quan quân nhắc tới nam đất thành sở d ĩ dịch tinh thần cố ý đi tới địa đồ tiền tỉ mỉ kiểm tra nam đất thành quanh thân địa hình ở cự ly nam đất thành hơi gần một chỗ tìm được một chỗ núi nhỏ sườn núi chỉ vào nói rằng chúng ta khả di ở phía trên này chắt một danh đại nam đất thành phái ra cầu cứu người của chúng ta ở công hãm nam đất thành thu quát một phen tiếp theo dĩ giật đ á i lao phục kích v i ệ t binh sau đó sẽ đi vòng tiêu diệt vây khốn tây lâm thành đông ly đại quân trận chiến này là được kết thúc quốc vương xác định chiến lược mọi người tái nghiên cứu chiến thuật rất nhanh thì chế định xuất hành hữu hiệu chiến thuật nam đất thành thành chủ trình anh tuấn đứng ở trên tường thành nhìn phương bắc trong lòng rất lo lắng kỳ thực hắn rất không coi trọng lúc này đây thảo phạt tây lâm chiến dịch thế nhưng chính anh tuấn tại triều bố mẹ nhân môn rất nhỏ vô pháp tham dự quyết sách làm thanh chủ bọn họ nhu chuyện cần làm đó chính là phối hợp xuất binh bằng không chọc cho tân vương nghi kỵ vậy cũng sẽ không tốt chỉ là tướng lĩnh mới là trên chiến trường rõ ràng nhất tình thế người của chính anh tuấn thở dài một hơi lần trước hưng nước hoa kỳ binh tập kích ngắm đông thành bắt tù binh lao vương đón đông ly nước tân vương đăng cơ không lâu sau hưng nước hoa hiệu thả lại lao vương xoa nhất n ở đông ly nước mới cũ mâu thuẫn tiểu kích thích gia lai may là lao vương thâm minh đại nghĩa hướng thiên hạ thông cáo mình thoái vị c h i ế u thư lúc này mới tránh khỏi đồng ly quốc nội chiến phát sinh thế nhưng g i không phải là đông ly nước mâu thuẫn tiêu thất mà là mâu thuẫn tạm thời đẻ xuống m ạ thôi đông ly thái thượng vương vẫn đ ạ i ở bắc sa thành không trở về ngắm đông thành hay bằng chứng tốt nhất bởi vậy t r í n h anh tuấn mong muốn tân nhậm đông ly vương có thể lo liệu nhương ngoại trước phải a n nội nguyên tắc thiên tử thuộc về trừ tận gốc nội bộ mâu thuẫn sau đó tài quang minh tránh đại thảo phạt hưng ơ nước hoa đáng tiếc tân nhậm đông ly vương để thành lập hy vọng củng cố q u y ề n uy giám triệu hồi đại hạ quốc đông ly quân đội t r í n h anh tuấn cũng không khỏi không điều khiển nam đất thành năm nghìn thành vệ quân tập kết phối hợp công kích tây lâm địa khu hưng hoa quân t r í n h anh tuấn mỉm cười hắn không để ý đến thị vệ nói giờ này khắc này đối trình anh tuấn mà nói để cho đầu hắn đau chỉ có chiến cuộc những chuyện khác căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn suy nghĩ một chút hắn quay đầu đối mặt cửa thành quan nói rằng nam đất thành phòng thủ thành phố nhất định phải tăng mạnh đ a để dành một ít dầu hỏa cung tiễn t h à n h chủ đại nhân xin yên tâm chúng ta sớm có chuẩn bị chuẩn bị số lớn dầu hỏa giữ cung tiễn cửa thành quan nói xong lại một kiểm vui vẻ nói rằng ta nghĩ tây vượt tiểu quốc tuyệt đối không phải chúng ta đông lý nước đại quân đ ị t ủ sớm muộn chỉ biết thua ở đại quân chúng ta tay của lý chính anh tuấn lắc đầu nói rằng nếu như đơn giản như vậy chúng ta đ ằ n g giáp quân như thế nào hội bại t r í n h anh tuấn nói nhất thời nhượng người ở chỗ này nói không ra lời tên kia cửa thành quan càng dường như bị bị sặc giống nhau dáng tươi cười nhất thời c ư ờ n g ở trên mặt đó là bọn họ bất ngờ rồi lại cả đời khó quên một tin tức mấy tháng tiền ưu h u đọc sách đ ằ n g giáp quân gấp rút tiếp viện tây lâm thành giữa lúc tất cả mọi người lòng tràn đầy cho rằng đ ằ n g giáp quân có thể nhất cử thắng được t h n g chiến giải trừ tây lâm thành khốn cảnh nhưng không nghĩ còn không có tới gần tây lâm thành bên thành cánh cũng đã lọt vào mãi phục thậm chí hoàn rơi xuống một kết quả toàn quân chết hết khi tin tức kia truyền quay lại nam đất thành thì, tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi trên mặt mọi người biểu tình tương bọn họ ý nghĩ trong lòng biểu lộ không bỏ sót nhưng giá làm sao lúc đó chẳng phải t r ì n h anh tuấn nổi khổ trong lòng m u ộ n khoải thượng lau một cái cười khổ t r ì n h anh tuấn nhớ lại đông ly vương biểu tình kỳ thực dĩ hắn đường đường người đứng đầu một thành địa vị tại triều đình thượng vốn nên thị hết sức quan trọng nhưng hôm nay hắn trình anh tuấn ở đông ly vương trước mặt của rơi vào một như thế thế yếu hạ tràng c h a n h tránh cũng là bởi vì đằng giáp quân tao nộ đánh bất ngờ toàn quân bị diện có chuyện xảy ra tuy rằng tao nộ quân địch đánh bất ngờ cũng không phải là chưa từng đạt qua nhưng lại bị đánh một toàn quân bị diệt không thể nghi ngờ là phản ánh đằng giáp quân yếu đối vô năng nguyên nhân chính là như vậy chính anh tuấn tránh không được trở thành cái k h á c thành thành chủ trò cười tuy rằng cho tới bây giờ hắn chưa chính diện bị trào phun g quá nhưng ở đồng liêu trong mắt đùa c ậ n ý tứ hàm xúc đông ly nước tân n h ậ m quốc chủ trong mắt không tín nhiệm chính anh tuấn minh bạch hắn phải thu liêm phong mang thận trọng từ lời nói đến việc làm bởi vì hắn đã hoặc nhiều hoặc ít địa mất đi quyền phát biểu nếu như có nữa một cái gì không cẩn thận phân phút mất chức thành chủ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào giữa lúc trình anh tuấn trầm tư chi tế cửa t h à n h hạ vài tên kỵ binh hốt hoảng trùng vào trong thành hốt hoảng thanh âm đã quay dày trình anh tuấn lòng của tự t r ì n h anh tuấn thấy thế nhún mày chợt cảm thấy tình huống không ổn không cho suy nghĩ nhiều t r ì n h anh tuấn lập tức đối thị vệ bên người nói rằng ngươi xuống phía dưới hỏi một câu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nào dĩ nhiên loạn thành bộ dáng như vậy giá thực sự điều không phải một chi nghiêm trình huấn luyện quân đội nên có giá dấp trừ phi tình huống thực sự rất không xong t r ì n h anh tuấn trong lòng sông lên một bất an m ã n liệt một gã thiếp thân thị vệ lập tức thành tường lao xuống thành lâu kiểm tra tình huống chỉ chốc lát sau chính anh tuấn vẫn đang đứng tại chỗ thị vệ dẫn một gã kỵ binh bắt đầu báo chúng ta ở hai mươi dặm ngoại gò đất sơn quân địch kỵ binh rất nhanh hội báo tình huống trong lời nói lộ vẻ hoảng loạn ý t r ì n h anh tuấn nhất thời sửng sốt biến sắc vội vàng hỏi từ đâu tới quân địch có cái gì nhân lúc nào đến nơi đây bọn họ có c ờ hiệu thị hưng nước hoa c ờ hiệu bọn họ có một đội ở gò đất sơn đóng mà một đội khác chính hướng ta mà đến hẳn là đến từ tây lâm khu quy mô không nhỏ kỵ binh nói rằng quả nhiên tình huống rất không xong chính anh tuấn trong lòng tái cũng vô pháp an định lại nguyên nhân rất đơn giản chỉ có bọn họ nam đất thành tướng lĩnh mới biết được bọn họ tình huống hiện tại thị miệng có cân thọ bởi vì năm nghìn chân chính nghiêm chỉnh huấn luyện kinh nghiệm phong phú nam đất thành vệ quân đã p h ụ mệnh đi trước tây l â m khu tham gia t r i n h phạt chi chiến mà ở lại nam đất bên trong thành đóng ở thành vệ quân tuy rằng còn có năm nghìn số thế nhưng đại thể đều là tân binh a những tân binh này đừng nói chiến trường ứng chiến kinh nghiệm ngay cả huấn luyện cũng không tặng đạt được chân chính quân đội tổ chức giá dường như phái thượng một non nớt n i ê n kỷ thiếu nhi đồng cùng một người trưởng thành tiến hành đấu sức thi đấu thắng bại không cần phân đ ư ợ biết tuy rằng kỵ binh báo cáo không thể xác định đi trước bọn họ nam đất thành chi này hưng hoa đội thực tế số lượng rốt cuộc là nhiều ít nhưng đã đủ để cho t r ì n h anh tuấn đứng ngồi không yên nghĩ đến đằng giáp quân toàn quân bị diệt xỉ đục chính anh tuấn thậm chí đều cảm giác trước mắt có chút biến thành màu đen trong lòng càng xanh hận năm nghìn nghiêm trình huấn luyện nam đất thành quân đội căn bản cũng không c a i rời lập tức đóng cửa thành không có thành chủ lệnh không được bông u tham ộ t người vào thành giữ ra khỏi thành t r ì n h anh tuấn quyết định thật nhưng nói cửa thành quan tuân lệ vội vã k ứ đóng cửa thành dịch tinh thần cưỡi ngựa ở quân q u lý theo binh sĩ đi trước h sở dĩ nguyên bản do hoàng gia đệ nhị quân đoàn năm trăm linh tên lính tạo thành quân tiên phong tập kích quấy dối quân đoàn giám tăng một trăm linh danh hoàng gia đệ nhất quân đoàn taxi minh cấu thành một chi hỗn hợp quân tiên phong quân đoàn một bên bảo hộ dịch tinh thần một bên hướng nam đất thành xuất phát chỉ chốc lát sau dịch tinh thần liền đứng cách nam đất thành ước chừng năm trăm mễ nguyên địa phương quan sát nam đất thành nam đất thành cùng với nói là nhất tòa thành thị không bằng thuyết càng giống như thị một trạm kiểm soát một tòa lớn lên cây số thành tường toàn họa lưỡng sơn trong lúc đó lưỡng ngọn núi đều là cao vót không thể leo tới ba h i ể m địa phổ thông vừa nhìn nam đất thành thành tường hay không thể nào h i ể m địa đáng tiếc dịch tinh thần điều không phải người thường chỉ cần hắn từ l a m sao thủy làm ra một viên phi mau thối đạn đạo nam đất thành thành tường t ư ơ n g trong nháy mắt s ợ dù cho không cần đạn đạo đầy đủ thuốc nổ cũng có thể tạ c h ủ y toàn bộ thành tường dĩ dịch tinh thần ở làm s a thủy địa vị hợp pháp thủ đoạn thị không lấy được hình vũ khí bất quá dịch tinh thần mục tiêu đ ề u không phải tạ thủy nam đất thành thành tường tự nhiên là không cần gì đại hình vũ khí vậy hạ chúng ta yếu bắt đầu sao đệ nhị quân đoàn quan quân nhiều dò hỏi đây là ngôi môn quân tiên phong quân đoàn nhiệm vụ do các ngươi đệ nhị quân đoàn quan quân phụ trách chỉ huy là được dịch tinh thần nói rằng dịch tinh thần biết mình không thị chuyên gia gì hắn liên ban thùng nước cũng không tính vị tất có thể bị được với này học qua làm sao thủy quân sự giáo tài quan quân dịch tinh thần đã từng mang tới một ít sơ cấp quân sự giáo tài giao cho hưng nước hoa quan quân doanh tự học mặc kệ bọn họ học được thế nào d ị tinh thần đối với bọn họ còn là rất có lòng tin quan quân nghe vậy cho ăn minh bạch d ị tinh thần tín nhiệm hướng dịch tinh thần trào quân lễ thôi trở lại dịch tinh thần xuất lĩnh một trăm tên lính đứng ở phía sau phương nhìn trước mặt đệ nhị quân đoàn năm trăm binh sĩ biểu hiện quan quân mệnh lệnh năm trăm tên lính một phương trận chậm dai hướng nam đất trước thành đi khiêu khích nam đất thành quân địch mong muốn bọn họ đi ra hướng chiến dịch tinh thần ngồi trên lưng ngựa lẳng lặng nhìn bọn lính biểu hiện đệ nhị quân đoàn taxi binh trong mắt tràn ngập thần sắc kiên nghị bọn họ không ai cảm thấy k h i ế p đảm bởi vì đây là bọn họ cơ hội thoát ly thân phận đầy tớ cơ hội chỉ có chiến công bọn họ tài có thể trở thành là một gã hưng nước hoa chính thức quốc dân chính mình dưới ánh mặt trời sinh hoạt quyền lợi. sở dĩ bọn họ không chỉ có không có sợ hãi hoàn tràn đầy khát vọng khát vọng nam đất thành quân đội ra khỏi thành nền chiến t r ì n h anh tuấn đối mặt hưng nước hoa khiêu khích biết vậy nên giận dữ hắn không biết hưng hoa quân đoàn tiêu diệt đằng giáp quân chi tiết đối lưng nước hoa quân đội cũng ôm cực lớn cảnh giác thế nhưng hắn căn bản là vô pháp tiếp thu đối thủ đối với bọn họ khí thị hơn năm trăm tên lính cứ như vậy bày ra t r n thế chậm dại hướng nam đất thành tiếp cận nếu như nam đất thành không có một chút nói tất nhiên sẽ đối sĩ khí tạo thành cực lớn phá hư chính anh tuấn thậm chí hoài nghi hưng hoa quân thị không phải cố ý như vậy muốn đả kích nam đất thành quân co Quả chính i anh tuấn vẫn không thể ngăn cản hắn một ngày ngăn cản tất nhiên sẽ bị thương hắn thương cũng bị thương một đám nam đất thành tướng lĩnh làm của thành chủ đại nhân ta cũng xuất quân xuất chiến tất thủ đệ thủ thành chủ đại nhân xin cho ta một vị lại một vị tướng lĩnh văn tin chạy tới hướng trình anh tuấn t h ỉ n h chiến t r ì n h anh tuấn thở dài một hơi nghiêm khắc nói rằng n g ư ờ i đã môn muốn xuất chiến ta cũng không lan các ngươi thế nhưng chi bằng lập được quân lệnh trạm ta n g u y ệ n thứ tuổi c o n trẻ tướng lĩnh hô hảo mong muốn ngươi không phụ phụ thân ngươi vi danh bất khả đoạ ta nam đất thành vi danh t r ì n h anh tuấn đáp tuổi còn trẻ tướng lĩnh lập được quân lệnh trạm bảo chứng chương hai trăm bảy mươi thứ một chiến nam đất thành cửa thành ở một trận ách nặng chi nha trong tiếng bị từ từ mở ra trong u t h đó năm trăm linh kỵ binh phía trước một bộ binh ở phía sau ở nhất bọn binh lính ngay chính giữa nam đất thành niên kỵ khinh tướng lĩnh a n mặc ngân sắc chiến lưới giáp khéo tay cầm lấy một c h i trường thương màu bạc huy phong l ấ m l ấ m h u y ể n như thiên thần giống nhau chậm rãi lĩnh binh đi ra khỏi cửa thành trên tường thành chống trận vang lên nam đất thành trên dưới vang lên một trận hoan hô trận thế này có vẻ thật là long trọng mà long trọng ngoài cửa thành từ lâu xúc thế đại chiến hương hoa hoàng gia đệ nhị quân đoàn nhìn theo ấ y q giá khẽ động tác hạ xuống chỉ thấy trước trận năm trăm linh kỵ binh dẫn đầu đều nhịp địa hai chân kẹp một cái cùng kêu lên hết lợi chứ dơ lên đều tự trường đao trong tay dẫn đầu xung phong một h bộ binh đồng thời miệng hàm xung phong hảo theo sát phía sau khởi xướng sung phong không có mệnh lệnh không được nổ súng chờ địch nhân kỵ binh tiến nhập một trăm linh mễ pha vi hưng hoa hoàng gia đệ nhị quân đoàn quan chỉ huy từng loạt từng loạt dẫn đầu taxi quan lập tức mở miệng ổn định quân đoàn binh sĩ phòng ngừa bọn họ bởi vì quân địch khởi xướng đại công mà đưa tới hoàng trường dẫn đến sai lầm đệ nhất hàng thứ hai dự bị đệ tam hàng thứ tư chuẩn bị quan quân hô sau đó đợi được nam đất thành quân đội trực tiếp vọt tới bọn họ tầm bắn pha vi cách bọn họ đại khái chỉ có trăm mét thì hưng hoa hoàng gia đệ nhị quân đoàn quan chỉ huy lập tức hô to một tiếng hạ lệnh nổ súng một tiếng này l â y động sở hữu hưng ơ hoa binh sĩ buộc chặt thần kinh. p h a n h hàng thứ nhất hưng ơ hoa binh sĩ bắn một lượn. b a n g phía trước nam đất kỵ binh nhất thời rồi ngã xuống mười mấy người. p h a n h hàng thứ hai hưng ơ hoa binh sĩ bắn một lượn. Bang bang phanh sáu tiếng súng dường như phóng pháo vậy mãnh liệt hơn nữa chặt chẽ địa v ă n g lên. Tùy theo mà đến thì một loạt lại một bài nam đất thành binh sĩ trận v o n g đây hết thạy căn bản cũng không biết là thế nào phát sinh. nhóm lớn nam đất thành binh sĩ ở còn không có hiểu rõ bọn họ chưa tiếp cận quân địch trước mặt chiến hữu dĩ nhiên không nói tiếng nào cứ như vậy ngã xuống nguyên nhân chính bọn nó ngay sau đó tự không còn có ý thức đây là một tên sau cùng nam đất kỵ binh cũng không hề ngoại lệ thế trên mặt đất tựu i ra bất quá lau một cái t i ể m công phu ở hưng hoa hoàng gia đệ nhị quân đoàn quân đội phía trước chỉ còn lại có một mảnh thi hải máu chạy thành sông chính mắt thấy đây hết thảy đứng ở trên tường thành chặt tránh nam đất thành thành vệ quân xung phong trình anh tuấn kinh khủng đắp nửa ngày nói không nên lời một câu nếu như điều không phải thiết tranh tranh sự thực xảy ra trước mắt cho dù ai hướng hắn vô căn cứ cũng sẽ không có bất kỳ khả năng nhuộm hắn sẽ đi tin tưởng như vậy đi một lần kỳ đá o hoang đường sự năm trăm danh kỵ binh còn không có người nào có thể vọt tới trước mặt địch nhân cánh ngay đột như kỳ lai một trận loạn hưởng qua đi phản p h ấ t địa ngục giống nhau cả người lẫn ngựa một có một việc vật còn sống đứng thẳng quân địch tiền phương khoảng chừng một trăm mễ tả hữu trong phạm vi chỉ còn lại có một mảnh tràn ngập mùi máu tươi đỏ sậm điều này làm cho theo sát kỵ binh sau một nghìn năm đất thành bộ binh bị dọa đến hoang mang lo sợ sợ h ã i vạn phần không ai còn nhớ rõ bọn họ vốn kế tục súng phong giết địch tất cả đều ngốc lăng tại chỗ trên tường thành trẻ tuổi nam đất thành tướng lĩnh tái vô vừa ra khỏi thành chuẩn bị giết địch thì hăng hái chỉ còn lại có khuôn mặt bất lực và hoang mang nhưng theo sát mà đến thị cường đại cảm giác sợ hãi cùng bọn chúng đối chiến đến tột cùng là cái gì quân đội nam đất thành bộ binh môn cũng không dám nữa kế tục tiến lên trước một bước thế nhưng ở sống chết trước mắt hưng ơ hoa hoàng gia đệ nhị quân đoàn tự nhiên không có khả năng nhượng nam đất thành binh sĩ có hoãn quá thần lai cơ hội càng không thể nào che chở bọn họ lúc này đã yếu đối vô cùng thần kinh không có khả năng còn có nhàn hạ thoải mái lai bận tâm bọn họ cảm thụ đây chính là chiến trường chỉ có người chết ta sống tương phản thừa dịp quân địch chính q u â n tâm đại loạn chi tế hương hoa đ ệ n h ị quân đoàn quan chỉ huy mệnh lệnh quân đoàn lập tức đi tới công kích la lớn toàn thể xạ kích đi tới toàn thể xạ kích đi tới bang bang p sáu hương hoa hoàng gia đ ệ n h ị quân đoàn taxi b i n h căn bản cũng không để ý tới nam đất binh sĩ còn đang lần người tất cả đều một bên vận mạnh một bên bắn chết quân địch nam đất thành binh sĩ đở ra thời gian càng dài chết cũng liền càng nhanh a a a một nghìn danh nam đất thành binh sĩ ở mười mấy nhân trung thân thương v o n g lúc nhất là bọn họ thừa quan trẻ tuổi tướng lĩnh cũng trúng đạn ngả xuống đất càng triệt để n ổ i điên hùng cụ cụ quân đội nhưng trong nháy mắt quân lính tăng giã không nữa một tên binh lính vẫn đang có vậy r ũ n khí kế tục đối mặt hương hoa quân đoàn ít cần bất luận cái gì ra lệnh rút lui sở hữu nam đất thành binh sĩ không hẹn mà cùng lập tức xoay người dường như bếp con k i ế n hoảng loạn thành tính lập tức chạy chối chết tương phản hương hoa quân đoàn binh sĩ vẫn đang từng bước một bảo trì đội hình hướng nam đất trước thành tiến lưỡng quân t r ạ n thái tạo thành mãnh liệt đối lập hương hoa quân đoàn phản phản phất nhất thứ ậ chi tên nọ bắn một lượn g đây cơ hồ đã trở thành nam đất thành chặn lại tiến công quân địch lớn nhất hy vọng dịch tinh thần nhất thời ca kinh tên nọ công kích khoảng cách hơi xa đã rồi vượt lên trước năm trăm linh lễ thiếu chút nữa tựu bắn trúng hưng hoa quân đoàn taxi binh phương trận quan chỉ huy hiển bang bang phát n h h sinh m chỉ lệnh mới đệ nhị quân đoàn taxi binh chậm rãi lui về phía sau dịch tinh thần mỉm cười nói rằng chúng ta đi về trước đi một trăm linh hoàng gia đệ nhất quân đoàn taxi binh ủng đám dịch tinh thần ly khai nam đất thành phản hồi doanh n g h i ệ đệ nhị quân đoàn quan chỉ huy kiến nam đất thành cửa thành đóng hơn nữa địch nhân không có ra lại thành dự định liền mệnh lệnh quân đoàn lui về doanh địa Trường đất thành gó đất tinh thần trong một tra tiến tinh thần tên đất thành truyền tin đất thành. tinh thần tức thị triệu tập đất thành ra hương hướng cười, lĩnh. Nam sơn, quân đoàn đến doanh ngồi liều, binh đến, báo, nam Nam nhân, mã, Nam ngay vậy, cười, mệnh lệnh vệ, quân đoàn quân quân. Nam đất thành phái ra cầu viện ngại ngựa gó gã Chiếm lúc Dịch dịch cơi Dịch cầu hoa khoái khai khứ phái điều vội bầm mã, bỉm lều, ly lập địa. đã báo, ở vã vậy, vệ, hay nhất có thể nhất cử bắt nam đất thành tái đi đối phó viện quân của địch nhân dịch tinh thần quay các vị quan quân nói rằng màn đêm buông xuống nam đất thành t ắ c s i binh trên tường thành cháy b ả d ọ i sáng dưới thành tờ ư n phương trên tường thành t ắ c s i binh không người dám thư giãn bởi vì bọn họ biết địch nhân ngay cách bọn họ chỗ không xa nhìn chằm chằm phủ thanh chủ t r í n h anh tuấn cũng vô pháp đi vào giấc ngủ hắn rất lo lắng kỳ vọng n g ắ m đông thành giữ tây lâm địa khu đông ly đại quân nguyên soái đàm ộ t ngươi n ă n nhận được hắn cầu việt tín bởi vì chính anh tuấn dự cảm nam đất thành vị tất có thể thủ được sáu vang vang vang tám tiếng nổ chính anh tuấn thất kinh hắn xông ra gian phòng hô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì một ga phủ thành chủ thân binh vội vã ngay nhiều nói rằng bẩm báo đại nhân tựa hồ là cửa thành chuyển đến nổ thân binh đội trưởng đã tự mình đi trước cửa thành kiểm tra chính anh tuấn biết mình bất năng hoảng đầu nói rằng tập hợp phủ thành chủ sở hữu thân binh chuẩn bị sẵn sàng thị đại nhân thân binh tuân mệnh lui ra chính anh tuấn trở về phòng mặc xemi ý ỉa tái đi trước phủ thành chủ đại đường hắn đến đại đường không có một hồi một ga ăn mặc thân binh phục sức người của hoảng loạn địa chạy ảo phủ thành chủ chính anh tuấn nhìn kỹ chính thị thân binh đội trưởng nơi cửa thành đã xảy ra chuyện gì chính anh tuấn hỏi đại nhân hưng ơ hoa quân công phá cửa thành thân binh đội trưởng khủng hoảng nói chính anh tuấn quát dệt đường sợ cái gì người tập kết thân binh đoạt lại cửa thành phủ thành chủ hơn hai trăm thân binh lập tức tập kết chính anh tuấn mặc vào chiến y dị đội nó lên cầm lên chiến đao nói rằng chúng ta nhất định phải đoạt lại cửa thành thân binh đội trưởng trên mặt có ta không muốn biểu tình thế nhưng hắn không thể cự tuyệt thành chủ yêu cầu hai trăm danh thân binh lao ra phủ thành chủ dịch tinh thần mệnh lệnh hưng ơ hoa hoàng gia đệ nhất quân đoàn taxi b i n h khiêm thập chi ố n g phóng r ố c k ế t ở đêm tối dưới sự che chở cẩn thận tới gần cửa thành sau đó ngũ chi ố n g phóng r ố c k ế t ở mở nam đất thành cửa thành đón nam đất thành quân coi giữ tổ chức một lần phản kích thế nhưng còn dư lại ngũ chi ố n g phóng r ố c k ế t đánh ta nam n đất thành quân coi giữ hữu hiệu phản kích tối hậu hưng ơ hoa hoàng gia đệ nhị quân đoàn năm trăm binh sĩ trùng vào trong thành hưng hoa hoàng gia đệ nhị quân đoàn taxi minh vào thành công lâu sau lập tức chia làm ngũ chi mỗi chi một trăm tên lính tiến hành càn quét mỗi một danh hưng hoa binh sĩ đầu đều mang một đèn pha dọi sáng bọn họ con đường đi tới dễ dàng điệu tìm được quân địch binh sĩ từng cái từng cái r ế t quá khứ chỉ cần ở trong thành trên đường ngăn cản quân đoàn đi tới nam đất thành nhân đều lọt vào hưng ơ hoa quân đoàn không lưu tình chút nào r ế t chóc hưng ơ hoa quân đoàn quan quân chế định chiến thuật rất đơn giản đó chính là r ế t r ế t không người dám chống lại hưng ơ hoa quân đoàn nhân số của tương đối h ơ i í t nếu như không đem nam đất thành phản kháng ý chí tiêu diệt hưng ơ hoa quân đoàn làm sao có thể tiếp thu tòa thành thị này cả tòa nam đất thành rơi vào một mảnh hoảng loạn trong bóng tối không có một ga trong thành cư dân nghe được thanh âm còn dám xuất môn ngoài cửa tất cả đều là loại、binh. ai biết mở rộng cửa có thể hay không đưa tới họa sát thân hơn nữa trong lộ hai của mọi người chuyến đến bùm bùm giòn tiếng vang tiếng nổ mạnh khi t h ì phập phồng liên tiếp không ngừng cũng không biết nam đất thành quân coi giữ thị thắng còn là bại lúc này đừng nói nam đất thành chính anh tuấn t h ế thân quân binh sĩ tưởng muốn đoạt lại cửa thành bọn họ tiểu thị muốn ngăn cản hương hoa quân đoàn kế tục đi tới cũng không thể t r í n h anh tuấn xuất linh thân vệ xuất kích không được trăm mét cự ly tự gặp phải hương hoa quân đoàn binh sĩ không được một khắc đồng hồ đã bị đánh tối phải lui về phủ thành chủ theo thời gian không ngừng mà truyền rời ngũ chi hưng hoa phân đội ở Phụ sau nửa giờ tái chào bắt tù binh tập trung đáo nơi cửa thành tạm giam sau đó ngày mai lại để cho bắt tù binh dẫn đường trả mấy người trong thành nổi danh ngắm quan viên đến lúc đó chúng ta cần bọn họ quản lý nam đất thành bảo c h ứ ngày b người người ha ha. thứ à hai mặt trời mọc nam đất thành nơi cửa thành một đất trống khoảng chừng bắt hơn trăm danh bỏ vũ khí xuống đầu hàng nam đất thành vệ quân lạnh run tập trung ở cùng nhau hương nước hoa tra lý mang theo bốn gã mang dùng súng hưng hoa binh sĩ đi tới hồ các ngươi nơi này có ai là nam đất quan chỉ chốc lát sau hơn m ộ ư ơ i người tiểu quan bị đẩy đi ra cha lý thấy thế mỉm cười nói tốt. hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội có hay không nguyện ý hướng tới hưng nước hoa thuần phục người của hơn m ộ ư ơ i người tiểu quan do dự một chút chỉ có bảy tên quan quân quỳ trên mặt đất nói rằng ta nguyện ý thuần phục Tốt. các ngươi thực cứng khí cha lý mỉm cười nhìn không ra vẻ người nói hắn xoay người mệnh lệnh vương quốc đệ nhất quân đoàn taxi binh tiến đến bản này không thuần phục quan quân lôi đi đón cha lý đối bảy tên nguyện ý lệnh quan quân nói rằng từ giờ trở đi các người hay hưng nước hoa nam đất thành thành vệ quân tiểu đội trưởng các người đứng ở một bên bảy tên l ệ quan quân thuận theo địa đứng ở cha lý phía sau nam đất thành binh sĩ bắt tù binh đối diện cha lý quay bọn tù binh nói ta cũng cho các n g ư ờ i một cái cơ hội nguyện ý thêm vào hưng nước hoa người của chạm ở bên phải không muốn thêm vào hưng nước hoa người của chạm ở bên trái cha lý vừa dứt lời cách đó không xa chuyển đến mấy tiếng thương hưởng không muốn đầu hàng nam đất quan quân toàn bộ bị đánh gục bọn tù binh nhất thời thất kinh không người nào nguyện ý mất đi sinh mệnh hầu như không có nhất do dự bắt hơn trăm bắt tù binh toàn bộ đứng ở hữu biên cha lý hài lòng đầu đ người người、si、những tù binh này đương nhiên hoàn không đáng tín nhiệm thế nhưng hương hoa quân đoàn trên giới tin tưởng bọn họ những người này ở đây hưng hoa quân đoàn không có gặp thất bại trước là tuyệt đối không dám ngẫu nghịch hưng hoa quân đoàn mệnh lệnh chỉ cần hưng hoa quân đoàn tiêu diệt đông、Lưu、ly việt quân tái tiêu diệt tây lâm thành đông、Lưu、ly đại quân bọn họ có khi là thời gian chậm dài hoán rơi những tù binh này binh sĩ chương hai trăm bảy mươi ba khống chế nam đất thành Đứng ở phủ thành chủ đại đường tiện, đường đại dịch tinh thần n cầu thành thành tư h trung q đến tận đây nam đất thành đã đưa về hưng nước hoa bản đồ sở dĩ dịch tinh thần đã theo bản năng tương nam đất thành dịch tên là hưng nước hoa nam đất thành trên thực tế từ giờ khắc này bắt đầu dịch tinh thần đã không còn có tương nam đất thành trả cấp bất luận kẻ nào quyết định những q u nam đất thành quan viên trên mặt thần sắc khác nhau nhưng trong lòng đều là nhất trí kinh khủng bất an Bọn họ sở dĩ x u ấ trong h lòng bọn họ thấp thỏm lo âu là đến từ vui đối tự thân vận mạng không biết vị tướng bên thua bọn họ rất rõ ràng mình đã biến thành bắt tù binh tính mệnh đã không thuộc về mình nữa khi hắn muôn phía trước người kia tương là bọn hắn thần là hắn tương quyết định sinh tử của mình dịch tinh thần lặng lẽ không nói nhưng là đang không ngừng suy tư ở giữa nam đất thành đối ã phó, định định phó võ quan tương đối tương đối thẳng nhận giản đơn chỉ cần giết lục quản đoán dùng võ chế võ là được phục tùng bọn họ ở một phong kiến quốc gia lý chỉ cần võ quan cho rằng vũ lực bất khả địch bọn họ cũng rất dễ dàng thấp đầu của bọn họ lô đương nhiên ở giữa cũng không phạt minh oan bất linh võ tướng giá một loại người tư tưởng ngoan cố mặc dù một thời không thể không túi đầu nhưng hắn chiêu chỉ cần đắc thế hoặc là có thích hợp thời cơ bọn họ vẫn đang hội cho tàn lại cháy ngóc đầu trở lại ý đồ phủ định hưng nước hoa tân chính muốn khôi phục bọn họ tiền t r i ề u thế lực đối với giá một loại người dịch tinh thần rất rõ ràng chỉ có thể g i ế t còn dư lại võ quan đối mặt thế lực cường đại hưng nước hoa dĩ nhiên là không dám tái có bất kỳ phản bội lòng của tư nhất định sẽ túi đầu xương thần liều mạng biểu hiện để cầu bản m ệ n h nhưng đối phó với quan văn t i ể u đu phải để ý một ít sách lược ngược lại không cần cần phải động đạo thương những quan văn đại đa số người quan tâm nhưng thật ra là chính bọn nó và gia tộc danh tiếng sở dĩ tương đối mà nói bọn họ đối với quốc gia trung thành thị có hạ nếu muốn thu phục bọn họ cần hiểu chi dĩ để ý dĩ thử lợi dụng có lẽ thuyết phục bọn họ nếu như gặp phải không chịu khuất phục người trái lại không thể giết chi sẽ khiến cái khác quan văn phản địch chỉ có thể không ngừng mà bức bách bọn họ cho bọn hắn một đầu hàng lý do là được dịch tinh thần suy tư một lát rốt c ụ c ngẩng đầu lần thứ hai nhìn về phía một đám nam đất t r ư ớ c thành quan viên t ị n h đ ố i bên cạnh một gã hưng nước hoa quan quân ý bảo một chút quan quân lập tức phục mệnh tiến lên cầm một phần văn trường đối đường quỳ xuống chứ một đám quan viên tuyên độc hưng hoa quân đoàn mệnh lệnh bọn ngươi đông lý nước nguy quan thiết cư nam đất địa vị cao. không tư an nguy của b ạ c tính theo nam đất thành thành chủ t r ì n h anh tuần phái binh sĩ xâm nhập hưng ơ nước hoa cảnh nội tàn sát bình dân quả thật tội lớn lần này h ư ơ n g hoa quân đoàn t r i n h phạt nam đất thành t h ị đại thiên phạt tác sáu bọn n g ư ơ i có bằng lòng hay không lệ n h bằng không giết không tha văn chương tuyên độc h o à n tất dịch tinh thần thuận thế nhìn về phía phía dưới tiền nam đất thành quan văn chú ý phản ứng của bọn họ kỳ thực dịch tinh thần an bài hưng ơ nước hoa quan văn chỉnh ra như thế nhất thiên tập chinh phạt và chiêu hàng làm một thể văn chương hướng một đám nam đất trước thành quan viên tuyên độc không có thể như vậy nhản dỗi không chuyện gì tiền chính như dịch tinh thần ý tứ lúc này h ư n g nước hoa đã chiếm lĩnh nam đất thành mà dịch tinh thần bản ý cũng không phải là để cướp giật khối này thổ địa tài nguyên hai họa nơi này dân sinh mà là yếu từ chân chính ý nghĩa thượng thu phục dân tâm không chỉ có từ trên địa lý tương nam đất thành đưa về hưng nước hoa lãnh thổ là trọng yếu hơn thị muốn cho người nơi này quy thuận hưng nước hoa sở dĩ hưng nước hoa nhu phải nắm giữ đại nghĩa như thế nào đại nghĩa dựa theo trước đây đông ly nước giữ hưng nước hoa ký tên hiệp nghị đông ly vương đã cắt nhường tây lâm khu cấp hưng nước hoa bọn họ xâm lấn tây lâm khu đã xâm lấn hưng nước hoa hưng nước hoa hưng binh đánh tự nhiên là chính nghĩa nhất phương dịch tinh thần cần đầu tiên nhượng nam đất thành người của tất cả đều rõ ràng minh bạch điểm này đây là rất trọng yếu bởi vì nếu như không rõ những tiền đề yếu tố nam đất thành người của hội cho rằng tây lâm thành vẫn đang thuộc sở hữu đông ly nước mà hưng nước hoa hưng binh chuyện ngược lại thành cướp giật tài sản người khác dã man hành vi sở dĩ mặc kệ nói như thế nào tuyên đ ọ c đây là ngày đại nghĩa thị thu phục dân tâm hàng đầu cử chỉ nhượng đông ly nước người của hiệu một ít cần thiết bối cảnh nhân tố mới có thể làm cho bọn họ tá trừ đáy lòng đ ị phản tỉ như chiếm lĩnh nam đất thành lúc bà phản kháng mọi người rét sạch rồi những người còn lại chậm rãi cũng liền có lý do tiếp nhận rồi hưng nước hoa thống trị dù sao thì đông ly vương tiên sẽ bỏ hiệp nghị không có tín dự không có tín dự vương hơn nữa một ít ngoại lực ảnh hưởng trung pi sẽ bị mình còn dân sở vứt bỏ nhìn chằm chằm một loại quan viên phản ứng dịch tinh thần quả nhiên rõ ràng thấy có chút quan văn đang ở quan vọng khán có hay không dẫn đầu nhân kiến tình huống như vậy dịch tinh thần khỏe miệng dâng lên mỉm cười kỳ thực dịch tinh thần bọn họ sớm có chuẩn bị an bài mấy người quan văn đi đầu lệnh ta nguyện lệnh ta cũng nguyện lệnh ba gã tiền nam đất quan văn trước sau hồi đáp tất còn có ai nguyện ý lệnh giữa lúc không ít người nguyện ý tiếp thu sự thật này hướng tân chủ thần phục thì đột nhiên một gã v ẻ mặt chính khí nam thổ quan viên đứng lên trong ánh mắt tràn đầy l ử a giận tại chỗ phẫn nộ quát các ngươi những lịch tặc thực đông ly nước đồng lộc chẳng lẽ không sợ đông ly vương sư giá lâm sáu Phanh. Kinh hai bố mẹ sở hữu quan viên thần kinh. Đọc sách. Chỉ thấy một gã hương hoa nhắm chính khí nam đất thành quan viên, nhất thương chúng vang. quan quan ra ngay kia nam quan tiếng súng viên quân, súng tên viên, Một mẹ một một m xuất đất gã sở Ú Ú bố đọc cây lục, Ở một đối á m nam đất Ta dịch tinh thần mà nói đây hết thệ cũng không đội vu thực hiện nhân tâm việc cần thời gian để giải quyết chỉ cần bọn họ trận cước đại loạn không hề ninh thành một thằng thời khắc nghĩ nếu như phủ định hưng nước hoa tân chính thống trị là được chương hai trăm bảy mươi bốn phục kích có hơn m ộ ư ơ i vị tiền nam đất thành quan viên hiệu trợ hơn nữa hưng hoa quân đoàn hứa hẹn bất xâm phạm nam đất bách tính tài sản riêng nam đất thành cấp tốc ổn định dân chúng cũng dần dần khôi phục cuộc sống bình thường trật tự rất nhanh cựu có một chút cửa hàng mở rộng cửa làm sinh ý mặc kệ thế nào nhân tổng thị muốn sống đỡ đương nhiên hưng hoa quân đoàn chiếm lĩnh nam đất thành không phải là vì tố từ thiện một ít văn cô phân tử phụ đệ lọt vào hưng hoa quân đoàn giữ nam đất hàng quân liên thủ sau một Ở b ả ngày địa h à n quân quân hướng dẫn, hương giới sự hoa o đ n buôn bán lời một khoảng. n thật to một lời à thứ hai dịch tinh thần không có ở nam đất thành bên trong thành lưu lại người nào rút khỏi nam đất thành bà nam đất thành giao cho bọn họ nhân mệnh lệ quan viên giữ hàng quân binh sĩ quản lý làm như thế pháp có hai phương diện lo lắng thứ cùng lúc nam đất thành thị đông ly nước phía nam môn hộ có n a m bắt hai người cửa thành bắc môn bị hủy cửa nam còn là cần binh sĩ trấn thủ phòng ngừa nam diện man t ộ c xâm lấn đệ nhị phương diện cũng là bởi vì bắc môn bị hủy hưng hoa quân đoàn không thể giữ còn không bằng không tuân thủ chỉ cần b à đông ly nước viện quân tiêu diệt nam đất thành cựu vĩnh viễn là hưng nước hoa thành thị hưng hoa quân đoàn nam đất ngoài thành đến lúc danh o địa quốc vương bên trong đại trướng dịch tinh thần đang ở nghe các quan quân quan quân hội báo chiến tranh đ ị c h tình huống tây lâm triệu kim truyền đến tin tức một chi ước chừng một vạn nhân mã đông ly quân hướng nam mét khối hướng di động hưng hoa hoàng gia quân đoàn chiếm lĩnh nam đất thành không bao lâu t i ể u giữ triệu kim chờ hưng nước hoa tây lâm quân đoàn lấy được liên hệ triệu kim tin tức đã xong điều tra binh căn cứ chính xác thực có một chi đại quân chính hướng chúng ta di động mai phục địa điểm sắp xếp xong xuôi sao dịch tinh thần hỏi. Thị, bệ hạ. chúng ta sắp xếp xong xuôi sau đó dịch tinh thần khứ kiểm tra trận địa trận địa địa thế khá cao hoàn toàn là dựa theo làm sao thủy hiện đại lục quân giã chiến trận địa bố trí loại nhỏ giao thông sở dĩ bố trí giao thông trận địa là muốn phòng bị quân địch chung phân phối có luyện kim sư tinh năng pháo tuy rằng luyện kim sư tinh năng pháo rất sáng quý không có gì quân đội phân phối thế nhưng cũng muốn phòng bị quân địch chút ít trang bị đồng thời cũng có thể phòng bị địch nhân cung tiến thủ giao thông khả dĩ hữu hiệu tránh né cự ly xa công kích đông ly nước v i quân tới bị dịch tinh thần tưởng tượng phải nhanh một chút nhóm đầu tiên đi qua phục kích trận địa nhất tiểu đội k � binh hương hoa quan quân nhỏ giọng nói cho bọn lính lần này phục kích thì hưng hoa hoàng gia đệ nhị quân đoàn xếp hạng tuyến đầu đệ nhất quân đoàn bách tên lính giữ vương quốc đệ nhất quân đoàn gần nghìn tên lính ở phía sau đây là một lần chân chính gia chiến hoàng gia đ ệ n h ị quân đoàn có thể hay không một mình đ ả m đương một phía vậy phải xem lúc này đây biểu hiện sở dĩ hoàng gia đ ệ n h ị quân đoàn q u â n quân đều làm đủ chuẩn bị mong muốn đánh một trận đ ó n g đô hoàng gia đ ệ n h ị quân đoàn taxi binh hầu như đều là do đại hạ nô lệ chuyển hóa m à thành từ bọn họ thành làm đầy tớ tự không còn có chờ đợi quá đại hạ quốc có thể cứu bọn họ hương nước hoa quốc vương cho bọn hắn mong muốn bọn họ không thể nghi ngờ là phi thường cảm kích hơn nữa bức thiết hy vọng có thể cải biến thân phận của mình mỗi một vị binh sĩ đều tràn đầy nhiệt tình hơn nữa bọn họ đối đông ly nước đại quân cũng chút nào không có hào cảm hoàng gia đ ệ n h ị quân đoàn t c sĩ、si、binh hận không thể giết chết đông ly quân sĩ、si、binh dĩ thu được càng nhiều hơn vì tích phân trở thành một danh hưng nước hoa chính thức quốc dân những thứ kia là cái gì dịch tinh thần đi qua kính viết vọng phát hiện đông ly nước trong quân lại có ngũ chiếc xe ngựa lôi kéo vật kỳ quái dịch tinh thần hơi sừng sờ tỉ mỉ u a n k h á n những thứ kia là tinh năng pháo luyện kim sư sản phẩm dịch tinh thần thất kinh xem ra đông ly nước cũng không phải là không có chuẩn bị bọn họ tinh năng pháo nhất định là nã đi đối phó hưng hoa quân đoàn xuống trường đội những tinh năng pháo tuyệt đối không thể bỏ quá khứ d ị c tinh thần nói rằng hắn lập tức xuất ra bộ đàm bà tinh năng pháo chuyện tình giữ mệnh lệnh của mình nói cho tiền tuyến trận địa hoàng gia đệ nhị quân đoàn quan chỉ huy để cho bọn họ chặn lại tinh năng pháo đệ nhị quan quân quan chỉ huy tên là n h i áo lúc này đông ly viện quân vừa mới cương đi qua gần một nửa n h i áo không có câu n h ệ hình thức lập tức thay đổi mệnh lệnh mệnh lệnh binh sĩ cấp tốc xuất kích công kích trước tinh năng pháo địch nhân ở chung quanh vang một tiếng vang thật lớn một quả đạn hỏa tiễn bắn trúng một chiếc tha vận tinh năng pháo ma xa không chỉ có tạc bị hủy ma xa ngay cả chu vi hộ tống đông ly binh sĩ cũng bị nổ bay hảo vài người nhất thời thương tiế hưng hoa quân đoàn t ắ c x i binh họ nhắm ngay trên quan đạo đ ị c h nhân b ắ n ra m á n h lượt đạn đông ly quân t ắ c x i binh trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ cũng bị đảm đông không ít binh sĩ còn không biết xảy ra chuyện gì một điểm phản ứng cũng không có ở giữa thương k é trên mặt đất bên cạnh bọn họ t ắ c x i binh thậm chí không biết đạn từ đâu mà đến không hề phòng bị đông ly quân lọt vào đả kích nặng nề khoảng chừng qua năm phút đồng hồ thời gian mới có đông ly quân quan quân phát hiện hưng hoa quân đoàn trận địa đồng thời tổ chức khởi binh sĩ tiến hành lần đầu tiên phản kích bọn họ tổ chức khoảng chừng hơn hai danh bộ binh và hơn trăm cung tiến thủ t hương, hương, hương hoa quân đoàn bằng vào giao thông kế tục vẫn duy trì kịch liệt thương hòa hoàn toàn ngăn t h ở đông ly quân phản kích bước chân của đông ly quân lần đầu tiên phản kích thậm chí còn chưa đạt tới cự ly hương hoa trận địa năm mươi thước vị trí đã bị lẻ xuống số lớn đông ly binh sĩ để lại thân thể của bọn họ đông ly quan quân kiến tình huống như vậy vẫn muốn đoạt lại tinh năng pháo quyền không chế lợi dụng tinh năng pháo phản kích thế nhưng hương hoa hoàng gia đệ nhị quân đoàn ni háo tuần hoàng quốc vương mệnh lệnh mệnh lệnh bộ phận binh sĩ trọng điểm chiếu cố tinh năng pháo chu vi bất luận cái gì tiếp cận tinh năng pháo đông ly binh sĩ đều sẽ gặp phải mánh liệt đạn công kích vài lần công kích lúc đông ly quân không người tái nhớ thương bốn gã tinh năng pháo có một môn tinh năng pháo ngay từ đầu lọt vào đạn hỏa tiễn công kích hư hại sau lại kiến đông ly quân không cách nào khống chế tinh năng pháo cũng vì tiết kiệm đạn hỏa tiễn ni áo không lại tiếp tục mệnh lệnh binh sĩ tạm lánh pháo mang lui lại hoàng gia đệ nhị quân đoàn quan chỉ huy ni áo thế thế minh mạch cơ hội tới lập tức mệnh lệnh giao thông g i m binh sĩ cầm lên lựu đạn khởi Hưng hoa nước vương muôn năm. muôn năm. g Quốc i ế trong Toàn thể t hoàng đoàn phong. nhị quân đoàn sĩ binh, khởi xướng sung khởi gia đệ sĩ ư n bắt tù binh. tù Tùy t h e q u â địch đ hoàn phát n ộ toàn diện tiến công, thế tiến công chi mánh liệt, trong Trong cho càng làm diện công, công mánh lòng bọn họ sinh chiến. chi họ khoảng thời gian ngắn đại đa số đông ly binh sĩ đều cho là bọn họ đã triệt để chiến bại xoay người bỏ mạng chạy trốn toàn bộ đông ly quốc quân đội nhất thời hiện ra tán loạn cục diện chỉ còn lại có một số ít cũng chỉ là thấp thỏm lo âu h o à n g trương thất thố đông ly quốc quân đội tướng lĩnh thậm chí còn tưởng ai dáy ruột muốn một lần nữa tổ chức khởi giá một phần nhỏ taxi binh phản giết lại bị hưng ơ hoa quân đoàn ngay sau đó ném mạnh lựu đạn nổ run như cây s ấ y cũng quên mất hay không còn yếu phản kháng chỉ nhớ rõ lập tức cuốn quýt chạy chối chết xuất kích dịch tinh thần nhìn thấu quân địch dấu hiệu bị thua lập tức đem ác thời cơ chiến đấu mệnh lệnh hoàng gia đệ nhất quân đoàn xuất kích phòng ngừa đệ nhị quân đoàn xảy ra vấn đề đánh tan bất luận cái gì có tổ chức đông ly quân đồng thời hưng hoa vương nước vũ khí lệnh quân đoàn cũng đầu nhập chiến đấu phụ trách thu nạp đông ly nước hà binh chỉ chốc lát sau. toàn bộ chiến trường tự xuất hiện nghiêng về một phía tình hình chiến đấu chỉ thấy hơn b ạ n đông ly quân tái không một tia chống lại lực càng không kháng địch c h i tâm bọn lính chỉ lo chúng quanh rơi là tả chạy chối chết hận không thể bị trong quân đồng liêu chạy hoàn phải nhanh một chút đến tận đây đông ly quân đối hưng hoa quân không uy hiếm nữa hơn mười người hưng hoa quân t ắ c sĩ binh c ư nhiên là có thể dễ dàng đ ị a bắt tù binh trên trăm danh đông ly quân sĩ binh dịch tinh thần kiến đại cục đã định còn dư lại kết thúc công việc công phu tự nhiên cũng không cần phải hắn liền ly khai chiến trường phản hồi đến lúc danh đ i ệ một giờ sau các vị quan quân sửa sang xong trên chiến trường hỗ loạn tụ tập đáo quốc vương trong dan hội báo tình hình chiến đấu chiến dịch này hương hoa quân đoàn tổng cộng chết trận m ộ ư ơ i hai binh sĩ ba mươi tám tên lính t h ụ thương dịch tinh thần đầu tiên hỏi tình huống thương vong phụ trách công tác thống kê quan quân liền lập tức tiến lên báo cáo binh lính chết trận thích đáng thu liễm bọn họ thi thể phong cảnh an táng ngày sau tái tống về nước nội thành lập từ đường c u n g tế bị thương binh sĩ yếu toàn lực cứu trị dịch tinh thần đáp sau đó dịch tinh thần hỏi lại công tác thống kê quan đông ly hàng quân đích tình huống quân đoàn tổng cộng bắt làm tù binh tám năm trăm sáu mươi một danh đông ly binh sĩ trong đó năm trăm sáu mươi một danh thủ thương trên chiến trường tổng cộng phát hiện hai thuốc đỏ thập cụ đông ly binh sĩ thi thể khoảng chừng ba danh đông ly binh sĩ chạy trốn xin hỏi bệ hạ xử lý như thế nào hàng binh công tác thống kê quan quân kế tục báo cáo dịch tinh thần nghiêm túc suy nghĩ một chút những đông ly bắt tù binh nhân số không ít quả thực cần thích đáng xử lý dù sao hương hoa quân đoàn không có khả năng thêm vào tái phân tán binh lực tạm giam những tù binh này càng không thể nào tùy thân mang theo bọn họ giá sẽ ảnh hưởng h ư n g hoa quân đoàn tính cơ động bất lợi cho h ư n g hoa quân đoàn kế tiếp phải đối mặt chiến đấu bệ hạ chúng ta ở nam đất thành còn có ba trăm năm mươi danh nam đất thành binh sĩ k h được rồi dịch tinh thần kiến các vị quan quân đều tranh luận trang diện cánh bắt đầu có chút không bị khống chế liền lập tức nói ngăn lại quan quân trong lúc đó tranh luận một đ á m quan quân kiến dịch tinh thần trên mặt có ta sắc mặt giận dữ liền cũng không dám mở miệng tranh luận an tinh trở dịch tinh thần hạ lệ qua một hồi dịch tinh thần trong lòng có sở định đối các quân quan nói rằng bả năm trăm sáu mươi mốt danh bị thương bắt tù binh đưa đến nam đất thành dĩ hưng nước hoa quốc vương danh nghĩa yêu cầu nam đất thành ý sư tiến hành cứu trị về phần còn lại tam ngàn năm trăm dư danh bắt tù binh nhất định phải đánh tan đều xem trọng tân biên chế sau đó xa nhau giam giữ mỗi ngày trích cho bọn hắn nhất bữa cơm không chết được là được rồi miễn cho hữu lực khí tạo phản còn muốn khi hắn môn nội bộ hình thành một loại cạnh tranh bầu không khí yếu bọn họ minh bạch một rất đạo lý đơn giản biểu hiện người tốt có cơ m ăn biểu hiện không tốt nhân một cơ m ăn phản kháng bắt tù binh yếu không chút do dự s ử quyết bắt tù binh thị không có nhân quyền nếu như bọn họ tự nguyện chân thành địa thần phục hưng nước hoa đương nhiên cũng có thể bông ra ý chí tiếp nhận bọn họ nhưng đối với này không nghe lời bắt tù binh chỉ có thể xử quyết bởi vì bắt tù binh vốn là trên chiến trường thất lợi mà bị bắt tù binh người của cũng không phải là h ắ n bản ý hướng địch quân thần phục điều này cũng làm cho đại biểu cho bọn họ thủy trung tồn có dị tâm đây là rất nguy hiểm nhất định phải phòng ngừa bọn họ phản vệ nếu như không cách nào để cho bọn họ triệt để b ư ơ n g tha thì ra là trách nhiệm cũng chỉ có thể chặt đứt t á n h mạng của bọn họ tài năng chặt đứt bọn họ trong quân đội kích động phản kháng khả năng còn có đông ly quân khổ tướng lĩnh nguyện ý tiếp thu hưng nước hoa chức quan hướng hưng nước hoa lập thể thuần phục người của khả dĩ kế tục thu cho mình sử dụng thậm chí đối với vụ ở giữa có đầy đủ chiến trường kinh nghiệm người khả dĩ phân phối nhất định thực quyền cho bọn hắn để cho bọn họ linh m i n h phản chi nhưng minh ngoan bất linh quyết giữ ý mình trước hết nuốt vào nam đất thành trong mục giam dịch tinh thần chút nào không l ộ chút sơ hở địa đối với bất đồng loại hình bắt tù binh từng cái hạ lệnh làm ra h ắ nam đất thành đánh một trận đã bụi bầm ngạc định bước tiếp theo đại hưng hoa quân đoàn kinh qua ngắn nghỉ ngơi và hồi phục lúc dịch tinh thần tương đái lĩnh hưng hoa quân đoàn z quay về tây lâm thành tây lâm ngoại thành ưu đọc sách đông ly đại quân xoáy trướng lúc này đang ở trướng trung đông ly quân đại xoáy kỳ hổ toàn thân tản mát ra một nồng nặc xanh nhân vật cận túc sắc khí hắn chính nghe thủ hạ quân tương giữ ngữ sĩ đang vì hắn phân tích tây lâm thành tình hình chiến đấu chỉ là càng phát ra nghe kỳ hồ sắc mặt của lại càng phát ra địa xấu xí nguyên bản từ đại hạ quốc phản hồi chính h ă n g hai kỳ hồ cơ hồ là tự cao tự đại lớn như vậy đại hạ quốc đều không phải là bọn họ địa thủ trận này t h ắ n g chiến nhất định năng để cho bọn họ đông l y nước càng danh tiếng đại trấn mà kỳ hồ chính hắn canh tương thị một bước lên mây từng bước t h ă n g trước kỳ hồ cảm giác được trước nay chưa có lòng tin bởi vậy khi hắn về nước biết được tây lâm thành thất thủ tin tức thì hắn cơ hồ là bất dĩ vi nhiên kỳ hồ cũng không nhận ra chỉ bằng còn con này một tây vực tiểu quốc năng đối với bọn họ đường đường đông lý nước tạo thành uy hết gì Sở dĩ, ở dĩ, kỳ hổ thành xem Lâm mất, ra, Tây chương ũ n g k ô n này nhò nhỏ g phải h bởi là vì một n hai trăm bảy mươi sáu thần võ chính là bởi vì mới vừa từ đại hạ quốc chiến thắng trở về mà về như vậy một hồi đại t h ắ n g chiến n h ư ợ c kỳ hồ canh có lý do nhận định chỉ cần đông ly đại quân xuất động nhất định có thể nghiền ép tây lâm bên trong thành những không biết trời cao đất rộng như con kiến hôi nhược tiểu chính là người xâm lăng đưa bọn họ đánh không chừa mảnh giáp nhưng mà sự thực lại tổng bị tưởng tượng tăng khốc không ngừng truyền tới chiến báo không chút lưu tình bức bách kỳ hồ đối mặt một hiện thực ý nghĩ của hắn là sai lầm kỳ hồ không phải không thừa nhận ở đại hạ quốc sáng lập lớn lao công h â n đông ly đại quân s ắ c s á c thật, thật trái h ậ t t lại ở tây lâm thành lọt vào ngắn trở vậy công tây lâm thành đủ bảy ngày có thừa nhưng nho nhỏ này tây lâm thành không chỉ có cuối không có thành công thú p h ụ đông ly đại quân hoàn ở cửa thành ngoại hao tồn cận vạn binh lực liên thành môn đều công không được điều này thật sự là một cực lớn trầm trọng không chỉ có như vậy kỳ hồ hoàn đồng thời bị người xỉ đủ giữa lúc đông ly đại quân đánh tây lâm thành do đó có thể dùng nam đất thành quân sự phòng giữ lực lượng thật to rơi chậm lại chi tế hưng nước hoa quân đội dĩ nhiên phái binh tập kích nam đất thành lưỡng quân giao chiến chi tế địch quốc quân đội dĩ nhiên không có phái binh trợ giúp tây lâm thành mà là đánh người thành đây là đ ố i kỳ hồ khinh thị kỳ hồ xảy ra nghĩ hoặc hắn suy đoán quân địch bất quá là ở thực thi vây nguy kýu triệu chi kế bởi vậy kỳ hồ tịnh không coi trọng nam đất thành phái tới cầu cứu nhân viên đương nhiên kỳ hồ bất năng hoàn toàn không thấy hắn vẫn phái ra một vạn quân đội mang theo sổ môn tinh năng pháo tiếp viện nam đất thành kết quả giá một vạn quân đội phi thường ngoài ngoài ý liệu của hắn. bị phái hưng hoa quân đoàn n ử a đường ít phục kích chịu khổ thất bại từ xuất trinh đến bây giờ hai bên chiến trường đ ố i chiến có thể dùng mười vạn đông ly đại quân chiến tổn đủ đạt được hai vạn binh sĩ giá trong thời gian ngắn ngủi dĩ n h i ê n c ứ như vậy mất đi một phần năm binh lực đối đường đường đông ly nước nguyên x o á y kỳ hồ mà nói ra sao trở lớn xỉ nhục á i này bảo hắn làm sao không nộ thì như thế nào không b u ồ n bực một hơi thở giờ này khắp này kỳ hồ đã có ta hồn hển càng nghĩ càng giận nhựa kỳ hồ giận g ữ nói cho ta dụng thần võ đại pháo nổ tung tây lâm thành đại môn a xoáy trướng nội các tướng lĩnh nhất thời kinh hô t h ầ nhưng võ đại p á o thế h n lúc u này i kỳ hổ nghiến răng pháo, nghiến h h Thần lợi như linh đóng cột ngầm lệnh vận dụng thần võ đại pháo tự nhiên nhượng nhất các tướng lĩnh kinh hãi không thôi tình huống quả thực đã ác liệt đến tận đây kỳ hồ tự nhiên minh bạch vận dụng thần võ đại pháo cần đại giới cao nhưng hắn hiểu hơn thật sự nếu không đánh hạ tây lâm thành đợi nam đất thành bên kia hưng hoa quân đoàn dĩ thắng lợi chi thế mà đến đối đông ly đại quân sĩ khí tuyệt đối là một đả kích trầm trọng kỳ hồ phải thừa dịp nam đất bại sự không có chuyền đi trước công phá tây lâm thành nhất cử xoay bị động cục diện đó là cái gì lý ngang cầm kính viễn vọng thấy đông ly đại quân trên trăm tên lính đẩy rời đi nhất ổ đại pháo thì nhất thời thất kinh hắn lập tức đem kính viễn vọng đưa cho bên cạnh một ga tây lâm thành bản thổ võ quan nhu hắn thấy rõ xa xa vật đến võ q u a n từ lý ngang trong tay tiếp nhận kính v i ê n vọng hậu nhìn ngay lập tức hướng xa xa mà khi hắn rốt cục thấy rõ thì lại nhất thời kinh hãi cái gì là thần võ đại pháo lý ngang nghi ngờ nói hạ tử võ q u a n đột biến thần s á c lý tựa hồ phát hiện đại sự k h ô n g ổn đó là đông ly nước chân quốc vũ khí lực sát thương đặc biệt cường đại có người nói nhất phát pháo đạn cũng đủ để ấm khai tây lâm thành thành tưởng võ q u a n nói rằng lý ngang nghe vậy s á t mặt nhất thời trầm xuống hắn vô ý thức hiệu nhìn tiểu đông ly quân không ngừng đẩy mạnh thần võ đại pháo mấy lúc hắn chạy xuống thành tường rất nhanh đi trước tây lâm thành phụ thành chủ cầu kiến m ở tây lâm thành trong phủ thành chủ có mấy tiền tây lâm quan văn từ bọn họ trong miệng lý ngang s o n g càng nhiều càng thêm tặc kẽ hữu quan vu thần võ đại pháo tin tức bả trên tường thành taxi ắ、sì、binh đều triệt hạ lai tiến hành đệ nhị bộ kế hoạch t ắ c chiến một vị khắc hưng ơ hoa hoàng gia phụ thuộc quân đoàn quan chỉ huy y lai đang nghe lý ngang hội báo hậu quả đoán điệu nói rằng nếu nói đệ nhị bộ kế hoạch t ắ c chiến hay ở trong thành phố dựa vào có lợi địa hình giữ kiến trúc kiểm hộ kế tục chống lại cho đến chiến tới tối hậu nhất binh đợi vương quốc viện binh chạy tới như vậy kế hoạch tác chiến liên hình đồng ý với ở hẹp thành thị đầu hẹm trung tác chiến tên gọi tắc vi chiến đ trên thực tế để cấp bộ này t ắ t chiến phương án chuẩn bị sẵn sàng một dạ bọn họ đã thanh không tây lâm thành khu đông thành v ự c và khu đông thành sở hữu cư dân sớm an toàn chuyển rời đến khu tây thành v ự c và khu đông thành coi như chiến khu thập phần chung lúc tây lâm thành trên tường thành tái vô một tên binh lính để lại cả thành tinh k ỳ đông ly quân thần võ đại pháo ở cận trăm tên đông ly binh sĩ đồng lòng thôi đọc dưới rốt cục bị đổ lên cự ly tây lâm thành tường ước bốn trăm h thước vị trí đương kỷ hồ thấy tây lâm thành trên tường thành g i không nên có an tính trạng hướng nhất thời không khỏi t o mày trong lòng sinh nghi đây không phải là tình huống bình thường Kỳ hổ ngực p một h vạn khẳng rằng, gì, còn, đông ly trọng, trọng giáp quân đã rồi chuẩn bị xong mới có thể chống lại ở địch nhân kỳ dị vũ khí hơn nữa năm cung tiến thủ chứng minh chúng phối hợp theo ấ t n i ê n tây lâm thành đông hoa tiểu cửa u bị đánh vỡ một gã đông ly tướng lĩnh lập tức sấn lúc này cơ cùng hô một tiếng cổ động toàn quân anh dũng đi tới bọn họ lần này lần thứ hai đánh tây lâm thành mang tới Không tây lâm thành ở thất thủ vua quân địch trước thế nhưng đông ly nước tứ thành phố lớn một trong vẫn hưởng dự đông ly nước tại phú tổng sản lượng cảng cầm cờ đi trước ở tây lâm trong thành phố hào cũng là đông ly nước số một số hai cấp bậc bọn họ chưa bị chất bạo có thể nói sổ bất thắng sổ bởi vậy vô số đông ly binh sĩ đều coi trọng khối này màu mỡ lãnh thổ kỳ vọng có thể đại kiếm một khoản chiến tranh l u ô nhưng luôn tương đối dễ dàng mang đến tài đối dễ p ú phú bất lấy, thủ một tính tự kể kinh là liều là hồi chiến, mệnh, nhiên vinh hoa đoạn đại đổi mong mạng muốn gì, qua quý. Chương 277, đến. độc đông đông tướng linh nhất trọng binh thành môn hổng trùng trong thành. Bang bang Nhưng Ở thứ từ tây dưới, giáp ly lâm chi chỗ chỗ phép cổ sĩ, vào khi bọn hắn vừa xông qua cửa thành còn không có ở tây lâm bên trong thành đứng vững góc chân cánh lập tức tựu nên đón hưng hoa quân đoàn một hồi tiếp khách hảo lễ trí ít bách phát mưa bom bao đạn trước mặt phóng tới rậm rạp chẳng trị đạn đều bắn c h ú n g trọng giáp binh sĩ khôi giáp thượng vang lên một trận đinh đinh đương đương tiến g đánh nhưng cũng không có tổn thương bất luận kẻ nào bọn họ ăn mặc khôi giáp đạ bọn họ bộ mặt có lẽ hai chân lỏa l ộ bộ vị bắn nhau tiến hành rồi một hồi hương hoa quân đoàn quan quân phát hiện quân địch tổn thương cũng không có như trong tưởng tượng lớn như vậy âm hưởng cũng không đúng nhìn kỹ phát hiện đông ly đại quân binh sĩ đều đến c o i chuẩn bị mặc cứng rắn bất khả phá khôi giáp liền lập tức mệnh lệnh hương hoa binh sĩ cải biến phương thức công kích để tránh khỏi kế tục lãng phí hỏa lực hương hoa quan quân chiến lược hiển nhiên là có hiệu quả đông ly trọng giáp binh sĩ tuy rằng phòng ngự rất mạnh nhưng đồng thời chính là bởi vì bọc thép cổng tình tính không thể tránh địa cản tay chứ hành động của bọn họ thì công kích của bọn họ thủy trung thiếu linh hoạt mà hưng hoa quan quân chính t h ị nhìn chúng cái này kẽ hở bởi vậy mặc dù đối với chiến bắt đầu đông ly trọng giáp binh sĩ bằng vào nhân số thượng ưu thế tầng tầng đẩy mạnh ép tới hưng hoa binh sĩ phải từng bước lui về phía sau thế nhưng ở hưng hoa quan quân phát hiện bọn họ kẽ hở lúc hạ lệnh toàn quân binh sĩ chuyên tấn công bọn họ bạc đ ư ợ điểm cựu thành công trí hoán bọn họ tấn công bất tiến còn có đông ly cung tiến thủ ít tuy rằng công kích của bọn họ lực cũng không yếu thế nhưng ở chiến đấu trên đường phố hoàn cảnh này dưới bọn họ cự ly xa công kích ưu thế vô pháp phát huy hơn nữa tốc độ công kích hiển nhiên cũng vô pháp giữ hưng ơ hoa hoàng gia phụ thuộc quân đoàn lính cầm giáo tương đ ị c h nổi lương quân lúc đối chiến đông ly đại quân cung tiến thủ tiêu tránh không được thường thường lọt vào hưng ơ hoa lính cầm giáo bắn lén tập kích cứ như vậy đông ly binh sĩ cứ tới thế rào d ạ n nhưng thủy trung cũng không có gặp may chỗ tốt gì song phương binh sĩ lâm vào rằng có trạng thái chiến đấu tây lâm trong thành tình hình chiến đấu hai phe quan chỉ huy đều phi thường quan tâm nhưng càng kinh ngạc đương chúc đông ly quân đại x o á y kỳ hồ khi hắn thấy thần võ đại pháo nổ tung tây lâm thành đông môn thì liền dương dương đắc ý cho rằng đại cục đã định chính điều động quân đội chuẩn bị vào thành chính thức triển khai thu phục hành động hoàn tính toán hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một phen qua đi quay đầu nữa đánh này dám can đảm xâm chiếm nam đất thành hưng ơ hoa quân đoàn nhưng hắn tính toán tựa hồ đánh cho quá sớm kế tiếp đông ly đại quân dĩ nhiên vô pháp tiến lên quân đội đã xuất động trọng giáp trang bị taxi binh dĩ nhiên cũng không có cho thấy nửa phần ưu thế đã không có thành tưởng lại còn là không có đánh hạ tây lâm thành điều này thật sự là quá làm cho kỳ khí thế giận. có thể nghĩ nếu như tình huống này chuyển ra ngoài hắn đường đường nguyên x o á y uy danh chẳng phải là không còn sót lại chút gì càng nghĩ càng giận kỳ h ổ một thời tức giận công tâm quyền tâm thần ác nhất thời giống giận chuyện ta quân lệnh long tương quân vào thành triệt để tiêu d i ệ t tây lâm quân phản kháng sau đó kỳ h ổ kế tục tăng phái bắt thiên binh sĩ tiến công tây lâm thành hạ lệnh nhất khắc kỳ h ổ thậm chí thầm hạ quyết tâm vô luận như thế nào hắn đều phải khẳng hạ tây lâm thành khối này xương cứng cự ly tây lâm thành ước chừng một km xa một chỗ trong rừng tây nhỏ dịch tinh thần xuất lĩnh hương hoa quân đoàn bí mật ở đây có liên lạc hay không thượng tây lâm thành người của? dịch tinh thần hỏi tín hiệu không ổn định tạp tâm nhiều lắm một g ã hưng ơ hoa quân thông tin binh sĩ cầm bộ đàm một bên điều chỉnh thử một bên đáp dịch tinh thần bọn họ nỗ lực liên lạc với tây lâm thành hưng ơ hoa cơ quan tình báo nhân viên trong tay bọn họ cũng có bộ đàm dựa theo lý luận số liệu ở tam công lý trong phạm vi cũng có thể thành lập thông tin điều tra đội mang theo bộ đàm nghĩ biện pháp tiếp cận tây lâm thành giữ trong thành m ụ c dạng lý ngang chờ người bắt được liên lạc nói cho bọn h ắ n biết chúng ta tương hội tại ngày mai tảng sáng khởi xướng công kích nếu trong lúc nhất thời vô pháp thành lập thông tin dịch tinh thần suy nghĩ một chút cũng không có ý định ở phía trên này lãng phí thời gian chỉ đem liên lạc nhiệm vụ giao cho hưng hoa quân đoàn điều tra đội taxi minh để cho bọn họ kế tục nếm thử liên tiếp liền không có tái để ý tới quay về với chính nghĩa mặc kệ bọn họ có thể hay không liên lạc đáo tây lâm trong thành may mắn còn tồn tại hưng hoa quân hưng hoa quân đoàn đối tây lâm ngoài thành đông l y quân phát động công kích thời gian cũng sẽ không cải biến nếu như có thể giữ một dạ bọn họ bắt được liên lạc đó là lai、like、một nội ứng ngoại hợp mà thôi lại có tiếp thân thị vệ nhập sổ bờm báo một tin tức tốt thật tốt quá phi thường đúng lúc dịch tinh thần nghe vậy nhất thời mừng rỡ lần này vương quốc đưa đến quân dụng vật tư chủ yếu là từ làm sao thủy tây lại o bán đảo mua vũ khí trang bị bao quát lựu đạn đạn thậm chí còn có súng ống đạn được thương tặng kèm một nghìn bộ mặt nạ phòng độc chờ một chút giá một nhóm lớn quân dụng vật tư khi dạ bọn họ phái người toàn bộ trở tới không chỉ có như vậy ngoại trừ giá một nhóm quân dụng vật tư khi dạ hoàn đồng thời an bại thủ hạ bà hưng hoa thành đạn nhà xưởng mới nhất sản xuất ra năm mươi vạn viên đạn nhất tỉnh chờ tới để bảo chứng giá một nhóm lớn trang bị an toàn đến dịch tinh thần qu khi dạ hoàn cố ý phái một chi năm trăm n g ư ờ i đội ngũ phụ trách vận tải không lâu hương hoa quân đoàn đã trải qua một lần chiến l ĩ n dịch chính là bởi vì lần kia tiêu hao dịch tinh thần nhiều ít có chút bận tâm sẽ ảnh hưởng đáo lần này giữa đông ly đại quân đ ố i chiến dù sao đối mặt mấy vạn binh lực đông ly quân hương hoa quân đoàn ưu thế chủ yếu sẽ nguyên vụ thương hỏa đạn dược vạn nhất đạn số lượng thực sự bất túc nhất định sẽ ảnh hưởng đến hương hoa quân đoàn sức chiến đấu may là khi dạ giá nhóm quân dụng vật tư tống tới đúng lúc giá hạ tử h ư n g hoa quân đ o à n có đạn dược tiếp tế tiếp viện đôi chiến đứng lên cũng sẽ không có điều bó cánh tay khả dĩ duy trì liên tục tác chiến đối đông ly quân tiến hành hỏa lực t á p chế ưu h u đọc sách thị hưng hoa quân đoàn có thể lấy ít thắng nhiều chủ yếu dựa vào một trong đương nhiên ngoại trừ cường đại súng ống đạn được tiếp tế tiếp viện hưng hoa quân đoàn hoàn cố ý nhằm vào đông ly nước đại quân chế định hoàn mỹ kế hoạch tác chiến dựa theo hưng hoa quân đoàn các quân quan bố cục chiến thuật hưng hoa hoàng gia đệ nhất quân đoàn giữ đệ nhị quân đoàn sẽ cấu thành bộ đội tinh anh thẳng tắp sen vào quân địch trái tim bay thẳng đến đông ly quân trung tâm chỉ huy đông ly đại soái xoái xo mặt khác dịch tinh thần hoàn triệu tập triệu kim triệu hổ giữ tất đá hưng nước hoa tây lâm quân đoàn hạ lệnh bọn hắn ở hưng hoa hoàng gia quân đoàn phát động tiến công lúc một ngày quân địch tháo chạy bọn họ thiệu nhân cơ hội lĩnh quân xuất kích cấp quân địch tháo chạy ra một cây bút để cho bọn họ càng thêm hỗn loạn không hề nghi ngờ đông ly đại quân mặc dù như thế nào đi nữa khi thế cường đại cũng chung sẽ thua ở hưng hoa quân đoàn dưới đối với lần này dịch tinh thần rất có lòng tin chương hai trăm bảy mươi tám công kích tất cả đợi mệnh dịch tinh thần đứng lên đối hưng nước hoa các quân quan tiến hành rồi trước trận chiến tư tưởng cổ vũ chăm chú mà h i ể u nghiêm túc nói rằng lúc này đây chiến đấu tương thị hưng nước hoa kiến quốc tới nay lớn nhất khiêu chiến nhộn chúng ta nỗ lực chiến thắng nó hưng nước hoa tất thắng bên trong đại trướng mọi người đáp đêm xuống tây lâm thành bên trong thành rất an tĩnh tuy rằng đông ly quân đánh vỡ tây lâm thành nhưng là bởi vì ở chiến đấu trên đường p h trung đông ly quân cũng lọt vào ngắn trở vài lần công kích đều thủy t r u n g không có có thể ở tây lâm bên trong thành đạt được quá lớn chiến quả không khỏi có chút khốn đốn không tiến lên trạng thái không chỉ có như vậy ở đêm xuống hưng ơ hoa quân sĩ binh càng xuất quỷ nhập thần thế cho nên đông ly quân phải tạm dừng tiến công đơn giản dựa vào thành tưởng xây dựng phòng tuyến đợi h ư ớ n g đông tây lâm bên trong thành hưng ơ hoa quân kiến đông ly quân không có kế tục công kích cũng ăn ý đình chỉ công kích nhân cơ hội cơ hội tiến hành quân đội nghỉ ngơi và hồi phục để nghỉ ngơi dưỡng sức lần thứ hai lô chiến lúc này hưng hoa quân tuy giàn đoạt lại cửa thành nhưng cũng là không có một tia một hào chỗ tốt một thời vẫn là không cách nào bước lui đông ly đại quân tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện bảo trì hiện trạng bởi vì chiến tranh không có kết thúc mà tây lâm thành phủ thành chủ mục tiêu quá lớn để phòng ngừa đông ly đại quân có thể sẽ thực thi đột kích thuật m ộ t dạ bọn họ bỏ qua phủ thành chủ làm trung tâm chỉ huy mà là tuyển trạch tây lâm thành đông thành một vị phú thương trong nhà một tiểu nhà cửa làm thành đến lúc trung tâm chỉ huy tác chiến lúc này m ộ t dạ n g lý ngang Y lai chờ hưng nước hoa tây lâm thành quan viên chính tụ đại đường cùng một chỗ thương nghị biện pháp giải quyết đại nhân đại nhân sáu có tin tức tốt đúng lúc này một gã hưng ơ hoa binh sĩ đột nhiên xông vào đại đường mấy ngày liền duy trì liên tục chiến đấu tinh thần áp lực đã có thể dùng một đám hưng ơ hoa tướng l ĩ n h trong lòng thủy trung buộc chặt vô pháp thả lỏng tên này hưng ơ hoa binh sĩ tùy tiện xông vào nhuộm nhất các tướng l ĩ n h t vắng cái bị q u y n h i ê u nhất thời đều sinh ra nhất cổ l ử a giận lý ngang thủ không nhìn được trước nỗi giận nói hoảng cái gì hoảng còn thể thống gì m ộ t dạ cũng là đầu tiên cả kinh nhưng trời sinh tính trần một hắn rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh rốt cuộc hòa hoan chứ bầu không khí đối tên kia liều lĩnh hưng hoa binh sĩ hỏi thị tin tức t u t gì cho ngựa như thế thất đúng mực nói ma hưng ơ hoa cơ quan tình báo nhân viên nhận được một tin tức trọng yếu quốc vương tỷ số đại quân đã đến tây lâm khu dự tính tương ở ngoài sáng nhận thắng sáng đối đông ly quân khởi xướng tổng tiến công giá quả nhiên là cực tốt tin tức ở phía sau chuyển đến thái hợp thời nghi thoáng cái binh sĩ liều lĩnh cánh cũng không phải t r ồ n g qua sai rồi m ộ t dạ n g lý ngang y lai nghe vậy kích động đứng lên luôn mãi xác nhận kinh quan xác nhận m ộ t dạ n g cười ha ha một tiếng nói rằng viện quân rốt cục đã tới chúng ta nhất định phải cấp đông ly đại quân một bài học lý n a n g nói rằng nhất định phải trả thù y lai thống hận nói có không ít đồng liêu giữ binh sĩ đều chết ở đ ồ n g ly quân tay của lý ngày mai tảng sáng sáu mộc dạ suy nghĩ một chút nhìn về phía mộc dạ eli nói rằng chúng ta cũng phải phối hợp quốc vương hành động nghe được trở thành tiếng súng lập tức khởi xướng tiến công lý ngang eli gật đầu bọn họ đối mộc dạ đề nghị không có gì nghị h ư n g nước hoa tây lâm thành chủ yếu quân coi giữ thị hưng hoa hoàng gia phụ thuộc quân đoàn cái này quân đoàn thị lý ngang eli đái linh chút ít hưng hoa hoàng gia đệ nhất quân đoàn binh sĩ tuyển nhận tây lâm khu dân chúng liên hợp xây dựng quân đoàn không chỉ có chính mình kích thước nhất định súng máy bán tự động đội ngũ b i、e. e. ngày thứ hai thiên dần dần sáng thái dương còn không có mọc lên tây lâm n g o à i thành đông ly trong quân quân doanh địa một ít binh sĩ bắt đầu đốt lên khói bếp chuẩn bị điểm tâm đột nhiên một trận kịch liệt tiếng súng vang khởi đông ly quân đại doanh một ít binh sĩ nhất thời có chút kinh hoàng bọn họ đều không phải mấy ngày liền đánh tây lâm thành điều không phải lần đầu tiên nghe được loại thanh âm này đây là hưng ơ hoa binh sĩ vũ khí phát ra trí mạng thanh âm kỳ h ổ cũng là cả kinh đi ra xoay trướng chỉ chốc lát sau liền có một tên binh lính vội vã chạy tới hướng kỳ h ổ b ẩ m báo kỳ h ổ nghe vậy sắc mặt dị thường xấu xí hưng ơ hoa quân đoàn dĩ nhiên hướng đông ly quân tả doanh phát khởi công kích những hưng nước hoa người của thật sự là không có đem kỳ hồ để vào mắt không đợi hắn tự thân xuất mã k ứ tiêu diện bọ hoàn chủ động tới tiến công quả thật k i n h thị hắn kỳ hồ năm gần đây kỳ hổ vi đông ly quốc lập hạ đại công vừa trong quân đại soái dưỡng thành không ít nạo khí tự nhiên là chịu không nổi một tay vượt tiểu quốc đông ly nước trên d ư ớ i vẫn cho là hưng nước hoa thị một tay vượt tiểu quốc như vậy khinh thị hắn kỳ hổ kỳ hổ lập tức mệnh lệnh đông ly quân kỵ binh gấp rút tiếp viện tà doanh đại nhân hưng hoa quân đoàn chủ động tiến công không thể không đề phòng đông ly quân một gã trong quân mưu sĩ đứng ra nói rằng kỳ hổ nghe vậy cho ăn gật đầu nói rằng tiên sinh nói không sai ta đây tự mệnh lệnh trong quân thuật sư xuất động phụ trợ tà doanh tác chiến chỉ chốc lát sau mười hai danh đông ly võ thuật truyền thống trung quốc sư ly khai trung quân đi trước đông ly quân t à doanh đông ly quân thuật sư xuất động kỳ hổ trong lòng đại định đông ly nước thuật sư không có thể như vậy thông thường thuật sư bọn họ có thể bố trí một loại khói độc trận giết hết đ ị c h nhân ở không lâu đại hạ quốc vân châu thuật sư lợi dụng khói độc trận thế nhưng duy nhất giết bằng thuốc độc hai vạn đại hạ quân đoàn binh sĩ vì đông ly quân lập được đại công những đông ly thuật sư thế nhưng kỳ hổ một trong đòn sát thủ hưng hoa hoàng gia quân đoàn tiến công đông ly quân tạ doanh binh sĩ hầu như không thể ngăn trở song p ư ơ n g vừa tiếp xúc tự tan tác hưng ơ hoa hoàng gia quân đoàn hoàn toàn hay nghiền ép thức tiến công không thể chống đối chiến đấu không được một khắc đồng hồ đông ly quân t ả doanh hơn vạn quân đội bắt đầu quân lính tan giã hưng ơ hoa hoàng gia quân đoàn binh sĩ không có một tia một hào dừng lại ưu u đọc sách nghiêm ngặt dựa theo huấn luyện thì tiêu chuẩn động tác d ơ thương đi tới thấy đ ị c h nhân liền trực tiếp nổ súng đánh chết đ ị c h nhân đông ly quân thuật sư chạy tới t ả doanh nhìn thấy t ả doanh sắp sửa tan vỡ nhìn không ngừng chạy ra doanh điệu taxi minh biết vậy nên không ổn dẫn đầu thuật sư quyết định thật nhanh phân phó chúng thuật sư bố trí khói độc trận rốt cục ở đông ly qu màu xanh biết vũ khí ở trong trận phiêu khởi sau đó đã bị thuật sư khống chế khói độc hướng hưng ơ hoa quân đoàn thổi quá khứ khói độc mọc lên thời gian thái dương đã xuất hiện dịch tinh thần ở phía sau phương sử dụng k í n h viết vọng rất rõ ràng thấy màu xanh biết vụ điều không phải bình thường vụ nhìn thấy loại tình huống này dịch tinh thần thất kinh may là tiến công tiền dịch tinh thần b ả mặt nạ p h o n g độc cũng hạ chia hoàng gia quân đoàn taxi binh bởi vì cẩn thận dịch tinh thần lập tức đi qua bộ đàm mệnh lệnh hưng hoa hoàng gia quân đoàn quân tất cả quan binh đều phải đội mặt nạ phòng độc hưng hoa hoàng gia quân đoàn taxi binh vừa đội mặt nạ phòng độc màu xanh biết v t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín phòng độc cổ màu xanh biết vụ đoàn rất lớn cũng rất quỷ dị thậm chí tựa hồ là trực tiếp hướng hương hoa hoàng gia quân đoàn lan tràn tới chỉ chốc lát sau dịch tinh thần liền thấy giá lục sắc vũ khí hoàn toàn bao phủ ở hương hoa hoàng gia quân đoàn sau đó dĩ nhiên không gì động nữa dịch tinh thần nhất thời sáng tỏ những x ư ơ n g mù này là bị người khống chế đúng lúc này hương hoa hoàng gia quân đoàn quan quân đi qua bộ đàm hướng dịch tinh thần chuyển tới một tin tức xác thực những màu xanh biết vũ khí là có độc may mã chính là thương hoa quân đoàn taxi binh chiếm được dịch tinh thần phân cho mặt nạ phòng độc tài miễn tao kỳ hại nhưng một ít đông ly nước tạ doanh thương binh giữ hàng binh sẽ không có vận khí tốt như vậy một có bất kỳ phòng vệ nào thi thố bọn họ không thể tránh địa hút vào vũ khí cấp tốc trúng độc thất khổng chảy máu bỏ mình dịch tinh thần nghe vậy cũng không khỏi đ ắ c có chút sợ hãi g i a yếu ở làm sao thủy thỏa thỏa hay sinh hóa vũ khí đông ly nước không hổ là trời cao đại lục đại quốc một trong quốc nội quả nhiên cao thủ tập hợp dịch tinh thần biết trời cao đại lục thị không có khả năng có sống hóa vũ khí sở dĩ có thể làm được điều này không thể nghi ngờ hay đông ly quốc nội luyện kim thuật、sư. suy nghĩ một minh bạch dịch tinh thần lập tức quan sát khói độc động thái khói độc đến từ tạ danh o phía đông bắc hướng năm trăm l i chỗ xem ra lục xác khói độc đầu nguồn hẳn là, là ở chỗ này tránh sở vị bắt giặc phải bắt v u a trước hưng hoa hoàng gia quân đoàn không chỉ có yếu chống đỡ khói độc thương tổn là trọng yếu hơn thị phải nhanh một chút giải quyết hết cái này đầu nguồn để cho bọn họ vô pháp kế tục thả ra khói độc vì vậy dịch tinh thần suy nghĩ một chút cấp tiền tuyến bộ đội chuyển khứ tin tức tra lý bọn họ lập tức p h n g mệnh phân ra nhất tiểu đội năm mươi người phân đội nhỏ đi giải quyết khói độc đầu nguồn n h ộ dịch tinh th trên thực tế khói độc công kích cũng không có bất luận cái gì tuyển t r ạ c h tính điều này cũng làm cho ý nghĩa mặc dù đông l y quan biết rõ hưng hoa hoàng gia quân đoàn đánh vào đông l y nước tạ doanh thì tạ doanh nội nhất định còn có bọn họ đông l y nước t c x i binh nhưng bọn hán luyện kim thuật sư chiêu bên này chế tạo khói độc trận hiện lại chính là không tiếc hy sinh thượng t ổ n đông l y tạ doanh thương binh và hà binh thậm chí bình thường binh sĩ cũng muốn tương đánh vào tạ doanh sở hữu hưng hoa binh sĩ một lưới bắt hết đang mai táng phần này tàn nhẫn nhậu dịch tinh thần lữ lưới tâm tính có thay đổi nhưng là đồng thời kích phát rồi chiến đấu của hắn bởi vì khói độc quan h hưng ơ hoa hoàng gia quân đoàn trước mặt của tái không một danh đứng đông ly quân sĩ binh giá trên thực tế bằng gián tiếp phá hủy đông ly tạ doanh binh sĩ chống lại đối hưng hoa hoàng gia quân đoàn mà nói ngược lại trợ kỳ rút một tay dịch tinh thần thay thế, thế nhịn không được ở trong lòng cười nhạo đông ly đại quân cái này bản tảng đã tạm chính chân cử động vẫn chưa đã bị khói độc ảnh hưởng hưng ơ hoa hoàng gia quân đoàn không biết có, thể hay không còn có khói độc kế tục mang mặt nạ phòng độc đi tới trực tiếp hướng đông ly trong quân ương đại doanh tiến quân tiến công đông ly quân ban chỉ huy bên này kỳ hổ song thuật sư đang ở chẳng biết khói độc tin tức không có mảy may đối đông ly binh sĩ lo、lắng. cái loại này dành riêng cho đại đội tướng lĩnh t i ê u ngạo ở trên mặt hắn biểu lộ không bỏ sót giữa lúc hắn kế tính toán thời gian chuẩn bị phái người đi vào nghiệm thu hắn trong tưởng tượng buồn thịu quả l ư i thì nhưng không nghĩ dĩ nhiên lần thứ hai nghe được như mậu nghiệm vậy âm hưởng hưng hoa quân đội vũ khí thanh kỳ hồ hầu như vô pháp tướng tin hắn nghe được kinh khủng hơn chính là lần này tiếng súng không hề đến từ một chỗ đông ly trung quân đại doanh ngoại giữ tây lâm thành bên trong thành dĩ nhiên đồng thời chuyển đến giá một loại vũ khí âm hưởng hơn nữa đang không ngừng tiếp cận chung cái này kỳ hồ tái cũng vô pháp có nửa phân đắc ý rất hiền nhiên hắn ph cũng không có thành công không thành ngăn hương quân. hận Kỳ hoa hổ trở ở đại ế n nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nhận cũng thừa không、được. Hắn lợi, lả l được. một thị lần nữa khinh thị hương hoa quân. Đại soái chúng ta nên làm thế nào cho phải bên cạnh quan quân trên mặt lộ vẻ vẻ b u ồ n dầu tây lâm bên trong thành quân địch bất túc gây cho sợ hãi tạm thời không cần để ý tới đầu tiên tập trung toàn lực đánh n g o à i thành hưng hoa quân đó nhất định là đến đây trợ giúp tây lâm thành trong thành quân địch chỉ cần tiên tiêu d i ệ t bọn họ vậy kế tiếp giải quyết hết bên trong thành quân địch dĩ nhiên chính là hủ chung chóc mấy việc cuộc chiến tranh này người thắng nhất định chính là chúng ta kỳ hồ không hổ là kỳ hồ trở thành đại tướng cũng không hư danh ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc kỳ hồ cấp tốc khôi phục chấn định tinh táo đối với cục diện chiến đấu làm ra lý tính phán đoán rất nhanh thì tìm ra thắng được chiến tranh điểm mấu chốt s n g kỳ hồ chỉ thị đông ly quân tướng lĩnh lập tức tổ chức đều tự thuộc hạ chuẩn bị triển khai chiến đấu trung quân đại doanh chí ít tam vạn đại quân kỳ hồ lo lắng rất đủ hắn mang theo thân binh doanh chạy tới tiền tuyến lúc này đông ly trung quân và hương hoa quân tránh đang đối chiến trung chạy tới chiến trường kỳ hồ lại gặp được làm hắn sợ hãi một màn đông ly quân quân tiên phong binh sĩ dũng cảm nhằm phía quân địch lại không ngừ phía trước là thủy đang chỉ huy chẳng lẽ không biết tị địch phong mang sao thấy binh lực không ngừng ở hao tổn kỳ hồ nhất thời g i ậ n tím mặt nói thị vương bao tướng quân thuộc h ạ thiên vương một gã tiểu tướng đáp vương báo nhi nhượng hắn rút lui trước xuống tới kỳ hồ lập tức nổi giận nói vương bao chiếu tướng gương cho binh sĩ đã trượt vòng tiểu tướng c ó c giống kỳ hồ thất kinh nhanh lên cả giận nói chuyện ta quân lệnh đông ly kỵ binh tử quân địch hai bên khởi xướng công kích còn có cung tiến thủ kỳ hồ dừng vài giây, chặt lại nói tiếp hắn quyết định phái thượng công kích chủ lực muốn khoái đao khảm loà ma cấp tốc ngăn chặn quân địch đoạt lại chiến trường chủ đạo đại soái cung tiến thủ ở tây lâm bên trong thành còn không có đi ra kỳ h ổ bên người mưu sĩ nhắc nhở cái gì kỳ h ổ mới tỉnh ngộ đích xác trong quân cung tiến thủ đã ở hôm qua bị phái đi phối hợp trọng giáp binh nhảy vào tây lâm thành công kích trong thành quân địch nhưng đến nay còn không có đi ra báo ưu ưu đọc sách tây lâm bên trong thành quân địch phản kích s á p bén lá liên nặng chiếu tướng hướng trung quân cầu viện không muốn một ba vị bình một ba lạ khởi đúng lúc này một gã đông ly trọng giáp binh sĩ rất nhanh vọn tới kỳ hồ trước mặt báo cáo tây lâm trong thành tình thế cái gì một đám kéo dài hơi tàn bại tốt lá liên nặng lại vẫn cảm yêu cầu trợ giúp vô liêm sỉ nhượng hắn bảo vệ cho kỳ hồ cả giận nói nhưng tức giận về tức giận giờ này khắc này kỳ hồ vẫn là rất rõ ràng vô luận như thế nào đều phải dĩ đại cục làm trọng vị đại cục tự là không thể nhượng tây lâm bên trong thành ngoại quân địch có hội hợp cơ hội bằng không một khi bị tây lâm thành trong thành hưng ơ hoa quân thành công đột phá ông c h ặ t đánh đi ra ngược lại hội rồn khiến cho bọn hắn đông l y quân rơi vào bị nội ngoại giáp công chi thế sở dĩ kỳ hồ rất rõ ràng hai bên trận địa đều phải ổn định kỳ hồ tức giận giảm xuống còn là phái ra ba nghìn binh sĩ trợ giúp tây lâm thành đông lý quân sau đó tiếp tục đốc chiến trước mắt chiến cuộc đ ị c h nhân vũ khí tầm xa quá mạnh mẽ hơn nữa liên miên bất tuyệt chúng ta vô pháp tới gần bọn họ một gã tướng lĩnh cả kinh nói kỳ h ổ không có trả lời thận trọng địa quan chiến chỉ chốc lát xoay người kết thân binh vệ nói rằng bà ta chiến giáp nã lai thân binh vệ cũng toàn bộ mặc vào chiến đến giáp chuẩn bị xuất kích chương hai trăm tám mươi quyết chiến kỳ h ổ đã không kèm chế được hắn quyết định tự thân xuất mã xuất lính thân binh doanh xuất kích thân là một gã cấp năm kiếm sĩ、si、kỳ hồ thân binh của hắn doanh cũng tuyệt không tầm thường quân đội tất cả đều là do chính hắn tự mình chọ tỉnh đốc xúc và chỉ đạo huấn luyện binh lính tinh nhuệ cấu thành mỗi người đều là một mình đảm đương một phía dũng sĩ theo kỳ hồ trải qua tất cả lớn nhỏ chiến lĩnh dịch nhưng rốt cuộc kỳ hồ đón sát thủ hơn nữa kỳ hồ chi này thân binh danh hoàn phối hưu chút ít luyện kim vũ khí tinh năng thương tự mình ra trận kỳ hồ đã nhìn ra hương hoa quân đoàn binh sĩ bản thân tỉnh không cần thiết chính mình lợi hại dường nào võ lực của công kích của bọn họ lực sở dĩ mạnh mẽ như vậy kỳ thực toàn bộ nhân bọn họ ủng có thể công kích tầm sa thần bí vũ khí thế cho nên địch nhân thậm chí đều không thể tới gần bọ kỳ hồ nắm giữ cái này địch tinh hậu chỉ cần hắn có thể thuận lợi xuất linh thân binh doanh nhảy vào hưng ơ hoa quân trong trận tới gần quân địch bên người bằng vào thân binh của hắn doanh có phi phạm thế lực là có thể đại g i ế t vừa thông suốt đánh bại hưng ơ hoa quân đoàn tự giác xem thấu hưng ơ hoa quân hư thực kỳ hồ mặc vào toàn bộ phong bế chiến giáp hỡi như nhau ăn mặc chiến giáp tọa kỵ chuyện quân ta lệ ngày hôm nay chúng ta yếu đại khai sát giới chỉ cần các ngươi giết một người phần thưởng nhất kim giết một tướng thăng nhất cấp toàn bộ cho ta bông tay chân ra giết kỳ hồ hô kỳ hồ phía sau một nghìn kỵ thân binh còn có bắt thiên bộ binh lên tiếng trả lời xung phong hưng ơ hoa hoàng gia đệ nhị quân đoàn tiền t u y ế n quan chỉ huy ni áo thấy chiến trường hai bên rất nhanh thì vọt tới hai đội kỵ binh tiền phương còn có quân địch xoáy kỳ thì nhất thời hưng phấn không thôi quân địch xoáy kỳ xuất hiện ý nghĩa quyết chiến vì vậy ni áo cũng không tỏ ra yếu kém lập tức hướng hoàng gia đệ nhất quân đoàn thỉnh cầu trợ giúp hoàng gia đệ nhất quân đoàn lập tức xuất ra bộ binh đại sắc khí tứ thật nặng s ú n g máy trong đó l ư ỡ n g thật nặng s ú n g máy bố trí ở phía trước mặt khác hai bên tắc các bố trí nhất thật nặng x u n g máy trừ lần đó ra hoàng gia đệ nhất quân đoàn súng tự động binh sĩ cấp tốc mà có trật tự địa thay cho đệ nhị quân đo Giết. Kỳ hổ cưới ở r ê một một nhất c i kiếm chiến ế n trường lên, bên món bên lớn. n mã, một mã một một dơ tử ước, bao đạp hồ h thời hắn thiên kỵ thân binh nghe tiếng ra tốc độ cao nhất về phía trước càng ngày càng tiếp cận hưng ơ hòa quân trận địa thế nhưng ngoài dự liệu chuyện lại xảy ra càng phát ra tới gần quân địch trận doanh kỳ h ổ lại càng phát ra tinh t ư ở n g cảm giác được một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ trong lòng thân kinh bách chiến kỳ h ổ từ lâu luyện liền không giống bình thường năng lực cảm ứ n g quả nhiên ngay hắn mơ hồ bất an chi tế sự tình hướng nhượng hắn khiếp sợ thế cục phát triển bang bang phanh hưng ơ hoa hoàng gia quân đoàn lưỡng thật nặng súng máy ở nhi á o ra lệnh một tiếng phun trào ra lưỡng đạo đỏ ngầu hòa diễm nặng nghề mà hiệu lãnh khốc liên xuyến thanh âm tùy theo bắn ra ra giống như tử thần ngâm sướng a a a càng ngày càng nhiều đông ly thân minh ở từng tiếng kêu thảm thiết c h u n g bị tại chỗ đánh cho từ trên lưng ngựa rơi xuống càng sâu người cả người lẫn ngựa nhất t ị n h trực tiếp ngã xuống đất không d ậ y nổi kỳ h ổ biết rõ trong chiến tranh lưỡng quân một ngày khai chiến cựu cũng không lui lại đường đông ly quân đâm lao phải theo lao đã đến n g i chết ta mất mạng n ô n ỗ i bởi vậy cho dù đã bị quân địch công kích m ã n liệt k ra sức khống chế tọa kỵ tưởng phải nhanh một chút vọt tới hương hoa quân trước mặt nhu cầu đoạt lại t i ê n cơ may là kỳ hồ mặc chiến giáp lì lợm chậm rãi tiếp cận hương hoa quân hai trăm mễ một trăm mễ năm mươi mễ hai mươi mễ một ư ơ i thứ sáu kỳ hồ huy kiếm cấp tốc từ trên lưng ngựa nhảy lên vững vàng khiêu rơi xuống đất mặt bổ về phía hương hoa quân sĩ binh một kiếm định càn khôn kỳ hồ xử suất cấp năm kiếm sĩ nhất chiêu quần công chiêu thức quét ngang trước mặt h ư n g hoa quân sĩ binh phốc phốc phốc sáu hơn m ư ơ i thanh kỳ hồ trước mặt hơn m ư ơ i người h ư n g hoa binh sĩ bị kiếm khí gây thương tích ké trên mặt đất không biết sống chết. đ ế nguyên lúc rồi, lai năm trong lòng cực mươi hương hương mễ、like, ngoại thân binh của hắn không có người nào đứng thẳng ngoài hai trăm linh thước đông ly quân bộ binh thậm chí còn không có chạy tới hôn đản kỳ hồ giận dữ những thân binh có không ít con em gia tộc có một chút thậm chí còn là của hắn hàng con cháu hắn dẫn bọn hắn đi ra là muốn kiến công lập nghiệp điều không phải muốn chết Nhìn trong h thân binh ấ y vong thẳng trọng, khoảng nhất thời n g c thời gian ngắn hưng hoa quân thật đúng là không làm gì được kỳ h ổ đỏ lên vì tức mắt kỳ h ổ cơ hồ là gặp người tự giết trong t h ư ớ c mắt hắn hiệu diệt hơn một mươi người hưng hoa binh sĩ thấy thế, thế ni áo lập tức mệnh lệnh hòa thiết binh tập trung toàn bộ đạn hỏa tiễn đối phó kỳ hồ t h ở phi p h ò hưu ba đạn hỏa tiễn đồng thời phóng ra kỳ hồ không nhìn được đạn hỏa tiễn tránh né trong đó lước hỏa tập quán địa huy kiếm bổ về phía một viên khác đạn hỏa tiễn thử văng ra văng văng văng tam tiếng nổ không chỉ có chấn đắc kỳ hồ hữu hai tiến tới thính giác không nhẹ trong đó tôi tiếp cận hắn đạn hỏa tiễn hoàn bắt hắn cho nổ bay k h é trên mặt đất kỳ hồ không, không nhẹ ni áo thấy thế mệnh lệnh binh sĩ xuất ra lựu đạn kế tục bắt chuyện ngà xuống đất kỳ hồ văng thương cảm đông ly quân đại soái kỳ hồ trí khí vị thủ còn không có bạch không nháo minh bạch mình nào nổ bị bay, là thế đều ã đã bị binh Ni、Áo、mệnh lệnh binh sĩ, đã đánh mất hơn 10 mai Áo mất l sĩ, đạn, cấp tự vi chiến đông ly quân tái cũng vô pháp tổ chức khởi hữu hiệu, hiệu phản kích rốt cuộc ưu hữu đọc sách một chi đông ly quân bắt đầu triệt thoái phía sau dẫn đến toàn bộ đông ly quân triệt để tan vỡ tái không một chi đông ly quân có can đảm chính diện đối kháng hương hoa quân đoàn đông ly quân bại lui ngay sau đó triệu kim tất t ả n g đá hai chi tây lâm quân đoàn cũng thêm vào chiến đấu kịch liệt ra tốc đông ly quân bại vong tây lâm thành trọng giáp binh giữ cung tiễn đội kiến tình huống như vậy lại được biết đại x o á y chẳng biết tung tích cũng cấp tốc rút lui khỏi mười vạn đông ly quân cứ như vậy thất bại hương hoa quân đoàn nên đón thắng lợi dịch tinh thần xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi trong lòng của hắn vẫn băng bó quá chặt chẽ chỉ lo lắng hương hoa quân đoàn thất bại trên thực tế dịch tinh thần lo lắng cũng không phải là không có đạo lý Nếu như điều không điều phải đồng ly quân không ly biết hưng hoa quân thế, công kích đối với bọn họ thủ đoạn hoàn toàn không có phòng bị, bọn họ vị tất không có thắng lợi khả quân công bọn đoạn toàn bọn năng. đệ đối tế, tất t có có với lợi vị bị, rằng ư Chính quả. Phải biết r trời cao đại lục tuy rằng sinh hoạt hình thức giữ làm sao thủy cổ đại xã hội rất cùng loại nhưng trung quy điều không phải thời điểm đó làm sao thủy một có bất kỳ một quốc gia nào có tương tự nhiều loại kỳ nhân dị sĩ đông ly nước đại quân thực lực đích đích s á t s á t thị c ư ờ n g đại bọn họ chính mình cực kỳ thần kỳ tinh năng thương tinh năng pháo chờ cao đoan vũ khí còn có siêu cấp vó giả thuật sư chờ không giống người thường chức nghiệp giả sở dĩ tại đây loại điều kiện tiên quyết nếu như bọn họ vậy là đủ rồi mổ hưng nước hoa nói hưng hoa quân đoàn tiến công đích sát sẽ phải chịu lớn hơn trợ lực may là đông ly quân quan chỉ huy có lẽ là đại quốc tâm tính thế cho nên bọn họ có vào t r ư ớ c là chủ cảm giác kiêu ngạo ra từ sự tiến công của bọn họ trung hiển lộ lỗi thủng đó có thể thấy được bọn họ không chỉ có một biết rõ ràng hưng hoa quân đoàn đệ tế thậm chí còn bọn họ liên lá bài tẩy của mình cũng không có an bài thỏa đáng ra mới đưa đến đông ly quân ở toàn bộ đối chiến trong quá trình liên tục hưng đối làm lỗi bằng không dịch tinh thần thật không dám bảo đảm trận đại chiến này cuối ai thắng ai bại trên thực tế dịch tinh thần vốn có cũng không m u ố n quá hưng ơ hoa quân đoàn cuối có thể đại bại đông ly đại quân đánh hạ tây lâm thành loại này bên i thành chính là bởi vì dịch tinh thần tỉnh không chuẩn bị hiện tại tiểu giữ đông ly nước như vậy đại quốc l à địch chính diện giao phong dù sao dịch tinh thần có đầy đủ tự mình hiểu lấy hắn biết rõ tuy rằng hưng nước hoa bây giờ tình huống phát triển thị khả quan nhưng còn chưa đủ để dĩ giữ đại quốc ganh đua cao thấp sở dĩ dịch tinh thần sở dĩ mang cho hưng hoa hoàng gia quân đoàn lai trợ giúp tây lâm thành hưng hoa quân đoàn lớn nhất kỳ vọng kỳ thực chỉ là cần đẩy lùi đông ly quân nhượng ít bọ biết khó mà lui giải trừ một dạ b mới là trọng yếu nhất lần này chiến tranh trên thực tế thị đông ly quốc chủ động đưa tới một lần chiến tranh nhưng kinh qua lúc này đây giao chiến kinh nghiệm nhuộm dịch tinh thần bắt đầu đối đông ly nước thực lực chiến đấu có bước đầu lý giải ở trong lòng hắn đã âm thầm có tìm cách lần sau hưng nước hoa tương không hề sẽ là vẫn bị động trạng thái chỉ cần có thích đương ứng đối không ngại cũng đương một hồi chủ động người vậy hạ quân địch chạy trốn chúng ta hẳn là yếu thừa thắng xông lên thấy dịch tinh thần rơi vào t r o n tư một bên hoàng gia đệ nhị quân đoàn quan chỉ huy ni háo trong lòng bởi vì p h ạ hội lầm chiến tranh tuyệt thời cơ tốt mà lo lắng rốt cục nhịn không được nói cắt đứt dịch tinh thần t ị n h hướng hắn t h ỉ n h cầu truy kích dịch tinh thần bị nghi áo từ trong suy nghĩ lạp quay về hệ i n thực vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía hắn bình tinh thần suy nghĩ một c h ú t hậu dịch tinh thần lắc đầu cự tuyệt nghi áo đề nghị nói rằng bất khả hành động thiếu suy nghĩ một trận chiến này tuy rằng cuối thủ thắng nhưng quân ta chúng q u y tổn hao rất lớn hiện tại quân ta hậu cần chuẩn bị hiển nhiên đã bất túc trên tay đạn dược đã vô pháp chống đỡ lập tức tiến hành cuộc kế tiếp đối chiến cho nên vẫn là không cần truy kích lúc này chúng ta càng cần nữa làm là muốn củng cố chúng ta chiến quả đồng thời c nghĩ, nghĩ hắn cũng biết hưng hoa hoàng gia quân đoàn mặc dù có thể cú đạt được hôm nay thắng lợi giữ vũ khí trang bị quan hệ cực đại có thể nói chính là bởi vì hưng hoa hoàng gia quân đoàn chính mình giá một nhóm đông ly đại quân chưa từng thấy qua thần kỳ sửa ống tại có thể dùng hưng hoa quân vẫn có thể xoay chiến cuộc chiếm trước công kích tiên cơ sở dĩ nếu như đạn dược bất túc hưng hoa hoàng gia quân đoàn sức chiến đấu ở đông ly nước trước mặt đích thật là không chiếm được nhiều ít ưu thế nếu dịch tinh thần có điều định ni áo cũng tự biết không nên nhiều lời liền tự động xin đi dết giặc khứ kiểm kê chiến tổn giữ chiến quả dịch tinh thần sự chấp thuận hắn xin đi dết giặc mà chính hắn t ắ c mang theo hoàng gia đệ nhất quân đoàn tiến vào chiếm giữ tây lâm thành Lúc này, vẻ mặt vui sướng dạng, ly lai Lâm lâm ngục nước chính dịch này, sướng dạng, ngang, hưng Thành quan viên, chính xin đợi dịch tinh thần y Tây vẻ vui mặt trở đợi giá hoa trong lòng bọn họ đối dịch tinh thần kính ngưỡng và kính trọng càng giật vui môi biểu tây lâm thành toàn thể quan viên c u n g nên quốc vương bệ hạ quốc vương muôn năm m ộ t dạ xuất lĩnh tây lâm thành quan viên nhất trí quỳ xuống hướng dịch tinh thần hành đại lễ dịch tinh thần nhìn tàn phá tây lâm thành thành tường trong lòng không khỏi cảm thán trong n g á y mắt này dịch tinh thần đ ố n g nhiên có loại bọn họ chỉ là may mắn đắc thắng nghiêm mà sợ cảm từ thành tường sức mẹ trình độ khả dĩ biết được khi hắn muôn tới rồi trợ g ú p trước mục dạ bọn họ là trải qua thế nào một đoạn chật vật phòng thủ nghĩ vậy dịch tinh thần nhịn không được than thở là các ngươi cực ổ không có các ngươi kiên trì cũng không có chúng ta hôm nay đại thắng dịch tinh thần nói câu nói đầu tiên lại chính là như vậy thương cảm nhượng mục dạ bọn họ nghe vậy nhất thời nghĩ l ệ doanh mãn về mắt trong lòng dòng nước cấm kích động giá l ạ như thế nào một vị anh minh quân chủ nhìn về phía bọn họ quốc vương mục dạ đám người nhất thời nghĩ đoạn thời gian này tới nay g i à n khổ chống đỡ tuyệt đối rất giá trị làm cho này dạng một quốc gia như vậy một vị quân chủ mà chiến đấu hăng hái càng thêm đáng giá vậy hạ nhân tử bọn thần quý không dám nhận bọn thần bất lực nửa tây lâm thành bị hủy bởi chiến hỏa thì bọn thần có tội mục dạ hai mắt đỏ bừng nói mặc dù dịch tinh thần đối với bọn họ thị như thế thông cảm nhưng mục dạ hiểu hơn ai có b ả n phận cũng nên phân rõ chúng ta hưng nước hoa tự kiến quốc tới nay dĩ bởi vì bản thanh bị hủy toán cái gì chỉ cần nhân còn đang chúng ta khả dĩ nặng hơn xây dịch tinh thần nói rằng b ệ hạ nói cực phải t h ầ n nhất định trùng kiến tây lâm thành mục dạ theo ở dịch tinh thần phía sau cùng đi tiến tây lâm thành dịch tinh thần và ở tây lâm thành phụ thành chủ không lâu sau rất nhanh tình hình chiến đấu kết quả liền được chỉnh lý hoàng gia đệ nhất đệ nhị quân đoàn thương vong đạt tới năm mươi ba tên lính trong đó hoàng gia đệ nhất quân đoàn mười hai tên lính chết ở kỳ hồ giới kiếm ba mươi lăm tên lính bị hắn kiếm khí gây thương tích còn lại binh sĩ còn lại là chính không cẩn thận té ngã bị thương tuy rằng số này lượng tịnh không tịnh lớn nhưng những binh lính này đều là hưng nước hoa quý báo tài phú từ một người dịch tinh thần đô hội rất yêu thương chỉ là còn lại quân đoàn tổn thất lớn hơn nữa trong đó tổn thất lớn nhất thị tây lâm trong thành ngang y lai xuất linh phụ thuộc quân đoàn hơn hai nghìn nhân t r ậ t vong mà triệu kim triệu hổ tất cảng đã cũng có hơn một nhân trợt vong về phần phụ trách hậu cần hưng hoa vương quốc quân đoàn tổn thất tắc ít nhất hưng ơ hoa quân đoàn thương vong không nhẹ đông ly quân tổn thất tắc thảm trọng hơn trong đó đông ly quân kỵ binh tổn thất lớn nhất bởi vì kỵ binh thị tiến công hưng ơ hoa hoàng gia quân đoàn chủ lực sở dĩ đông ly kỵ binh hầu như toàn quân bị diệt mười vạn đông ly đại quân bao quát nỗ lực trợ giúp nam đất thành đông ly quân đông ly nước tử vong hơn ba vạn binh sĩ mặt khác có hai vạn đông ly binh sĩ quỳ xuống đất đầu hàng còn lại đông ly binh sĩ t ắ c chạy trốn đến tận đây chi này đã từng chinh phạt đại hạ quốc lập được chiến công hiển hách đông ly quân tinh nhuệ lọt vào bị thương nặng tái vô phản kích khả năng chương hai trăm tám mươi hai phản hồi. Kế tiếp, Hương nước hoa nhu chuyện cần làm, đó chính là bức bách nước Vương, cần Đông phán, bức Ly làm, là lại đàm mở đó trừ h hòa bình phát ắ n g được t i thời gian. Trên thực thế, dịch tinh khai chiến ể n Trên thần cũng cho rằng song phương cũng không nữa. thực tế, t dịch cho khả r lực, có dư lực, khả dị khai chiến nữa. phi đông ly vương nguyện ý triệt để bông tha đại hạ quốc lợi ích một lần nữa chứng minh tổ chức đại quân bằng không đông ly nước bởi vì không có khả năng đồng thời chú ý lưỡng tràng chiến đến dịch mà phải tạm thời đình chiến dịch tinh thần suy nghĩ một chút quyết định từ đông ly quân hàng binh lý thiêu mấy người quan quân để cho bọn họ tống một phong quốc thư cấp đông ly vương giá phong quốc thư chung d ị tinh thần yêu cầu đông ly vương phái đại thần đến đây tây lâm thành h đồng Thảo ly à m sao xác đ nước h quan viên giữ bách tính khi biết đông ly đại quân chiến bại thời gian đều rất kinh khủng bắc sa thành ngắm đông thành đủ loại quân lại càng hoảng sợ không chịu nổi một ngày rất sợ hương hoa quân đoàn xâm chiếm tây lâm thành nam đất thành dân chúng biết được hưng nước hoa chiến bại đông ly đại quân còn lại là mâu thuẫn nảy ra tây lâm thành dân chúng tuy rằng tiếp thu hưng nước hoa thống trị có một đoạn thời gian thế nhưng đối đông ly nước vẫn còn có chút nhận thức đồng cảm nếu không đông ly đại quân tiến công thì đối tây lâm địa khu dân chúng áp dụng tàn khốc thủ đoạn hay là bọn họ còn có người nghĩ nên tiếp vương sư chuyện phát triển để cho bọn họ không ngừng mà thiên hướng hưng nước hoa nam đất thành tắt thiên hướng đông ly nước một ít bất quá đông ly nước chiến bại nam đất thành hàng quân giữ hàng quân môn nhưng thật ra thu hồi đầu đuôi lưỡng đoan tìm cách toàn tâm toàn ý duy trì nam đất thành trị ăn hương hoa quân đoàn lần thứ hai đến nam đất thành thời gian n h ữ n g hàng quân giữ hàng quân càng tích cực phối hợp hương hoa quân đoàn chiêu hàng nam đất thành quanh thân thành nhỏ tiểu trại hương nước hoa c u ộ t khởi đã rồi bất khả ngăn trở coi như là đông ly nước bắc sa thành ngắm đông thành đều có không ít người ở suy nghĩ hoa đường lui hương nước hoa quốc thư đưa đến đông ly vương trên tay không lâu sau đông ly vương t i ể u phái ra thủ tướng mang theo nghị hòa chiếu thư đến đây thương thảo hai nước hữu chiến truyền nghi bởi vì hai nước nghị hòa cấp tốc vụ tình thế nghị hòa song phương đều biết chiến tranh tất nhiên sẽ lần thứ hai mở ra sở d i dịch tinh thần không có tham gia hai nước nghị hòa hội đà lúc này dịch tinh thần đắm chìm trong một quyển kiếm sĩ bí tịch lý quyển này kiếm sĩ bí tịch tên là tuyết rơi kiếm quyết đ ắ c tự đông ly quân đại xoáy kỳ hồ khổ sở nhất đắt chính là quyền bí tịch này có thể cho kiếm sĩ vẫn tu luyện tiếp đột phá đao thất cấp kiếm sĩ cao cấp kiếm sĩ bí tịch cấp năm kiếm sĩ đó là đủ để, để đỡ ể đ đạn cao thủ t h như đông ly quân đại xoáy kỳ hồ nếu như điều không phải đạn hỏa t i ễ n uy lực lớn nếu như điều không phải hắn khinh địch đại ý hắn hay là sẽ không thất bại bị chết như vậy thảm thất cấp kiếm sĩ uy lực bao lớn dịch tinh thần khả dĩ tưởng tượng ra được nếu như lưng nước hoa không có làm sa hay là một gã thất cấp kiếm sĩ là có thể giết chết bây giờ hưng ơ nước hoa bởi vậy dịch tinh thần đối tuyết rơi kiếm quyết rất cảm thấy hứng thú ở tây lâm thành đợi một tháng tây lâm thành vệ quân giữ tây lâm quân đoàn một lần nữa bổ sung tân binh tây lâm thành cũng khôi phục trật tự dịch tinh thần tài xuất lĩnh hưng ơ hoa hoàng gia quân đoàn mang theo chiến lợi phẩm phản hồi hưng ơ hoa thành những chiến lợi phẩm này chủ yếu đều là ở nam đất thành thu quát quý tộc t à i phú hành quân mấy ngày trở lại hưng hoa thành dịch tinh thần đầu tiên là nghe hy dạ chờ quan viên hội báo hưng hoa thành sự vụ xử lý một ít nước chính hắn mới từ vương cung trong kho hàng cầm một trăm kho hàng ở vương cung trong phòng ngủ Bế quan tu luyện tuy rằng dịch tinh thần đã sở kiếm khí sát biên giới miễn c ư ỡ n g toán là một gã ba cấp kiếm sĩ nhưng thị cảnh giới của hắn cũng không vững chắc dịch tinh thần giữ éo lần tu luyện tình huống bất đồng dịch tinh thần có số lớn năng lượng kết t i n h có thể cung cấp tu luyện thế nhưng ở đ ố i kiếm khí lý giải thượng thị tương đối nông cạn còn có éo lần có thể trở thành là tứ cấp kiếm sĩ không phải của hắn ngộ tính cao mà là hắn nhiều năm trước tới nay tu luyện sơ cấp công pháp đả hào cơ sở tu luyện nữa trung cấp công pháp thủy đáo cử thành kết quả sở dĩ dịch tinh thần muốn rất nhanh thành v i cao cấp kiếm sĩ chỉ là éo lần cũng không cho được hắn quá nhiều hữu dụng chỉ đạo dịch tinh thần chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi tuyết rơi kiếm quyết tắc bất đồng đây là một quyển công pháp cao cấp dịch tinh thần xem lúc vững tin mình có thể ra t ố t huấn luyện thành v i cao cấp kiếm sĩ dịch tinh thần ở đầy đủ năng lượng kết tinh chi trì khả dĩ thăng cấp nhanh chóng đây cũng là dịch tinh thần khẩn cấp muốn bế quan nguyên nhân dịch tinh thần bế quan ba ngày ba đêm rốt c u c đột phá trở thành một danh ba cấp kiếm sĩ nhìn kiếm khí quét ngang mà qua chặt đứt hẽ ra năm thước sa bàn cái bàn mặt vỡ chỗ kết mãn trong sạch dịch tinh thần trong lòng thật cao hứng. dịch tinh thần nhìn một chút trên điện thoại di động này biết mình ở trời cao đại lục chỉ ít đợi hai tháng hắn nghĩ phải về làm sao thủy quay về làm sao thủy trước dịch tinh thần làm đủ chuẩn bị đi theo năm mươi danh thị vệ người người mang theo súng tự động dịch tinh thần mình cũng ăn mặc tị đạn easy cầm trong tay một bả tinh năng thương sau đó tài mở thông đạo làm sao thủy quan môn quang cửa mở khải hai mươi danh võ trang đầy đủ hương hoa thị vệ đi ra ngoài trước dò đường người còn lại đề phòng mười giây đồng hồ lúc một g á thị vệ phản hồi báo cho biết an toàn dịch tinh thần tài xuất lĩnh ba mươi danh hương hoa thị vệ đi ra không gian thông đạo hương hoa diệu hán thương khố cải biến không lớn vẫn đang trang bị đầy đủ các loại vật tư hai gã vẫn chấn thủ hương hoa diệu hán ngầm thương khố hương hoa thị vệ cao hứng đi tới hướng dịch tinh thần hành lễ dịch tinh thần hỏi thăm bọn họ hương hoa diệu hán tình hình gần đây quả nhiên hương hoa diệu hán còn là ra một ít trạng hướng chỉ là những trạng hướng này còn đang ai mễ ngươi nắm trong tay g i ớ i hương hoa diệu hán vẫn đang ở vận chuyển bình thường ưu đọc xuất h i y n hoa diệu hán chủ yếu xuất hiện trạng hướng hay dịch tinh thần ném ra trí năng điện thoại di động giữ không gian giới chỉ tổ hợp thương phẩm dẫn tới phiền thức mễ kỳ nước cá xua khi lấy được không g n g a y một mệ lần kỷ q u đó lưu nhi g á nước h u nên g c h g k đón đa nước người lãnh đạo nhất là âu mỹ người lãnh đạo các nước viếng thăm chính thức những người lãnh đạo đáo lưu nhi á nước phỏng vấn chương ó một vị k ô n nên quan g cầu tham h hai o với nước Liêu Ni lần này, Á trăm ổ n thống cũng nhiều thứ dồn g thứ i đ tám mươi ba thông cáo chỉ bất quá bọn họ tới đều không phải lúc dịch tinh thần không ở làm sao thủy sở dĩ bọn họ tự nhiên đều tìm không được dịch tinh thần coi như là lưu ni á nước tổng thống đích thân tới cũng kiến không dịch tinh thần bản thân chỉ là cuối cùng là quốc gia thủ lĩnh yêu cầu kiến một người đương nhiên không có khả năng bởi vì nhân không thấy tự từ bỏ ý đồ vì vậy các loại hoặc sáng hoặc tối áp lực kéo tới lưu thủ ở hương hoa diệu hán ai m ấ người các loại mượn cớ đều dùng một lần chỉ h o a n vài lần hậu đã cảm thấy thật là c â t lực dần dần cũng đã biết chính cũng nữa kéo dài không được mặc dù thừa nhận khắp nơi áp lực nhưng ai mễ ngươi chúng quy điều không phải phổ thông vay cuối cùng cũng còn biết bảo lưu hương hoa r ư ợ u hán tầm quan trọng sở dĩ ở dịch tinh thần còn không có quay về r ư ợ u hán trước ai mễ ngươi có nghĩa vụ bảo toàn hương hoa r ư ợ u hán thẳng đến dịch tinh thần trở về cân nhắc d ư ớ i ai mễ ngươi thẳng thắn tự tiếp thu lưu n i á nước tổng thống ý kiến cho phép lưu n i á chính phủ giữ cái khác người lãnh đạo quốc gia phỏng vấn tham quan hương hoa diệu hán để tránh khỏi nhuộn diệu hán chọc phiền hương hoa diệu hán cho phép ngoại tân lai tố phóng tin tức này cương nhất chuyển ra lập tức t u dẫn tới cao độ quan tâm đối với lần này ai mễ ngươi tự chủ trương một lần dĩ hạn chế mỗi ngày đến đây tố phóng nhân số của lần đầu tiên mở ra tham quan thời gian hương hoa diệu hán t u nên đón tam quốc gia đại biểu mỹ mễ k ỳ nước và pháp khoảng chừng hơn năm mươi nhân chỉ là ai mễ ngươi rất nhanh thì phát hiện những người này viên lai tham quan hương hoa diệu hán động cơ tựa hồ cũng không tinh khiết hơn nữa nhân viên thành phần cũng rất khả nghi trên thực tế ai mễ ngươi thậm chí có k h u y n hướng dùng tìm tòi đại thế tham quan để hình dung những người này cử động mới phát giác được c à n hợp bởi vì bọn họ tham quan thậm chí ngay cả rượu hán ngầm thương khố thậm chí một gian nho nhỏ tạp vật thất đều không tung tha nhưng mặc kệ thế nào ai mễ ngươi cũng không sợ bọn họ có ý kiến gì và động tác rốt cuộc một phen tham quan không có kết quả hậu những đại biểu cũng liền phẫn nội nhiên ly khai sau đó ai mễ ngươi h i ể u mở ra vài lần hưng ơ hoa rượu hán hưng ơ hoa rượu hán tài lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa dịch tinh thần từ ai mễ ngươi trong miệng biết được những tình huống này thời gian không khỏi cười, cười những người này có ý đồ gì có tâm tư gì dịch tinh thần nếu như giá hoàn không rõ lắm vậy thì thật là chê cười mặt khác ai mễ ngươi hoàn nhắc tới, khi lấy được lưu ni á chánh phủ cho phép hậu hưng ơ hoa bảo toàn công ty đã ở thuận lợi tổ k i ế n trung bộ phận hưng ơ hoa diệu hán có an ninh lực lượng giác r ư ớ c trở nên mạnh mẽ quan tâm hưng ơ hoa diệu hán hướng đi người của tự nhiên cũng không có rơi xuống tin tức này sở dĩ đang không có trăm phần trăm xác định hưng ơ hoa diệu hán nội bộ quả thực tồn phóng t ỉ như không gian giới chỉ các loại hiếm lạ v ậ t trước càng phát ra không người nào dám tùy tiện hoa hưng hoa diệu hán kiến phức sở dĩ hưng hoa diệu hán nhưng thật ra chiếm được vài phần nhàn hạc á i này chẳng uống nhộ dịch tinh thần rất hài lòng hắn sở dĩ yếu thành lập hưng hoa bảo toàn công ty mục đích tranh, tranh chính là cái này. Sau đó, dịch tinh thần nhớ lại tranh cử nghị viên truyện tình liền truyền đến trong tháp hỏi tình huống vốn có dịch tinh thần hoàn lo lắng hắn bởi vì không ở tại chỗ không có tự mình khứ tranh thủ phiếu bầu có thể sẽ có thể dùng tranh cử hoạt động có điều cản trở nhưng trong tháp báo cáo tình huống nhuộm dịch tinh thần có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới hắn tuy rằng không ở tại chỗ nhưng bởi vì trong tháp giỏi về vật tác cũng đồng dạng không gánh trách nhiệm nặng nề đã nhuộm dịch tinh thần thu được hưng ơ hoa diệu hán chu vi khu đại lượng dân chúng phiếu bầu căn cứ trong tháp dự đoán hay là qua một tháng nữa dịch tinh thần là có thể lên làm lưu ni á nước nghị viên dịch tinh thần nghe đến mấy cái này tin tức ngoài ý muốn hơn đối trong tháp năng lực sinh ra vài phần khen ngợi tuy rằng hắn không rõ ràng lắm trong tháp cụ thể là thế nào thao tác tranh cử chuyện tình có thể khi hắn không ở tại chỗ dưới tình huống hoàn thành lạp phiếu bộ phận nhưng mặc kệ thế nào đây quả thật là vì hắn phân yêu sở dĩ dịch tinh thần tạm thời cũng không cần k h ứ lo lắng chuyện này trở lại phòng làm việc của mình dịch tinh thần mở máy vi tính ra lên đất liền trang web sử dụng nhân viên quản lý tài khoản kiểm tra trí năng điện thoại di động giữ không gian giới chỉ tổ hợp thương phẩm cầu mua tin tức quả nhiên không gian giới chỉ cầu mua tình huống thật là lửa nóng ở v o n g trạm thu món dương lý tổng cộng có m ộ ư ơ i vạn một thực danh đăng ký cầu mua tin tức tuy rằng dịch tinh thần sớm có d ự liệu không gian giới chỉ tất nhiên sẽ đưa tới cực lớn quan tâm nhưng tận mắt đáo cao như vậy cầu mua l ư ợ n g thì dịch tinh thần vẫn không khỏi có chút ghém ắ t đương nhiên dịch tinh thần cũng không phải là không biết bán ra không gian giới chỉ tất nhiên sẽ cho hắn đưa tới phiến phước nhưng vậy thì thế nào dịch tinh thần đối với lần này trong lòng sớm có chuẩn bị dù sao cũng không thể một việc gặp nguy hiểm chính thì không thể đi làm ba tránh sở vị phú quý hiểm trung cầu phiêu lưu càng lớn lợi ích cũng lại càng lớn chỉ cần có đề phòng t ậ ngoài l t ra dịch tinh thần hoàn dự định sẽ không hướng bất kỳ một quốc gia nào đơn độc đem bán lại không biết nhượng bất kỳ một thế lực nào hạng cấu không gian giới chỉ chỉ có như vậy tài năng lẩn tránh một ít thực lực cường đại quốc gia có lẽ tổ chức để đọc chiếm không gian giới trì mà sử dụng một ít thủ đoạn cực đoan ưu h u đọc sách cũng có thể giảm bớt dịch tinh thần áp lực dịch tinh thần rất rõ ràng bất đồng quốc gia trong lúc đó tất nhiên có lợi ích của mỗi người mâu thuẫn nếu để cho mỗi quốc gia đều hiểu không gian giới trì tiêu thụ cũng không phải là châm trích mà là công bình vậy bọn họ liền chỉ biết chuyên chú vô nghiên cứu đều tự có không gian giới trì mà không hội bởi vì mình khiếm khuyết mà mơ ư ớ c người khác có đương nhiên dịch tinh thần còn cần thích hợp biểu hiện ra chính cường n ạ n h một mặt chứng minh hắn điều không phải người yếu bất luận kẻ nào hay nhất cũng không muốn tự đói mất mặt. trong lòng có chú ý dịch tinh thần liền có thể kế tục can bài không gian giới chỉ tiêu thụ để tỏ vẻ công bình dịch tinh thần tối hậu quyết định ở trang ghép thượng tuyên bố một cái thông cáo xác định không gian giới chỉ bán chi tiết để mỗi vị cầu mua người đều có thể rõ ràng tương quan điều khoản thông cáo đại ý là hưng ơ hoa thương thành hưng ơ hoa bài trí năng điện thoại di động giữ không gian giới chỉ tổ hợp thương phẩm tên gọi tắt hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn tương chính thức mở ra tranh mua tham dự tranh mua người phải là ở trước ngày hôm qua đã ghi danh hoàn chỉnh tư liệu người sử dụng bắt mấy giờ lúc sẽ phóng suất tranh mua trước cửa sổ chỉ có một phút đồng hồ tranh mua thời gian. tuyên ạ i đ h thì tranh mua sau khi kết thúc, trang ép sẽ ở trong khi vòng một giờ, công bố tranh mua, mua giờ, ép thương thương bố thông n cáo lúc dịch tinh thần đống cảm thấy bụng đói tê vang liền muốn chứ a khứ thư thái nhà hàng có một bữa cơm no đủ t hưởng thụ một hoàn mỹ hải sản đại san thế nhưng ý nghĩ của hắn lại bị ai mễ ngươi khuyên can ai mễ ngươi nói rõ dịch tinh thần ở sắp tới nội hay nhất không phải ly khai hương hoa rượu Hán, bên n g o à i không an toàn. n ế u này t hán a quan hoa m rượu người liên hương h nội bộ đều có thể cú lục soát một lần t i ể u nan phòng bọn họ hội phủ ở rượu ngoài xưởng có động t í n h gì dịch tinh thần nghe vậy cũng hiểu được ai mễ ngươi nói x o n g có lý liền cũng liền biết nghe lời phải trích phái người khứ thư thái nhà hàng mua thức ăn chính ở lại rượu trong xưởng tiên quan vọng một chút tình huống hương hoa thương thành vong t r ạ n mỗi ngày phỏng v ấ lượng cũng liền lưỡng ba trăm điểm kích ở toàn bộ hô n ệ v ự c mà nói lực ảnh hưởng nhưng thật ra là vi hồ kỳ vi thế nhưng giá không có nghĩa là hưng hoa thương trường trang web không người quan tâm tương phản đối không ít người mà nói bọn họ là cần vô thì vô khắp địa quan tâm hưng hoa thương trường trang web bởi vậy dịch tinh thần vừa mới ở trang web thượng ban bố giá tắc thông cáo vẫn chưa tới năm phút đồng hồ thì có vượt lên trước hơn một trăm linh cá nhân chiếm được tin tức cơ cấu. À xua lúc xua À này đang nằm chỉ bất quá giá trong điện ảnh nội dung vợ kịch lại chút nào vào không được gà xùa đầu góc bởi vì a s ù a lòng của trung nhiều ít có chút buồn b ự c sớm biết rằng chính cũng không cần thái đắc ý và không gian giới chỉ bại lộ giá nhất thời đắc ý lại mang đến cho mình vốn có nhưng để tránh cho làm phức tạp gần nhất a s ù a mỗi ngày đều lên giá ta một m giờ bị nhốt ở nơi này mễ k ỳ nước quốc gia viện nghiên cứu lý phối hợp bùn quốc khoa học ra tiến hành không gian giới chỉ công việc nghiên cứu tuy rằng a s ù a công tác kỳ thực cũng không toán phức tạp bởi vì chỉ có a xùa tài năng mở mai không gian giới chỉ sở dĩ Cái n là sở dĩ a sùa chỉ cần là không bị truyền đổi thời gian phần lớn thời gian đều là không muốn giữ những chuyên gia này đã ở chung với nhau may là quốc gia viện nghiên cứu với trí hoàn thập phần hoàn thiện không muốn đại đang nghiên cứu trong phòng a sùa vẫn có thể cú tìm được một gian tiêu khiển thất cho hết thời gian rất nhanh hữu xem xong rồi một hồi điện ảnh r ồ i danh cực buồn chán a sùa mở máy vi tính ra lên đất liền hưng ơ hoa thương thành trang web muốn nhìn một chút có hay không có cái gì đáng giá hắn chú ý tin tức mới a a sùa nhịn không được một tiếng thét kinh hãi hai mắt trừng trừng kinh hỷ và phần lao thiên không phụ lòng người a sùa dĩ nhiên thấy hưng ơ hoa thương trường ra thông cáo thuyết yếu đem bán hưng ơ hoa điện thoại gì đ ộ n g nhẫn đây đối với đã ở khô khan trong cuộc sống không sai biệt lắm bị ma diện tình cảm m á n h liệt à sùa mà nói quả thực hay như một cảnh xuân Mắt thấy rời xa thống khổ rời xa sau i n mong muốn h hoạt đ n g ở trước mắt, a a bất đó đã lai đưa cho mễ kỷ nước hoàng gia trung tâm nghiên cứu di thử để đổi thủ tự do của mình mỹ Đại liên bang cục ơ quan tình báo, c trưởng Uy n hữu ị Tốn n đ a tình huống tên này bị hoán tác bị lợi g ầ y yếu kính mắt thanh niên bị uy nhị tốn giá gầm lên giận dữ chấn đắc cả kinh nhưng vẫn là khẽ cắn ngôi Lấy dung khi rất dung nhanh khi hội báo t ì n huống. h vậy i Nhi Tốn nghe v cho c ăn, uy ố i tới bị Lợi cùng công tác, ý thức được thực c nhớ nhất định là là h Bị ý sự u ệ n gì xảy ra, mới để c h o Bị Lợi như vậy tốn h Nhi ấ t t đúng mực. Vì vậy, Vi thoáng chậm lại giọng nói đối trong phòng hội nghị phòng chỉ tiểu tổ đi đầu ra lệnh các ngươi tiên thảo luận kế hoạch hành động sáu đón Vi n h i tốn t i ể u lập tức và bị lợi đi ra phòng họp đương đi tới cửa một khúc q u anh thì Vi n h i tốn tiên cẩn thận địa tra nhìn một chút chu vi xác định cũng không có những người khác ở phụ cận hậu tài hạ giọng đối lập lời hỏi tình huống gì bị lợi nói rằng hương hoa thương thành ra thông cáo mở ra tranh mua hoạt động hưng hoa điện thoại di động nhẫn yếu đem bán v y nhĩ tốn vui vẻ nói có thể hay không t r a được đối phương ở nơi nào căn cứ lấp đi chỉ dẫn đối phương thân ở lưu ni á nước nhưng vị trí cụ thể tạm thời vô pháp truy t u n g đáo bị lợi đáp v y nhĩ tốn suy nghĩ một chút nói rằng thông chi lưu ni á nước là công tận lực tìm được dịch tinh thần cùng với hắn không gian giới chỉ trung tâm nghiên cứu cụ thể ở đâu hàng đơn b ị đưa mặt khác n g ư ờ i đang cho ta một phần hưng hoa thương thành thông cáo ta yếu trình báo cấp tổng thống bị lợi vội vàng lấy ra một tờ chỉ giao cho uy nhi tốn nhắc nhở tranh mua hoạt động tương ở bảy bàn tiếng đồng hồ lúc bắt đầu uy nhĩ tốn nhất thời cả kinh đã vậy còn quá khoái hắn lập tức đưa qua tràn giấy rất nhanh kiểm tra một lần hậu hạ lệnh mệnh lệnh cơ quan tình báo sử dụng nguyên chức ghi danh tư liệu tài khoản đem hết toàn lực tranh mua Thị, trưởng, thôi, tranh Tốn tục trong tham trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình, gọi thông tổng thống thẳng tắp khai, chuẩn Nhĩ không phản hồi phòng hội nghị, chống khủng phòng mình, bị bị Cục cứ công việc. cũng có việc của liền luận vấn gọi bố lợi ly là lại làm vội đáp đàm đề, vã Uy kế mua mà dự chúng ta phát triển đã tranh mô nước mỹ ra không ít cấp bộ không thể để cho tranh lệnh kế tục mở rộng ta cũng không muốn lại một lần nữa mất đi bay lên mong muốn lao nhân nói bí thư suy nghĩ một chút nói rằng tôn thiếu gia tựa hồ có một vị cùng học sẽ ngủ ở lưu ni á nước có muốn hay không cũng thông chi hắn liên lạc một chút l ã o nhân dừng một chút gật đầu nói rằng làm hết sức mình nỗ lực tranh thủ c h ư n g hai t r ư ơ i năm thực thể điếm một lát sau thư thái nhà hàng cơm nước mua về rồi dịch tinh thần không nói hai lời lập tức động san lúc này dịch tinh thần đ ỗ n g nhiên lưu ý đáo thương thành trang ép đã bắt đầu có đ ắ p lại dịch tinh thần không nghĩ tới t a i bất quá không đầy nửa canh giờ dĩ nhiên thì có nhân bắt đầu ở trang ép mặt trên nhắn lại có kiến điểm d ị c tinh thần liền thẳng thắn một bên hưởng thụ mỹ thực nhất vừa tra xét trang w e thượng những nhắn lại những nhắn lại nội dung nhưng thật ra đại đồng tiểu dị đại thể khả d ị chia làm hai đại loại không ít người đều không hẹn mà cùng kháng nghị vì sao hạn định vu ngày hôm qua hoàn thành đăng ký người sử dụng tài năng tham dự tranh mua dịch tinh thần đối với cái quan điểm này tự nhiên là sẽ không tha tùng và thỏa hiệp hắn biết không gian giới chỉ bán ra tin tức đã truyền lên ra nếu như dịch tinh thần không đem tham dự tranh mua người sử dụng tư cách ra dĩ hạn định ở thông cáo công bố trước nói đối với trước đã đi đầu đăng ký người sử dụng mà nói ngược lại thì không có mình sở dĩ về điểm ấy chắc cứ d ị c tinh thần trích dự định để cho bọn họ phát tiết một chút bất mãn còn chưa tính mà một k h á c loại người sử dụng đại thể hay trực tiếp nhấn lại muốn lướt qua tranh mua bước đi trực tiếp mua hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn dù cho giá gấp đội cũng có thể chỉ cần trang web phương diện nguyện ý phái người đi ra gặp mặt nói chuyện dịch tinh thần vùng xung quanh lông mày dâng ư lên kỳ thực hắn tỉnh không tin bọn họ gặp mặt nói chuyện thuyết pháp mặc dù đi ra ngoài gặp mặt nói chuyện cũng không thấy năng có bao nhiêu kết quả tốt trái lại rất có thể hội bởi vì tham dục mà có thể dùng chính rơi vào trong nguy hiểm dù sao đi ra ngoài gặp mặt nói chuyện tự nhiên là yếu càng nhiều địa cho hấp thụ anh sang chính cũng liền ý tứ hạng x ú ít chứ dịch tinh thần yếu đối mặt sẽ càng nhiều cái hội này mang đến cho mình cái gì thì không được biết sở dĩ dịch tinh thần nghĩ còn không bằng trực tiếp đem tiền cấp thu xong việc thỏa mãn bọn họ đối không gian giới chỉ nhu cầu là tốt rồi còn lại cơ hội hợp đi thêm trao đổi thì thôi sở dĩ những người sử dụng n h ắ n lại trái lại n h ư ợ n g dịch tinh thần quyết định hạ duy nhất tiền trả phương thức h ắ n dự định áp dụng vong cấu hình thức yêu cầu hợp p h ù tranh mua tư cách thịnh c u ố i bị lựa người sử dụng sử dụng ở tuyến tiền trả tiền hàng phương thức hoàn thành khoản tiền giao phó thu được tiền hàng hậu dịch tinh thần tái an bài người sử dụng tuyển định phương thức hoàn thành giao hàng dịch tinh thần bà sở hữu lưu quá lời một lần lúc đại thể nghĩ không sai bị lắm đang muốn tạm thời tiên chuyên trú ở mỹ thực thực thì khoe mắt t r ợ t nhìn quét đáo một nhượng hắn rất là coi trọng nhấn lại đó là a s ù a nhấn lại từ lúc dịch tinh thần khứ trời cao đại lục tham dự đông ly nước chiến tranh trước a xùa cũng đã hướng dịch tinh thần tự mình b i ể u lộ quá muốn tái mua một hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn tìm cách nhìn xong a s ù a nhấn lại dịch tinh thần không khỏi dừng lại cùng ăn động tác lập tức suy tư hảo một trận hắn chủ yếu đang do dự cái này tiền lệ có hay không có thể lái được nếu như hắn đã bán cho a xùa một cái không gian nhẫn tin tức truy tự nhiên sẽ đưa tới khác người sử dụng đưa ra đồng dạng yêu cầu giá nhất định là càng không thể vắn hồi nhưng ả s ủ a cuối cùng là khách quan cũ hơn nữa hai người vãng lai、like、cũng không phải vậy giao dịch quan hệ sở dĩ đối với hắn có hay không đích s á t phải có sở ngoại lệ nghi dịch tinh thần suy nghĩ kỹ một hồi luôn mãi cân nhắc giới hắn rốt cục vẫn phải quyết định thỏa mãn ả s ủ a yêu cầu vì vậy dịch tinh thần lập tức cấp ả s ủ a hồi phục một cái tin tức thân ái ả s ủ a tiên sinh phi thường cảm tạ ngài đối hưng hoa điện thoại di động nhận tri trì bản thương thành nhân viên quản lý dịch tiên sinh quyết định đặc biếu tặng ngài một miễn tranh mua kích hoạt con ngựa bằng thử kích hoạt con ngựa ngài khả dĩ mang theo tiền mặt có lẽ trước tiền trả tiền hàng đi trước lưu ni á nước địa điểm chỉ định giá gốc mua một hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn dịch tinh thần đối a s u a đích thật là hậu đãi không nói đến cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vậy nâng lên nhẫn giao dịch giới cách đồng thời còn để cho tiện a s u a ở tiền hàng giao phó phương tức thượng cũng là giữ biệt bất đồng tự do n h ữ n g đặc biệt chỗ chỉ cần a s u a x à o ra lưu ý liền có thể phát hiện giữ vong trạm thông cáo một trời một vực cũng đủ nhượng a xua cảm thụ được dịch tinh thần thành ý đương nhiên dịch tinh thần mong muốn a xua ở đa mãi một cái không gian nhất lúc sẽ không đem chuyện này trắng trận tuyên dương lá Chích l à ăn no nê qua đi dịch tinh thần hài lòng xảo sự nghĩ tạm chứ chỉ là đầu tựa hộ không có thành thật như thế rất nhanh liền nghĩ tới một chuyện khác nếu có người sử dụng thực sự tuyển trạch hiện thân đáo lưu ni á nước hoàn thành không gian giới chỉ giao thu vậy hắn hẳn là tuyển trạch ở nơi nào giữ hộ khách gặp mặt nhi nghĩ vậy dịch tinh thần biết hắn hoàng trước hết đi tuyển định một giao hàng điểm suy nghĩ một chút dịch tinh thần có quyết định hãn tử vương cung trong thị vệ lấy ra một người mệnh kỳ đi trước lưu ni Á thành cố ý chọn ở trong thành phồn hoa d à i đất mua một gian cửa hàng đồng thời quải thượng hưng ơ hoa thương thành thực thể điếm chiêu bài tin tưởng cứ như vậy này mua không gian giới chỉ hộ khách cũng tương đối dễ dàng h ò a cửa đối diện nhận được dịch tinh thần mệnh lệnh hậu thị vệ cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng rất nhanh ánh trăng sơn cốc đại môn mở ra nhất lượng việt ra xa ly khai hưng hoa diệu hán nhưng theo ánh trăng sơn cốc đại môn bị mở ra hưng hoa diệu hán bảo an lập tức nhận thấy được một không đúng tình huống dưới ánh trăng bên ngoài sơ c Bảo an lập trong ứ c cao cảnh giác, chúng, độc đề bao xa chúng, ngồi hai vị thanh niên, độc tính của hiện thương diện ngồi niên, tính bọn họ hiện nhiên phát họ ở vụ vị là ấ t tầm thường. t không giống r đó một vị thanh niên đang ở ghi nhớ mới từ hương hoa diệu hán rời đi chiếc này việt dã xa biển số xe giữ người trên xe sổ mà một vị khác thanh niên tắc bởi vì có người từ hương hoa diệu hán ly khai u u đọc sách liền lập tức cầm lấy thông tin thiết bị tựa hồ ở thông tri người nào bảo an rất xác định chiếc này thương vụ diện bao xa nhất định không bình thường vì vậy bảo an lập tức chạy tới tương tình báo báo cáo cấp dịch tinh thần từ bảo an báo cáo những chi tiết này chung không khó nhìn ra bọn họ hưng hoa diệu hán là bị người theo dõi đặc biệt dịch tinh thần bất quá vừa mới cương tuyên bố thông cáo đến tận đây bất quá đại khái một giờ c ư nhiên liền phát hiện sinh ra như thế một chiếc theo d õ i xa h i ệ n nhiên chiếc này thương vụ xa đối tượng thị không gian giới chỉ là trọng yếu hơn thị chiếc này theo dõi thương vụ diện bao xa thị đến đây lúc nào từ lâu tới tạm thời hoàn không thể nào biết được loại này không xác định cảm giác nhộn dịch tinh thần mơ hồ có chút khó chịu không chút do dự nào dịch tinh thần lập tức ra lệnh thuộc hạ khứ cá nhân dịch tinh thần rất không thích loại này cảm giác bị người giám thị Canh không muốn nhìn trên thực tế dịch tinh thần khai thực thể điếm lo lắng cũng xác thực không có phán đoán lệch lạc dù cho thực thể trong điếm một có một việc thương phẩm cũng sẽ không có nhân khinh thị cái này thực thể điếm bởi vì đây là hưng ơ hoa thương thành ở hiện thực xã hội chung người thứ nhất thực thể cơ cấu húng chi mọi người đều biết giá hưng ơ hoa thương thành thực thể điếm còn là duy nhất tiêu thụ hưng ơ hoa điện thoại di động nhận thương ra sở dĩ biết được hưng ơ hoa thương thành có thực thể điếm sở hữu đối không gian giới chỉ hữu tâm nhân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua chỉ bất quá chuyên chú vũ không gian giới chỉ tranh mua hoạt động dịch tinh thần trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới ở hưng ơ hoa thương thành thực thể điếm thành lập không lâu sau rất nhanh thì có mấy nhà đầu tư bên ngoài cửa hàng ở ngắn hạ nội không hẹn mà cùng tiếp nhị liên tam thành lập ở giữa bao quát một nhà mỹ hai mươi tư tiếng đồng hồ tiện lợi、điếm. một nhà pháp nước hoa giữ độc quyền về điếm một nhà mễ k ỳ nước hàng hiệu trang phục giữ độc quyền về điếm chở cửa hàng nếu như dịch tinh thần có chú ý tới cái này khác thường hiện tượng có thể t i ể u sẽ phát hiện mặc dù những cửa hàng này t h ị hợp pháp thế nhưng những trong điếm sở nhậm chức một ít nhân viên cửa hàng thân phận nhưng có chút phức tạp hương hoa thương thành tranh mua hoạt động tiến hành rất thuận lợi rốt cuộc đợi được tranh mua thời khắc đến sở hữu phù hợp tranh mua tư cách người sử dụng quả nhiên là tập trung hỏa lực để làm chuyện này ở ngắn ngủn mười giây đồng hồ nội thì có đến từ lam sao thủy các quốc gia hơn vạn một điều kiện phù hợp người sử dụng tham gia tranh mua d sở dĩ dịch tinh thần có đầy đủ thao tác dữ liệu nhượng hắn khả dĩ ở thời gian giống nhau tranh mua người lý tận lực lấy ra bất đồng quốc gia người sử dụng đạt được hắn ngay từ đầu tự xác định công bình đem bán mục đích ngay hắn chọn hương hoa thương thành tranh mua hoạt động thời gian dịch tinh thần nhận được một có chút hết ý viễn dương điện thoại cú điện thoại này là đến từ dịch tinh thần bạn học cũ đan nền chính trị nhân tử song phương cho nhau ân cần thăm hỏi lúc đan nền chính trị nhân tử đem mình gọi điện thoại mục đích báo cho biết dịch tinh thần ngươi có biết hay không ở lưu ni á quốc nội có một hưng ơ hòa thương thành dịch tinh thần nghe vậy cho ăn thoáng cái không biết trả lời như thế nào đan nền chính trị nhân tử vấn đề suy nghĩ một chút dịch tinh thần quyết định tiên dọ thám biết đan nền chính trị nhân tử quan tâm điểm đi thêm ứng đối vì vậy dịch tinh thần liền đẻ xuống nghi ngờ trong lòng đối đan nền chính trị nhân tử hỏi biết ngươi làm sao sẽ chú ý tới một internet thương thành người nhà ta biết ta ở lưu ni á quốc hữu ngươi một người bạn như vậy liền muốn để cho ta tới hỏi một câu được rồi ngươi mổ cái này internet thương thành sao ta nghĩ đi nơi nào mua vài món đồ vốn có người nhà là muốn ta lên mạng tranh mua thương phẩm gì thế nhưng ta quên thời gian bỏ lỡ đan nền chính trị nhân từ ngượng ngùng cười một cái nói dịch tinh thần mỉ m cười trong lòng đối với đan nền chính trị nhân từ nói tưởng mua đồ đã đủ rồi nhiên liền trực tiếp cười nói ngươi thị không phải là muốn mãi hưng hoa điện thoại di động nhẫn di làm sao ngươi biết đan nền chính trị nhân từ hỏi ta không chỉ có biết ta còn nhận thức hưng hoa thương thành chủ quản nếu như ngươi muốn mua nói ta khả d ĩ từ hưng hoa thương thành nội bộ làm cho ngươi tới một người miễn tranh mua kích hoạt con ngựa dịch tinh thần dừng một chút kế tục cười nói chỉ là ngươi cũng đã biết không gian giới chỉ giới cách tương đối cao sở dĩ ngươi hay nhất thận trọng suy nghĩ kỹ càng có lẽ ngươi cấp nhà ngươi trưởng bối gọi điện thoại xác định một chút không gian giới chỉ đơn giá thị tam ứ c hoa tiền nếu như ngươi nhất định phải nói hay nhất có thể ở trong vòng nửa canh giờ cho ta lời chắc chắn t a ước đan nền chính trị nhân từ tựa hồ không nghĩ tới giới cách đã vậy còn quá cao nghe vậy nhất thời kinh hô thành tiếng Quả yếu mua thực, hắn nhận đến nhà điện thoại thời gian, cũng không biết trong yếu hắn mua vật phẩm, đã vậy còn quá đắt. trị hắn nhận nhà không hắn phẩm, chính cũng còn đến điện gian, Lần này, đan nền chính trị nhân vậy đã quá ừ quả thật có chút hắn có do dự, bởi vì hắn không biết, người gian dưới đắt. nhà có hay không không không hay chỉ có đã mổ, không gian giới chỉ đắt. Ừ, không sai người hỏi trước một chút ba yên tâm ta sẽ chờ ngươi điện thoại dịch tinh thần hướng đan nền chính trị nhân từ đồng ý nói bởi vì đan nền chính trị nhân từ muốn nắm chặt thời gian và người nhà liên lạc vì vậy giữ dịch tinh thần cũng không nói thêm gì nữa nói rất nhanh hai người trò chuyện tự kết thúc giải quyết rồi cái này tiểu nhạc đệm hậu dịch tinh thần kế tục chuyên chú v u xác định thành công tranh mua người sử dụng danh sách kinh qua một vòng sàn g trọn dịch tinh thần tối hậu ở tham gia tranh mua hoạt động người sử dụng c h u n g chọn lựa ra hai mươi danh người sử dụng tuyên bố bọn họ thành công tranh mua trong đó mỹ người sử dụng sáu người mễ k ỳ nước năm người pháp hai người đức ý chí hai người italia một người thụy sĩ một người vùng trung đông s a quốc một người bắc phi a i nước một người Bờ dạ s i n ba tây một người vốn có dịch tinh thần thị không ngại cho nhiều nước hoa mấy người danh lệch thế nhưng hắn phát hiện dưới so sánh nước hoa người sử dụng tham gia tranh mua hoạt động trạng hướng tự hồ có vẻ điều không phải nóng như vậy chúng Dịch nước tinh thần tuyển lượng này, mối phát hiện, nước hoa tuyển tiết nối người ngày, lừa sở ử sử dụng dụng dịch chung, căn bản cũng không có mấy người điều kiện phù hợp. Về phần, những quốc gia khác người sử dụng chung, có hay không nước hoa người đại lý, dịch tinh thần tạm thời tiểu không gia có quốc khác có được phù hợp. hay hoa thời điều tiểu biết mấy tạm đại rồi. Về s lý, dĩ dịch tinh thần tự nhiên cũng không tiện t ù y ý, dành cho chính mẫu quốc quá nhiều tiện lợi may là đan nền chính trị nhân từ điện thoại của tới hoàn thật là đúng lúc chỉ cần hắn và người nhà thương định lúc xác định giao dịch t i u giải quyết rồi người nước hoa tư cách hội mới có thể bị hạ xuống vấn đề tuy rằng dịch tinh thần đối đan nền chính trị nhân từ bối cảnh không hiểu nhiều ưu ưu đọc sách thế nhưng nhưng cũng biết hắn điều không phải phổ thông gia tộc xuất thân có nhất định phía chính phủ bối cảnh sở dĩ chỉ cần dịch tinh thần bà không gian giới chỉ bán cho đan nền chính trị nhân từ trên thực tế chẳng khác nào bán cho nước hoa phía chính phủ tổng thể mà nói dịch tinh thần tuyển trạch những người sử dụng là có nhất định nỗi n h â n tính hắn cũng vô pháp bảo chứng những người sử dụng có hay không nhất định là mộ nước đại biểu bất quá dịch tinh thần phát hiện hắn rộng như vậy hiện lên tuyển trạch người sử dụng phải thủ tiêu một việc đó chính là dịch tinh thần ở làm sao thủy nhân thụ không nhiều lắm giao hàng tới cửa phục vụ hưng ơ hoa thương thành phải thủ tiêu bởi vậy ở sau đó thông cáo lý dịch tinh thần yêu cầu thành công tranh mua đáo thương phẩm người sử dụng phải bản thân có lẽ người đại lý tự mình đi trước lưu ni á nước linh hàng hóa a s u a khởi hành trước thương thành tranh mua hoạt động còn chưa có bắt đầu bởi vậy hắn là vị thứ nhất đến lưu ni á nước hưng ơ hoa thương thành hộ khách đương a s u a kinh qua đường dài lữ hành đến lưu ni á nước thời gian hưng ơ hoa thương thành tranh mua danh sách cũng công bố ra mặc dù như thế a xua vẫn đang bị rất nhiều người quan tâm nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản đó chính là a xua điện thoại di động công ty sản xuất trí năng điện thoại di động hay hương hoa điện thoại di động nhẫn tổ hợp thoại Trước điện động năng điện thoại di động. di di tổ trí lý bởi ì n tĩnh. h b vì a sủa trí năng điện thoại di động và hưng hoa điện thoại di động nhẫn trong lúc đó tầng này quan hệ vẫn quan tâm không gian giới chỉ tình báo các nước cục một cách tự nhiên hoài nghi chứ a sùa điện thoại di động công ty giữ hưng hoa thương thành giữa hai người này sớm có hợp tác quan hệ mà đồng thời a sùa bản người hay là vị thứ nhất công khai sử dụng hưng hoa điện thoại di động nhẫn người của cũng là hạn hướng làm sao thủy thế nhân phô bày cái gì là hưng hoa điện thoại di động nhẫn là trọng yếu hơn thị thời gian thượng cũng là rất thắng khớp hưng hoa thương thành bên này vừa mới cương mở ra tranh mua hoạt động a sủa t i u đến đây lưu ni á nước giá càng làm cho những tin tình báo này cơ cấu khẳng định suy đoán của bọn họ càng phát ra có lý do hoài nghi a sủa là muốn m và hưng hoa thương thành lao bản sau màn đập giá không a sủa vừa mới cương đến lưu ni á nước tin tức t i u lập tức bị các quốc gia tổ chức tình báo phái ra điều tra nhân viên theo dõi điều tra liền vì có thể đ à o ra hưng hoa thương thành lao bản sau màn a sủa rất nhanh cũng phát hiện chính tội hộ bị nhân để mắt tới truyền thực chỉ bất quá a sủa cũng không tầm tương vai hắn có mình cận vệ cũng nhận được chính là mễ kỷ nước hoàng thất chi trì có hoàng thất bảo tiêu chuyên môn hộ tống cho dù có nhân yếu mơ ước trong tay hắn bà bối hắn cũng không e ngại a x u a đến lưu ni á nước hậu c h u y ệ n thứ nhất hay liên hệ dịch tinh thần dịch tinh thần biết được hắn đã đến đảo sân bay lúc này biểu thị hoang n e n nhưng đồng thời cũng t i ế c nối u báo cho biết a x u a hắn tỉnh không có phương tiện lộ diện thỉnh a x u a thứ lỗi đối với lần này a x u a ngược lại cũng lý giải dù sao cây lớn nhất định gây vạn chính hắn cũng không ít thị bị người theo dõi chứ làm không ảnh hưởng hai người trước giao dịch dịch tinh thần trong điện thoại biểu thị sau đó sẽ cho a xùa phát khứ nhất cái tin nhắn、đắn. bà lưu ni á bên trong thành hưng hoa thương thành thực thể điếm cụ thể địa chỉ cho hắn phát quá khứ nhượng asua đáo thực thể trong điếm hoàn thành giao dịch Xong dịch tinh thần c h ỉ thị hậu asua vừa nhận được hắn tin nhắm ngắn cũng không lo lắng đang bị nhân nhìn chằm chằm lập tức liền rời đi sân bay mang người thẳng đến hưng hoa thương thành thực thể điếm đưa asua đi tới hưng hoa thương thành thực thể trong điếm thì hắn vốn đang cho rằng gặp được dịch tinh thần nhưng không muốn chỉ là thấy đến rồi nhất vị trẻ tuổi tên này thanh n h â n nhân hay hưng nước hoa vương cung thị vệ tên này thị vệ mặc dù mới cưng nhận được dịch tinh thần hiến dâng tính mạng nhưng nhanh như vậy đã có nhân tới cửa hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn phản phất hắn đã tạo đã thành thói quen tình huống này giống nhau chỉ là lễ phép yêu cầu a s u a cung cấp thân phận chứng thực cùng với nhượng a s u a đưa ra hắn mua tư cách chứng minh a s u a nghe vậy nhất thời đại hỉ hắn lập tức là có thể thu được một khắc mai không gian giới chỉ để mau chóng tương không gian giới chỉ thu làm vật trong bàn tay a s u a cũng sớm đã ở ôn la hoàn thành tiền trả sở dĩ a s u a đáo hưng hoa thương thành thực thể điếm thời gian trên tay đã chính mình dịch tinh thần cấp cho đã hoàn thành tiền trả hùn vốn cách người mua kích hoạt con ngựa lúc này a sủa chỉ cần thông qua nữa một loạt nghiệm chứng có thể tiến hành giao dịch trên thực tế đương a s u a lấy ra hữu hiệu kích hoạt còn ngựa lúc giao dịch quá trình trở nên rất đơn giản vị tia phụ trách thực thể điếm vương cung thị vệ ở chứng thực cả sủa thân phận lúc tại chỗ cứ dựa theo dịch tinh thần phân phó xuất ra một k h ắ c mai không gian giới chỉ giao cho a s u a giá là của ngài thương phẩm cảm tạ ngài chi trì hư ơ n g hoa trẻ tuổi vương cung thị vệ một bên cầm trong tay không gian giới chỉ đưa cho a s u a một bên lễ phép mỉm cười nói a xua tiếp nhận nhẫn tuy rằng trong lòng đặc biệt đừng kích động nhưng hắn cũng không vội vu một thời y theo lần trước dịch tinh thần làm như nhau lập tức ở nhẫn thượng lấy máu sở dĩ hắn bay đầu đón đối tên kia vương công thị vệ nói rằng dịch tiên sinh nghi ta muốn gặp hắn một lần không có ý tứ mong muốn ạt sủa tiên sinh ngài năng minh bạch dịch tiên sinh hiện tại thịnh không có phương tiện lộ diện sợ rằng bất năng tự mình đến kiếm ngài nhưng dịch tiên sinh đã ăn nói ta trịnh trọng hướng ạt sủa tiên sinh ngài tạ lỗi chờ sự tỉnh sau khi hoàn thành hắn sẽ đích thân bay kiến ạt sủa tiên sinh ngài vương công thị vệ đáp a xúa nghe vậy, thần thu vậy, sắc vừa lời nói này tuyệt đối điều không phải tùy tùy tiện tiện xã giao nói cũng hắn phát ra từ nội tâm tìm cách từ hưng hoa điện thoại di động nhận được xuất bản tới nay đặc biệt không gian giới chỉ tồn tại tin tức hay là từ trong tay hắn lưu đi ra sở dĩ a xúa thị rõ ràng nhất k h ô n bởi vậy a xua rất lý giải như dịch tinh thần như vậy một vị bất quá là có chút thực lực phù ông đối mặt đến từ toàn thế giới khát vọng ủng có không gian giới chỉ thế lực khắp nơi hoặc nhiều hoặc ít gây áp lực nếu như không tránh lại có thể làm gì chứ cảm ơn ngài lý giải vương cung thị vệ cũng không thể nói là Ả sùa là thế nào lý giải lễ phép trả lời một câu hắn bất quá là phụng mệnh hành sự Ả sùa gật đầu xoay người đi ra hưng hoa thương thành thực thể điếm ưu đọc sách đương Ả sùa đi ra thực thể điếm thì hắn lại một lần nữa cảm giác được ngoài tiệm không giống tầm thường bầu không khí vì vậy hắn cảnh giác nhìn một chút n h a i đạo chu vi tuy rằng lần này đáo lưu ni ả nước a sùa mang đến đủ một trăm người hoàng gia bảo tiêu đội ngũ mục đích t u là bảo vệ hắn cùng với hàng hóa an toàn nhưng ở đây chúng quy điều không phải mễ k ỳ nước a sủa vẫn cảm thấy thân ở tha hương chu vi tràn ngập xa lạ dữ không biết cần càng thêm cẩn thận t ạ i có thể bảo đảm vừa mua hưng hoa điện thoại di động nhẫn có thể bị an toàn đưa trở về mễ k ỳ nước bởi vì a sủa mua người thứ hai hưng hoa điện thoại di động nhẫn nhưng thật ra là yếu biếu tặng cấp mễ k ỳ nước hoàng thất sở dĩ mễ k ỳ nước hoàng thất bị a sủa còn muốn coi trọng lần giao dịch này cũng bởi vậy mới có thể không chỉ có phái gia hoàng gia bảo tiêu còn muốn cầu mễ kỷ nước cơ quan tình báo phái gia đặc công hiệp trợ a sủa chờ người về nước trên thực tế mễ kỷ nước lần này cẩn thận mà đợi. tuyệt đối điều không phải ngạc nhiên lo sợ không đâu hạ sùa bọn họ cương vừa ly khai hưng hoa thương thành thực thể điếm m ẹ k ỳ nước đặc công liền phát hiện ít nhất không hề hạ ba cổ bất đồng tổ chức thế lực đang âm thầm theo dõi hạ sùa bọn họ chỉ bất quá địch không động ta không động m ẹ k ỳ nước đặc công cũng không có dự định trực tiếp theo dệt chuyện chỉ cần đối phương trích là theo dõi theo đôi không có cái khác quá phận cử động nói bọn đặc công cũng vui vẻ vu nước vào không đáng nước sống đ i ệ n các tố các chuyện chương hai trăm tám mươi tám một một tìm cách đương hạ s a chờ người vừa ngồi trên ô tô không lâu sau ban bang thanh lưu ni á thành bình tĩnh ngai đạo sổ khởi tiếng súng v a n g khởi nghe tiếng súng a xua nhữ nhữ mày quả nhiên còn là r a trả hướng nhưng may là súng này thanh cũng không phải gim h ắ n môn vì vậy a xua lập tức mệnh lệnh b ằ n người bất khả tái tắc dừng lại lập tức cấp tốc ly khai may mà a xua lần này đến đây lưu ni á nước t i ề n sinh ra một đầu góc cố ý cơi chuyên cơ đến đây sở dĩ bọn họ cũng không cần chờ chuyến bay lập tức là có thể ly khai lưu ni á nước mà sự thực cũng chứng minh a xua bọn họ quyết định thị chính xác chính vì bọn họ quay lại đều tương đối đột nhiên lưu ni á vừa một đạo quốc không có quốc gia nào thế lực n g tới bọn họ là c ư i chuyên cơ đến đây sở dĩ bất kỳ một thủy cái t nào b có lòng cầu tiến quốc gia đều muốn làm cường quốc giá không chỉ có là lý tưởng cũng có ích lợi thật lớn không gian giới trì không thể nghi ngờ là một người trong đó tiệc đ í n h sở dĩ hai mươi tranh mua người sử dụng danh sách xuất hiện thì tự nhiên khiến cho các quốc gia h o a n h động làm sao thủy tượng h quốc gia không dưới trăm cái nhưng hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn cũng chỉ có hai mươi lai một h i ệ n nhiên là thiếu phân cái này ý nghĩa tất nhiên cần c ấ p giật tổng có một chút quốc gia cũng muốn thưởng trước một bước hưng ơ hoa thương thành người của tạm thời tìm không được không có vấn đề gì vậy trước tiên thưởng một hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn là được rồi lưu ni á nhai đạo tiến g súng khiến cho lưu ni á cảnh sát quan tâm chỉ là lưu ni á cảnh sát liên một vỏ đạn cũng không có phát hiện tạm thời cũng chỉ có thể tương án kiện các lại thế nhưng lưu n i á nước cao tầng thái độ tự tuyệt nhiên bất đồng bọn họ đối với lần này cũng không thể không coi trọng lưu n i á nước như thế nào đi nữa tiểu lưu n i á chính phủ đều là lưu n i á nước chấp chính bộ phận k h e n chốt bọn họ nhất định phải bảo chứng lưu n i á nước k ế n ổn bởi vậy lưu n i á tổng thống ở danh sách đi ra không lâu sau hắn lập tức cấp hưng ơ hoa diệu hán gọi một cú điện thoại muốn tìm dịch tinh thần dịch tinh thần suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định không tiếp tính lưu n i á tổng thống điện thoại của do ai mễ ngươi thay nghe hiện tại dịch tinh thần hoàn không muốn để cho mọi giới nhân biết hắn trở về tin tức nếu như thế cục không ổn định dịch tinh thần tình nguyện tạm thời ẩn giấu một đoạn thời gian miễn cho dẫn lửa tiêu thân bất quá lưu ni á tổng thống còn là lưu lại nói n h ư ợ ai mễ ngươi c h u y ể n cáo cảnh cáo dịch tinh thần c h o người không nên cấp lưu ni á nước mang đến quá nhiều phiền phức lưu ni á tổng thống cảnh cáo dịch tinh thần cũng chính là thai trái tiến thai phải tự ra lúc này đã không phải là lưu ni á tổng thống cảnh cáo là có thể cải biến thế cục thời gian bao quát đan nền chính trị nhân từ ở bên trong hai mươi mốt vị người sử dụng đều lựa chọn đúng lúc toàn bộ ngạch tiền trả dịch tinh thần thông chi bọn họ bảy ngày nội tự mình có lẽ tuyển trạch người đại lý đến lưu ni á nước thu hàng có người sử dụng hỏi hưng ơ hoa thương thành có, có, có phước diện i nhu à phải cẩn Dịch thận nếu như người sử dụng có thể tiếp thu ba tháng đáo lục tháng vận chuyển kỳ thương thành khả dĩ cung cấp giao hàng tới cửa phục vụ đồng thời khỏi bị năm mươi vận tải phí có thể phó đắc khởi ba mươi triệu đã ngoài đô la thương thành hộ khách không có mấy người nguyện ý thời gian d à i đợi giao hàng tới cửa tối hậu tất cả người mua để có thể tạo một bắt được hưng hoa điện thoại di động nhẫn đều lựa chọn đến đây lưu ni á nước lĩnh hưng hoa điện thoại di động nhẫn vì thế dịch tinh thần cố ý n h u ộ n phụ trách hưng hoa thương thành thực thể điềm thị vệ ở lưu ni á thành tốt nhất đại tử điếm dự định hai mươi gian k h á c h phòng giao cho thương thành hộ khách qua ba ngày hai mươi mốt danh người mua lục tục đến lưu ni á nước dịch tinh thần vẫn trốn ở hưng hoa diệu hà nội một bên quan tâm lưu ni á nước thế cục biến hóa điều khiển từ xa thuộc hạ một bên từ làm sao thủy vật tư đáo hưng nước hoa bổ sung v hưng hoa r ư ợ u hán s ư ở n g trưởng trong phòng làm việc dịch tinh thần triệu tập c h a lý ai mễ bọn n g ư y i n h â n ăn bài sự t ì n h đan nền chính trị nhân t ử cũng đã tới chưa dịch tinh thần hỏi đan nền chính trị nhân t ử điều không phải ở hưng hoa thương thành mua hưng hoa điện thoại di động nhẫn chưa tính là thương thành hộ khách dịch tinh thần cũng không chuẩn bị bà đan nền chính trị nhân t ử giữ người mua khác ă n bài cùng một chỗ đan tiên sinh ở một giờ tiền tiến nhập lưu ni á lãnh thổ một nước nội c h a lý đáp hắn biết đan nền chính trị nhân t ử thị dịch tinh thần thật là tốt hữu không muốn an bài hắn và cái khác hộ khách ở cùng một chỗ yêu mời hắn đến thư thái nhà hàng ở tạ ba dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói rằng đan nền chính trị nhân t ử cùng với hắn hộ khách dù sao không giống với hai người thị bằng hữu chân chính dịch tinh thần cũng không muốn đan nền chính trị nhân t ử rơi vào hiểm cảnh hơn nữa không có ai biết đan nền chính trị nhân t ử đáo lưu ni á nước cũng là vì hưng hoa điện thoại di động nhẫn hắn ở tại thư thái nhà h à n g nói cũng phương tiện dịch tinh thần bà hưng hoa điện thoại di động nhẫn ở trong đ ấ y lòng giao cho hắn thị thuộc hạ minh bạch cha lý đáp dịch tinh thần hỏi chúng ta lần này buôn bán lời bao nhiêu tiền lục ư c đồng euro cha lý đáp số tiền này ta nghĩ nên vì hưng nước hoa mua một cái pháo tối cập đạn pháo sinh sản tuyến dĩ để cao hưng hoa hoàng gia quân đoàn sức chiến đấu lần này chiến tranh chúng ta vẫn đang có rất nhiều chưa đủ địa phương cần cải thiện ai mễ ngươi ngươi năng mua được sao dịch tinh thần nói rằng ai mễ ngươi mặt mang cơ khổ nói rằng bậy hạ ta sẽ đem hết toàn lực hoàn thành dịch tinh thần cũng biết ai mễ ngươi khó xử mặc dù bọn hắn có ai nước tây l ạ i bán đảo súng ống đạn được thường phương thức liên lạc thế nhưng đám này thương nhân bán thị súng ống đạn được mà không phải súng ống đạn được sinh sản tuyến súng ống đạn được sinh sản tuyến thường thường nắm giữ ở quốc gia trong tay dịch tinh thần bọn họ muốn mua sinh sản tuyến cũng không phải nhất chuyện dễ dàng b ậ y hạ ưu ưu đọc sách chúng ta có được hay không nếm thử liên lạc một chút nước hoa chính phủ ai mễ ngươi suy nghĩ một chút nói rằng dịch tinh thần hiếu kỳ hỏi ngươi có ý kiến gì b ậ y hạ ngài nói qua đan nền chính trị nhân từ tiên sinh có nước hoa chính phủ bối cảnh c ư tam mộ nước hoa chính mình khổng lồ công nghiệp quân sự nghiệp giả như chúng ta đi qua đan nền chính trị nhân từ tiên sinh giữ nước hoa chính phủ bắt được liên lạc hướng bọn họ đưa ra mua súng ống đạn được sinh sản tuyến ý nguyên sáu ai mễ ngươi nói rằng dịch tinh thần không khỏi rơi vào tự hỏi trong nước hoa đích tình huống dịch tinh thần vẫn có một ít hiểu rõ nước hoa cũng quả thật có một ít súng ống đạt được sinh sản tuyến bất quá bởi vì nước hoa nghiêm khắc vũ khí quản chế sở dĩ dịch tinh thần chưa từng có nghĩ tới từ nước hoa đạt được vũ khí trang bị ta sẽ gặp một lần đan nền chính trị n h ấ t tử người an bài một chút dịch tinh thần nói rằng ai mễ ngươi nghe vậy cho ăn đắp ta lập tức hứa n bài chương hai trăm tám mươi chín người kỳ thực dịch tinh thần nói nhưng thật ra không sai chuyện tình cảm chỉ có đương sự biết người khác thật đúng là xen vào không được triệu hành thuyền có thể tưởng phải hiểu phòng ngủ minh đệ dĩ nhiên là sẽ không nói thêm cái gì đón t r o n g tâm câu chuyện hữu chuyển tới những nữ sinh khắc l ư ợ n g đại gia đối một ít đã gặp nữ sinh tiến hành lời bình thang đến khoái tới trường học quy định phòng ngủ lâu thống nhất tắt đèn thời gian đoàn người tài kết thúc nói chuyện hiếm đều tự chuẩn bị t h ụ y chuyện lúc trước nghi đan nền chính trị nhân từ bò lên trên dịch tinh thần dường chiếu nói rằng cảm ơn ngươi g i a g i a của ta rất thích ngươi rượu thích là tốt rồi dịch tinh thần tâm tình không tệ mỉm cười nói kỳ thực ta cũng rất thích đan nền chính trị nhân từ vẻ mặt cười híp mắt tới gần dịch tinh thần không bằng đa mại hai ta bình ba xuống phía dưới biệt khá nhiều thái chen lớn dịch tinh thần nhưng không có thói quen và nam nhân khác cùng tồn tại trên một cái giường cảm tinh hảo chen một chút chen chen cảm tinh rất tốt cơ tình bắn ra bốn phía ma một bên nghe được hai người đối thoại hàn thành tài thấy thế t hì hì cười chu hải dương và triệu hành t u y ề n nghe vậy cũng là buồn cười từ A ạ nghệ xem ta không đem ngươi đặt ở người của ta hạ cho ngươi hưởng thụ một chút cái gì gọi là kiểm s à phòng ta sẽ không họ đan đan nền chính trị nhân từ vốn có tưởng phải thật tốt cầu một chút dịch tinh thần từ trên tay hắn đa làm ra kỷ bình diệu nhưng chuyện tốt còn không có thành lại bị hàn thành tài tiên bao lâu thẹn quá thành giận dưới lập tức nhảy xuống dịch tinh thần s à n g ngược lại sẽ bỏ lên trên hàn thành tài s à n g lai ma c a c a ta thích nhưng không nghĩ hàn thành tài nhất phó bách độc bất sâm hình dạng thật là không biết xấu hổ địa phản kích đan nền chính trị nhân tử hủy đi hắn chiêu đan nền chính trị nhân tử quả nhiên cho ăn làm ra ráng nôn mửa quên đi ta không dám ha ha ha một trận vui l ù a ở mỹ dẫn tới phòng ngủ mọi người cười to trung hải đài truyền hình mỹ thực kênh mỹ nữ chủ trì trần di đang ngồi ở thương vụ trong xe bận rộn công tác để cho nàng khiếm khuyết nghỉ ngơi lúc này nàng có chút m ệ n rãi điệm áp tuân hỏi mình trợ lý kế tiếp mỹ thực mục tiêu là người một nhà tên là thư thái nhà hàng thư thái phần món ăn trợ lý đảo an bài công việc biểu đắp theo lý thuyết bởi vì công tác quan hệ trần d i đối với trung hải thị các loại mỹ thực rốt cuộc rõ như lòng bàn tay nhưng nặng nghĩ tới nghĩ lui nhưng không có nghĩ ra được trung hải thị có na một nhà chứ danh h i ệ thực điếm tên là khiếu thư thái nhà hàng ta tại sao không có nghe nói qua cái gì thư thái nhà hàng thị một nhà mới mở nhà hàng sao đại san con sao trần dĩ hỏi căn cứ tư liệu biểu hiện thư thái nhà hàng thị một nhà khoái sàn điếm cửa hàng nhỏ lại trợ lý lắc đầu giải thích trần di n ế u n h ư m à y như vậy chúng ta tại sao muốn khứ như vậy cửa hàng ở trần di xem ra tuy nói tiểu điếm cửa hàng không nhất định sẽ cùng vu không có đặc sắc thế nhưng tiểu hiệu danh không lịch sự c h u y ệ n nói sẽ rất khó để cho nàng nhận đồng cửa hàng này có thể có đa đặc biệt nàng cũng không muốn tùy tiện khứ một cửa tiệm cửa hàng tố phỏng vấn bởi vì này hình dạng làm nói vô hình trung hội lạp thấp nhà mình chuyên mục quy cách chỉ là trần di cũng không biết thư thái nhà hàng bất quá là cường khai trường không lâu sau cũng bất quá thị nàng còn không có lý giải đáo thư thái nhà hàng nhiệt liệt trình độ Đây là tòa thị ở song phương ước định này g trần di thương vụ xa đến học việt lộ đứng ở thư thái nhà hàng nhai đối diện bất quá trần di không có vừa đến hiện trường đã đi xuống xa tố phỏng vấn mà là ngồi ở thương vụ trên xe quan sát đến thư thái nhà hàng đích tình huống tận mắt kiến thư thái nhà hàng quy mô hữu kinh qua một phen quan sát trần di rất thất vọng nàng còn tưởng rằng nếu là bổ nhiệm nhiệm vụ như vậy thư thái nhà hàng thì là tiểu cũng không phải một nhà đơn giản nhà hàng hay là phía sau còn có cái gì quyền thế nhân vật ở s i n h chẳng thế nhưng trước mắt quán c ó c này ngoại trừ thị một nhà danh phủ kỳ thực tiểu điếm thậm chí còn không bằng nàng t i ể u độc bên trong đại học học sinh nhà hàng ở ngoài từ vẻ ngoài cũng là quá mức tầm t h ư ờ n g trần di thiếu chút nữa liền không nhịn được ở trợ lý và ca mê gia sư trước mặt của thổ cái ránh như vậy một gian phổ thông đắc bất năng tái phổ thông điếm thật sự là nhuộm trần di vô pháp tương tri giữ suy đoán của mình liên lạc với cùng nhau chẳng lẽ thị trường thành phố vi phục tư phóng không cần thận thưởng thức cái này tiệm cơm cơm nước bị thật sâu mê hoặc sáu nhưng trần di lập tức hữu hủy bỏ nàng biết loại chuyện này xuất hiện sát xuất t h ì cực thấp cực thấp đi thôi chúng ta tạo một ít tố phỏng vấn tạo một ít kết thúc ba trần di quay ca mê r a sư và trợ lý nói rằng trong lòng suy nghĩ chính là tốc chiến tốc thắng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sự thương vụ sa môn bị mở ra trần di cầm một m ì r ổ p h ồ n đi xuống quay ca mê r a bắt đầu rồi chuyên nghiệp đưa tin sáu căn cứ yêu sách nơi này có một nhà siêu cấp mỹ vị nhà h à sáu hiện tại ta mang theo khán giả bằng hữu khứ phẩm thường trong truyền thuyết mỹ thực trần di mỉm cười nói tôi dẫn c a m e r a đi hướng thư thái nhà hàng trần di ở đồng hân chiêu đ ã i hạ n g ở thư thái nhà hàng lý an vị lúc này mới chín giờ năm mươi phút kỳ thực thư thái nhà hàng còn chưa tới chính thức doanh nghiệp thời gian trong điếm mọi người hoàn chính đều tự vội vàng mở tiệm chủ bị công phu đồng hân đồng nhị ở mặt tiền cửa hàng bận rộn tiêu yến tắc ở chủ phòng sao chế san điểm trong điếm còn không có khách nhân đến q u a n cố ưu đọc sách trần di nhìn thấy một màn này lại nghĩ có vài phần đương nhiên nhưng nghề nghiệp chuyên nghiệp độ hãy để cho trần di có điều khắt chế cũng không có tương ngực suy nghĩ biểu lộ ra sau đó trần di bắt đầu nhượng ca mê g a sư quay chụp nhà hàng hoàn cảnh nàng t ắ c tả hữu quan sát ở trong lòng chấm điểm ở trần di xem ra thư thái nhà hàng hoàn cảnh nếu như án thập phần vi mãn phân toán bọn họ tối đa chỉ có thể nã lớp ư h â n hoàn toàn so ra kém vậy thành thị nhà hàng địa phương không chỉ có tiểu bàn trong lúc đó cũng hơi lộ ra hùng tễ thực sự điều không phải một dùng cơm lựa chọn tốt nếu như không phải là vì công tác nàng căn bản cũng không sẽ chọn cái chỗ này là tối trọng yếu thị thư thái nhà hàng cơm nước tuyển trạch cũng rất ít nhìn xăng a n bất quá là kỷ loại hơn kỷ loại làm hơn nữa bởi vì tiểu yến ở chủ phòng còn chưa hoàn thành lúc đầu cung ứng toàn bộ thức ăn trần di cũng chỉ có thể chán đến chết địa ở c h ỗ ngồi chờ thàng đến m ộ ư ơ i giờ trình tiểu yến mới rốt cục bắt đầu bàn thái lên đ à i mà lúc này cơm thẻ cũng nấu xong đương tiểu yến bà tất cả thức ăn phân loại cất s o n g hậu đ ồ n g hơn tùy theo vạch trần đắp lên thức ăn thượng y nọ tre tất cả tựa hồ t ể u vào giờ khắc này bắt đầu xảy ra nghiêng trời l ệ c h đất vậy biến hóa hốt nếu như lai một nồng nặc hương vị lao thẳng tới trần di mũi miệng nhất thời đem nàng kinh ngạc một chút hầu như ngay trong nháy mắt này trần di cả người quan cảm đều bị lật đổ giống Tựa hồ chương hai trăm chín mươi mốt cất bước ở dịch tinh thần dưới sự chỉ đạo lý kiên quyết và đan nền chính trị nhân tử mỗi người cầm lên một quả hưng hoa điện thoại di động nhẫn phân biệt ở phía trên nhỏ một giọt dầu máu để đối hưng hoa điện thoại di động nhẫn tiến hành giám định sau đó đương lý kiên quyết và đan nền chính trị nhân từ hai người từ hưng hoa điện thoại di động trong giới chỉ lấy ra bên trong đưa trí năng điện thoại di động đồng thời sau đó h i ể u nếm thử tương trí năng điện thoại di động gửi tiến hưng hoa điện thoại di động nhẫn lúc l ư ợ n g trên mặt người đều không hẹn mà cùng xuất hiện khó diễn tả được chấn động phản ứng của hai người hoàn toàn ở dịch tinh thần dự liệu ở giữa mang theo trên mặt lau một cái m ỉ m cười dịch tinh thần t i ể u h i ể u ngay trước mặt bọn họ v ã n g hai quả hưng hoa điện thoại di động nhẫn thượng nhỏ tiêu trừ dịch thể giải trừ hưng hoa điện thoại di động nhẫn tư nhân dân ký cái này dịch thể có thể hay không n ạ i cho chúng ta lý kiên quyết nhìn dịch tinh thần nhất cử nhất động nhất thời đối dịch tinh thần trong tay bình tiêu trừ ấn ký dịch thể sinh ra hứng thú nồng hậu lập tức hướng dịch tinh thần đưa ra mua ý nguyện không m u ố n lại bị dịch tinh thần kiên quyết cự tuyệt đây không phải là mại phẩm kiến dịch tinh thần trong lời nói không có chút nào thương lượng dư địa lý kiên quyết cũng chỉ có thể tạm thời thôi dù sao đây chỉ là một nhân tiện tìm cách lý kiên quyết ngược lại cũng phải không tưởng phức tạp nhiệm vụ của hắn chỉ là muốn đem không gian giới chỉ thuận lợi vận tống về nước dịch tinh thần hoàn thành tiêu c h ứ bước đi lúc ngay sau đó liền đem hai người hưng hoa điện thoại di động nhẫn g a o cho lý kiên quyết sơ bộ giao dịch cự ho Kế ì sao ra giáo nước hội n súng ống đạn đ ư coi trở t trọng như vậy chuyện này tự mình căn dặn hắn lai、like、một chuyến lưu ni á nước nhưng chỉ là hoàn thành thủ một vật giá thoạt nhìn đặc biệt giản đơn tầm thường nhiệm vụ phải biết rằng hắn hắn vẫn một ở trường học sinh bao như thế một chuyến làm trễ mãi bài v ợ và bài tập nếu như chỉ là tốt như thế nhất kiện chuyện tầm thường cựu thật sự là thái không đến làm nhưng mà đây hết thệ không hiểu ở giờ này khắc này tất cả đều tan thành mây khói chính mắt thấy song phương vật phẩm giao dịch đan nền chính trị nhân từ chân chân thiết thiết địa hiểu cái này vật phẩm đến tột cùng là cái thứ gì đ ố i nước hoa h i ể u ý vị như thế nào hiển nhiên hắn là ở tham dự nhất kiện liên quan đến ích lợi quốc gia truyện tình sở dĩ hắn hiểu ra ra dụng ý ra ra biết đan nền chính trị nhân từ cùng học có thể bắt được hưng hoa điện thoại di động nhẫn cho nên mới nhượng đan nền chính trị nhân từ phụ trách bàn bạc nhất thị khảo nghiệm hắn nhị cũng thị chuyện này xác thực cần một người tin cẩn để làm cũng chính bởi vì trên tay cái này vật phẩm có thể mang đến bao nhiêu lợi ích đan nền chính trị nhân từ tự nhiên biết dịch tinh thần tại sao phải khuyến chính mau ly khai dù sao loại vật này đặt ở trên người mình đa một phút đồng hồ là hơn chia ra nguy hiểm trong chấp nhóm này đan nền chính trị nhân từ thậm chí bắt đầu nghĩ phía sau mình giá bốn gã bảo tiêu mặt không còn nữa trước lạnh lùng ngược lại có vẻ khả ái bắt đi bởi vì bọn họ tồn tại tài có thể bảo đảm chính và hưng hoa điện thoại di động nhận chu toàn sở dĩ ta kiến nghị các ngươi còn không bằng tiền từ thủy lộ đáo nam phi sau đó sẽ cơi tốc hành nước hoa máy bay cũng không làm người khác chú ý chịu an toàn mau lẹ dịch tinh thần chờ đan nền chính trị nhân từ bả hai quả hưng hoa điện thoại di động nhận phóng thoại lúc đối đan nền chính trị nhân t ử đưa ra hồi trình lộ tuyến kiến nghị cái này lộ tuyến hắn vẫn chuyên môn vi đan nền chính trị nhân t ử dụng tâm cân nhắc qua dù sao đối với dịch tinh thần mà nói đan nền chính trị nhân t ử lại bất đồng vu những thứ khác giao dịch người mặc dù hắn bất năng hướng đan nền chính trị nhân t ử thẳng thắn cho thấy tất cả nhưng không trở ngại hắn vi đan nền chính trị nhân t ử thiết thân địa lo lắng vấn đề phi thường cảm tạ dịch tiên sinh đề nghị và ngài chú đáo xin hỏi ngài có biết hay không sớm nhất nhất ban cano lúc nào xuất phát sao lý kiên quyết hỏi dịch tinh thần m ỉ cười bắt chuyện thủ đáo cờ bao sương thị vệ hướng hắn thấp giọng thông báo vài câu h ậ u thị vệ liền xoay người rời khỏi phòng một lát sau đợi được tên này thị vệ lần thứ hai trở lại thì trên tay của hắn đã sinh ra tấm vé đi trước nam phi v ẽ tàu người lai、like, dịch tinh thần sảng khoái hành sự cũng không cần đan nền chính trị nhân từ khứ phiền nhiễu m ạ i v ẽ tàu chuyện tình đã vì bọn họ làm thỏa đáng dịch tinh thần tiếp nhận v ẽ tàu vừa nhìn sau đó đôi đan nền chính trị nhân từ nói rằng còn có một cái tiếng đồng hồ thì có một con thuyền đi trước nam phi nước cano đây là cho các ngươi vé tàu dưng một chút dịch tinh thần ngược lại hướng lý kiên quyết hỏi từ nơi này đi trước nam phi không có vấn đề gì nhưng các người đến rồi nam phi lúc có biện pháp hay không giải quyết thân phận phiền phước lý kiên quyết nghe được dịch tinh thần câu hỏi thì trên mặt không hề ngượng nghịu địa trả lời cảm tạ dịch tiên sinh hỗ trợ phương diện này chuyện nước hoa chú nam phi đại sứ quán có thể giải quyết đan nền chính trị nhân từ tiếp nhận dịch tinh thần hướng hắn đưa tới v ẽ tàu thì trong lòng vừa ấm áp giá huynh đệ thật không có giao thác đan nền chính trị nhân từ nhịn không được chiêu dịch tinh thần vai đập m ộ t quyền dịch tinh thần báo dĩ cười đan nền chính trị nhân từ chính sự hoàn thành trên tay cũng cầm dịch tinh thần cấp thuyền của bọn họ phiếu liền hướng dịch tinh thần cáo tử chuẩy ly khai thư thái nhà hàng đi trước bến tàu dịch tinh thần ngăn đan nền chính trị nhân tử nhượng hắn chờ chỉ chốc lát ưu đọc sách sau đó mang tới một lọ c ự c phẩm linh cốc rượu và một lọ vong l ưu rượu đưa cho đan nền chính trị nhân tử rốt cuộc cấp bằng hữu lễ v ậ t đan nền chính trị nhân tử cũng không k h á c h khí nhận lấy lưỡng bình rượu nhưng hắn nhịn không được có chút cảm thán nói các huynh đệ đều xa nhau thật lâu ngày hôm nay cũng là gặp nhau vội vội vàng vàng nếu như điều không phải có chính sự trong người thật muốn đoàn người môn năng hảo hảo tụ tụ nếu không ngươi xem ngươi chừng nào thì có thời gian về nước một thóng khoái Kỳ thực. đan nền chính trị nhân từ trong lòng ngoại trừ có giữ huynh đệ cựu biệt không muốn t ì n h ngoại làm sao điều không phải có một trận mức nước t r ê n l ệ n h của lòng sông so với mặt b i ể n cảm đặc biệt lần này đến đây lưu ni á nước càng làm cho đan nền chính trị nhân từ tràn đầy thể hội cảm giác mình giữ dịch tinh thần t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn chính hoàn ở trong trường học học tập dịch tinh thần cũng đã ở nước ngoài đứng vững vàng g ó p chân hoàng cân chính phủ nói tới súng ống đ ạ n được s i n h ý tuy rằng đan nền chính trị nhân từ cũng minh bạch sĩ biệt ba ngày đương thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi đạo lý nhưng không thể không nói dịch tinh thần biến hóa to lớn thật sự là nhuộn đan nền chính trị nhân từ kinh ngạc không thôi. Hảo. Lần sau gặp mặt, Hát một thông khoái. một dịch tinh thần cười đáp bởi vì thời gian e o h ẹ p t r ư ờ n g hơn nữa chính như dịch tinh thần nói bọn họ đoàn người không thích hợp ở lâu sở dĩ đơn giản nói lời chia tay lúc đan nền chính trị n h â n từ giữ lý kiên quyết chờ người liền ở dịch tinh thần dưới sự an bài ly khai thư thái nhà hàng đi trước bến tàu cưới đi trước nam phi cano